chương năm trăm sáu mươi bốn có phải hay không là thạ nộ a chương năm trăm sáu mươi bốn có phải hay không là thạ nộ a tình huống bên ngoài thế nào chúng ta là muốn lên cái này ti tan tộc mẫu tinh cùng loại tòa án địa phương đi bị thần thánh thẩm phán rồi chúng ta có thể biện bạch sao đại nữ vương hỏi lôi khắc số một david cũng nhìn lấy lôi khắc lôi khắc c â i khổ tinh cầu này thần thánh thẩm phán nhìn dạng chính là cái sừng đấu trường chúng ta bây giờ không phải tại p h á p viện bên trong là tại ti tan tinh mẫu tinh một cái lớn trong giác đấu trường hẳn là không người sẽ đến thẩm phán chúng ta những cái kia tự sắc ti tan nói thần thánh thẩm phán chính là để cho chúng ta thượng giác đấu trường chiến đấu cung cấp bọn hắn quan sát mà thôi số một david nghe xong biến thành ngẩn người trạng thái đại nữ vương nghe xong đến rất là hài lòng cái này thần thánh thẩm phán tốt ta có chút ưa thích địa phương này hy vọng đến lúc đó đối thủ mạnh chút ta cảm giác cái này từ sắc titan m ẫ u tinh là tốt tinh cầu cái này a li e n tiến hóa thể so trước đó chúng ta thấy qua mạnh bộ dáng có chút giống hát sắp nọc độc ngoại hình cái này titan m ẫ u tinh hẳn là nắm giữ mạnh hơn à li e n hát thủy virus ta đi tìm à li e n hát thủy virus đại nữ vương ngươi mang theo số một david ở nơi này tham gia dất đấu đừng gây nên bọn họ phát giác chờ ta tìm tới hạ l ì y ẻn hát thủy virus lại mang các ngươi rời đi lôi khắc nói thế nhưng là ngươi đi phòng giam bên trong biến thành hai người cũng sẽ gây nên những cái này từ sắc ti t à n phát giác ra số một david nói lôi khắc trực tiếp thu hồi tại cỏ vệ nạ bên trên phân thân cũng đem phân thân lần nữa kêu gọi ra cùng lôi khắc giống nhau như lúc phân thân xuất hiện thầy ta lưu tại nơi này đi theo đại nữ vương chiến đấu với nhau t ậ t lực bảo vệ tốt số một david lôi khắc nói một giây sau lôi khắc sử dụng chớ chú khiêu đa thuấn di kỹ năng rời đi cái này nhà tù lôi khác trước truyền t ố n g đến cái này r á c đấu trường để đặt quần áo ra phòng lấy đi một kiện nhỏ nhất đội nón quần áo lôi khác đem cái này y phục mặc lên tìm một khăn chùm đầu vải đem mặt bao khỏa bên trên sau lôi khác lần nữa sử dụng thuấn di kỹ năng rời đi tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ liên tục dùng mấy cái thuấn di kỹ năng lôi khác thành công đi tới nơi này lớn r á c đấu trường bên ngoài trên đường phố cái này titan mẫu tinh lối kiến trúc so địa cầu vượt mức quy định rất nhiều năm lôi khác nhìn lấy từng cái quái dị dáng vẻ lâu có chút không phân rõ đi nơi nào có thể tìm tới a luyện hát thủy vi k u ẩ cũng không nhất thời vội vã lôi k h á c ở nơi này thành thị trên đường phố đi tới tìm được cao nhất lớn nhất kiến trúc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem x é t h ạ bất quá vẫn là không phân rõ cường hóa bản á l ì ẻn hát thủy vi rút cất giữ trong đâu cũng may lôi k h á c có thể cùng những tinh cầu này bên trên titan tộc cầu thông giao lưu lôi k h á c quyết định đánh cướp tìm đơn độc ở tử sắc lớn titan ăn cướp hỏi một chút lôi k h á c đi bộ hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy bốn phía kiến trúc thật vất v ả phân rõ một cái kiến trúc lớn bên trong là nơi ở hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn biết nơi này mỗi hộ tiến vào phòng phương thức đều là bước đi trong lâu tại lâu một mấy xếp hàng truyền tống khí vòng tròn bên trên đ ứ n g đấy sau đó người đứng liền biến mất trực tiếp truyền tống đến bọn hắn đối ứng trong nhà vòng tròn truyền tống khí bên trên lôi khác sẽ không dùng cái này truyền tống khí bất quá có thuấn di kỹ năng cũng kém không nhiều lôi khác đứng ở một cái truyền tống khí bên trên mở thuấn di kỹ năng một giây sau lôi khác chuyển đến hai lâu một cái căn phòng đơn độc bên trong trong gian phòng đó vừa trở về một cái làn da màu tím tiểu titan trong phòng liền một cái một mình tấm thảm trải ở trên mặt đất hẳn là chỉ có cái này tiểu titan một người ở cái này làn da màu tím tiểu titan bắp thịt cả người vẫn rất bền chắc một cái hình vương m ặ to tiểu ti tan cũng phát hiện phòng của hắn bên trong xuất hiện che mặt kẻ xông vào có thể đột nhiên đi vào phòng hơn nữa cái này kẻ xông vào đứng vị trí vẫn là không môn khẩu truyền t ố n g khí vòng tròn trận bên trên cái này khiến tiểu ti tan rất là kinh ngạc lôi k h ắ c giơ lên kim cô đ ổ n g tiểu ti tan cũng kịp phản ứng thuận tay cầm lên trong phòng cái ghế liền muốn vòng lôi k h ắ c ba tiểu ti tan cầm cái ghế tay trực tiếp bị kim cô đ ổ n g cắt đứt đây là lôi k h ắ c hạ thủ lưu t ì n h không phải một chút là có thể đem cái này tiểu ti tan trục chết không được đều dám lên tiếng ta liền đập nát người tất cả xương cốt cuối cùng vô nữa chết ngươi lôi khác cầm kim cô bổng điểm một cái điện người là ai tiểu ti tan trừng mắt lôi khắc lôi khắc nhìn một chút gian phòng trực tiếp dùng chớ chú khiêu đao đem mặt đất tấm thảm bạch phá xé mở xé thành bại đem tiểu ti tan trói chặt lại ta là a vẫn chờ lôi khắc cầm xuống trên mặt cùng trên người mới vừa trộm được quần áo xuyên hai tầng quần áo quá không thoải mái người ngoài hành tinh tiểu ti tan kinh ngạc nhìn lôi khắc không kém bao nhiêu đâu biết các người tinh cầu này A lụy ẻn h t h ủ y virus sinh hóa phòng nghiên cứu ở đâu sau lôi khắc trực tiếp hỏi lấy hoàn mỹ chưa từng nghe qua cái gì ạ l y ẻn h t h ủ y virus biết cũng sẽ không nói cho ngươi tiểu ti tan rất có cốt khi nói tiểu gia hỏa người tên là gì lôi khắc cũng không gấp chuẩn bị chậm rãi thẩm vấn cái này tiểu titan tha nộ tiểu titan n g h n h đầu đối với lôi khắc nói lần này đến phiên lôi khắc ngây ngẩn cả người lôi khắc nhìn lấy trước người tiểu titan bộ dáng nếu là hắn sau khi lớn lên thật đúng là cùng cái kia lớn khoai tím tinh tha nộ có mấy phần giống nhưng đây không phải ạ vẹn t r ở thế giới thời gian tuyến cũng đối với không lên nhiều nhất chính là cái ạ vẹn t r ở thế giới song song cũng không tệ rồi lôi khắc nhìn lấy cái này tiểu tha nộ cũng không xác định cái này tiểu titan tương lai sẽ, sẽ không trở thành cái kia hắn biết đến tha n ộ vẫn chỉ là trùng hợp trùng tên m ạ thôi hoặc là cái này ti tan tộc mẫu tinh thượng khả năng có thật nhiều gọi thả nổ ti tan tộc nhân n g ư ơ i biết trong giác đấu trưởng những cái kia hát sắc quái vật đi ta xưng hô bọn chúng là a lien các ngươi trên tinh cầu này có nghiên cứu những quái vật này phòng thí nghiệm nói cho ta biết lớn nhất phòng thí nghiệm kia ở đâu lôi khác đối với tiểu t h ả nổ hỏi tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi một cái phi pháp kẻ xông vào tiểu t h ả nổ quật cường nói lôi khác cười cười nhìn lấy tiểu t h ả nổ quyết định không dùng võ lực phải nói phục giáo dục ta kể cho ngươi mấy cái cố sự y liên quan tới nhân khẩu đông đảo tinh cầu cuối cùng hướng đi d i vòng vũ trụ đều đi theo hủy diệt tiểu cố sự lôi khắc tìm một ghế ngồi xuống tiểu tha n ô bên cạnh bắt đầu cho hắn giảng thuật nhân khẩu t hai nạn chuyện xưa tiểu tha n ô vừa mới bắt đầu còn cưỡng bách bản thân không nghe bất quá lôi khắc c ố sự nói rất mới l ạ hấp dẫn người tiểu tha n ô nghe một hồi liền mê mẩn lôi khắc cũng sẽ không hỏi cái này tiểu tha n ô cái kia nghiên cứu ạ l ì ẻn hát thủy vi rút phòng thí nghiệm vị trí ngược lại bắt đầu dạy bảo tiểu tha n ô có cái chính xác nhân sinh giá trị quan lôi khắc chuẩn bị cảm hóa tiểu tha nổ dắt đấu trường phía dưới phòng giam bên trong đại nữ vương số một david cùng phân thân lúc này bọn chúng nhà tù cửa kim loại đã trải qua mở ra chương tù t h năm g đạo chuyển trăm sáu mươi lăm david phát hiện chương năm trăm sáu mươi lăm david phát hiện lôi khác ở nơi này ti tan tinh lưu lại một tuần tiểu giá trị của thạ nộ xem cùng thế giới quan tại đã trải qua hoàn toàn bị cải biến lôi khắc đã trở thành tiểu cuộc đời của tha nộ đạo sư lôi khắc còn cần c h ứ a chú khiêu đao huyễn ma kỹ năng để tiểu tha nộ nhìn xuống mỹ hào tương lai hôm nay lôi khắc dùng vài bao lấy mặt cùng tiểu tha nộ đi ở trên đường phố ngươi lại đi cái này gọi là sinh vật ánh dạng đông cao ốc nhìn xem nơi này nghe nói là nghiên cứu tuyến đầu sinh vật khoa học kỹ thuật địa phương bên trong khả năng có thứ mà ngươi cần cường hóa bản ạ l u y n hát thủy virus tiểu tha nộ chỉ trên đường phố một cái ngân s á c viên hoàn hình kiến trúc lớn đối với lôi khắc nói ta đi xem xét dưới ngươi về nhà chờ ta đi hôm nay dò xét cái này lâu nếu là tìm không thấy vật của ta mới Ta chậm chút thời điểm trực tiếp chậm điểm lôi ạ i người về chỗ ở, l khác vừa nói, một giây sau, thân thể thuấn giây một dùng i i cái đến c này hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng trọng điểm tra xét dưới mặt đất thật đúng là dưới đất điểm thấp nhất tám chữ kiến trúc phía dưới cùng phát hiện một cái có đông đảo nói cách ly cửa kim loại phòng chứa đồ Phòng phòng vừa vừa được được p h lôi khác lôi khắc nhanh dùng họa nhãn kim tình kỹ năng tra xét cái kia quầy thủy tinh tử bên trong virus lần này thật đúng là để lôi k h ắ c tìm được giám định đến một cái phong bế màu trắng bạc ống sắt bên trong chứa chất lỏng màu đen chính là cường hóa bản a luyện virus sức cuốn hút cực mạnh phó bản thế giới đạo cụ vật phẩm không thể mang ra này phó bản thế giới lôi khắc lập tức dùng kim cố đ ồ n g đánh nát quầy thủy tinh tử đem cái này màu bạc trắng ông sát cẩn thận đạp đến trong ngực sau đó lần nữa sử dụng ma pháp truyền tống môn rời đi lần này trực tiếp truyền tống về đến giác đấu trường phòng giam bên trong lôi khắc nhìn lấy đại nữ vương đang ngồi ở nhà tù nơi cửa mong đợi ánh mắt nhìn lấy giam giữ nàng thông đạo m ô n chỗ đi vật tới tay lôi khắc nói đ ư n g a lại ở lại một trận đi nơi này cường hóa ạ l u y n thực lực không tệ đại nữ vương nói không đi nguy liền bản thân lưu lại lôi khác cũng không cùng đại nữ vương nhiều lời lần nữa mở ra ma pháp truyền tống môn kỹ năng trực tiếp định vị đến tại trong vũ trụ đi cọ v ề nạ phi thuyền phòng điều khiển bên trong số một david nhìn xuống ma pháp này truyền tống môn hắn trần c h ừ một lúc sau lựa chọn cất bước tiến vào cái này truyền tống ma pháp trong môn phân thân cũng đi theo tiến bảo lôi khác cuối cùng tiến vào đại nữ vương nhìn lấy người đều đi nàng do dự một chút một mặt tiếp nối biểu lộ cũng đi theo tiến vào ma pháp này truyền tống môn bên trong lôi khác sau đó ma pháp truyền tống môn cẩn thận lấy ra trong n ự c ống sắt số một david nơi này chính là á li n h thủy virus hiện tại nhờ ngươi một sự kiện chờ m ặ t t h ở tìm tới cái nguyên thủy tinh cầu sau ngươi đem cái này ạ lì ẻ n hát thủy vi rút thả ra ta muốn cải biến nguyên thủy tinh cầu sinh vật tiến hóa quy tích lôi khắc hướng về phía trước người số một david nói loại này cường hóa bản ạ lì ẻ n hát thủy vi rút hẳn là sẽ theo không khí truyền bá một cái xử lý không tốt ta cũng sẽ chết rơi số một david nhìn lấy lôi khắc nói nghiêm túc đấy một bên đại nữ vương nghĩ thầm chính là muốn ngươi chết chúng ta cái này phó bản nhiệm vụ ban thưởng mới có thể cao cọ về nạ bên trên có trang phục phòng hộ ngươi mặc lấy trang phục phòng hộ đi ngươi phóng thích xong cái này ạ lì n h t h ủ y vi rút ta tại mở ma phát triển tông trang phục phòng hộ có thể ngăn cách không khí ngươi hẳn là sẽ không bị lây bệnh lôi k h ắ c hướng về phía số một david nói số một david đứng ở nơi đó nhìn lấy lôi k h ắ c hắn biểu lộ quái dị cười cười các ngươi muốn giết ta ta có thể cảm giác được xuyên không mặc phòng hộ phục đều như thế ta đều sẽ bị cảm nhiễm hạ độc chết tại tình cầu kia bên trên về không được ta biết số một david đối với lôi k h ắ c thấp giọng kể ngươi cảm thấy lôi k h ắ c cười khan đại nữ vương cũng bắn ra trong tay màu xanh trắng kim loại mắm vớt không cần động thủ đại nữ vương ta biết bản thân đánh không lại các ngươi Cùng bị các đánh chết, chẳng bằng ta chết tại phóng thích còn ngươi đánh bằng phóng liền bên trong, vặn bị tại vi hạ ta rút vừa thể nghiệm một chút thượng đế cảm thụ. số một david nói đại nữ vương rất là nghi hoặc không có hiểu số một david vậy mà biết rõ đi phóng thích virus là chết lại còn đi làm số một ngươi còn có thể sống cuối cùng một đoạn thời gian chờ cọ v ề nạ tìm tới thích hợp nguyên thủy tinh c â u sau mới có thể phái ngươi đi phóng thích hạ l ụ ẻn hát thủy virus ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có đặt thành à nếu như có thể nói ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện l ô i khác đối với số một david nói ngươi cùng ta là cuối cùng một nhóm ban sơ david cao cấp người máy đi tơ phụ thân đã trải qua tại m ộ ư ơ i năm trước đã chết ta cũng đem đi tìm kiếm tạo vật quá trình mà chết đi số hai ta ban sơ bị chế tạo thời điểm không có bất kỳ cái gì muốn có có thể nói là vô dụng vô cầu nhưng là làm sống lâu dù cho cao cấp người máy trạng thái ta cũng bắt đầu có mới có tại ti tơ phụ thân trước khi chết ta khát vọng tự do tại ti tơ phụ thân sau khi chết ta hy vọng cảm thụ tạo vật khoái cảm cuối cùng có được ti tan thân thể dù sao trước đó rõ ràng ti tan cường đại trong lòng ta khắc sâu ấn tượng làm có được màu trắng ti tan thân thể sau ta phát hiện mình lại trở nên không có truy cầu trở nên có chút mê mang ta chỉ muốn để ngươi trả lời ta cái vấn đề ngươi có phải hay không giống như ta cũng là ngươi có truy cầu cao hơn ta phát hiện ngươi so với ta sống nhanh số một david rất chăm chú nhìn lối khác ta và ngươi không giống nhau lắm số một cái gì truy cầu cao hơn ta không biết nhưng là ta chỉ là muốn cho bản thân sống tốt hơn mà thôi n g ư ơ i đã trải qua biến thành ti tan tộc nhân không còn là cao cấp người máy n g ư ơ i là bị nữ hoa đại thần sáng tạo đồng dạng có được linh hồn tử vong đối với n g ư ơ i không phải kết cục sau cùng chỉ là hết thể bắt đầu chờ ngươi xuống địa ngục sau bất kể là biển lửa vẫn là âm phủ ngươi sách ta số hai tôn giả danh tự đều tốt dùng lôi khác vừa nói đưa tay vô vô số một david bà vai thực tồn tại âm phủ hoặc địa ngục sao ngươi trong địa ngục cũng có người quen số một david có chút kinh ngạc đối với lôi khác hỏi lôi khác nhẹ gật đầu ngươi xuống địa ngục sau liền nói là bằng hữu ta phía d ư ớ i quỷ hồn hẳn là sẽ nhận tình khoản đãi ngươi lôi khác mỉm cười hướng về phía số một david nói chương năm trăm sáu mươi sáu hỏng david chương năm trăm sáu mươi sáu hỏng david số một david mang theo thái độ hoài nghi nhẹ gật đầu lôi khác nghĩ đến nếu là số một david liều chết phản chết bản thân chỉ có thể lại c h u y ể n tống về ti tan tộc mẫu tinh đi tìm cái khác ti tan tộc nhân giống như tình huống bây giờ nhìn số một david coi như rất phối hợp lôi khác sau đó mệnh lệnh cái này cọ vệ nạ phi thuyền trí tuệ nhân tạo mật thợ bắt đầu ở vận chuyển hồi địa cầu trên đường t ì m đã trải qua có được sơ cấp sinh mạng nguyên thủy tinh cầu đương nhiên số một david đồng ý đi chịu chết gần nhất trong khoảng thời gian này lôi khắc cùng đại nữ vương cũng trọng điểm chăm sóc hắn phòng ngừa số một david trước khi chết tới một cái đồng quy v u tận lớn của ngoan loại hình những tháng ngày tiếp theo số một david rất là bình tĩnh ở nơi này có vệ nạ trên phi thuyền bình thường ăn cơm kiện thân gõ hắn chống nhỏ lôi khắc đem trang bị hạ lì n hát thủy vi rút màu trắng bạc kim loại ống thủy tinh bỏ vào một mình ở phòng đơn bên trong không có mỗi ngày mang theo trong người dù sao lôi khắc cũng lo lắng một cái không tốt cho đụng hỏng bản thân thể chất quá sức có thể gánh vác được cái này ả lì ẻn hát thủy vi rút lây bệnh lôi khác không có bông u lỏng đối với số một david quan sát lôi khác chỉ cần rời đi bản thân phòng đơn sẽ dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng vụ trộm tra xét số một david h à n h tung quả nhiên một tháng sau lôi khác tại đi phi thuyền này theo đại nữ vương lúc ăn cơm lợi phát hiện số một david đến gần một mình ở gian phòng gian phòng của mình cửa kim loại trực tiếp bị số một david không biết thông qua phương pháp gì nhanh chóng liền mở ra lôi khác nhìn lấy số một david đi nhanh nhập bản thân trong phòng nhỏ số một david nhìn lấy gian phòng trong góc một cái tiểu kim thuộc trong n g ọ tủ để màu trắng bạc kim loại ống thủ lôi khác phát hiện số một david trong mắt xuất hiện chút biểu tình tức giận nhưng là vẻ mặt này rất nhanh liền biến mất lôi khác chuẩn bị nếu như số một david tiến lên nữa bản thân liền phát động thuấn di kỹ năng lập tức đi đem số một david cho đánh n g ấ t xịu bất quá một giây sau để lôi khác kinh ngạc chính là số một david vậy mà từ trong ngực hắn lấy ra một cái giống nhau như đ ú c màu trắng bạc kim loại ống thủy tinh cái này ống thủy tinh bên trong cũng chứa chất lỏng màu đen lôi khác nếu không có hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng đều không phân biệt được hai cái này kim loại ống thủy tinh thật giả lôi khác đình chỉ thuấn di phát động trong lòng cũng nghi ngờ cái này số một david làm sao làm đến Cùng thực sự cũng thực sau đó số một david cấp tốc rời đi lôi khắp căn phòng lôi khắp gian phòng cửa kim loại lần nữa số một lớn vệ như quả người không việc gì một dạng tại cọ vệ nạ trong khoang thuyền dục dịch cuối cùng đi đến vùng nhỏ trên tàu phân đôi đem cái này trang bị cường hóa bản à li n hát thủy vi rút kim loại ống thủy tinh lôi khắc lập tức liên tục sử dụng tuấn di kỹ năng để cho mình bay đến trong vũ trụ một phát bắt được cái này phải bay xa màu trắng bạc kim loại ống thủy tinh sau đó lôi khắc mở ra ma phát truyền thống môn kỹ năng truyền thống vị trí định đến rồi một mình ở trong phòng lần này lôi khắc đem thực sự trang bị a lì n h thủy vi rút kim loại ống thủy tinh thả trở về phòng bên trong trong ngăn kéo nhỏ đem cái kia giả kim loại ống thủy tinh ném hồi truyền tống môn bên trong để giả kim loại ống thủy tinh đi trong vũ trụ phiêu đ n g đi làm xong đây hết thảy lôi khác mới ma pháp truyền tống môn sau đó dùng t u ấ n di kỹ năng di động trở lại nhà hàng số hai tôn giả người đi làm cái gì ăn cơm ăn một nửa liền t u ấ n di chạy liên thanh chào hỏi cũng không đánh ngồi ở một bên ăn cơm trung đại nữ vương hỏi đi rửa mặt có chút buồn ngủ lôi khác cười nói lấy không có nói cho đại nữ vương chuyện mới vừa phát sinh nếu số một david có thể thần không biết quỷ không hay ở nơi này có vệ nạ trên phi thuyền lấy tới một dạng màu trắng bạc kim loại ống thủy tinh còn có thể mở ra gian phòng của mình môn Lôi k hiện á c đoán chừng, số d a v d ở nơi này có v tại cái này cỏ vệ nạ phi thuyền quán cơm ăn cơm nội dung nói chuyện khả năng đều bị số một david nghe lần đến bị nữ hoa đại thần cho số một david đổi màu trắng ti tan thân thể phải chăng còn có cái khác năng lực đặc thù lôi khác cũng không biết cái này số một david quá âm hiểm nói một đàng làm một nẻo cũng may bản thân có hỏa nhãn kim tính kỹ năng nếu không liền bị hắn đem mình cùng đại nữ vương thông quan vật phẩm làm hỏng lôi khắc trong lòng cảm thán những tháng ngày tiếp theo bên trong lôi khắc còn tại vụ trộm giám thị lấy số một david số một david mỗi ngày vẫn là bình thường ăn cơm kiện thân gõ c h ố n g đụng phải lôi khắc cùng đại nữ vương thời điểm còn cùng nguyên lai、like、biểu lộ một dạng trào hỏi nói chuyện phiếm lôi khắc cũng đổi tiếp số một david nói chuyện phiếm còn bị hắn lôi kéo cùng đi gõ c h ố n g đi thời gian này g lại ngày trôi qua bốn tháng sau tại trong cuộc hành trình cỏ vệ nạ trí tuệ nhân tạo m ọ t t h ở rốt cục phát hiện một cái phù hợp yêu cầu nguyên thủy tinh cầu cũng đối với lôi khắc cùng số một david phát tới nhắc nhở chúng ta điều khiển cỏ vệ nạ phi thu nhỏ t i ế số một david đối với lôi khắc bình tĩnh a c nữ khí nói lôi khác nhẹ gật đầu ta cùng theo một lúc đi xem một chút ta đại nữ vương nói ra không cần đi nhiều người như vậy nếu không đại nữ vương đi với ta số hai ngươi ở lại đây cỏ vê nạ trên phi thuyền đi số một david đề nghị lấy lôi k h á c cười cười nhìn dạng số một david cũng biết bản thân có thuấn gian di động cùng mở ma pháp truyền thống môn năng lực không nghĩ tự mình đi tới được đại nữ vương cùng ngươi đi thôi gạo ổ của nàng biến thân kỹ năng c o i như ạ lụy ẻn hát thủy vi rút tiết lộ đoán chừng trong thời gian ngắn cũng cảm nhiễm không được nàng lôi k h á c nói số một david nghe xong cũng đi theo nhẹ gật đầu lôi khác sau đó mang theo số một david cùng đại nữ vương đi gian phòng của mình lấy trang bị hạ lì n hát thủy vi rút màu trắng bạc kim loại ống thủy tinh lôi khác đem cái này ống thủy tinh trịnh trọng giao cho đại nữ vương trong tay đại nữ vương nhanh sử dụng gấu biến thân kỹ năng để hát sắc vảy nhỏ bao trùm ở toàn thân mới đón lấy cái này trang bị hạ lì n hát thủy vi rút kim loại ống thủy, thủy tinh theo số một david cùng một chỗ đi cái này có vệ nạ phi thuyền phía dưới ngồi chung lên phi thuyền nhỏ chương năm t i nhiệm vụ kết thúc thông quan cùng ban thưởng chương năm á i bảy nhiệm vụ kết thúc thông quan cùng ban thưởng lần này đại nữ vương ngồi ở phi thuyền nhỏ chỗ ngồi kế bên tài xế số một david ngồi ở chủ chỗ ngồi lái xe vừa vặn dạy ta dưới làm sao điều khiển cái này phi thuyền nhỏ đưa lên xong hạ l ì y hát thủy vi rút sau ta còn điểm rời đi đâu đại nữ vương nói viên này nguyên thủy tinh cầu phụ cận không có t h i ể m điện tầng mây loại hình rất tốt hạ xuống bay lên không chờ phi thuyền nhỏ hạ xuống tinh cầu này sau ta cho ngươi thiết lập hảo nó đây lái tự động hình thức sau đó ngươi ngồi xuống phi thuyền bay cao t r ư ớ sau ta lại tách ra nát cái này trang bị hạ l u y hát thủy vi rút kim loại ống thủy tinh đem này vi rút vùi đầu vào tinh cầu trong nước số một david đối với đại nữ vương nói cũng được nhưng đến lúc đó ngươi muốn tại ta phi thuyền nhỏ lên không sao có thể thấy vị trí đẩy ra cái này kim loại ống thủy tinh phóng thích hạ lien v i r ú t không phải coi như phi thuyền lên không ta cũng sẽ từ không trung nhảy xuống đại nữ vương hướng về phía số một david nói ừ ta nếu đều quyết định chịu chết ngươi cứ yên tâm đi đến lúc đó tại ngươi gơi cái này phi thuyền nhỏ lên cao có thể nhìn thấy ta trong khoảng cách ta cam đoan biết tách ra nước cái này màu trắng bạc kim loại ống thủy tinh sau đó ta cũng biết nhảy vào trong nước số một david rất thành khẩn đối với đại nữ vương nói đại nữ vương không nói gì nữa Bất lấy thể quá hiểu đại đối đối với người người nữ vương vẫn nào chưa rõ, có có mặc t á i thời điểm, chết còn có như thế thể hắn n ư vì g dù số một david trước đó là cao cấp người máy đại nữ vương cũng cảm giác ở trong đó có chút vấn đề đại nữ vương quyết định chằm chằm hào số một david cùng nàng trong tay trang bị a luy n h thủy vi rút làm màu trắng bạc kim loại ống thủy tinh dù sao cái này kim loại ống thủy tinh chạy không được nếu như số một david muốn chạy đại nữ vương liền giết hắn lại để cho số hai tôn giả đi gạt đến một cái ti tan tộc nhân làm việc này đại nữ vương cùng số một david ngồi phi t h ư ờ n nhỏ bay khỏi cọ về nạ Lôi là liên thông ngồi phi điều khiển phi khắc thuyền chủ chế thuyền nhỏ cọ cùng nạ bên trong, tần ở vệ số truyền tin. Mật thờ phát ra một bài t r ú người thần tiến tuần phát tiến anh linh hoán cho điện David vào ra, đ số a Số n g ư tới trên đời này thời điểm ban đầu đàn t ấ u đúng là bài hát này hôm nay cũng làm cho người ở đây bài hát này bên trong rời đi lôi khác thông qua máy t r u y ề n tin cho đã trải qua chạy rời đi cọ vệ nạ phi thuyền nhỏ phát đi trò chuyện sau đó cọ vệ nạ phòng điều khiển chính bên trong vang lên cái này thủ chúng thần tiến vào anh linh điện từ khúc thanh âm cũng thông qua máy chuyển tin chuyển tới phi thuyền nhỏ phòng điều khiển bên trên số hai tạ ơn số một david hồi p h ụ câu c biểu tình bình tĩnh thưởng thức bài hát này nửa giờ sau phi thuyền nhỏ tiến vào viên này nguyên thủy tinh cầu tầng khí quyển cũng ở một cái thác nước lớn phía trên lơ lửng ngừng lại tinh cầu này đã có thực vật xanh cúng nước biển nhưng sinh mệnh vừa mới bắt đầu thay n é n không khí hàm lượng cùng địa cầu khác biệt không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn bất quá đây đối với đại nữ vương cùng đã là t i tan tộc số một david không có ảnh hưởng gì số một david thiết trí lấy phi thuyền nhỏ lái tự động hình thức sáu mươi giây sau cái này phi thuyền nhỏ đem tự động lên không đem trang bị á li n h thủy vi rút ống thủy tinh cho ta đi ta đi xuống trước sáu mươi giây sau Ta tách nát ra cũng cái n đem à số n tinh, g thủy đ một david đối với bên cạnh đại nữ vương vừa nói cùng nổi lên thân đưa tay phải ra đại nữ vương đem trang bị ạ lì ẻn hát thủy vi rút ống thủy tinh bỏ vào số một david trong tay đại nữ vương không tiếp tục cùng số một david nói cái gì đối mặt muốn đi chết số một david đại nữ vương cũng không biết lúc này nên nói cái gì cho phải một đường đưa g i số một david nhớ ký tới địa mục báo ta số hai tôn giả danh hảo dễ dùng Lôi thông tại vệ nạ phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong, thông qua máy tin đối với khắc thuyền phòng chính cỏ trong, nạ vệ bên chuyển qua máy số một, một david bình tại h hồi n vang tới ca khúc tiến g tử từ nhỏ phi thuyền mở ra cửa khoang nhảy xuống trực tiếp nhảy tới cái này thác nước lớn phía trên trên tảng đá lớn phi thuyền nhỏ cửa khoang tùy theo đại nữ vương thông qua phi thuyền nhỏ hợp thành pha lê nhìn xuống dưới lúc này ăn mặc mũ tre màu xám số một david đem hắn đeo đầu mũ hai xuống lộ da trắng xanh soát ra trắng đầu số một david đợi mấy chục giây sau phi thuyền nhỏ bắt đầu bắt đầu lên không sau số một david đem kim loại màu bạc ống thủy tinh hai tay cầm một tiếng liền cho b ẻ gậy h á c s á c gã liền hát thủy vi rút chảy ra một chút gã liền hát thủy đã trải qua theo gió lên số một david lập tức cầm trong tay đã trải qua tan vỡ kim loại ống thủy tinh liên quan bên trong chất lỏng màu đen ném xuống phía dưới thác nước lớn bên trong số một david cúi đầu biểu lộ quỷ dị cười trung thân nhảy hướng thác nước lớn bất quá số một david mới vừa nhảy lên sau biểu lộ liền cứng lại rồi số một david cảm giác được không được bình thường thân thể của hắn bắt đầu biến nhẹ Cái n số một david tại đã biết bản thân bên trong cường hóa bản ạ lien hát thủy vi rút lấy bệnh này vi rút còn tại nhanh trong hướng về cổ của hắn đầu cùng hai chân khuếch tán mình đã không cứu nổi số một david tiếp nối thở dài cuối cùng nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời số một david muốn hô hào cái gì cũng đã không phát ra được thanh âm hắn đã biết rồi vẫn là không có tính toán qua số hai nhảy vào cái này nguyên thủy tinh cầu thác nước lớn bên trong thoát đi sau đó tránh thoát đại nữ vương ở nơi này tinh cầu giấu kế hoạch đều không cần suy tính số một david lúc này đã biết bản thân thay thế lần kia giả à lì n hát thủy virus hẳn là lại bị số hai đổi về thật chắc không được số hai tôn giả yên tâm như vậy để hắn cùng đại nữ vương hai người ngồi xuống phi thuyền nhỏ đến nguyên lai、like、cái kia hôn đản số hai tôn giả đã sớm tính toán kỹ hết thảy số một david không cam lòng nhắm hai mắt lại hắn màu trắng ti tan đầu c thuận lợi, thuận lợi đại nữ vương thông qua phi thuyền nhỏ máy truyền tin cho lôi khắc phát đi tin tức đoán chừng đợi thêm mấy ngày viên này nguyên thủy tinh cầu sinh thái vòng tròn đều ali n hát thủy cảm nhiễm sau chư thiên ôn la liền có thể nhắc nhở chúng ta hoàn thành cái này ali n c ó vệ nạ cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến hai chúng ta đến lúc đó liền có thể rời đi hiện tại ngươi nghe ta nói đại nữ vương l à ngươi chiếc này phi thuyền nhỏ muốn tiếp cận c ó vệ nạ trước ngươi lập tức bay ra chiếc này phi thuyền nhỏ cũng phá hủy nó số một david thiết định phi thuyền nhỏ lái tự động hình thức rất có thể cuối cùng tới gần c ó vệ nạ thời điểm cái này phi thuyền nhỏ sẽ không giảm tốc độ ngược lại sẽ ra tốc để phi thuyền nhỏ va chạm c ó vệ nạ mang đến tự bạo loại hình không thể không phòng lôi khác thông qua máy truyền tin đối với đại nữ vương nói ừ có đạo lý ta cuối cùng cảm giác số một david chết có chút không đủ nếu không phải ta tận mắt thấy số một david bị ạ l i n hát thủy vi rút cảm nhiễm phân giải hết ta cũng không tin hắn sẽ như vậy tự nguyện chết đi ta hiện tại cũng có chút hoài nghi phán đoán của ta lực là điểm đ ề phòng hạ số một david kéo chúng ta cùng một chỗ c h ô n cùng số hai tôn giả người ở đây phòng điều khiển chính nhìn xem ta cái này phi thuyền nhỏ khoảng cách muốn tiếp cận cỏ vệ nạ tiền đ ể t ỉ n h ta hạ đại nữ vương nói được lôi khác hồi phục lôi khác lựa chọn không nói với đại nữ vương rõ số một david tự nguyện chết nguyên nhân trước đó không có nói cho đại nữ vương hiện tại dứt khoát cũng không nói cho đại nữ vương số một david trước đó vụ n trộm đổi qua một lần trang bị ali ì n h thủy vi rút kim loại ống thủy tinh lại bị bản thân đổi lại sự tình lôi khác quyết định liền để đại nữ vương đi hoài nghi hạ nhân sinh đi để đại nữ vương cảm thụ xuống phó bản thế giới dân bản địa thiện lương cùng thành thật hơn hai mươi điểm loại sau lôi khác nhắc nhở đại nữ vương nàng ngồi phi thuyền nhỏ đã trải qua rời đi viên kia nguyên thủy tinh cầu ngoài không gian quỹ đạo không lâu đem tiếp cận có v ề nạ phi thuyền đại nữ vương trực tiếp sẽ ra phi thuyền nhỏ cửa khoang mở ra hẳn phần lưng hát sắc lớn cánh bay trở về hai tay màu xanh trắng kim loại mâm vớt bắt hỏng cái này ph đại nữ vương lập tức rời xa cái này phi thuyền nhỏ phanh một tiếng phi thuyền nhỏ ánh lửa bốc khí nổ tung lôi khác đã trải qua có thể ở cọ vệ nạ quan c h ắ c khí bên trong nhìn thấy đại nữ vương bây giờ đang ở trong vũ trụ vị trí lôi khác nâng tay trái lên v ẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng một cái ma pháp truyền thống môn vòng sáng xuất hiện ở đại nữ vương trước người hơn mười mét chỗ đại nữ vương nhìn thấy ma pháp này truyền thống môn vòng sáng sau nhanh bay qua nàng cái này gỡ ổ biến thân kỹ năng mặc dù cường đại có thể làm cho nàng trong vũ trụ cũng còn sống nhưng là đại nữ vương cũng không muốn tại trong vũ trụ một mực phiêu đáng đem đại nữ vương tiếp sau khi trở về lôi khác sau đó nhốt ma pháp truyền tống môn đại nữ vương hợp tác vui vẻ nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành viên mãn chỉ là vấn đề thời gian lôi khác cười lấy hướng về phía bên cạnh đại nữ vương nói giúp ta lại mở cái truyền tống môn thôi đem ta truyền tống đi ti tàn tộc mẫu tinh còn lại mấy ngày nay vừa vặn ta đi cái k i a đ ổ s á t một chút luyện một chút cấp ở chỗ này cọ vê na bên trên không chuyện làm không luyện cấp quá lãng phí cơ hội lần này người theo ta đi không nơi đó á l u y n tiến hóa thực lực coi như không tệ đại nữ vương đề nghị lấy chính người đi luyện cấp đi lôi khác khoắt tay áo không định theo đại nữ vương cùng đi lôi khác nhưng không có đại nữ vương mạnh như vậy bảo mệnh kỹ năng lại về ti tan tinh đoán chừng đối mặt một đống lớn t ử sắc ti tan vây rết đối với mình mà nói quá mức nguy hiểm lôi khác quyết định hãn điểm mau chóng làm một khôi giáp cùng giống đại nữ vương dạng này có thể thôn vệ rết thi thể kỹ năng dạng này về sau gặp lại hiện tại tình huống này cũng có thể đi luyện cấp lôi khác mở ma p h á p truyền thông môn đem đại nữ vương đưa đi ti tan tộc mẫu tinh sau đó lôi khác liền mình ở cái này cỏ vệ nạ trên phi thuyền ở lại cỏ vệ nạ phi thuyền c ò người tại h ư ớ n này chơi ư số hai tôn giả đại nữ vương tại sáu mươi giây bên trong đem truyền thống rời đi này phó bản thế giới thống kê người chơi số hai tôn giả đại nữ vương tại lần này phó bản bên trong độ cống hiến tiến hành thông quan mình cấp t h ô n sáu mươi giây m thời gian trôi qua rất nhanh lôi khắc tại cỏ vệ nạ trên phi thuyền thông qua quan trắc khí nhìn một lần cuối cùng tình không mê ngông sau dưới chân liền xuất hiện một cái truyền tống h trợn lôi khắc thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra lúc đã trải qua về tới chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác nhìn lấy lần này phó bản thu hoạch bản thân thu hoạch kỳ thật so sánh đạt được yêu ma thân thể h ạ n xỉ ĩ n oan c ũ n g đạt được hết thẻ bốn giọt nữ hoa đại thần chi huyết tiểu thanh tiểu bạch mà nói tính l à ít bất quá h ạ n xỉ ĩ n oan pháp sư tại chính mình chớ chú khiêu đao bên trong thanh bạch song xạ là bản thân triệu hoạn s ù n g vật nhóm thực lực và tiềm năng tăng lên cũng tương đương với thực lực mình mạnh lên nghĩ như vậy lôi khác chưa từng tại nữ hoa cái kia lấy tới trực tiếp chỗ tốt oán nghiệm bên trong chiếm được chút ă n ủi lần này à lì ẻn cọ về nạ nhờ có đại nữ vương đi mới biết tạo vật chủ n ữ hoa đại thần ẩ n tàng nội dung cốt truyện tin tức cũng coi như bản thân người tốt có hảo báo đi đáng tiếc không mang theo tiểu nữ vương trước đó à l u y n c ó vệ nạ làm mười ba người tiến vào danh l ạ c h lãng phí một cách vô ích một chỗ lôi khác nhìn mình lần này phó bản bạch kim cấp hoàn mỹ thông quan trực tiếp ban thưởng lấy được mười điểm tự do thuộc tính lôi khác nghĩ nghĩ sau lựa chọn tăng thêm lực lượng năm điểm nhanh nhẹn năm điểm dù sao hiện tại hai hạng này thuộc tính tại tự thân bốn hạng thuộc tính bên trong thấp nhất lôi khác nhìn xuống bản thân thêm xong điểm sau thuộc tính giá trị đẳng cấp hoàng kim cao cấp thân thể thuộc tính lực lượng một trăm mười lăm nhanh nhẹn một trăm mười l sức chịu đựng một trăm tám mươi trí tuệ một trăm năm mươi lôi khác quyết định về sau bản thân tận lực đều đều thêm điểm là ma chiến sĩ ưu tiên gia tăng lực lượng nhanh nhẹn cùng trí tuệ thuộc tính bản thân sức chịu đựng thuộc tính hiện tại chút c a o một khi sức chịu đựng thuộc tính đạt tới hai trăm điểm bản thân nên bị t r ư thiên ôn lại xác định vị trí là bạch kim cấp người chơi đến lúc đó lại tiến vào phó bản phó bản độ khó có thể sẽ lần nữa tăng lên về phần một vạn điểm t r ư thiên tệ ban thường đặt ở trước đó khả năng còn cảm giác thật nhiều nhưng là bây giờ lôi khác tăng thêm cái này một vạn điểm chư thiên tệ chính mình cũng có bốn trăm m ư ơ i vạn chư thiên tệ Tại bây giờ lời nói cái này bốn c trăm một mươi a vạn chưa thiết tệ nếu như đi khu giao dịch mua sắm cũng liền có thể tiêu giao ba bốn tiểu phó bản cũng không tệ rồi lôi khác chuẩn bị tiếp tục tích lũy đấy vẫn là chờ đầu tháng sáu đi vong linh thành bảo cho mình vong linh tuyển triệu hoãn những cái kia mới vừa đổi mới đi ra u linh vạm ải khâu lâu binh dũng dạng này tính so sánh giá cả cao hơn chút lôi k h ắ c nhìn lấy lần này phó bản thế giới ban t h ư ở n g trong tay bạch kim bảo dương đã lâu không có mở bảo dương lôi k h ắ c cảm giác mình nhân phẩm phải rất khá cầu nguyện hơn mười giây lôi ra tổ tông phù hộ sau lôi k h ắ c lựa chọn mở ra bảo dương màu trắng bạc trói mắt quang mang theo bạch kim bảo dương cái nắp mở ra mà xuất hiện bạch kim bảo dương sau đó biến mất lôi k h ắ c trong tay nhiều hơn một cái quả đấm lớn thạch đầu trên tảng đá còn vẽ một cái bức vẽ mơ hồ trong di tích thạch đầu trong di tích thạch đầu thần bí hệ duy nhất một lần vật phẩm làm ngươi đối với phó bản thế giới dân bản địa xuất ra tảng đá kia lúc có thể để phó bản thế giới dân bản địa tin tưởng nó là từ vị trí phó bản trong di tích xuất hiện t h c h đ ầ u cụ thể xuất từ di tích cùng vị trí phó bản có quan hệ trên tảng đá có thể dựa theo người chơi ý nguyện lưu lại một đoạn ngắn tin tức cấm áp nhắc nhở sử dụng này duy nhất một lần đạo cụ phó bản thế giới dân bản địa sẽ tin tưởng tảng đá kia xuất từ vị trí phó bản di tích nhưng phó bản thế giới dân bản địa có thể hay không tin tưởng tảng đá kia bên trên người chơi lưu lại cái kia đoạn ngắn nội dung chư thiên ôn lại không cho cam đoan lôi khác nhìn lấy trong tay cái này trong di tích thạch đầu chính là cái lừa dối hướng dẫn phó bản thế giới dân bản địa đạo cụ a nhưng đạo này cố dùng sau có thể hay không lừa gạt đến dân bản địa còn c h ư a nhất định lôi khác hiện tại cũng không có hướng đi ra cái này trong di tích thạch đầu làm như thế nào sử dụng tốt bạch kim cấp bảo dương mở ra vẫn là duy nhất một lần vật phẩm theo lý thuyết hẳn là giá trị thật cao lôi khác năm thạch đầu nghĩ đến cái này trong di tích thạch đầu từ t r ư thiên ôn l i a e giới thiệu công năm nghìn vẫn là duy nhất một lần vật phẩm cảm giác không có cái gì quá cao giá cao giá trị a bất quá tảng đá kia sử dụng không có hạn định phó bản thế giới dân bản địa cấp bậc và số lượng cái này trong di tích thạch đầu chỉ cần ở một cái phó bản bên trong lấy ra bản thân lưu lại một đoạn tin tức sau vị trí phó bản bên trong cái gọi là dân bản địa đều có thể lừa gạt đến lôi khác phân tích bản thân cái này mới vật phẩm giá trị nghĩ như vậy hẳn là coi như không tệ lôi khác trước tiên đem tảng đá kia thu lại chờ gặp được có thể dùng đến phó bản lại nói cái này trong di tích thạch đầu mở ra sau không có biểu hiện khóa lại bản thân cũng có thể đi khu giao dịch bắn nó bất quá lôi khác cảm giác bán hiện giai đoạn quá sức có cao cấp người chơi biết mua cái này tảng đá vụn vẫn là bản thân giữ y nói không chừng về sau gặp được cái gì đặc thù phó bản tình h ô n giới cái này trong di tích thạch đầu vừa vặn có thể rất có lực dùng tới đây đinh đinh thanh â m tại lôi khắc chư thiên ôn là chủ giới diện v ă n g lên lôi khắc kiểm tra một hồi là đại nữ vương gửi tới video đối thoại mời lôi khắc lựa chọn tiếp nhận số hai lần này phó bản thu hoạch rất tốt chờ ta lấy tới hai người tiến vào hảo phó bản q u y ề n chụp cũng dẫn ngươi đi một chuyến ăn mặc quần áo thể thao đầu chọc đại nữ vương đối với lôi khắc nói được a đến lúc đó nhìn tình hồ đi lôi khắc đáp lại một câu đúng rồi số hai trước đó nữ o a đại thần nói ngươi đi làm sư huynh của nàng chính là cái kia phó bản đầu tháng sáu nhập hồng h o a n g cái kia ngươi cái kia tiến hồng h o a n g phó bản là cái gì phó bản cũng là nhiều người tiến vào sao đại nữ vương lên tiếng hỏi một câu lôi khác nghe xong cười cười đây mới là đại nữ vương tại alién cọ v ề nạ phó bản sau khi kết thúc lập tức tìm bản thân mục đích thực sự à cái kia hồng h o a n g phó bản là một mình tiến vào phó bản chỉ có thể chính ta đi lôi khác nhìn lấy trước đó tranh bá đỏ tạ vũ trụ sân thi đấu ban thường cái kia có thể tìm kiếm được đông hoàng trung, trung linh phó bản thực sự là một mình tiến vào sau khi tiến vào mới biểu hiện phó bản thế giới tình huống cùng nhiệm vụ chính tuyến nếu không phải một mình tiến v à o l ô i khác đều muốn đem đại nữ vương cái này hố hàng mang hồng hoang thế giới đi rời rạc một lần l ô i khác đoán chừng bản thân cần nhờ tiêu hết tiền của trò chơi mới có thể đi ra ngoài đại nữ vương cái này g ấ u yêu nhiệt đoán chừng sau khi tiến v à o biết bị cái kia thượng cổ đại thần thu luyện hóa hoặc biến cái coi cửa thú loại hình canh cổng mấy ngàn năm đều coi là tốt a đáng tiếc ta không đi được số hai ngươi đi đâu lấy được nhiều như vậy hào phó bản ta làm liên tục cần tàng phó bản giống như làm đến cuối cùng mấy cái phó bản giá trị đều không trong tay ngươi những cái này phó bản tiến vào quyển trục giá trị cực lớn đại nữ vương tiếc nối biểu lộ h có khu giao dịch mua cũng có chức chấp hành phó bản thế giới lúc đợi thu hoạch ở đâu có thể được liên tục cần tàng phó bản tin tức làm loại này liên tục cần tàng phó bản cuối cùng thu hoạch thế nào lôi khác cũng đã hỏi câu ta làm liên tục cần tàng phó bản thu hoạch cũng không tệ lắm nghe nói tiểu nữ vương gần nhất muốn chuẩn bị bắt đầu làm một cái liên tục cần tàng phó bản ngươi có thể hỏi một chút n à n g bình thường chúng ta cái này cấp người chơi khác đại bộ phận sẽ đi tìm thích hợp tu luyện của mình lộ tuyến hoặc hệ thống thử nghiệm liên tiếp tục cần tàng phó bản bởi vì cái này liên tục cần tàng phó bản một hệ liệt làm x u đến tại hệ liệt phó bản trong thế giới Thích hợp người chơi tiếp tục tu luyện tự thân hợp chơi nhưng cái này phó người luyện năng, này bản lấy kỹ đại ư thưởng, tương thưởng. thường ợ c còn tục cần tàng phó bản thực lực chiến đấu bình thường đều có thể tăng lên một cái cấp ban ban bộ bản bình quan phần lớn này thống luyện xong liên tàng tăng lên liệt tu một thể một hệ hệ phó là Làm đấu đều đ ập. nữ vương nói lôi k h ắ c nghe xong mới biết được bản thân trước đó thăng cấp tăng thực lực lên quá nhanh đem cái này liên tục cần tàng phó bản địa cầu thực lực bây giờ đỉnh tiêm một nhóm người chơi mới có thể lựa chọn đi làm độ nguy hiểm cũng không thấp trước đó trên diễn đàn lôi khắc là không có nhớ k ỹ hắn nhìn qua liên quan tới liên tục c ầ n tàng phó bản giới thiệu lôi khắc lý giải cái này liên tục c ầ n tàng phó bản tương đương với chuyển chức nhiệm vụ làm xong có thể thu được thuộc tính tăng lên cùng kỹ năng ban thưởng có r ả n h ta đi hỏi một chút tiểu nữ vương lôi khắc nói ta họ phờ lìn đại nữ vương đáp một câu sau đó nhốt cùng lôi khắc video nói chuyện t i ế m chương năm trăm sáu mươi chín bỏ qua đạt chiêu chương năm trăm sáu mươi chín bỏ qua đạt chiêu lôi khắc tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện ngây người sẽ cũng chuẩn bị lọ gặp lôi khắc nhìn xuống hiện tại chủ thế giới thời gian là tháng năm tuần thứ ba thứ hai buổi sáng mười điểm lần này đi ạ lì ẩn cọ v ệ nạ phó bản liên đ ố i sẽ tự mình chư thiên online chủ giới diện dừng lại hết thể qua mấy mươi phút lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên online theo khoang thuyền hình chứng bên trong bao trùm lôi k h ắ c toàn thân không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền phía dưới mở ra kim loại lỗi t ủ n g chạy ra khoang thuyền hình chứng phía trên kim loại cái nắp mở ra lôi khác lần nữa mở hai mắt ra theo chứng trong khoang thuyền cất bước đi ra không có ở huấn luyện phòng học dừng lại lôi khác lựa chọn trở về phòng ngủ ngủ một lát đi rời đi lầu dạy học lầu chính, dạo bước hướng về bản thân phòng ngủ phương hướng đi đến, đi ngang qua tiểu còn uống uống. Tiểu tiểu m u lôi khác ư cảm giác tiểu băng nữ là triệt để học xấu đoán chừng là bị nàng những cái kia bạn cùng phòng cho làm hư nguyên lai、like、nhiều đơn thuần một cô gái tờ ta hiện tại cũng sẽ tìm lấy cớ không tuân thủ vui một mình lôi khác nhìn mình hai tay chỗ tiểu thanh tiểu bạch Các n chiến chiến tiểu tiểu tiểu tiểu được rồi không cân nhắc để tiểu thanh tiểu bạch phát động yêu lực tại chủ thế giới mưa xuống dễ dàng dẫn tới phiền phức đợi lát nữa mua một lớn gọn điện đưa phòng ngủ đi lôi khác nghĩ đến uống và góp lạnh đồ uống đi ở trên bãi tập lôi khác nhìn lấy còn có chút trường học nhân viên công tác ở trong đó làm nhà kho nhỏ bày ra cái ghế lôi khác trực tiếp đi vòng qua trở về phòng ngủ sau lôi khác phát hiện bạn cùng phòng mánh nam ba người đều không tại không biết đi tu lợi đi lôi khác cầm nước lạnh gội đầu sau nằm ở trên giường liền cầm điện thoại di động lên chọn một lập tức gọt điện đưa hàng thời gian còn rất nhanh đêm nay liền có thể đưa đến phòng ngủ lôi khác vốn là muốn đặt t r ư ớ c máy điều hòa không khí tiền hắn đến cho phép chư thiên tệ mặc dù mất giá nhưng là chư thiên tệ hối đoái chủ thế giới tiền tỷ lệ vẫn là rất khả quan bất quá một mình lắp đặt điều hòa không khí trường học không thể để cho a học sinh này ở phòng ngủ lâu bên ngoài còn một cái máy điều hòa không khí hoặc thùng máy cũng không có chứ lôi khác quyết định không quá cao điệu mua một gọt điện trong phòng ngủ bản th lôi khác lựa chọn giấc ngủ trời rất nóng cơm trưa cũng không muốn ăn tỉnh ngủ lại ăn đi lôi khác nằm hắn phòng ngủ trên giường nhỏ rất nhanh liền ngủ thiết đi vẫn là chủ thế giới giường ngủ an tâm phó bản thế giới coi như ngủ giường cho dù tốt lôi khác cũng hầu như cảm giác ngủ không say ngủ đến hơn ba giờ chiều mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạc ba người mở cửa trở lại phòng ngủ sau tiếng nói đem lôi khác đánh thức cái này đại học đến đặc chiêu khảo hạch quá nghiêm ta vậy mà không có qua đặc chiêu lão sư đều không phải là bá n h ạ không biết ta tiềm lực lớn a lôi lão đại giữa chưa đến đặc chiêu mấy cái đại học người báo danh cái kia chỗ rồi quá đáng hơn có một chỗ trưởng cao đẳng phụ trách đến đặc chiêu lao sư nói bọn họ thu là tinh anh không thu ăn hàng ta không phải ăn hàng a ta sớm muốn ăn thần sủng triệu hắn đi ra để bọn hắn đều hối hận tiểu mập mạp ngồi về hắn trên giường nhỏ la hét cũng không có thu ta ta báo danh một cái đại học hệ chỉ huy đặc chiêu sinh Cái khi u láo sư m ông bọn ta đi lầu cũng lầu c h ngồi về bản thân trên giường nhỏ một mặt tức giận nói lôi khác nghe xong mới nhớ hôm nay tại chủ thế giới buổi sáng khi đi học đợi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đối với học sinh thông cáo nói buổi trưa hôm nay có đại học đến trường học tuyển bạt đặc chiêu sinh bất quá lôi khắc tiến vào phó bản trước đó là nhớ k ỹ chuyện này nhưng sau đó cùng đại nữ vương tiến vào a lien c ó vệ nạ phó bản thế giới đã trải qua hơn một năm mới ra ngoài trong lúc đó còn k i n h tâm động phách kích phát tẩn t à n g nội dung cốt t r u y ệ n nữ hoa đại thần thức tình sự tình lôi khắc đã sớm đem nay thiên chủ thế giới trong trường học buổi trưa có đại học tập thể tới chọn nổ đặc chiêu chuyện phát sinh đem quên đi c h ắ c không được ta buổi sáng trở về phòng ngủ lúc ngủ đ ợ i trên bãi tập có người ở làm lều i là vì đặc chiêu chuẩn bị a ta buổi sáng buồn ngủ quá g i danh chư thiên ôn lai mấy mươi phút tự lò gần đây thời điểm trở về phòng ngủ đi ngủ tới các ngươi trở về mới đem ta đánh thức. nếu không ta còn có thể ngủ thêm một hồi lôi khác rất tùy ý nói lúc đầu lôi khác cũng không chuẩn bị đi báo danh đại học đặc chiêu sinh bỏ lỡ xem náo nhiệt liền bỏ qua lôi khác cũng không quan tâm không phải đâu lôi lão đại ngươi từ buổi sáng một mực ngủ đến hiện tại không có đi báo danh đặc chiêu sinh mạnh nam một tay vô đ u ổ i kinh ngạc hỏi không có đi à, ta không cần báo danh đặc chiêu thực lực của ta tham gia thi đại học không có vấn đề muốn đi trường học nào liền đi cái kia chỗ lôi khác rất có tự tin nói lôi lão đại ngươi cũng không nhìn một cái giữa trưa trường học có thể náo nhiệt cao nhất học sinh cấp hai đều đi nhìn ngươi vẫn tại phòng ngủ đi ngủ tới khi ốm cũng kinh ngạc nhìn l ô i khắc l ô i khắc nhẹ gật đầu ngươi cái này nói chuyện ta mới cảm giác được ta còn không có ăn cơm chưa đây ta chuẩn bị đặt trước cái thức ăn ngoài trời rất nóng đặt trước bát mặt lạnh đi các ngươi a i còn nói ta cùng một chỗ mua nghe được lôi khắc lời nói manh nam khi ốm cùng tiểu mập m ạ n là triệt để bội phục phòng ngủ lôi lao đại cảnh giới có chỉ huy thiên phú đều không đi tranh đại học đặc chiêu danh lạch bọn hắn cũng là say b u a trưa hôm nay đến trường học đặc chiêu đại học có mấy chỗ thế nhưng là tại bắc bán cầu bài danh đều dựa vào trước đây lôi lão đại nếu không ngươi bây giờ đi xem một chút còn giống như có mấy trường đại học đặc chiêu không có kết thúc đâu m a n h nam đề nghị lấy không đi ta đều nói ta không cần đặc chiêu danh lệch ta điểm đặt trước mỹ lạnh các ngươi không ai muốn mặt lạnh ta liền đặt trước chính mình lôi khắc k h o á t tay não không quan tâm nói cái kia lôi lão đại giúp ta đặt trước một phần chén lớn mỹ lạnh đi ta có chút đói bụng tiểu mập mặt nói cho ta đến một bình lạnh đồ uống m ạ n nam cũng nói ta cũng phải bình lạnh đồ uống khi ông cũng nói bọn hắn cũng biết quên không được có tính n ế t lôi l ã o đại ta cũng phải đồ uống tiểu mập m ạ p nói đi lôi khác vừa nói nhanh chóng dưới điện thoại di động đan đã đặt xong thức ăn ngoài chương năm trăm bảy mươi mua một quạt điện chương năm trăm bảy mươi mua một quạt điện hơn mười phút đưa thức ăn ngoài sẽ đến phòng ngủ dưới lầu gọi điện thoại trường học này phòng ngủ nhìn nghiêm không cho đưa lên lâu tiểu mập m ạ p trực tiếp xuống lầu lấy hơn bốn giờ chiều lôi khác điện thoại di động lần nữa văng lên đưa quạt điện đến rồi lần này lôi khác bản thân xuống lầu lấy liền một cái dương nhỏ là lắp ráp trước quạt điện rất tốt cầm lôi khác bản thân hay cầm về phòng ngủ lôi lão đại mua gì còn là một đại gia hỏa tiểu mập mạp nhìn thấy lôi khắc cầm một cái dương tiến phòng ngủ quạt điện không phải ban ngày đi ngủ quá nóng nhất là cái này ngày càng ngày càng nóng lôi khắc vừa nói cũng bắt đầu ngồi xồn xuống hủy đi giấy đóng gói hộp cũng bắt đầu d ắ p lại cái này quạt điện đến rất tốt lắp d ắ p không cần nhìn sách t u y ê n minh lôi khắc vài phút liền lắp d ắ p xong một cái lớn cái đế lập ở trên mặt đất còn có một cây cán dài có thể điệu tiết độ cao lôi lão đại cho phòng ngủ cống hiến cái quạt điện quá tốt rồi khi ốm cũng lại gần nhìn lôi khắc lắp ráp xong quạt điện bỏ vào giường của mình một bên cắm điện vào q người n cái, cái này g quạt điện mang bãi đầu kiểu mẫu theo bãi đầu hình thức đi chúng ta còn có thể hóng hóng gió mạnh nam đi vào lôi khắc giường nhỏ bên cạnh nhìn lấy quạt cái nút đề nghị lấy đúng vậy a lôi lao đại cái này quạt điện có bãi đầu hình thức không cần nhiều lãng phí a tiểu mập mạp cũng bưu lại đi theo nói bay lên đến lắp đến lôi lao đại t lôi khắc n điện h đi. quạt g ù nói g đầu yên tâm lôi lao đại ta biết khoa học tính toán tốc độ gió cùng góc độ cam đoan đem cái này quạt điện vị trí phóng tới trong phòng ngủ hợp lý nhất vị trí để ngươi nằm ở trên giường liền có thể hưởng thụ được thanh phong quất vào mặt cảm giác khi ố m vừa nói mạnh nam cũng nhẹ gật đầu tiểu mập mạp trực tiếp đi chuyển quạt điện quạt bị bỏ vào môn khẩu vị trí không xa mở ra loại kém nhất gió bãi đầu hình thức mạnh nam khi ố m cùng tiểu mập mạp cùng nhau nghiên cứu lấy góc độ phòng ngủ bốn người đều có thể thổi tới gió mạnh nam khi ố m cùng tiểu mập mạp trở lại riêng phần mình trên giường ngồi một bộ vui vẻ biểu lộ hưởng thụ lấy quạt điện tiểu phong lôi khác cầm điện thoại di động lên bắt đầu thẩm tra chư thiên online bên trên liên quan tới hồng hoang nội dung bất quá hiện giai đoạn chư thiên online mặc dù ban bố chút dính đến hồng hoang điện ảnh cùng hạ nhìm Bất bản trên quá diễn đàn căn bản không có người chơi nâng chơi có lôi ê n đến hồng hoang phó bản quyển trục cùng nhiệm trình tuyến, trực tiếp đi hồng hoang miễn phí phó bản, càng đi đi tiếp phó phí phó h trục trực vụ là k n tồn g t ạ Lôi khác tuần tra hơn một giờ cũng không có tìm được cái gì hữu dụng hồng h o a n g phó bản dứt khoát chờ đầu tháng sáu nhập hồng h o a n g sau hành sự tùy theo hoàn cảnh đi lôi khác nghĩ đến đại nữ vương họ phơ lìn trước đó nói liên quan tới các nàng cấp bậc này người chơi cao cấp bắt đầu chấp hành nhận tảng liên tục hệ liệt phó bản sự tình lôi khác nghĩ đến hiện tại tu luyện của mình hệ thống bản thân những kỹ năng kia cùng đ ạ cụ Đó lôi à là cái gì đều có ai trước đó chính mình là gặp phải cái cái cũng ai phải liền đi cái gì gặp gì gì mình đều đó phó phó h bản, bản, k n g có đặc b ệ hệ luyện t một một thống tu luyện phó bản. Mặc lòng bản. đi đầu phó học dù khác ỹ năng có c ú t bất dối loạn, q u ũ nghĩ may bản t â n năng tổ hợp lại đến, chiến cường n mấy đấu cái thực lực chiến đấu hết sức khác lại đại. Lôi kỹ g tổ hết hợp h đến đại nữ vương đã bắt đầu làm nàng vĩnh sinh loại phó bản nghe đại nữ vương nói tiểu nữ vương gần nhất cũng bắt đầu muốn làm ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản bất quá đại nữ vương nói chuyện làm việc có chút không đáng tin cậy lôi khác quyết định trở lại đến dây bản thân hỏi một chút tiểu nữ vương cái này ẩn tàng hệ liệt phó bản sự tình lôi khác đã ở trên diễn đàn tìm dưới bất quá trên diễn đàn chỉ có đề nghị người chơi bản thân tìm một đầu hệ thống tu luyện tương quan phó bản đi thông quan cũng không có trực tiếp đưa ra có loại này ẩn tàng hệ liệt phó bản hình thức lôi khác đoán chừng loại này ẩn tàng hệ liệt phó bản hình thức hiện tại người chơi bình thường căn bản tiếp xúc không đến độ khó hẳn là so bình thường phó bản cao hơn hoặc mở ra điều kiện có đặc thù yêu cầu lôi khác lo lắng lấy nếu như chính mình có thể lựa chọn ẩn tàng hệ liệt phó bản nên chọn loại hình gì tốt đã biết đại nữ vương tuyển lĩnh sinh loại bản thân còn đi theo đại nữ vương chấp hành qua một lần giáo sĩ vàm ái nghe đại nữ vương nói sẽ xuất hiện chân thần k ẹ n cái này v à mặt tổ tông đây lôi khác nghĩ đến bản thân hiện tại số hai tôn giả lực công kích có kim cô đ ồ n g tại còn có thanh bạch song xả cùng an xì ën đoan hụt biến thân trở kỹ năng là đầy đủ hiện tại thiếu hụt chính là phòng ngự kỹ năng và không lãng phí địch nhân thi thể kỹ năng kim trung cháo tránh c h u n g kỹ năng mặc dù có thể đền bù một chút phòng ngự nhưng là không có thể mở lấy kim trung cháo một mực chiến đấu còn có chút thiếu hụt bản thân vong linh thuyền ngược lại là có thể hấp thu bản thân giết chết sinh vật linh hồn bất quá những cái kia bị bản thân giết chết sinh vật huyết nhục thi thể liền lãng phí một cách v giống đại nữ vương cái kia gà ổ biến thân kỹ năng mặc dù xấu xí chút nhưng từ năng lực sinh tồn năng lực chiến đấu cùng thôn vệ địch nhân thi thể sau thăng cấp năng lực đến xem đều thập phần cường đại lôi khác cũng có chút hâm mộ gà ổ cái này biến thân kỹ năng lôi khác quyết định mình cũng muốn tìm một có thể thôn vệ thi thể kỹ năng và áo giáp loại hình năng lực phòng ngự đã biết tận tàng hệ liệt phó bản tin tức quá ít chỉ có thể chờ đợi hỏi một chút tiểu nữ vương sau lại đi suy tính lôi khác trước hết nghĩ thích hợp khôi giáp của mình hoặc thôn vệ thi thể năng lực tốt nhất là gần đây có thể có được dạng này đầu tháng sáu tiến vào hồng hoang thế giới còn có thể bảo mệnh tỷ lệ lớn chút cùng nhiều chút thu hoạch đầu tháng sáu lần này đi hồng hoang nơi đó thượng cổ đại thần đại vụ thánh nhân thi thể nếu có thể thôn phệ hấp thu được vậy liền phát đạt bất quá có thể chống đỡ được hồng hoang những cái k i a dân bản địa đại lao công kích khôi giáp hiện giai đoạn bất luận là kỹ năng hay là đạo c ố lôi khác đều không muốn bản thân có thể thu được trong hồng hoang cấp độ thực lực quá cường đại bên trong dân bản địa phần lớn là đại thần bên trong đại thần chính là tha nội đi có thể khai thiên tích địa bàn cổ nhất nhất tay đầu ngón tay liền có thể chụp chết hắn thôn p ệ thi thể kỹ năng lôi khắc bên trên diễn đàn cha một chút phát hiện cũng không có phù hợp bản th thôn vệ thi thể kỹ năng chư thiên ôn lại trên diễn đàn đánh giá phần lớn là vương giả cấp trở lên năng lực có hay không hy hi hữu lôi lão đại n g ư ơ i ở đây c a o mày nghĩ gì thế cơm tối còn ăn đi không bên cạnh trên giường ngồi tiểu mập mạng đối với lôi khắc hồ tiếng ta đang suy nghĩ chư thiên ôn lại có kỹ năng gì có thể thôn vệ địch nhân thi thể gia tăng thực lực mình còn có cái gì áo giáp đ ồ phòng ngự lực phòng ngự cực mạnh ta vẫn chưa đói tối nay ta lại đặt trước đặc biệt bán lôi khắc tại phòng ngủ nói lôi khắc quyết định nghe một chút người chơi bình thường đám bạn cùng phòng đề nghị không chừng có thể có hảo ý nghĩ đây chương năm trăm bảy mươi một đạo cô nổi giận. tiểu r ư n n g giận. Thôn vệ kỹ năng, ta cái này ăn sinh vật Thôn này ăn toàn bộ thân ta t h vệ kỹ bộ liền có thể gọi tới i tính không. có có thể t ể mập mạp vỗ vỗ bụng mình nói lôi khác nghĩ nghĩ lấy bản thân giết chóc tốc độ cùng năng lực bản thân có thể ăn bất động những cái kia bị bản thân giết sinh vật a hơn nữa có là hình dạng người bản thân thực ăn không trôi à cũng được à ngươi còn có thể nghĩ đến tốt hơn những kỹ năng à tiểu mập mạp lôi khác lên tiếng hỏi ta kỹ năng này chính là tốt nhất nào có tốt hơn tiểu mập mạp một mặt đắc ý nói lôi lão đại áo giáp có thật nhiều loại ta liền thích thánh đấu sĩ bên trong ý ký bất tử điệu thánh ý, ý. t ử long thánh y cũng rất tốt danh s ư n g toàn bộ vũ trụ mạnh nhất thuẫn ngay tại t ử long thánh y bên trên thăng cấp làm thần thánh áo sau thực lực càng thêm cường đại khi ốm cũng bu lại nói lôi k h ắ c nghe xong cờ ư i khan bản thân lần trước tiến thánh đấu sĩ phó bản liền thí nghiệm qua giống như học không được tiểu vũ trụ hơn nữa có ngón kia trò bạch dương hoàng kim thánh Ý thật nhiều năm cuối cùng trò bạch dương hoàng kim thánh Ý đều chính mình chạy hơn nữa chủ yếu là ạt đệ nạ nữ nhân kia quá hẹp hòi một chút chuyện nhỏ liền mang thù a hiện tại bản thân không đi được thánh đấu sĩ phó bản đi độ nguy hiểm biết tăng lên gấp đội cần để cho ạt đệ nạ hoã một ch Về s một、si ta, so、ta nói h chân m chính phòng ngự mạnh nhất kỹ năng chính là đánh như thế nào cũng đánh không chết kỹ năng tỷ như bị đánh nát thân thể còn có thể phục sinh tái sinh loại kỹ năng nếu có thể đạt được cùng loại ủy vùng năng lực lại có đội hưu phụ trợ sau khi bị thương giúp mang đi thân thể bộ phận trọng yếu dạng này ở trong chư thiên online muốn chết cũng khó khăn đáng tiếc hiện tại còn không có nghe cái tia người chơi thu hoạch được ỷ vốn cái tia chữa trị kỹ năng đâu lôi khác nghe xong thảo luận dưới cảm giác mạnh nam nói ỷ vốn kỹ năng đến rất thích hợp bản thân có tiểu thanh tiểu bạch ản xì ẻn văn cùng phân thân tại thân thể của mình nếu như bị đánh nát sau các nàng mang đi chút thân thể mình bộ phận trọng yếu qua một đoạn thời gian bản thân liền có thể lần nữa chữa trị cái này thật đúng là là một cái hảo kỹ năng tại không có thích hợp áo giáp tình hồ giới bản thân nếu có thể học được một chút cùng loại ỷ vốn chữa trị sống lại kỹ năng cũng là lựa chọn tốt bất quá những kỹ năng này đoán chừng cũng không dễ lấy tới mạnh nam đề nghị của ngươi không sai lôi khác vừa nói sau đó bắt đầu bên trên chư thiên ôn lại thẩm tra bất tử chữa trị loại năng lực chư thiên ôn lại trên diễn đàn đánh giá những cái này bất tử chữa trị năng lực người chơi đến thật nhiều bất quá lôi khác nhìn thấy ban đêm cũng không có phát hiện cái kia người chơi m ì n h xác nói rõ làm sao đạt được những kỹ năng này lôi khác quyết định ngày mai thợ ư n g tuyến đi hỏi một chút bài bổ kệ đoàn thể tiểu nữ vương đi đoán chừng loại kỹ năng này người chơi bình thường cũng tiếp xúc không đến chân chính thu hoạch được phương thức ngày thứ hai lôi khác đi theo bạn cùng phòng đi quán cơm ăn bữa sáng u ố n g cháo, ăn d ư a m u ố i trứng gà sau, lợi i đi nhiệm tới, lôi mới vừa trở lại chỗ mình ngồi ngồi xuống, ngồi tiểu liền lại Ngươi ề n phòng bên trên tàn không mình xuống, cùng bàn băng nữ liền kéo lại tay háo của hắn. đạo lớp học học. học chủ khắc chỗ háo cô có của bạo tự tự trở tay sớm Sớm l kéo vừa hại lôi khắc hôm qua giữa t r ư a đặc chiêu ngươi trực tiếp không đi hôm qua học viện quân sự đến phụ trách tuyển mộ là chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nhận biết giống như là bạn học cũ gọi là t h i ê n tử tiểu băng nữ nhỏ giọng nói đặc chiêu quá trình thế nào người đi cho phô bảy hạ tài năng chỉ huy không lôi khắc hỏi ta không có phát huy ta toàn bộ năng lực chỉ huy chỉ dùng bảy tám phần thực lực để tiên tử kia nhìn trận chỉ huy của ta chiến đấu dù cho d ạ n g này tiên tử kia đều nói muốn đặc chiêu ta ta nói ta không báo kiểm tra hệ chỉ huy đặc chiêu sinh nói hết lời mới thả qua ta tiểu băng nữ nói ngươi trực tiếp không đi không được sao đi người ta cái kia bộc lộ tài năng sau bị nhìn chúng sau nói không báo danh ngươi đây không phải bực người đây sao đoán chừng ngươi không có xuất ra toàn bộ thực lực chỉ huy thành thạo bên kia tiên tử cũng có thể nhìn ra chút mới chịu đặc chiêu ngươi lối khác đưa tay v u xuống tiểu băng nữ đầu giống đập dưa một dạng lối khác cũng hy vọng đem tiểu băng nữ cái này đổ ngốc đập đốn ngộ Ai không cho phép vua nữa ta đ â u ta là tương lai tiểu bằng nữ thần ngươi dám đập thần đầu lại nhận trừng phạt cũng may ta hôm qua đi ta hôm qua muốn không có đi ngươi cũng không có đi chúng ta chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tại nàng bạn học cũ tiên tử kia trước mặt coi như không xuống đ à i được ta hôm qua còn nghe được vài câu tàn bạo đạo cô cùng tiên tử nói chuyện đâu tàn bạo đạo cô trước đó liền cùng nàng lão kia đồng học tiên tử đ ể cập qua ta và năng lực chỉ huy của ngươi rất mạnh tiên tử hôm qua còn hỏi chúng ta chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô ngươi chạy đi đâu rồi tiểu bằng nữ nói tàn bạo đạo cô giải thích thế nào ta không có đi lôi khắc tò mò hỏi tàn bạo đạo cô trả lời tiên tử cái kia thông khỏe a nói thẳng ngươi chết chết ở chư thiên ôn lại phó bản bên trong tháng này mới vừa q u ỏ điệu tiên tử kia giống như không biết tên của ngươi chỉ biết là tàn bạo đạo cô thủ hạ có hai cái năng lực chỉ huy rất mạnh học sinh tàn bạo đạo cô lão kia đồng học tiên tử nghe thế tin tức sau cũng liền không hỏi nhiều t i ể u băng nữ cười nói lấy lôi khác nghe xong cũng sửng sốt một chút sau đó cười khổ không nghĩ tới tàn bạo đạo cô cũng sẽ lừa nàng bạn học cũ nhưng lại an bài cho mình đã chết thân phận quá không may mắn cửa phòng học bị đẩy ra chủ nhiệ lớp tàn bạo đạo cô mà tâm trầm đi đến các học sinh nhìn thấy chủ nhiệm lớp hôm nay cái kia tùy thời muốn bùng nổ bộ dáng đều đổi nhanh im miệng ngồi ngay ngắn thân thể tiểu b ă n g nữ nhìn lấy tàn bạo đạo cô sau khi đi vào nàng cũng không nói với lôi khắc lời nói bắt đầu nhìn lấy điện thoại di động của mình lôi khắc mắt nhìn tàn bạo đạo cô phát hiện tàn bạo đạo cô đang ở nhìn mình lom lom đâu biểu tình kia một bộ muốn đem bản thân chặt mới cam tâm dáng vẻ lôi khắc cũng không nhìn tàn bạo đạo cô lấy ra điện thoại bắt đầu lên mạng xem xét chư thiên online diễn đàn mới nhất nội dung đạo câu ngồi trở lại nàng trước phòng học xếp hàng trên h ế nghỉ ngơi một hồi liền đi bên trên bàn giáo v i vậy lạnh lùng ngự khi tuyên bố đi học. sau đó tàn bạo đạo cô liền bắt đầu giảng bài học hôm nay lôi khác hôm nay nghiêm túc nghe giảng ngồi xong không c h u n mất để tránh tàn bạo đạo cô tìm phiền thoái cho mình tôi h đem chính mình cái này không chết chỉ huy thiên tài cho làm tàn p h ế tàn bạo đạo cô bản thân nói một tiết khóa trừ thiên ôn l à thăng cấp bạch ngân đẳng cấp sau nhất tình huống mới ngày bình thường tàn bạo đạo cô giảng bài phần lớn đều trở lại đến học sinh đặt câu hỏi thời gian hôm nay tàn bạo đạo cô trên lớp đặt câu hỏi thời gian không có một cái nào học sinh dám nhắc tới hỏi lôi khác cũng có chút tiểu nội dung không có quá nghe hiểu nếu là đặt ở bình thường liền đặt câu hỏi bất quá hôm nay chương ì n lấy năm trăm bảy mươi hai tiểu băng nữ ngươi đường sinh nhật chương năm trăm bảy mươi hai tiểu băng nữ ngươi đ ừ n g sinh nhật g e n g e n g e n tiếng trung tan học rốt cục vang lên chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tuyên bố sau khi tan học liền rời đi phòng học các học sinh trong phòng học chờ lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi xa mới từng cái bông lòng thân thể hôm nay chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trạng thái thật là đáng sợ lôi khắc ngày mùng ngày một tháng sáu sinh nhật của ta tiểu băng nữ nhỏ giọng đối với lôi khắc nói câu sau đó đang mong đợi ánh mắt nhìn lấy bản thân ngồi cùng bàn chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn tiểu b ă n g nữ v i ệ c này đều muốn mấy cái tuần lễ hôm nay mới lấy g ũ n g k h í sớm nói cho lôi khắc nàng ngày mùng ngày một tháng sáu phải qua sinh nhật tiểu b ă n g nữ lo lắng lấy ngày mùng ngày một tháng sáu buổi chiều nàng tổ chức cái tiểu sinh ngày t ụ hội đến lúc đó mời lôi khắc tham gia a sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ lễ vật không có ngươi đều lớn như vậy không nên sinh nhật ngươi đã là một người trưởng thành rồi tiểu b ă n g nữ trưởng thành người không qua sinh nhật nhất là trưởng thành nữ nhân qua một lần sinh nhật lần trước tuổi lôi khác thuận miệng đối với tiểu băng nữ vừa nói sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi lôi khác cũng không chuẩn bị đưa tiểu băng nữ cái gì quà sinh nhật bản thân sinh nhật tiểu băng nữ đều không nói t i ệ n hắn quà sinh nhật đây hơn nữa tháng sau ngày mùng ngày một tháng sáu mình ở chư thiên online nhưng có hai kiện đại sự muốn làm đâu không đếm x ử a tới tiểu băng nữ sinh nhật chuyện thứ nhất là ngày mùng ngày một tháng sáu dạng sáng bản thân cần phải đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo đem vong linh thuyền phóng tới mới vừa tạo tốt thụ tàu bên trong sau đó trong vòng mười phút mua sắm tháng sáu vong linh thành bảo binh doanh mới đổi mới đi ra vong linh binh chủng dạng này về sau vong linh thuyền liền có thể mang theo vong linh binh. tại hôn chiến chiến trường di động chiến đấu chuyện thứ hai thế nhưng là đầu tháng sáu nhập hồng hoang chờ chiêu mộ xong vong linh b i n h sau bản thân thì đi sử dụng cái kia tìm kiếm đông hoàng trung trung linh quần trục vừa vặn cái kia một thuyền vong linh b i n h cũng có thể đưa vào hồng hoàng phó bản bên trong mặc dù cái kia cấp bậc vong linh b i n h tại hồng h o a n g bộ phận không nhất định lớn bao nhiêu tác dụng nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh lôi k h á c hướng về lầu dạy học lầu chính trên lầu khoang thuyền hình chứng h ấ n luyện phòng học đi đến chuẩn bị nhanh đổ bộ khoang thuyền hình chứng nhìn xem tiểu nữ vương tại không tìm tiểu nữ vương hỏi một chút liên quan tới thốt vệ bất tử chữa trị kỹ năng cùng trên chỗ ngồi tiểu băng nữ n g h e xong cái kia khi à cái này hôn đản ngồi cùng bạn lôi khắc sẽ không nên nói cho hắn biết bản thân sinh nhật sự tình trước đó còn nghĩ mời lôi khắc tham gia bản thân sinh nhật tiểu tụ hội đâu hiện tại t h ứ tiểu băng nữ đều muốn đánh người người mới là lão bà đâu tiểu băng nữ trong lòng g i ậ n dư nghĩ đến cũng may tiểu băng nữ gần nhất cái này nhanh thời gian một năm đã bị lôi khắc khí nhiều trong lòng năng lực chịu đựng so trước đó mạnh mới nhị được không có trong phòng học bạo ngược têu đi ra lôi khắc đi vào lầu dạy học lầu chính lầu năm khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học tìm một t r ố không khoang thuyền hình chứng sau đó nhảy vào trong đó nhấn mở ra cái nút lôi khắc vị trí khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín không biết tên chất lỏng bắt đầu rót vào khoang thuyền hình chứng làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã tới chư thiên ôn l i chủ giới diện đinh đinh đinh chư thiên ôn l i tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khắc xem xét lại là có người cho mình gửi tin tức hơn nữa gửi tin tức người chính là bài bổ kẻ đoàn thể tiểu nữ vương trước đó bản thân còn nghĩ ôn lại tìm tiểu nữ vương hiện tại tiểu nữ vương chủ động liên hệ bản thân không thể tốt hơn nữa số hai tôn giả o n l i không nghe đại nữ vương nói ngươi tháng sáu muốn nhập bắc bán cầu viễn cổ đại thần phó bản h ư n g h o n g số hai tôn giả, Nam Ban Bắc、Bán、Cầu, lôi o bảo. ạ tại mạnh, i hiểm, hiện người tiến cấp bậc thực lực người mặc dù rất mạnh, nhưng tốt nhất phó phần bảng, vậy này nguy nhưng đừng như đều sớm tốt t dù Số n g ả online liên Lôi hệ ta. Lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương tại trong vòng một canh giờ liên tục phát tới ba đầu tin tức đoán chừng là t r ư thiên online thời gian buổi sáng hôm nay tiểu nữ vương mới từ đại nữ vương chỗ biết được mình cùng đại nữ vương đi ali end cọ về nạ phó bản g kinh lịch sau bắt đầu lo lắng cho mình ă n ổ i nhắc nhở chính mình tới tiểu nữ vương ta thượng tuyến lôi khác phát đi video nói chuyện p i ế m xin hai ba giây sau tiểu nữ vương bên kia liền theo đồng ý cái nút ăn mặc một thân mới tinh áo đầm màu trắng tiểu nữ vương cái này váy liền áo bộ dáng rất giống nóng ánh trong suốt tuyết trắng tiểu nữ vương mặc vào nàng đều có chút giống công chúa bạch tuyết chính là làn da không có công chúa bạch tuyết trắng như vậy tiểu nữ vương đang ở chính nàng t r ư thiên ôn là chủ giới diện bên trong ngồi xuống đây người cái này váy liền áo là cái gì thuộc tính trang bị trước đó không thấy ngươi mặc qua lôi k h á c hỏi tiểu nữ vương cái này váy liền áo là thật đẹp mắt bất quá tiểu nữ vương vóc người này không thích hợp xuyên váy liền áo đương nhiên lời này lôi khắc không nói không phải mang thuộc tính trang bị. c h tiểu nữ vương vừa nói vòng qua vòng để lôi khắc thưởng thức hạ nàng thật vất vả mua được váy liền áo nữ nhân các nơi quá phá của không có thuộc tính bình thường quần áo lại còn cầm c r ư thiên tệ mua sắm lôi khắc nhỏ giọng thì thầm thực sự là không hiểu những nữ nhân này nghĩ như thế nào mặc dù tốn hao chư thiên tệ không nhiều nhưng là cũng l ã n g phì à làm sao phá của còn có thật nhiều người chơi cầm chư thiên tệ đi khu giao dịch mua rượu ngon xong đi nữa nha hiện tại chư thiên ôn l à chính thức khu giao dịch mới ra cái này chức năng mới có thể quét sạch người chơi đông đảo chư thiên tệ thực sự là bạo lợi đáng tiếc chúng ta bãi bổ kẻ không có con đường tại khu giao dịch mở loại này cửa hàng không phải khẳng định kiếm lật ra đúng nghe đại nữ vương nói ngươi h ô m qua cùng nàng tiến vào hạ luyện c ậ vệ nạ phó bản bên trong gặp bác bán cầu thượng cổ nữ hoa đại thần ngươi tương lai vẫn là nữ hoa đại thần sư huynh ta cố ý cha một chút bác bác bác nữ hoa đại thần thực lực thế nhưng là thuộc về thần cấp một loại đỉnh tiêm tồn tại a chúc mừng a ngươi tương lai sẽ có mạnh như vậy sư muội nhưng ta cũng không đề nghị ngươi đầu tháng sau liền nhập hồng hoàng phó bản nam bắc bán cầu loại này cấp bậc phó bản đối với hiện giai đoạn chúng ta mà nói nguy hiểm quá lớn đi tám chín phần m ộ ư ơ i không thể sống lấy đi ra thiểu băng nữ đối với lôi khắc nói chư tiên ôn lai vậy mà tại địa cầu tấn thăng bạch ngân đẳng cấp sau bắt đầu bán công khai rượu ngon nam bác bán cầu khu giao dịch đều có bán rượu ngon à rượu bán quý không quý ta điểm tới mua chút lôi khắc nghe xong nói số hai tôn giả chư thiên ôn lai bán rượu không phải trọng điểm ngươi chú ý nghe lời của ta không ngươi nhập hồng hoang phó bản có nắm chắc đi ra không nơi đó rất nguy hiểm tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói lần nữa ta cũng biết hồng hoang phó bản rất nguy hiểm bất quá ta có cái bảo toàn tánh mạng duy nhất một lần vật phẩm đi hồng hoang mặc dù có nguy hiểm nhưng là dùng xong ta một lần hướng kia tính vật phẩm vẫn có cơ hội hơn nữa ta của tương lai đều tới nhắc nhở để cho ta đầu tháng sáu nhập hồng hoang nói rõ ta tiến vào hồng hoang sau lấy được chỗ tốt biết mười phần có thể nhịn lôi khắc đối với tiểu nữ vương nói ra ngươi lại còn cất dấu duy nhất một lần bảo mệnh đạo cụ cái tiêu tiến vào liền tiến vào đi đến lúc đó cẩn thận một chút đúng trước đó chúng ta để địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cái tiêu tợ là n e t p o t thêm một sợ phó bản ban t h ư ở n g không phải thu được một cái cực phẩm xuất thân đạo cụ ban t h ư ở n g à ngươi nếu là nhất định phải tiến vào hồng hoang liền đem cái này cực phẩm xuất thân đạo cụ dùng tại hồng hoang tiến vào trên quyển trục đi dùng sau hẳn là sẽ để ngươi tại hồng hoang phó ban đầu liền thu hoạch được một cái đặc biệt tốt xuất thân đoán chừng ngươi cái này số hai tốt hơn d có thể trở thành nữ hoa đại thần sư h u n h tương lai ngươi cũng là dùng cái này cực phẩm xuất thân điệp ra tại hồng hoang tiến vào trong quyển t r ụ tiểu nữ vương nhắc nhở lấy đúng cái này cực phẩm xuất thân là nên dùng tại hồng hoang trên vật c h ụ đúng tiểu nữ vương nghe nói ngươi gần nhất muốn mở ra tiến vào ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản cho ta giảng hạ chư thiên ôn là ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản tình chúng tôi ta cân nhắc ta có hay không cũng đi làm một loại này ẩn tàng hệ liệt phó bản đi làm lôi khắc nói chương 573. chuẩn bị tiến vào toàn diện hồi ức chương 573. chuẩn bị tiến vào toàn diện hồi ức ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản từ quyển sách thứ nhất phó bản thế giới bắt đầu đều cần đạt tới chí ít hoàn bị cấp đánh giá thông quan ban thưởng biết thu hoạch được liên tục hệ liệt phó bản hạ một cái quyển chụp ban thưởng nếu như làm đến trong đó cái kia phó bản sau không có thu hoạch được hoàn mỹ thông quan đánh giá sẽ chỉ đạt được bình thường này phó bản thế giới ban thưởng loại này liên tục hệ liệt phó bản dưới tình huống bình thường độ khó biết dần dần lên cao nếu như có thể thông quan cái cuối cùng phó bản có khả năng sẽ có thu hoạch khổng lồ đương nhiên cuối cùng cũng có thể sẽ là phổ thông ban thưởng loại này hệ liệt phó bản làm đến cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì trước đó không có tham khảo bình thường đều là người chơi bản thân dự đoán toàn bằng vật k h ta gần nhất mới vừa mua được một cái linh hồn làm chủ đề ẩn tàng hệ liệt phó bản cái thứ nhất tiến vào q u y â n trục vừa vặn ta cái này cái thứ nhất ban đầu phó bản còn có thể mang một danh người chơi khác tiến vào cùng bình thường tổ đội hình thức giống nhau chỉ là cuối cùng hoàn mỹ đánh giá thông quan sau tổ đội tham dự người chơi chỉ có thể thu hoạch được bình thường thông quan ban thường có hứng thú hay không đi với ta cảm thụ xuống tiểu nữ vương đối với lôi khắc phát ra m ờ i chư thiên ôn là trên diễn đàn ta không thấy được cái này ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản tin tức ca ngươi là từ cái gì đường tắt mua được cái này lúc ban đầu tiến vào cân t r ụ loại này quyển t r ụ đắt không cần tiêu bao nhiêu chư thiên tệ lôi khắc hỏi chư thiên o n l i n e giao dịch thương nhân có bán một chút cao đoan người chơi giao dịch thương nhân trong tay thỉnh thoảng sẽ thu đến loại này còn c h ủ sau đó những cái này giao dịch thương nhân biết liên hệ chúng ta những cái này cao cấp đoàn thể đội trưởng phó đội trưởng loại hình nhân viên hiện tại chư thiên tệ mất giá loại này liên tục hệ liệt phó bản ban đầu còn c h ủ giá cả so với ban đầu càng quý giá hơn căn cứ cái thứ nhất phó bản cùng hệ liệt phó bản chủ đề khác biệt giá cả cũng có khác nhau bây giờ giá tiền là một trăm vạn đến hai trăm vạn chư thiên tệ ở giữa ta cái này linh hồn làm chủ đề ban đầu tiến vào còn c h ụ hao tốn một trăm năm mươi vạn tiểu nữ vương nói lôi khác nghe xong cảm giác thật đúng là q u ỷ à giá tiền này lấy hiện tại chư thiên tệ sức mua cũng mua sắm hai ba cái cực phẩm phó bản tiến vào quân y chủ cái này ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản không phải người chơi cao cấp thật đúng là tiêu phí không dạy nổi chỉ là giá tiền này liền chặn lại chín mươi chín phần trăm trở lên người chơi hơn nữa ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản dựa theo tiểu nữ vương nói một khi cái nào đó phó bản lấy được không phải hoàn mỹ đánh giá cái này hệ liệt phó bản liền đem gián đoạn hơn nữa làm đến cuối cùng chỉ là có tỷ lệ nhất định thu hoạch được hảo bán thưởng khả năng thông quan liên tục hệ liệt phó bản lấy được ban thưởng cũng rất phổ thông lôi khác cảm giác loại mô thức này càng giống là cửa sức phán đoán rất hơn suất thì nhìn trước đó chọn lựa ban đầu phó bản cùng chủ đề có được hay không tiểu nữ vương ngươi linh hồn làm chủ đề cái thứ nhất ban đầu phó bản là cái gì đúng n g ư ơ i biết có cái gì phó bản quần chụp có cơ hội thu hoạch được thôn vệ thi thể hoặc bất tử c h i thân loại hình tượng thường không ta cảm giác gần đây chiến đấu sau những cái kêu bị ta giết chết thi thể để đó quá lãng phí hơn nữa ta lần này tiến vào hồng hoang tốt nhất lại thu hoạch được một cái cùng loại thân bất tử bảo mệnh kỹ năng lần này hồng hoang phó bản ta hẳn là sẽ dùng xong ta cái kia báo danh đạo cụ có cái bất tử c h i thân loại hình kỹ năng bất luận là hồng hoàng phó bản bên trong vẫn là về sau phó bản bên trong đều tương đối an toàn chút lôi khác đối với tiểu nữ vương hỏi nghe được lôi khác lời nói tiểu nữ vương cười cười ta quyển sách thứ nhất là tổ tổ dễ cồn chư thiên ôn là hiện tại công bố tổ tổ dễ cồn điện ảnh có hai cái phiên bản ta cũng không biết lại là cái kia phiên bản muốn đi h ỏ a tinh chính là cái kia phiên bản vẫn là tại trên địa cầu nhiệm vụ chính tuyến sau khi tiến vào mới có thể xuất hiện số hai tôn giả n g ư ơ i là muốn mua sắm có khả năng thu hoạch được thôn vệ kỹ năng hoặc bất tử c h i thân bảo mệnh kỹ năng q u y ể n trục đi n g ư ơ i yêu cầu loại này q u y ể n trục cho dù có cũng sẽ không tiện nghi đoán chừng so với ta mới vừa mua ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản ban đầu tiến vào q u y ể n trục giá cả không kém là bao nhiêu khả năng lại còn quý hơn đồng thời coi như n g ư ơ i sau khi tiến vào cuối cùng còn chưa nhất định có thể thu được n g ư ơ i muốn thôn vệ kỹ năng hoặc bất tử c h i thân ta đề nghị ngươi chẳng bằng giống như ta cũng mua một ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản ban đầu quyền t r ụ đi làm một hệ liệt phó bản nếm thử một chút cứ như vậy coi như cuối cùng ngươi không có đạt được ngươi muốn năng lực ở nơi này chút hệ liệt phó bản quá trình tiến hành bên trong cũng có thể trọng điểm cường hóa ngươi một hạng năng lực tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe tiểu nữ vương đề nghị sau nghĩ nghĩ được tôi h lại có người chơi cao cấp giao dịch thương nhân liên hệ n g ư ơ i muốn bán liên tục hệ liệt phó bản quyền chút lúc giúp ta lưu ý dưới cho ta biết tiếng tiểu nữ vương nghe xong nhẹ gật đầu ta buổi trưa hôm nay liền chuẩn bị tiến vào tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới ngươi thừa dịp hiện tại có thời gian mau nhìn một chút chư thiên ôn lại công bố hai cái này phiên bản đ i ệ ảnh lần này cùng ta tiến vào cũng không thể tùy ý sóng muốn thu hoạch được hoàn mỹ cấp đánh giá mới được. thực lực của chúng ta ta và ngươi tổ đội hình thức d ư ớ i hẳn là b ạ c h kim cấp độ khó cuối cùng muốn lấy được hẳn là b ạ c h kim cấp hoàn mỹ thông quan đánh giá mới có thể tiểu nữ vương nói với lôi khắc được ta trước đó tổ tổ dễ cồn hai cái này phiên bản đều nhìn qua ta nhanh chóng đến đâu qua một lần trước kết thúc nói chuyện t h i ế m đi sau khi ta xem xong nghiên cứu một chút nội dung cốt chuyện ta sẽ liên lạc lại ngươi lôi khắc nói tiểu nữ vương nhẹ gật đầu sau đó cùng lôi khắc video đối thoại nói chuyện t h i ế m lôi khắc trước đó nhìn qua cái này tổ tổ dễ cồn là tại xuyên việt đến cái thế giới này trước địa cầu thấy qua tại sau khi xuyên biệt lôi khác còn không có nhìn qua chư thiên ôn là công bố hai cái phiên bản tổ tổ d ạ cồn lôi khác lựa chọn trực tiếp tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện nhanh chóng quan sát h ạ lôi khác lựa chọn xem t r ư ớ c giải nhất hỏa tinh phiên bản toàn diện hồi ức sau khi xem xong cảm giác cùng mình vốn có trong trí nhớ không có bao nhiêu khác nhau nếu như lần này tiến vào là hỏa tinh phiên bản toàn diện hồi ức lôi khác đoán chừng nhiệm vụ chính tuyến khả năng rất lớn là cuối cùng muốn tại trong vòng thời gian quy định phóng thích cái kia ngoài hành tinh trang bị để hỏa tinh nhân loại có có thể ở hòa tinh trực tiếp sinh tồn hoàn cảnh sống sót lôi khác sau địa cầu chỉ còn lại có liên bang cùng thuộc địa hai cái đại lục là hoàn hảo địa cầu còn lại khu vực đều bị có độc vật chất bao trùm liên bang cùng thuộc địa thông qua có thể xuyên thấu địa tâm quỹ đạo xe an thông thuộc địa rất nhiều công nhân phải ngồi ngồi thông qua địa tâm xe mỗi ngày đi liên bang làm việc cái này phiên bản toàn diện hồi ức lôi khắc nhìn phía trước thời điểm còn cảm giác cùng trong trí nhớ không sai bệnh lắm nhưng là đến cuối cùng lôi khắc lại phát hiện nhân vật nam chính phật không có nhìn bản thân trên cánh tay phải cái k i a tiến vào huy ức công ty lúc nữ y tá cho hắn ký hiệu thế giới hiện thật â biểu tượng hình ảnh cái này lôi khắc trước đó tại chính mình xuyên việt tiền thế giới ấn tượng rất sâu sắc nhìn trong cánh tay phải ô biểu tượng hình ảnh lại bị chư thiên ôn la cắt may rời mất trước đó tại nguyên bản thế giới lúc đợi có màn này lôi khắc còn phỏng đoán nhân vật nam chính q u ạ t trải qua một hệ liệt mạo hiểm chiến đấu là ở vào trong thế giới giả lập vẫn là trong thế giới hiện thực hiện tại hình tượng này không có lôi khắc cảm giác chư thiên ôn lai giống như cố ý ẩn tàng cái gì tựa như kết hợp với tiểu nữ vương cái này liên tục hệ liệt phó bản chủ thể linh hồn nếu như tổ t ổ dễ côn là địa cầu phiên bản lời nói lôi khắc đoán chừng tám chín phần mười nhân vật nam chính quật khi tiến vào huy ức công ty sau trải qua hết thảy chính là huy ức công ty an bài cho hàn gián điệp thế giới giả tưởng kinh lịch cứ như vậy thông quan điều kiện coi như không dễ đoán chỉ có thể chờ đợi cùng tiểu nữ vương sau khi tiến vào nhìn chư thiên ôn là an bài thân phận nghiên cứu nữa chư năm trăm bảy mươi bốn đặc thù bắt đầu chư năm trăm bảy mươi bốn đặc thù bắt đầu lôi khác tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi hơn mười phút vương lỏng xuống tâm thần sau lần nữa mở hai mắt ra điều chỉnh tốt trạng thái sau lôi khác bắt đầu liên hệ tiểu nữ vương cũng cho tiểu nữ vương phát đi tổ đổi mới liền nhanh như vậy xem hết hai cái phiên bản tổ tổ dễ cồn tiểu nữ vương phát tới tin tức chư thiên online nhắc nhở cùng tiểu nữ vương tổ đội thành công chính là đem cái kia hai cái điện ảnh tiến nhanh qua một lần trước đó thì nhìn qua chuẩn bị xong chưa ngươi nếu là chuẩn bị xong chúng ta liền tiến vào đi điểm tâm sáng đi vào đi ra thời điểm ta còn có thể gặp phải ăn cơm chưa lôi k h ắ c hồi phục được chúng ta sau khi tiến vào nhìn xem chư thiên online cho chúng ta an bài cái kia phiên bản tổ tổ dễ cồn cùng thân phận khả năng nội dung cốt t r u y ệ n còn sẽ có cả i biến đâu dù sao ta đây là ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản sau khi tiến vào nhìn tình huống cụ thể chúng ta nghiên cứu lại công lược tiểu nữ vương nói được lôi khác hồi phục câu chư thiên ôn là tiếng nhắc n h ỏ âm tại lôi khắc chư thiên ôn là chủ giới diện vang lên tiểu nữ vương mời n g ư ờ i cùng nhau tiến vào tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới có hay không tiến vào có nếu như chọn làm ờ i tại sáu mươi giây bên trong tiến vào tương ứng mở ra truyền tống môn đúng tiến vào lôi khắc lựa chọn lôi khắc nhìn lấy trước người chư thiên ôn là chủ giới diện bốn cái truyền thống cửa cái thứ nhất được thắp sáng cái thứ nhất truyền thống đại môn trên khung cửa viết tổ tổ dễ cồn bốn chữ lớn lôi khắc đi nhanh tới đưa tay chạm cái thứ nhất truyền thống đại môn một giây sau lôi khắc thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường lớn vị trí gian phòng là một cái tương đối cũ kỹ phòng ngủ nhưng là gian phòng kia dọn dẹp coi như sạch sẽ giường lớn bên cạnh không đứng nơi xa chính là đưa lưng về phía mình tiểu nữ vương tiểu nữ vương mới vừa mặc một cái cùng loại công nhân quần áo lao động lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lỡ ơ số hai tôn giả tiểu nữ vương tiến vào tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới Người chơi ở đây phó bản thế giới bối cảnh cùng thân phận giới giới chơi bối thiệu phó thế ở đây tiểu nữ vương thân phận vây lại tại thuộc địa là liên bang người máy nhà máy công tác công nhân là số hai tôn giả thế tử phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến tiểu nữ vương tại huy ước công ty tiến vào mộng cảnh thế giới sau khi được lịch thân là gián điệp thân phận hư hào thế giới tiểu nữ vương từ hư hào thế giới trở lại thế giới hiện thực n à y phó bản đem thông quan thông quan sau người chơi căn cứ ở đây phó bản trong thế giới nhiệm vụ đánh giá thu hoạch được tương ứng bất t h ư ở n g tiểu nữ vương bộ phận ký ức bị sửa đổi tiến hành sửa đổi số hai tôn giả ký ức kiểm tra đến số hai tôn giả có được họa nhãn kim tình kỹ năng có thể khám phá huy cảnh là cân bằng bản phó bản thế giới nội dung cốt truyện số hai tôn giả hỏa nhãn kim tình kỹ năng bị che đậy xem như đền bù tổn thất số hai tôn giả vốn có ký ức đem toàn bộ giữ lại không cho sửa đổi bị sửa đổi trí nhớ tiểu nữ vương linh hồn của nàng trong trí nhớ là đại nữ vương cùng nàng cùng nhau tiến vào tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới không phải số hai tôn giả cùng với nàng cùng nhau tiến vào này phó bản thế giới tiểu nữ vương ký ức bị bóp méo nàng sẽ được hư giả thông quan nhiệm vụ chính tuyến tiểu nữ vương hư giả thông quan nhiệm vụ chính tuyến là phá hủy liên bang muốn công kích thuộc địa bộ đội cũng mang theo thuộc địa nhân loại khởi nghĩa phản công liên、bang. thu hoạch được liên bang cùng thuộc địa người thống trị cao nhất thân phận cùng thông quan một khi bị sửa đổi trí nhớ tiểu nữ vương ưu tiên hoàn thành nàng hư giả thông quan nhiệm vụ chính tuyến người chơi tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả ở đây phó bản thế giới tiến hành nhiệm vụ chính tuyến sẽ bị phán định thất bại khấu trừ hai mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính sau đã ra này phó bản thế giới hạn chế tính thiết lập một tiểu nữ vương biết coi là số hai tôn giả là trừ thiên o n l i n e dựa theo vốn có số hai tôn giả mua bản ở đây phó bản thế giới chiếu hình ra dân bản địa thân phận hai giữ lại vốn có trí nhớ số hai tôn giả ở đây phó bản thế giới tiểu nữ vương thông qua huy ức công ty tiến vào n g ộ n cảnh thế giới trước c ù người tiểu nữ v ơ n năng chân chính n g g sở hữu khả năng tiết lộ ư chơi t h â số hai tuấn h o i giả h tại tiểu nữ vương t ngộng m cảnh thế giới đánh giết tại ngộng cảnh thế giới tiểu nữ vương liền có thể tỉnh lại tiểu nữ vương linh hồn trở lại thế giới hiện thực này phó bản thế giới đều có thể lập tức thông quan hai tiểu nữ vương tại tự thân mộng cảnh thế giới tiểu nữ vương tự mình động thủ đánh giết nàng đồng đội trong mộng cảnh hư h à o đi ra đại nữ vương đều có thể lập tức từ mộng cảnh thế giới của nàng trở lại thế giới hiện thực an phó bản thế giới đều có thể lập tức thông quan ba tiểu nữ vương khi tiến vào mộng cảnh thế giới sau khi triệt để ý thức được vị trí thế giới là huy ước công ty cho nàng an bài gián điệp thân phận mộng cảnh thế giới nàng có tỷ lệ nhất định bài trừ mộng cảnh trở lại thế giới hiện thực lỗi khác nghe song chư thiên ôn là cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến cùng thân phận an bài là triệt để ngây mận cả、người. không nghĩ tới tiểu nữ vương bị t r ư thiên online an bài vì cái này phó bản thế giới nhân vật chính quân còn bị xoắn cả ký ức mà bản thân vậy mà trở thành nguyên bản điện ảnh nguyên tắc bên trong q u ặ c thê từ nhân vật trở thành thầy thuốc cấp cứu chính là nam nữ g ơ i tính đ ổ i hạ bản thân bị t r ư thiên online hạn chế tại tiểu nữ vương thông qua huy ức công ty đi tiến vào mộng cảnh thế giới trước còn không thể nhắc nhở nàng hơn nữa càng đục chứng là cái này phó bản thế giới vậy mà xoắn cả tiểu nữ vương ký ức cải thành là đại nữ vương bồi tiểu nữ vương cùng một chỗ tiến vào cái này phó bản thế giới cứ như vậy phó bản trong thế giới đại nữ vương hẳn là sẽ dựa theo tiểu nữ vương ký ức chiếu hình ra là có được gỡ ổ biến thân kỹ năng đại nữ vương lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân sau đó muốn ở trong ngộng cảnh thế giới giết chết đại nữ vương cái này có gỡ ổ biến thân kỹ năng hình chiếu có thể tương đối khó a tiểu nữ vương cảm giác thế nào còn nhớ ta không ta là cùng ngươi cùng nhau tiến vào phó bản thế giới số hai tôn giả lôi k h ắ c thử nghiệm đối với tiểu nữ vương nói bất quá lôi khắc nghe lấy bản thân lời nói ra bị chư thiên ôn lại trực tiếp sửa lại đổi thành la o bà ngươi lại thấy ác mộng vẫn là cái kia bị người máy bắt ác mộng ả cái kia trong cơn ác mộng còn có ai lại thấy ác mộng trong cơn ác mộng chỉ có ta một người đang chạy người máy đang bắt tiểu nữ vương quay người nhẹ biểu lộ có chút mất tự nhiên cười lấy nhìn lấy số hai tôn giả nói lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương vẻ mặt này hẳn là tiểu nữ vương coi hắn là vì phó bản thế giới dân bản địa là chư thiên o n l i n e dựa theo vốn có số hai tôn giả thân phận hình chiếu dân bản địa mà thôi lôi khác thử lấy triệu h ắ n đi ra tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn si ẻn văn bất quá ba người xuất hiện là xuất hiện lôi khác lại phát hiện tiểu nữ vương không nhìn thẳng tiểu thanh tiểu bạch h n si ẻn văn tồn tại căn bản nhìn không thấy các nàng các ngươi thử lấy trạm đến hạ tiểu nữ vương lôi khác đối với tiểu thanh tiểu bạch nói tiểu thanh đi qua hướng về phía nhìn không thấy nàng tiểu nữ vương đưa tay chạm dưới phát hiện mình cánh tay trực tiếp xuyên thấu qua tiểu nữ vương thân thể tại sao có thể như vậy tiểu thanh nghi hoặc nhìn lối k h á c tiểu bạch cũng đi thí nghiệm dưới chạm không tới tiểu nữ vương cái này phó bản không gian ta tiểu thanh tiểu bạch tồn tại thuộc về phương thức đặc thù tồn tại một cái ví dụ đơn giản ta và tiểu thanh tiểu bạch cùng cái này phó bản thế giới người ở vào không đồng thời không chỉ có số hai tôn giả có thể nhìn thấy chúng ta cái này phó bản thế giới những người khác nhìn không thấy cũng không thể tiếp xúc đến chúng ta ản xị ẹn vân hai mắt nhắm lại suy nghĩ mấy giây sau lần nữa mở hai mắt ra nói chương năm trăm bảy mươi lăm số hai tôn giả bác sĩ chương năm trăm bảy mươi lăm số hai tôn giả bác sĩ lôi khác nghe lấy ả n xỉ ẻn v o n pháp sư phán đoán biết mình cũng trông cậy vào không được tiểu thanh tiểu bạch cùng ả n xỉ ẻn v o n các nàng căn bản không ảnh hưởng được tiểu nữ vương không thể để cho lúc này bị bóp méo trí nhớ tiểu nữ vương phát hiện cái này mình là chân chính số hai tôn giả sự thật cái này phó bản thế giới người bao quát tiểu nữ vương ở bên trong căn bản nhìn không thấy ả n xỉ ẻn v o n tiểu thanh tiểu bạch các nàng đều tiếp xúc không đến các nàng bản thân nhiều ba cái bồi trò chuyện cùng nghĩ kê người bên ngoài Hạn ẹn văn si chư ù tiên ể u t h ôn là chỉ hạn chế ngươi ở đây tiểu nữ vương tiến vào mộng cảnh thế giới trước đó thế giới hiện thực nói cho không được tiểu nữ vương ngươi thân phận chân chính ở trong ngộng cảnh thế giới ngươi phải nghĩ biện pháp mau chóng để tiểu nữ vương nhận rõ thân phận của ngươi để cho nàng tỉnh táo lại hoặc lấy đuổi tại cái kia giả tạo đại nữ vương xuất hiện trước giết chết trong giấc ngộng tiểu nữ vương cũng có thể để tiểu nữ vương thoát khốn ạn si ẹn văn pháp sư đối với lôi khắc đề nghị lấy lôi khắc nhẹ gật đầu hy vọng ngộng cảnh thế giới bên trong tiểu nữ vương sau đó cho chính nàng an bài thân phận thực lực đừng quá mạnh đinh đinh đinh tiếng điện thoại di động ấm hưởng lôi khắc xem xét là bên trên giường chư thiên ôn l ạ cho hắn ở nơi này phó bản thế giới dùng điện thoại lôi khắc cầm điện thoại di động lên nhìn xu v i A lôi khắc á n g gấp, xuất h nhìn thấy cái này tin nhắn không khỏi lên tiếng cảm thán bất quá lôi khắc lời nói ra lần nữa bị chư thiên ôn lai soạn cải đội thành tiểu nữ vương liên bang như vậy có quân phản loạn tập kích sự kiện ta điểm tới bệnh viện làm thêm giờ ban đêm trở lại lôi k h ắ c nghe lấy bản thân bị chư thiên ôn lại sửa đổi lời nói ra không khỏi c ư ờ i khổ lôi k h ắ c đều muốn nằm ở trên giường không đi bất quá nghĩ lại nếu như tiền k ỳ cải biến tiểu nữ vương chủ này dừng quá nhiều nội dung cốt truyện một khi tiểu nữ vương đổi thời gian đi đến huy ước công ty tiến vào m ộ n g cảnh thế giới sẽ trở nên càng thêm không thể khống chàng bằng dựa theo nguyên bản điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển lôi k h ắ c phân tích dạng này trước kia cũng hiểu rõ nội dung cốt truyện tiểu nữ vương nàng tại giai đoạn trước cũng sẽ không làm thay đổi quá lớn tại tiểu nữ vương nhiệm vụ chính tuyến bên trong phải có cùng loại nhắc nhở để cho nàng đi hướng huy ước công ty r ó t vào mộng cảnh thế giới tiến vào d ự c vật mới có thể thức tỉnh nàng một bộ phận năng lực loại hình lôi khác nghĩ đến tiểu nữ vương tại chủ thế giới thời điểm hiểu rõ tổ t ổ dễ cốn điện ảnh nội dung cốt truyện cuối cùng nhân vật chính quạt không có quan sát cánh tay phải bên trên huy ước công ty ký hiệu thế giới hiện thực hình xăm dấu hiệu điện ảnh đoạn ngắn phim này đoạn ngắn bị trừ thiên ôn la cắt may rời mất tiểu nữ vương tại chủ thế giới quan sát cái này điện ảnh sau rất có thể có thể hiểu được chính là nhân vật chính quạt trải qua cái kia một hệ liệt chiến đấu là bình thường thế giới không phải mộng cảnh thế giới bản thân k i n h thường mặc dù sớm phát hiện t r ư thiên ôn l à cắt may rơi nguyên tắc điện ảnh tình tiết sự tỉnh nhưng không có ở tiến vào cái này phó bản thế giới trước sớm chuẩn bị hạ cũng cùng tiểu nữ vương thảo luận nội dung cốt truyện công lược chỉ quyết định tiến vào tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới sau lại thảo luận công lược kết quả hiện tại tiểu nữ vương bị t r ư thiên ôn lai bóp méo trong trí nhớ đồng thời mình cũng bị t r ư thiên ôn lai che giấu ở nơi này phó bản biểu hiện thế giới cầu thông giao lưu năng lực lời nói đều không phải mình phải nói nội dung nguy hiểm hơn tiểu nữ vương còn bị ban bố giả tạo nhiệm nếu là tiểu nữ vương thông quan hư giả nhiệm vụ chính tuyến thành công mình coi như còn sống đến lúc đó cùng tiểu nữ vương ở dạng đều sẽ bị khấu trừ hai mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính sau đó đá ra cái này phó bản thế giới đoán chừng về sau ra phó bản tiểu nữ vương khôi phục bị bóp méo ký ức sau đều có thể buồn bực phát điên dù sao thật vất v ả cố gắng thông quan nhiệm vụ chính tuyến thông quan kết cục lại chính là thất bại số hai tôn giả người đi làm việc đi bữa sáng chính ta làm chút ăn là được tiểu nữ vương nói với lôi k h ắ c cho ta cũng là một phần ăn xong ta lại đi không vội mà đi dù sao ta cũng sẽ không giải phẫu lôi khắt nói bất quá lôi k h ắ c phát hiện hắn vọng lại trong lời nói cho phép lần nữa bị chư thiên online sửa lại mạng người trọng yếu ta điểm lập tức đi ban đêm thấy lôi k h ắ c nghe xong đều bố con mẹ nó chư thiên online điểm tâm đều không để cho mình ăn liền để bản thân đi làm bác sĩ khu làm việc lôi k h ắ c bất đắc dĩ bái một cái tay cũng đã bị bóp méo trí nhớ tiểu nữ vương cáo tử rời đi cái này thuộc địa khu vực hắn cùng với tiểu nữ vương nơi ở gian phòng lôi k h ắ c thu hồi tiểu thành tiểu bạch cùng hạn xì、si、ẻn vắn pháp sư hiện tại tình huống này tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì、si、ẻn v ă n pháp sư tại cũng không giúp được cái gì còn để cho mình phân tâm lôi khác ăn mặc hắn bác sĩ phục áo khoác đứng dậy đi ra ngoài từ nơi này thuộc địa cũ kỹ kiến trúc đi xuống lâu đi lôi khác đứng ở dưới lầu trên đường phố bản thân cùng tiểu nữ vương nơi ở cùng loại thực dân đi cấp trung nhân viên chỗ ở không tính tốt nhất cũng không phải nhất cũ nát lôi khác ngẩng đầu đã trải qua có thể nhìn thấy cái này thuộc địa khu vực nơi xa khu vực trung tâm một cái vòng tròn hình trụ cao ngất kiến trúc lớn cái này kiến trúc trung tâm nội bộ là một cái cực lớn hình trụ dáng vẻ kim loại quỹ đạo xe kiến trúc bốn phía tầng, tầng. có chút giống đứng thẳng thả tàu điện ngầm chờ khu đang lúc lôi khắc nghĩ đến bản thân không có phương tiện giao thông không biết đường nên như thế nào đi cái này địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc lúc một cỗ màu xanh biết xe cứu thương chạy đến đây đứng tại bản thân ra lầu dưới cửa l ầ u chỗ lục xác xe cứu thương cửa sau xe sau đó mở ra lôi khắc nhìn thấy ăn mặc quần áo màu trắng hai tên nữ y tá chính ngồi ở bên trong h ư ớ n g mình vây tay nhanh số hai tôn giả bác sĩ mau lên xe chúng ta nhanh lên còn có thể gặp phải chuyến tiếp theo địa tâm quỹ đạo xe một tên nữ y tá đối với lôi khắc hô hảo ừ lôi khắc nhẹ đáp một câu l hơn một mươi phút sau xe cứu thương liền mang theo hai tên nữ y tá cùng số hai tôn giả bác sĩ đi tới địa tâm quỹ đạo xe cái này kiến trúc khổng lồ dưới lầu số hai tôn giả bác sĩ ta đi mua vé đi các người đi trước xếp hàng cái này ban địa tâm quỹ đạo xe nhanh đến đứng một tên nữ y tá đẩy cửa xe ra trước chạy ra ngoài lôi khác cũng xuống xe đi theo một tên khác nữ y tá đi thật dài người đội đứng phía sau xếp hàng trường năm trăm bảy mươi sáu địa tâm quỹ đạo xe t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu địa tâm quỹ đạo xe mua vé nữ y tá rất sắp trở về rồi đưa cho lôi khắc cùng một tên khác y tá một người một t r ư ơ n g vé xe lợi vài phút địa tâm quỹ đạo xe đông đ ả o cửa xe liền đều mở ra trước đó xếp hàng trạm trường xếp hàng người bắt đầu phân lưu lần lượt đi vào từng cái cửa xe bên trong lôi khắc đi theo hai tên nữ y tá tiến nhập cái này địa tâm quỹ đạo trên xe một cái mở ra cửa xe Cái số hai tôn giả bác sĩ lại muốn vất vả ngươi làm thêm giờ ngươi đều tăng ca một tuần lễ lần này nghe nói quân phản loạn tập kích sự kiện thương vong thật nhiều phân đến bệnh viện của chúng ta bệnh nhân không ít đêm nay có thể làm xong giải phẫu về nhà cũng không tệ rồi một tên nữ y tá nói không có việc gì ta không mệt không khổ cực đúng các người đối với huy ư ớ c cái k i a chế tạo mộng cảnh công ty hiểu nhiều không lôi khác tùy ý nói mình là thật không mệt mỏi à chính là hôm nay đi bệnh viện bản thân có thể trị liệu bao nhiêu người bản thân trong lòng cũng không chắc chắn số hai tôn giả bác sĩ tháng trước bệnh viện chúng ta nào khoa vậy còn tiếp thu một cái đi huy ư ớ c công ty sau n à o bộ ký ức bị tổn thương bệnh nhân bệnh nhân kia nao trước lá đều bị cắt bỏ không biết bên ngoài những người kia vì cái gì không sợ nguy hiểm đi kinh lịch giả tạo mộng cảnh một giấc mơ thể nghiệm đều là giả có cái gì tốt đi một tên nữ y tá nói kinh lịch mộng cảnh thể nghiệm giá cả tiện nghi thôi có thể để ngươi có rất nhiều tại thế giới hiện thực không có được đồ vật đồng thời huy ước công ty phòng làm việc còn thiết lập tại chúng ta thuộc địa liên bang cũng không yêu quản chúng ta tình huống bên này đoán chừng nếu là huy ước công ty phòng làm việc thiết lập tại liên bang sớm đã bị cấm chỉ một tên khác nữ y tá nói chúng ta dạng này bình dân rất nhiều người cảm giác thế giới hiện thực quá tàn khốc cần tuyệt vời mộng cảnh kinh lịch đi điều tiết tự thân người cũng nên có chút truy cầu bọn hắn truy cầu mộng cảnh thể nghiệm cũng là một loại hưởng thụ đúng các ngươi a i biết hữu ước công ty tại chúng ta thuộc địa phòng làm việc cặn cái điểm lôi khắc mỉm cười đối với bên cạnh hai tên y tá hỏi việc này lôi khắc quyết định điểm điểm tâm sáng hỏi đợi lát nữa đi bệnh viện sau lên bàn giải phẫu một khi trị liệu chết rồi mấy cái bệnh nhân sau lôi khắc cảm giác mình khả năng liền không có cơ hội hỏi số hai tôn giả bác sĩ ngươi cũng không thể đi mạo hiểm thể nghiệm mộng cảnh này kinh người ta hiện thực so mộng cảnh tốt đẹp hơn nhiều cũng chân thật nhiều một tên nữ y tá nghe được lôi khắc hỏi thăm sau nhanh lên tiếng quên can lúc này địa tâm quỹ đạo lái xe bắt đầu khởi động bắt đầu di động xuống dưới gia tốc trong xe kim loại tọa ỉ đều lơ lửng bắt đầu tự do trên dưới hoạt động cải biến phương hướng để hành khách cảm giác vẫn là bình thường đang ngồi trạng thái địa tâm quỹ đạo trong xe xuất hiện một cái đếm ngược biểu hiện từ 17 phút đồng hồ bắt đầu đếm ngược lôi khác nhìn lấy này cũng tính theo thời gian biểu hiện cái này dưới đất quỹ đạo tốc độ xe khá nhanh xem như lớn phương tiện giao thông thật đúng là nhanh gọn đả thông địa tâm liên thông địa cầu hai đầu m ộ phút đồng hồ liền có thể từ địa cầu một mặt đến một chỗ khác hơn nữa nhìn dạng tiêu hao nguồn năng lượng cũng rất ít cái này địa tâm quỹ đạo xe đã trở thành tại lạc hậu thuộc địa sinh hoạt tại liên bang công tác nhân viên cơ bản phương tiện giao thông địa tâm quỹ đạo xe cao tốc hành xử trong xe t ạ i muốn tiếp cận địa tâm thời điểm xuất hiện mất trọng lượng trạng thái nhưng lôi khắc cải tốt an toàn phòng hộ trang bị ngồi trên g h ế cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu chỉ là thân thể hướng lên trên rất nhỏ lơ lưng chút bất quá thân thể của mình đã bị an toàn phòng hộ trang bị cho cố định trụ thân thể sẽ không bởi vì mất trọng lượng tại trong xe bay loạn ta chính là hiếu kỳ muốn biết huy ức công ty phòng làm việc vị trí mà thôi các ngươi có biết đến sao lôi khắc lần nữa đối với bên cạnh hai vị nữ y tá hỏi ta còn thực sự biết trước đó có cái bệnh nhân đưa ta trương huy ức công ty mộng cảnh thể nghiệm thẻ bất quá ta cũng không chuẩn bị cầm đầu góc mình cùng ký ức mạo hiểm đi thể nghiệm cái kia nguy hiểm mộng cảnh cái kia thể nghiệm thẻ ta nhớ được còn đặt ở bệnh viện ta trong hòng giữ đồ đợi đến bệnh viện sau cái kia thể nghiệm thẻ cho ngươi phía trên c ó huy ức công ty phòng làm việc t ặ n k ẽ địa điểm một tên nữ y tá nói quá tốt rồi có cơ hội ta sẽ trả ngươi cái này đại nhân tình lôi khác nghe xong vui vẻ vừa nói huy ức công ty phòng làm việc địa điểm vấn đề rốt cục trước giải quyết cái này phó bản thế giới bắt đầu xem ra coi như thuận lợi lôi khác nghĩ đến ở cái này phó bản thế giới bên trong bản thân hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bị che giấu tìm địa điểm tương đối trước đó phó bản thế giới phiền thoái rất nhiều có cái này n ữ y tá đưa giấc mơ của chính mình thể nghiệm thẻ liền dễ dàng hơn vừa vặn chờ tiểu nữ vương tiến vào mộng cảnh sau mình cũng yêu cầu tiến vào tiểu nữ vương mộng cảnh liền có thể trước tiên đi tỉnh lại hoặc đánh chết tiểu nữ vương ở trong mộng cảnh thế giới thân thể cứ như vậy tiểu nữ vương cùng mình liền có thể thông quan cái này phó bản nói muốn đưa mộng cảnh thể nghiệm thẻ y tá nghe được số hai tôn giả nói phải trả nàng đại nhân mọi sau trở nên mười phần vui sướng số hai tôn giả bác sĩ nghe nói tháng này mặn bệnh viện để người chọn một lệ thuộc trực tiếp y、tá. làm ngươi ra tay phối hợp ngươi về sau giải phẫu nếu như có thể mà nói có thể hay không chọn ta làm ngươi lệ thuộc trực tiếp y tá ta nhất định sẽ cố gắng hiệp trợ hào ngươi mỗi một lần giải phẫu muốn đưa ngộng cảnh thể nghiệm thẻ nữ y tá đối với lôi khắc dò xét tính n g ư ỡ khí nhẹ giọng hỏi không có vấn đề ngươi từ giờ trở đi chính là ta lệ thuộc trực tiếp y tá lôi khắc cười lấy tuyên bố quyết định cùng đi bệnh viện trước hết đem ngộng cảnh này thể nghiệm thẻ một tới không phải ban g à y lên bàn giải phẫu cái này lệ thuộc trực tiếp y tá nhìn bản thân tay kia thuật năng lực lui bức là âm số sau có thể sẽ hối hận không muốn làm bản thân lệ thuộc trực tiếp y tá c ũ nữ g không mộng nghiệm tháng nghe kia cho mình mộng cảnh kia thể nghiệm thẻ. Thực nhất này tin n được tức. mấy rồi, ta tốt tốt sự, quá tốt rồi. đây là y tá hưng phấn vừa nói nếu không phải đang ngồi cái này địa tâm quỹ đạo trên xe đều mang lên trên phòng hộ trang bị cái này nữ y tá đều muốn cho số hai tôn giả bác sĩ ôm một cái một bên khác không có đưa ngộng cảnh thể nghiệm thẻ y tá nghe lấy số hai tôn giả lời của thầy thuốc sau biểu lộ có chút giận dữ mắt nhìn cái kia nữ y tá b ấ t quá nàng biểu lộ rất nhanh lại khôi phục không có đưa ngộng cảnh thể nghiệm thẻ nữ y tá trong lòng cái kia phiền một a ngoại giới nghe đồn số hai tôn giả bác sĩ rất chính trực làm việc mấy năm cũng không thu bất luận cái gì lễ tháng này số hai tôn giả thầy thuốc lệ thuộc trực tiếp y tá trước đó bị điều đi đến cái khác bệnh viện bệnh viện mới an bài nàng cùng một tên khác nữ y tá hiệp trợ số hai tôn giả bác sĩ giải phẫu hai tên nữ y tá theo số hai tôn giả bác sĩ làm việc với nhau hơn nửa tháng đều trong bóng tối cạnh tranh duy nhất lệ thuộc trực tiếp y tá danh lệch dù sao số hai tôn giả bác sĩ thế nhưng là trong bệnh viện ngoại khoa phòng giải phẫu nổi danh một cây đao lên làm hắn lệ thuộc trực tiếp y tá bình thường bệnh viện t i lương liền có thể tăng gấp đôi mặc dù m ư ờ điểm nhưng là mỗi trận giải phẫu xuống tới bệnh viện đều cũng có tiền thưởng cái này không có đ ư a n g n ộ n g cảnh thể nghiệm thẻ nữa y tá hiện tại cảm giác ngoại giới nghe đồn số hai tôn giả bác sĩ không thu lễ đều là gặp người sớm biết rằng này nàng nên xuống tay trước cho thỏa đáng hiện tại cái này nữa y tá đang nghĩ ngợi biện pháp bù đ ắ p đâu địa tâm quỹ đạo xe thông qua địa cầu địa tâm khu vực sau bắt đầu dần dần giảm tốc độ mất trọng lượng trạng thái tiêu trừ lôi khắc thân thể lại nhỏ nhẹ t r ở xuống bản thân cái này kim loại ghế dựa trên chỗ ngồi chương năm trăm bảy mươi bảy giải phẫu chương năm trăm bảy mươi bảy giải phẫu mười bảy phút địa tâm quỹ đạo xa hành trình kết thúc địa tâm quỹ đạo đậu xe ồn sau tất cả thùng xe cửa xe đồng loạt ở giữa mở ra lôi k h á c hướng lên trên đẩy lên beo đầu đeo trên ghế ngồi an toàn phòng hộ trang bị đi theo hai tên nữ y tá xuống xe sau đó ngồi thang máy xuống lầu đi ra cái này liên bang khu địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc đứng ở lối đi ra nhìn lấy liên bang khu kiến trúc cùng đường đi lôi k h á c cảm giác đầu tiên chính là chỗ này so thực dân khu hoàn cảnh tốt nhiều trên thành thị mới không c h u n g có được lơ lửng phi xa quỹ đạo dưới đất là bình thường cỗ xe cùng người đi đường đường đi cái này liên bang khu đường đi so với thực dân khu cái kia bẩn loạn hoàn cảnh mà nói dị thường sạch sẽ sạch sẽ một cỗ lục sắc có dán cứu hộ ký hiệu tiểu dính xe đứng tại bên đường phố bên trên lôi khác đi theo hai tên y tá lên xe lần lượt còn có cái khác bác sĩ cùng y tá lên xe xe này bên trên hết t h ể đi lên năm tên ăn mặc lục sắc cứu hộ phục bác sĩ cùng tám tên y tá sau xe buýt xe lái xe bắt đầu xe khởi động chiếc lên xe bác sĩ cùng y tá có mấy tên cùng lôi khác chào hỏi lôi khác chỉ là đưa tay tiếng chào hỏi lôi khác một cái cũng không biết không có hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng phụ trợ lôi khác nhìn không thấy những cái này chào hỏi hắn bác sĩ cùng y tá danh tự cảm giác hết sức không t i ệ n tiểu xe buýt hướng về bệnh viện nhanh chóng hành xử khoảng hai mươi phút liền đã tới bệnh viện bãi đỗ xe bác sĩ cùng các y tá sau khi xuống xe ư ớ người về trong bệnh viện trong thang máy đi đến. Lôi khác đi theo tên bệnh phận đến. ứng bộ khác đi Lôi đi kia đáp máy đ a sau cho ức công cảnh thân huy ước công ty mộng cảnh thể nghiệm thẻ bản mộng lưng n ty tá tới. y g đi ư này nữ y tá vẫn là rất thủ tín trực tiếp đi nàng tủ chứa đồ vị trí gian phòng tại chính nàng tủ chứa đồ bên trong lật ra đến rồi một tấm màu đen tấm thẻ nhỏ đ ị a cho lôi khác lôi khác xem ở tấm thẻ phía trước là huy ức công ty quảng cáo giới thiệu mộng tưởng thành thật phía dưới viết thể nghiệm số lần một tấm thẻ mặt sau chính là huy ức công ty tại thuộc địa phòng làm việc vị trí còn bổ sung thêm cái tiểu địa đồ lôi khác rất hài lòng hào hào thu về chương này hát sắc tấm thẻ nhỏ số hai tôn giả bác sĩ nhanh lên đi đệ tam phòng giải phẫu có người bệnh trong n ổ tung bị kim loại đầu đầm xuyên thân thể sắt bên trái tim không xa cần lập tức giải phẫu lấy ra một tên béo y tá tới vừa nói lấy ra mấy t r ư ơ n g ca bệnh cùng cùng loại ít qua n g hình ảnh lôi khác đi theo béo y tá sau l ư n g đi tới nhìn lấy béo y tá mới vừa giao cho trên tay hắn ca bệnh cùng hình ảnh bất quá lôi khác không có quá xem hiểu nơi này y học càng gần gũi chính thống y học hệ thống cùng lôi khác học tập đến y học k h á c khoa kỹ khác biệt rất lớn lôi khác đi đệ tam phòng giải phẫu tại lôi khác mới vừa ủy nhiệm chuyên môn nữ y tá phụ trợ đổi xong y phục giải phẫu lôi k h á c hai tên giải phẫu trợ thủ n ữ y tá cũng thuộc về đệ nhất nhanh chóng đổi xong y phục giải phẫu cũng đẩy giải phẫu xe theo lôi k h á c tiến vào phòng giải phẫu lôi k h á c nhìn xuống một người trung niên nằm ở trên giường đã trải qua tiếp nhận xong thuốc mê trên ngực tắm một cây cây sát cơ hồ đâm xuyên qua trước ngực của hắn nhưng lập tức dùng dạng này đều không có chết kim loại cây sát trực tiếp tránh trái tim phổi trở chủ yếu khí quan cũng coi như mạng hạ lớn lôi k h á c đi tới nhìn một chút không biết nên như thế nào hạ thủ số hai tôn giả bác sĩ cần mau chóng giải phẫu chuyên môn y tá nhắc nhở một chút đang ẩn người trạng thái lôi khắc hỏi ngơi cái vấn đề nhỏ. bác sĩ nếu là giải phẫu sai lầm để bệnh hoạn chết ở trên bàn giải phẫu dùng gánh chịu trách nhiệm sao lôi k h ắ c nhẹ giọng hỏi số hai tôn giả bác sĩ đừng nói dỡn khoái thủ thuật đi một bên nữ y tá nghe xong thúc giục giao giải phẫu lôi k h ắ c học trước đó xem phim bên trong giải phẫu lời của thầy thuốc hô câu một bên chuyên môn y tá thực đưa qua một cái ngân sắc tiểu phẫu đao lôi k h ắ c nắm trong tay cảm giác có chút giống ăn cơm t â y bỏ bít tết đao lôi k h ắ c nắm tay thuật đao tại vết thương phụ cận da khoa tay múa chân hai lần lôi khác vừa ngâm tâm trực tiếp lựa chọn lấy n g a chết làm ngựa s bắt đầu c ắ t g ọ t cái kia kim a k i loại đầu phụ cận tầng ngoài làn g ra sau đó lôi khắc tay phải cầm kim loại đầu siêu. một chút ngay lập tức đem kim loại đầu rút ra bệnh nhân vết thương bắt đầu xuất huyết nhiều huyết áp giảm xuống trong phòng giải phẫu dụng cụ tại đinh đinh đinh vang động lấy bệnh nhân này bắt đầu thở ra ít t i ế n khí cũng ít trạng thái nhìn dạng muốn treo rồi chân áng nôn thuật lôi khắc lập tức sử dụng chân áng nôn thuật kỹ năng cho bệnh nhân này khoác lên một cái trị liệu vòng, vòng. lôi khắc phát hiện trong phòng giải phẫu các y tá vậy mà không thấy mình dùng chân áng ô n thuật vòng, vòng cái này phó bản thế giới hẳn là ẩn giấu đi bản thân bắn ra pháp thuật thị giác hiệu quả y tế tá khâu lại vết thương lôi khác trực tiếp lui ra phía sau đối với dành riêng cho hắn y tá nói ra thế nhưng là nữ y tá trần trừ một lúc làm theo lời ta bảo lôi khác nói ra sớm biết vừa rồi bản thân sẽ không cắt vết thương lớn như vậy bây giờ còn muốn khâu lại vai tốn sức lôi khác chuyên môn y tá nhắm mắt lại b à n giải phẫu bắt đầu khâu lại mấy phút sau bệnh nhân này các hạng chỉ tiêu vậy mà ổn định lại mệnh của hắn bảo vệ lôi khác cũng thở ra một hơi dài xem ra hôm nay khởi đầu tốt đẹp vẫn đủ thuận lợi nguyên lai làm bình thường giải phẫu bác sĩ không có chính mình tưởng tượng khó như vậy lôi khắc cảm giác mình có chút thầy thuốc thiên phú dù sao mình là đọc tỏ sở c h è n sư h ư n h đây cần lôi khắc giải phẫu bệnh hoạn lần này dựa theo bạo tạc trong tập kích bị thương nặng nhẹ trình độ từ nghiêm trọng nhất đến nhẹ nhất tuần tự bị xếp hàng chờ đợi trị liệu lôi khắc tại chính mình chuyên môn y tá phụ trợ đổi thân mới y phục giải phẫu lại đi một gian khắc phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật vừa giữa trưa lôi khắc ngồi m ư ơ i cái giải phẫu hạ ở trong đó có gãy tay gãy chân di chuyển cắt bỏ cái này lôi khắc còn tương đối am hiểu chỉ có một cái xui xẻo bệnh hoạn bị lôi khắc giải phẫu thời điểm cắt bỏ bị thương s o n g thật tại lôi khắc chuẩn bị cho hắn thay cái máy móc s o n g thật lúc phát hiện trong phòng giải phẫu các y tá đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy bản thân cái này một ống căn bản không có nhân công thật lôi khắc mới ý thức tới bản thân chủ quan ghi la l ộ t nhìn lấy đã bị mình cắt bể bỏ đi xuống s o n g thật lôi khắc là nằm trên giường bệnh tiểu tử mặc niệm hạ chờ sau này trình độ khoa học kỹ thuật cao ngươi liền có thể thay cái máy móc xong thật cái kia t h í duy trì sinh mệnh thiết bị trước cho hắn kết nối vào ghi chép người này bệnh nhân song thận tổn thương nghiêm trọng đã bị thành công bỏ đi. Lôi rời đi căn này phòng giải phẫu đi tới một gian phòng giải phẫu cái này trong phòng giải phẫu các y tá lẫn nhau mắt tò c h ừ n g mắt nhỏ cho tới trưa mười cái giải phẫu lôi khắc dùng chín cái chân áo nôn thuật kỹ năng cho bệnh nhân bị lấy xuống xong thận cái kia lôi khắc không cho hắn dùng dù sao dùng cũng chỉ không hết hiện tại lôi khắc chỉ còn lại một cái chân áo nôn thuật lôi khắc chuẩn bị lưu lại dự bị lấy không thể dùng lại số hai tôn giả bác sĩ ngươi hôm nay giải phẫu phương thức hào đặc thù tại sao cùng nguyên lai、like、ngươi quá trình giải phẫu không đồng dạng đưa lôi khắc mộng cảnh thể nghiệm thẻ n ữ y tá cũng đổi y phục giải phẫu đối với lôi khắc hỏi chương năm trăm bảy mươi mộng cảnh công ty chương năm trăm bảy mươi tám mộng cảnh công ty tổ truyền trước đó tay người này một mực vô dụng hôm nay quá nhiều bệnh nhân liền thử nghiệm dùng buổi chiều ta lên không được bàn giải phẫu đem ta buổi chiều giải phẫu đều đầy viện trưởng hoặc bệnh viện chủ nhiệm nếu như hỏi ngươi liền tùy tiện cho ta biên cái lý do đi lôi khác đối với tự chọn chuyên môn nữ y tá nói số hai tôn giả bác sĩ ngươi là nên nghỉ ngơi thật tốt trước ngươi liên tục tăng ca quá lâu buổi sáng mười cái tương đối bệnh nghiêm t r ọ n g người trừ một cái phát sinh chút xíu ngoài y mới còn lại đều đã được thành công cứu chữa buổi chiều còn dư lại bệnh nhân t h ư ơ nữ g không nghiêm trọng, ứng thế trải thầy thuốc tập sự liền có thể hắn phó. của có qua bọn liền n đã sự y tá đối với lôi khắc nói lôi khắc cảm giác cái này chuyên môn nữ y tá chọn đúng đúng liền nói ta quá mệt mỏi trực tiếp loại t r á n g tại bệnh viện trong hành lang ta lại đến bàn giải phẫu dễ dàng hạ đao thời điểm ngủ tay run loại hình để bệnh nhân đã chết ngươi nhìn lấy miêu tả đi lôi khắc vừa nói thoát khỏi y phục giải phẫu lôi khắc chuyên môn y tá nhẹ gật đầu thỏ ra hiểu rõ lôi khắc đi ra bệnh viện gọi xe để lái xe hướng về địa tâm quỹ đạo xe phương hướng mở đi ra lôi khác chuẩn bị tại tiểu nữ vương trước khi đi đi trước nhìn xem cái kêu huy ước mộng cảnh công ty phòng làm việc địa chỉ đi xem một chút tiểu nữ vương lúc này hẳn là còn ở liên bang người máy nhà máy làm lắp ráp công nhân đi làm đâu chờ buổi tối tan việc sau tiểu nữ vương trở lại thuộc địa mới có thời gian đi huy ước mộng cảnh công ty lôi khác thân trong túi láo cũng có chút tiền mặc dù không nhiều bất quá nhờ xe cùng mua đất tâm quỹ đạo xe tiền vẽ xe là đủ lúc ban ngày đ ợ i không phải bên trên lúc tan việc mỗi gian phòng cách hai giờ địa tâm quỹ đạo xe sẽ phát động đi tới đi lui cùng liên bang cùng thuộc địa một lần lôi khác mua xong địa tâm quỹ đạo xe v ẽ xe sau còn cần chờ hơn nửa giờ mới chuyến xuất phát lúc ba ngày đợi địa tâm quỹ đạo xe chờ xe khoảng cách trả thái cửa xe cũng là mở ra lôi khác tiến vào trước mở ra dưới mặt đất quỹ đạo trong xe cái này địa tâm quỹ đạo xe trong xe mấy cái xe ngựa toa đều là an thông vừa v ậ n thừa dịp không có mở xe lôi khác trước biết hạ cái này địa tâm quỹ đạo xe kết cấu bên trong dù sao tại tiểu nữ vương tiến vào mộng cảnh thế giới sau nếu là đến hậu kỳ liên bang kẻ độc tài hạ ẩn mang người máy bộ đội xâm lấn thuộc địa thời điểm cũng đem c ớ i cái này xuyên thấu địa cầu vận hành địa tâm quỹ đạo xe tiểu nữ vương cái kim ê ngộng cảnh thế giới hẳn là lấy cái thế giới này là mô bản sinh thành địa tâm quỹ đạo xe kết cấu bên trong không có khác nhau quá lớn trà xét trình bên trong địa tâm quỹ đạo xe động cơ phòng cùng đầu xe khu vực không cho hành khách tiến vào lỗi khác chỉ có thể cách cửa xe đại khái nhìn một chút tình huống còn kiểm tra một hồi địa tâm quỹ đạo ngoài xe vết tường cái kia kim loại thang dây vị trí cũng ghi xuống nguyên lai、like、có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thời điểm chính mình cũng không cần chép tâm những việc này gặp được tình huống trực tiếp mở hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lúc ấy xem xét liền rõ ràng hiện tại cái này tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bị cấm. chỉ có thể tự tra xét lôi khác không khỏi càn thán trong xe bắt đầu vang lên điện tử loa phóng thanh âm ba mươi giây sau địa tâm quỹ đạo xe tương khải động để tất cả hành khách mau chóng nhập tọa lôi khác tìm một chỗ trống ngồi xuống cũng đem trên phần đầu phương phòng hộ trang bị bung ô ra đem thân thể cố định lại lúc ban ngày đợi địa tâm quỹ đạo trong xe ghế hành khách dù cho gian cách hai giờ cũng liền ngồi một nửa người thao túng cũng không có hướng sớm buổi tối tan việc giờ cao điểm lúc hành khách có thể ngồi đầy địa tâm quỹ đạo lái xe bắt đầu vận hành tại đã trải qua một lần gia tốc mất trọng lượng hình thức xuyên việt địa tâm sau địa tâm quỹ đạo lái xe bắt đầu giảm tốc độ cuối cùng tại địa cầu mặt khác một bên thuộc địa khu vực hình trụ thể kiến trúc lớn nội bộ phía trên ngừng lại lôi khác nhìn lấy chuyến này xe tính theo thời gian đường xe vẫn là m ộ ư ơ i bảy phút đồng hồ địa tâm quỹ đạo xe cửa xe toàn bộ mở ra lôi khác đi theo các hành khách rời đi nơi này lấy ra trong tay huy ước ngộng cảnh công ty tiểu tấm thẻ màu đen nhìn lấy phía sau tiểu địa đồ cùng vị trí từ cái kia tiểu địa đồ nhìn huy ước ngộng cảnh công ty cách nơi này giống như cũng không tính xa lôi khác tìm đúng m ư i hướng về sau liên bắt đầu đi bộ tiến về sau một tiếng lôi khác đi tới một cái mở rất nhiều kẻ rượu ca thính loại hình trên đường phố cũng may hiện tại thời gian là buổi chiều cái này trên đường phố cửa hàng mặc dù nhiều phần lớn không có khai t r ư ơ n g đâu trên đường phố đi lại người cũng không nhiều có mấy cái khai t r ư ơ n g cửa hàng bên ngoài đứng chút nữ nhân tại hướng lôi khắc phất tay lôi khắc cũng đối với nàng nhóm phất phất tay sau đó tiếp tục hướng về tiểu địa đồ bên trong biểu hiện huy ức ngộng mộng việc cảnh công ty tại thuộc địa làm quảng cáo đến thật nhiều bất quá cửa vào cửa nhỏ vậy mà tại một cái nhỏ dài đường đi trong nó hẻm nếu không có tiểu hắt tấm thẻ phía sau địa đồ lôi khắc tự mình một người đều quá sức tìm được cách cách cách lôi khắc lựa chọn gõ cửa một cái ai vậy có t r ô n g cửa không biết theo một cái không nhịn được thanh em nam tử chuyển đến cũng mở cửa lôi khắc nhìn lấy một người mặc áo ngủ nam tử thụy nhãn mông lung hẳn là mới vừa bị bản thân tiếng đập cửa đánh thức ta có tấm thẻ này muốn hỏi một chút tiến vào mộng cảnh thể nghiệm tình huống lôi khắc nói ban đêm lại đến hiện tại nghỉ ngơi ai ưu không nghỉ ngơi mời ngài vào đ ừ n g đậu thủ ta cái này m a người n g tham quan a n mặc áo ngủ nam tử vừa mới bắt đầu ngựa khí vẫn là không nhịn được bất quá khi lôi khắc lấy ra kim cô đ ồ n g trực tiếp hướng trên mặt đất một chút đem mặt đất xi măng nhẹ nhõm điểm ra một cái côn hô sau lôi khắc lại đem cái này kim cô đ ồ n g b ư n g bộ phận bỏ vào cái này ăn mặc áo ngủ thậm chí cái hót phía trước sau cái này ăn mặc áo ngủ nam tử thái độ lập tức thay đổi tốt hơn đối với lôi khắc bắt đầu khuôn mặt tươi cười và lấy không sai mỉm cười phục vụ ta yêu mến bọn ngươi loại này mỉm cười đón khách phục vụ tiêu chuẩn khách nhân chính là thượng đế đến mang ta đi vào đi thăm một chút cũng cho ta giảng hạ mộng cảnh thế giới rời xa lôi khắc thu hồi kim cô bồng nói ăn mặc áo ngủ nam tử cẩn thận mang theo lôi khắc cái này một nhân vật nguy hiểm tiến vào hắn công việc n à y phòng kỳ thật không có gì tốt tham viếng thể nghiệm mộng cảnh dụng cụ chính là một cái lớn kim loại cái ghế đằng sau là cái khoa học kỹ thuật dụng cụ bên cạnh để đó một cái dược vật đưa vào trang bị ăn mặc áo ngủ nam tử bắt đầu cho lôi khắc giới thiệu công ty bọn họ mộng cảnh thế giới chức năng có thể lựa chọn các loại mong muốn thân phận tiến vào trong giấc mộng của chính mình t h như làm quốc vương phú hảo anh hùng họ bá gián điệp v v trả lại lôi khắc nói chút mộng cảnh nguyên lý cái này ăn mặc áo ngủ nam tử cũng không biết lôi khắc muốn nghe cái gì dù sao hắn sẽ ở đó hướng bán hàng đa cấp nhân viên một dạng. tại không nghe kể lôi khác nghe biết nguyên lý cũng không có quá nghe hiểu ta m u ố n biết sao có thể đem một cái đã trải qua tiến vào ham sâu ngộng cảnh còn không có ý thức được bản thân vị trí hoàn cảnh là hư giảm ngộng cảnh người từ nàng tự thân trong ngộng cảnh tỉnh lại để cho nàng trở lại thế giới hiện thực lôi khác lên tiếng hỏi nhìn xem huy ước ngộng cảnh công ty nhân viên công tác biết tốt hơn tỉnh lại tiểu nữ vương phương pháp không chương năm trăm bảy mươi chín trọng độ ham sâu ngộng cảnh thể nghiệm người chương năm trăm bảy mươi chín trọng độ ham sâu n g ộ n cảnh thể nghiệm người lôi khác đi theo vị này mặc đ ầ ngủ huy ước n g ộ n cảnh công ty nhân viên công tác miêu tả hạ giả thiết có người lâm vào trong n g ộ n cảnh người nên như thế nào đánh thức vấn đề chúng ta mộng cảnh bởi vì quá mức rất thật dưới tình huống bình thường tại thể nghiệm người tiến vào mộng cảnh trước đều sẽ hướng kỳ hữu trên cánh tay đóng dấu cái trước đặc thù hình xăm ký hiệu ký hiệu nếu như thể nghiệm người thực lâm vào trong giấc mộng của chính mình không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh lời nói không nghĩ đi ra có thể phái người tiến vào nó mộng cảnh hướng hắn giải thích trên cánh tay phải đặc thù hình xăm ký hiệu ký hiệu tồn tại trong giấc mộng bản thể sẽ không có được loại này đặc thù hình xăm ký hiệu ký hiệu chỉ có thế giới hiện thật thể nghiệm người bản thể trên cánh tay phải mới có loại này chúng ta đặc thù hình xăm ký hiệu ký h để thể nghiệm người nhờ vào đó phân rõ mộng cảnh cùng thế giới hiện thực đương nhiên phương pháp kia cũng không phải là tuyệt đối đối với cực kỳ đặc thù trọng độ h a m sâu mộng cảnh thể nghiệm người bọn hắn cực độ phủ nhận thế giới hiện thực trong tiềm thức bọn họ cho rằng mộng cảnh mới là chân thực như vậy p h ả i đi tiến vào thể nghiệm người trong giấc mộng người căn bản nói không nên lời cái này ký hiệu ký hiệu tồn tại sự tình muốn nói liên quan tới ký hiệu ký hiệu nội dung đều sẽ bị thể nghiệm người giấc mơ của chính mình bản thân che đậy sửa đổi rơi chỉ có thể chờ đợi thể nghiệm người một lần tình cờ phát hiện tự thân cánh tay phải không có cái này đặc thù hình xăm ký hiệu ký hiệu sau mới có thể đối với nhà mộng cảnh thế giới sinh ra hoài nghi sẽ có thoát khốn hy vọng mặc đầu ngủ nhân viên công tác đối với lôi khác kể lôi khác nghe xong cảm giác biện pháp này không được bản thân mới vừa gia nhập cái này tổ tổ dễ cồn lúc trừ thiên ôn lai trong giới thiệu t r ứ thiên ôn lai minh s á t nói rõ tiểu nữ vương cánh tay phải chỗ cái kia đặc thù hình xăm ký hiệu ký hiệu chỉ có thể tiểu nữ vương có thể tự chủ xem xét phán đoán người khác nhắc nhở không được tiểu nữ vương tiến vào mộng cảnh hẳn là cái này mặc đầu nhân viên công tác trong miệng cái ký tự thân cực độ không vì thế giới hiện thật mộng còn có những phương pháp khác không cái này không làm được ta cần có thể tỉnh lại trọng độ ham sâu ngộng cảnh thể nghiệm người phương pháp lôi k h ắ c cầm kim cô đ ổ n g bên cạnh nhẹ nhàng đ i ể m địa đông đông đông vang động lấy bên cạnh hỏi cái này mặc đ ồ ngủ nhân viên công tác có đối với trọng độ ham sâu ngộng cảnh thể nghiệm người có bốn loại phương thức có thể tỉnh lại được cứu hồi chủ thế giới loại phương pháp thứ nhất tại hắn trong ngộng cảnh chính hắn bị đánh g i ế t chết đã chết lời nói ngộng cảnh của hắn cũng liền kết thúc bởi vì là ngộng cảnh dù cho tử vong thể nghiệm người cũng sẽ không thực sự chết đi ý thức trở lại thế giới hiện thực sau nhiều nhất chính là tinh thần hệ vải mấy ngày ngủ mấy phát hiện tốt loại phương pháp thứ hai thể nghiệm người ở trong giấc ngộng đều sẽ có một cái bị hắn tưởng tượng ra được chuyện trọng yếu nhất vật chuyện này vật có thể là một cái vật phẩm một loại thân phận một người sống chỉ cần thể nghiệm người tự tay phá hủy cái này bị hắn tưởng tượng ra được chuyện trọng yếu nhất vật là thuộc về hủy bỏ hắn tự thân mộng cảnh đ ờ i mộng cảnh này cũng sẽ tùy theo kết thúc thể nghiệm người cũng sẽ tỉnh lại loại thứ ba phương pháp thể nghiệm người ở trong giấc n ộ n g bởi vì một ít tình huống đặc biệt hoặc không tự chủ ý thức được hắn vị trí thế giới là m ộ n cảnh liền có thể bản thân thức tỉnh bất quá loại này tại cường độ thấp lâm vào mộng cảnh thể nghiệm người bên trong xuất hiện tỷ lệ thật cao đối với trọng độ ham sâu mộng cảnh thể nghiệm người bọn hắn coi như tại bản thân mộng cảnh thế giới phát hiện một chút chuyện không hợp lý cũng sẽ bị bản thân ý thức l ừ a gạt lấy ra cái hợp lực giải thích loại thứ tư phương pháp thể nghiệm người mộng cảnh thế giới bên trong hắn muốn ở trong giấc mộng đi thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất hoàn toàn bị sau tiến nhập người phá hủy tỉ như muốn làm hoàng đế người hắn trong giấc mộng quốc gia bị hủy diệt muốn trở thành giàu nhất người biến thành kẻ nghèo hèn muốn làm cứu rỗi chủ người phát hiện thế giới bị hủy diệt vân vân chỉ cần lâm vào tự thân mộng cảnh thể nghiệm người phát hiện hắn đã không còn biện pháp thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình triệt để tuyệt vọng liền có thể từ mộng cảnh thế giới bên trong tỉnh lại bất quá loại này thứ tư bên trong tỉnh lại phương pháp rất khó thực hiện bởi vì thể nghiệm người mộng cảnh thế giới đều là lấy hắn ban sơ nguyện n vọng làm mục đích sáng tạo mộng cảnh thế giới bên trong hết thể thể nghiệm người trong tiềm thức cho là hắn muốn có được nhất dưới tình huống bình thường cuối cùng hắn đều có thể được có thể nói thể nghiệm người chính là hắn mộng cảnh thế giới bên trong một cái ẩn dấu thần minh có thật nhiều tiềm ẩn năng lực thể nghiệm người ở trong giấc mộng cho rằng không nên chuyện phát sinh đều sẽ không phát sinh người không đáng chết coi như bị đánh trọng thương chỉ cần không phải loại kia nhìn một cái triệt để đã chết đều có thể được cứu sống thể nghiệm người tại tự thân mộng cảnh thế giới bên trong còn có đông đảo vận khí ra thân mộng cảnh tiến triển mặc dù sẽ có chút khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng đều sẽ hướng về thể nghiệm người có lợi cùng trong tiềm thức hy vọng nhất phương hướng phát triển mặc đồ ngủ nhân viên công tác cho lôi khắc giả giải lôi khắc nghe xong mới phát hiện c h ắ c không được nguyên tắc bên trong nhân vật chính quật tưởng tượng ra được cái kia bạn gái bất luận chịu thương nặng hơn chỉ cần hắn tự tay dò xét cái kia bạn gái chỗ cổ mặt đập đều phát hiện không chết mà q u n tại t mộng cảnh thế giới quân phản loạn căn cứ bị trói thời điểm cứu hắn thoát đi người quặt trong tiềm thức khả năng không phải rất muốn cứu sống hắn đưa tay đi dò xét cứu hắn người kia mạch đập liền phát hiện người kia đã trải qua triệt để chết lôi khác cười khổ nghĩ đến tiểu nữ vương khi tiến vào mộng cảnh thế giới sau tương đương với nhiều hơn một cái nhân vật chính hào quang h ả o vận b ờ uff cùng có thể vô hạn phục sinh đại nữ vương tiềm ẩn năng lực lúc đầu bị hư hảo đi ra hư giả đại nữ vương thực lực phải cùng trong thế giới hiện thực đại nữ vương thực lực không kém là bao nhiêu có gà ổ biến thân kỹ năng tại rất khó bị giết chết lôi khác cũng không có năm chắc có thể xử lý đại nữ vương. hiện tại tiểu nữ vương tại nàng trong mộng cảnh nhìn dạng còn mang theo có thể làm cho từ bên ngoài nhìn vào không chết người sống lại ẩn tàng năng lực bị chư thiên ôn là kia giả lập đi ra đại nữ vương cơ hội liền trở thành không giết chết tồn tại lôi khác nghĩ đến trừ phi tiểu nữ vương cùng mình luyện tập cuối cùng để tiểu nữ vương đối với cái kia giả tạo đại nữ vương phát động một k í c h trí mạng c h i t để vỡ nát đại nữ vương thân thể mới có cơ hội giết chết đại nữ vương bất quá nếu là tiểu nữ vương có thể cùng bản thân liên thủ tiểu nữ vương đều nên ý thức được nàng nhà thế giới làm n g cảnh thế giới trực tiếp tự sát là được rồi loại này liên thủ có thể sẽ không tồn tại thông qua cái này huy ước mộng cảnh công ty nhân viên công tác giảng giải lôi khác đã biết đánh giết cái kia giả tạo đại nữ vương xem ra là không thể thực hiện được thực lực của mình cùng chân chính đại nữ vương so sánh đơn đấu lời nói cũng không nhất định có thể đánh được bản thân căn bản không có triệt để giết chết đại nữ vương để đại nữ vương thân thể vỡ nát loại kia năng lực coi như đại nữ vương bị bản thân đánh chết hoặc đánh trọng thương tiểu nữ vương tại nàng mộng cảnh không gian cũng có thể vô hạn phục sinh đại nữ vương lôi khác nghĩ đến muốn thông q u a cái này phó bản hiện tại thông qua cái này mặc đ ầ ngủ nhân viên công tác giảng giải có hai loại phương thức một cái là ở trong giấc mộng giết chết tiểu nữ、vương. Một chương á i giấc là ở trong t ngộng, bản â n năm g c h i trăm h u ộ c đ ị tám mươi chuẩn bị tiến vào tiểu nữ vương ngọc cảnh chương năm trăm tám mươi chuẩn bị tiến vào tiểu nữ vương ngọc cảnh người xác định không có những phương pháp khác rồi lôi khác hướng về phía mặc đồ ngủ nhân viên công tác tiếp tục truy vấn lấy không có cái cuối cùng không phải phương pháp phương pháp chính là cắt bỏ lâm vào mộng cảnh thể nghiệm người nào trước lá giải phẫu nhưng đã trải qua lâm vào trong mộng cảnh thể nghiệm người linh hồn căn cứ phán đoán của chúng ta ở nơi này giải phẫu bên trong biết bị cùng một chỗ cắt bỏ rơi cái này cái cuối cùng phương pháp không phải tỉnh lại phương pháp mà là vì để cho cứu không ra người cũng có thể miễn cưỡng g i n g cá nhân một dạng sống được bất đắc d ì phương án mặc đồ ngủ nhân viên công tác nói lôi khác nghe xong đoán chừng chấp hành cắt bỏ nào trước lá giải phẫu tiểu nữ vương linh hồn đem tổn thương nghiêm trọng bản thân nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ thất bại đến lúc đó tiểu nữ vương cùng mình bị khấu trừ hai mươi toàn bộ thuộc tính đã ra phó bản cái này tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới lúc tiểu nữ vương hẳn là lại còn ngoài định mức nhận trí tuệ thuộc tính trên diện rộng tiêu giảm trừng phạt lôi khắc cảm giác bây giờ tiểu nữ vương chủ tu thuộc tính hẳn là khuynh hướng tinh thần hệ pháp sư một khi tiểu nữ vương trí tuệ thuộc tính trên diện rộng tiêu giảm đối với tiểu nữ vương mà nói đem so với phó bản thế giới thất bại trừng phạt khấu trừ hai mươi toàn bộ thuộc tính còn nghiêm trọng hơn người coi như phối hợp ta đi trước chậm chút thời điểm ta lại tới tỉ ngươi lôi khắc vừa nói thu hồi kim cộ cũng bay người đi ra ngoài hiện tại tiểu nữ vương còn không có tiến vào nàng bản thân mộng cảnh thế giới ham sâu trong đó mình coi như muốn tiến vào tiểu nữ vương mộng cảnh thế giới cũng không có chỗ đi chỉ có thể chờ đợi đêm nay nhìn xem tình huống tiểu nữ vương sẽ hay không dựa theo điện ảnh nguyên tắc bên trong một dạng tới này huy ớ c mộng cảnh công ty đi làm thể nghiệm người không ăn mặc áo choàng tắm nhân viên công tác vừa mới bắt đầu nghe cái này cầm gậy kim loại người hung á c nói muốn đi còn thật cao hứng nhưng là nghe được chậm chút thời điểm còn muốn trở về cái này nhân viên công tác biểu hiện trên mặt đều biến hiệu xịu nhưng cái này nhân viên công tác không dám đối với lôi khắc có cái gì phản b á t nói đưa mắt nhìn lôi khắc rời đi hắn cái này hủy ớ c mộng cảnh công ty phòng làm việc nhân viên công tác nghĩ đến gần nhất có hay không nên thuê chút hộ vệ lôi khắc sau khi ra ngoài trực tiếp hướng chư thiên ôn l ạ an bài cho hắn ở nơi này tổ tổ dễ c u ố n phó bản thế giới ra phương hướng bước n h a n h tới lôi khắc chuẩn bị tại tiểu nữ vương tốt trước đó hắn về nhà trước trở lại cái thế giới này trong nhà đi chỗ đó mang h i ể n kỳ bình trong tủ lạnh tìm chút sữa b ò bánh mì phiến ăn trước lôi khắc sau đó nằm ở trên giường giấc ngủ nghỉ ngơi trước dễ nuôi chân tinh thần trở lấy tiểu nữ vương từ nhà máy tan tầ h ả o đêm nay tiến vào tiểu nữ vương m ộ n g cảnh thế giới chơi tối sau tiếng mở cửa vang lên tiểu nữ vương bản thân đã trở về tiểu nữ vương hôm nay ngươi làm việc thế nào nhanh nấu cơm cho ta ăn ngươi về sau là muốn đi huy ức m ộ n g cảnh công ty sao ta đi chung với ngươi a lôi khắc trên giường ngồi xuống đối cứng trở về tiểu nữ vương nói ra lôi khắc nếm thử một chút bản thân sớm tiết lộ một chút nguyên tắc nội dung cốt truyện nhìn xem có thể hay không để tiểu nữ vương phát giác mình là người chơi không phải dân bản địa sự tỉnh bất quá lôi khắc phát hiện bản thân lời nói ra nội dung lần nữa bị cái này phó bản thế giới cải biến biến thành ta hôm nay mệt rồi n lôi khác n muốn nói ta cùng ngươi đi tàn bộ à lại phát hiện mình nói không nên lời trong lúc này cho phép lời nói nói ra được là đi sớm về sớm lôi khác nhớ tới thân không nói hãy cùng tiểu nữ vương cùng đi hủy ước mộng cảnh công ty lại phát hiện bản thân nằm trước giường mặt xuất hiện một cái trong suốt bình t h ư ớ n g bản thân không qua được lôi khác sau đó nhìn lấy nhanh chóng đổi xong quần áo tiểu nữ vương rời đi cái này nhà tại tiểu nữ vương sau khi đi chiếc giường trong suốt bình t h ư ớ n g mới biến mất lôi khác không có lập tức đuổi theo lôi khác đoán chừng lúc này bản thân đuổi theo cái này phó bản thế giới bình t h ư ớ n g biết xuất hiện lần nữa lôi khác lựa chọn trong phòng trực tiếp mở ma p h á p truyền tống môn đem mình truyền tống đến xế chiều đi qua huy ức n g ộ n cảnh trong công ty n g ộ n cảnh công ty buổi chiều cái tia nhân viên mới vừa đi rót tốc nước hắn quay người lại đột nhiên thấy được lôi khác vậy mà đứng sau l ư n g hắn cầm kim sắc gậy kim loại đối với hắn mỉm cười đây đồng thời còn có cái cầm kim loại cái xi lớn hình dạng cùng cái kia gậy kim loại người lớn lên một dạng cái này nhân viên bị hủ cầm trong tay chén nước kém chút dây điện có cái gì đại kinh tiểu quái cái này là đệ đệ ta ta cũng là khách hàng ta có cái này thể nghiệp thẻ ta rất thủ tín lại đã trở về lôi khác cười lấy hướng về phía nam nhân viên công tác vừa nói cũng đưa tay giúp hắn tiếp nhận chén nước còn đem chén nước trả lại cho cái này nam nhân viên công tác lôi khác đem phân thân thả ra rồi chuẩn bị bản thân ban đêm tiến vào tiểu nữ vương n g ộ n cảnh thế giới lúc đợi phân thân ở lại bên ngoài t h ủ hộ hắn cùng tiểu nữ vương bản thể các ngươi vào bằng cách nào môn khẩu hai cái nhân viên an ninh trực tiếp thả ngươi tiến nhập nam nhân viên công tác kinh ngạc hỏi tự giới thiệu dưới ta gọi số hai tôn giả là danh y sinh cái này là đệ đ ệ ta gọi là số ba tôn giả n g ư ơ i cái này vẫn còn phòng chống ở giữa đi trước cho chúng ta an bài xuống đêm nay lão bà của ta tiểu nữ vương hẳn là sẽ đến ngươi cái này tiến vào mộng cảnh thế giới ta cái này làm chồng chuẩn bị sớm đến giúp hắn nhìn xem hoàn cảnh lôi khác cười lấy đối với nhân viên công tác nói lão bà ngươi cũng phải đến a muốn ta cho ngươi lão bà an bài cái gì m ộ n cảnh nhân viên công tác đối với lôi khắc hỏi an bài trong đó điệp mộng cảnh tốt nhất có thể làm cho nàng trở thành trọng độ lâm vào mộng cảnh ra không được thể nghiệm người ta lại đi nàng trong mộng cảnh tình lại nàng đúng trước đừng nói cho nàng ta tới qua đợi nàng tiến vào mộng cảnh sau lại đem ta đưa vào nàng gián điệp trong mộng cảnh lôi khắc cười nói lấy nhân viên công tác nghe xong đều không còn gì để nói dạng này đối với lao bà không tốt ta lâm vào mộng cảnh ra không được thể nghiệm người xuất hiện tỷ lệ rất ít một năm cũng không đụng tới một hai cái đồng thời việc này không có cách nào an bài ta bên này chỉ có thể bình thường cung cấp mộng cảnh nhân viên công tác khổ sở nói vậy ngươi liền bình thường cung cấp mộng cảnh đi đoán chừng lao bà của ta tiểu nữ vương tiến vào mộng cảnh sau liền sẽ trở thành trọng độ lâm vào mộng cảnh thể nghiệm người không ra được t r ư ớ c mang ta đi cái khác nghỉ ngơi gian phòng chậm chút thời điểm lao bà của ta tiểu nữ vương đến thể nghiệm tiến vào mộng cảnh sau nhớ kỹ mau chạy tới gọi ta tuyệt đối đừng nói cho nàng ta sớm tới qua không phải hắc hắc lôi khắc cười cười lần này lôi khắc không có độc thủ phân thân trực tiếp đem tam xoa kích hướng trên mặt đất một chút mặt đất trải đá cẩm thạch bị lệ nát y t h tá đến mau dẫn hai vị khách quý đi x ố một phòng khách quý nghỉ ngơi nam nhân viên công tác hô âm thanh trong lòng suy nghĩ về sau muôn ngàn lần không thể tùy tiện phát thể nghiệm thẻ cái này cầm thể nghiệm thẻ tới khách hàng đều là người nào a quá nguy hiểm một tên ăn mặc có chút giống đồng phục y tá nữ nhân bước nhanh tới bất quá cái này đồng phục y tá lôi khắc cảm giác không có lên buổi trưa mình ở trong bệnh viện nhìn những y tá kia mặc đồng phục y tá thực mau dẫn hai tên quý khách đi nghỉ ngơi nam nhân viên công tác đối với nữ y tá nói nữ y tá nhìn dưới mặt đất phá hư cùng cầm gậy kim loại kim loại cái xin lôi khắc cùng phân thân nàng cũng không dám hỏi nhiều tại phía trước dẫn đường mang lôi khắc cùng phân thân đi công việc này phòng hậu phương một cái phòng nghỉ Đối đối chiến tiểu nữ vương. 581, đối chiến tiểu Trước nữ vương. nữ vương. lôi k h ắ c cùng phân thân bị nữ y tá dẫn tới một cái có sofa lớn căn phòng hai vị uống chút gì nước trà vẫn là cà phê nữ y tá hỏi lôi k h ắ c cái gì cũng không dùng lôi k h ắ c vừa nói trực tiếp cùng phân thân ngồi ở trên ghế s a lông chờ đợi nữ y tá sau đó rời đi lôi k h ắ c lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi cũng may cái này phòng nghỉ mặc dù điều kiện không được tốt lắm nhưng cách âm hiệu quả coi như không tệ vẫn còn tương đối yên tĩnh hơn hai giờ sau cái này phòng nghỉ cửa phòng bị từ bên ngoài nhanh chóng đẩy ra số hai tôn giả thực đã xảy ra chuyện lão bà ngươi tiểu nữ vương nàng mới vừa gia nhập chọn xong gián điệp tiểu mẫu ngộng cảnh dụng cụ liền biểu hiện nàng trở thành trọng độ hãm sâu ngộng cảnh thể nghiệm người mẫu cảnh dụng cụ giám sát biểu hiện độ nguy hiểm đạt đến từ trước tới nay cao nhất nguy hiểm cấp bậc thân phận nàng tin tức biểu hiện ngươi thực sự là nàng pháp định lao công ngươi làm u ố n tiến vào tiểu nữ vương ngộng cảnh đối với nàng tiến hành tỉnh lại vẫn là ký tên cho nàng làm nào trước lá cắt bỏ giải phẫu nếu như ký tên làm nào lá cắt bỏ giải phẫu lời nói ngươi cũng tìm được một bút mười phần khả quan chữa bệnh bảo hiểm bồi thường tiền nam nhân viên công tác chạy vào nói với lôi khắc lôi khắc cười cười đây chính là tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới bản thân ký tên cho tiểu nữ vương cắt bỏ nào trước l à sau phó bản coi như trực tiếp thất bại bản thân muốn cái kia bồi thường tiền căn bản không dùng mang ta tới dụng cụ chuẩn bị kỹ càng ta muốn tiến vào tiểu nữ vương trong ngộng cảnh thử nghiệm đem nàng tỉnh lại lôi khắc nói người sau khi tiến vào chú ý tại tiểu nữ vương trong ngộng cảnh tuyệt đối đừng đã chết ngươi một khi tại tiểu nữ vương ngộng cảnh thế giới đã chết mặc dù ngươi sẽ không tử vong nhưng biết bị cưỡng chế rời khỏi tiểu nữ vương n g ộ n cảnh thế giới đồng thời tiểu nữ vương tiềm trong ý thức biết nhận định là lấy cái chết người người đem rốt cuộc vào không được tiểu nữ vương mộng cảnh thế giới nam nhân viên công tác đối với lôi khắc d ạ n dò cũng đi nhanh mang lôi khắc cùng phân thân của hắn đi đến mộng cảnh dụng cụ tọa ý cái kia lôi khắc thu hồi phân thân trong tay hải thần tam xoa kích thần khí lấy phân thân thực lực coi như tay không ở trong này đối phó cái này thế giới hiện thật người cũng vấn đề không lớn đi vào mộng cảnh bên cạnh khí cụ lôi khắc nhìn lấy ngồi trên ghế nhắm mắt lại trên đầu mang theo cái kim loại vòng tiểu nữ vương một bên trên dụng cụ mấy cái đèn đỏ đều sáng lên những cái này đèn đỏ còn đang không ngừng l o i ra một bên nữ y tá đẩy tới một cái mang hiển kỳ bình dụng cụ trên dụng cụ biểu hiện ra rất nhiều số liệu bất quá lôi khắc xem không quá hiểu nam nhân viên công tác lại đẩy tới một cái bàn ghế kim loại cùng kim loại khăn trùng đầu bỏ vào tiểu nữ vương bên cạnh ra hiệu lôi khắc ngồi xuống lôi khắc nhập tọa sau nữ y tá bắt đầu đem kim loại khăn trùng đầu đeo vào lôi khắc trên đầu cũng đem lôi khắc thân thể cố định ở nơi này kim loại trên ghế lôi khắc dùng tiến vào mộng cảnh thế giới dụng cụ cùng tiểu nữ vương kết nối sau nữ y tá cho lôi khắc trên cánh tay phải là cấn một cái hình xăm ký hiệu ký hiệu nhớ kỹ ngơi trên cánh tay phải cái ký hiệu này nếu như ký hiệu không tồn tại. hoặc lấy ký hiệu bộ dáng không phải như vậy ngươi sẽ trả ở vào lão bà ngươi tiểu nữ vương trong n g ộ n cảnh không có đi ra nữ y tá đối với lôi khắc nói bắt đầu để cho ta tiến vào tiểu nữ vương n g ộ n cảnh đi ta muốn mau chóng mang nàng đi ra lôi khắc nói lôi khắc cũng biết bản thân điểm mau mau mới được một khi bị phó bản thế giới hư hào đi ra đại nữ vương cùng trong giấc n g ộ n tiểu nữ vương tụ hợp tự mình nghĩ lại đánh g i ế t tiểu nữ vương khó khăn sẽ có rất nhỏ đau đớn những dược vật này rót vào thân thể ngươi sau ngươi liền đem tiến vào tiểu nữ vương n g ộ n cảnh thế giới nữ y tá vừa nói trực tiếp hướng về phía lôi khắc cánh tay phải chỗ cuốn lên một cái kim tiêm kim tiêm kết nối lấy dược vật bắt đầu rót vào lôi khắc thể nội theo dược vật rót vào mấy giây sau lôi khắc liền hôn mê làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình nằm một căn phòng trên giường lớn gian phòng kia lôi khắc nhận ra chính là mới vừa cùng tiểu nữ vương tiến vào cái này phó bản thế giới lúc đợi bản thân cùng tiểu nữ vương bị t r ư thiên ôn lại an b à i ở cái này phó bản thế giới ra lôi khắc đứng dậy cảm ứng hiện tại thân thể vẫn là bản thân vốn có thuộc tính kim cô b n g cùng hải thần tam xoa kích có thể triệu hoán đi ra bất quá ạn cn a n tiểu thanh tiểu bạch hình xăm không thấy triệu hoán không ra ngoài lôi khắc nhìn xuống bản thân cánh tay phải Không kêu ký hiệu đặc thù hình có cái đặc x ă mình tồn tại, m bây giờ đã trải đã qua ở vào tiểu nữ vương ngộng cảnh trong thế giới Cái này, cảnh giới, vẫn rất chân giới, tới tiểu này ngọng vẫn nữ vương. Mình ở tiểu nữ vương cảnh thế thật, thể rất bất tìm tiểu vương đâu quả ở ở có nữ xuất hiện điểm ngay tại trong nhà của bọn hắn a lôi khác không khỏi nghĩ đến đột nhiên lôi khác nghe được mở khóa thanh âm cái nhà này cửa phòng sau đó bị đ ẩ y ra trong tay cầm trụy thủ tiểu nữ vương đi đến lôi khác nhìn thấy tiểu nữ vương sau khi vào nhà liền gợi lạnh hướng mình đi tới tiểu nữ vương ta là đội hưu của ngươi số hai tuấn giả lần này là ta với ngươi cùng một chỗ tiến vào phó bạn thế giới không phải đại nữ vương đại nữ vương là cái này phó bản thế giới hư hào đi ra phó bản thế giới sửa lại trí nhớ của ngươi lôi khắc đối với tiểu nữ vương hô cũng may tiến vào tiểu nữ vương ngộng cảnh thế giới sau trước đó bị phó bản thế giới hạn chế trong khi nói chuyện cho phép đã trải qua hủy bỏ đại bộ phận lôi khắc phát hiện hắn lần này lời nói ra không có bị cái này phó bản thế giới sửa đổi cái này t ổ t ổ dễ cồn phó bản thế giới vẫn rất trí năng lấy ra giả tạo số hai tôn giả còn có thể có được người chơi ký、ức. trước hết giết ngươi cái này liên bang gián điệp ta dẫn đầu thuộc địa phản công liên bang liền sẽ lại cắn dễ tiểu nữ vương cười lạnh nhìn lấy lôi khắc tiểu nữ vương trong tay phi đ a o thoáng qua một đạo bạch quang nhanh chóng hướng về lôi khắc đầu bay tới kim trung c h á o lôi khắc lập tức phát động tránh chuông kỹ năng đinh một tiếng phi đ a o đánh ở trên kim trung c h á o bị đẩy lùi ta là người đồng đội số hai tôn giả tiểu nữ vương n g ư ơ i ký ức đã trải qua soạn cải ngươi nhận được cái này tổ tổ dễ cồn nhiệm vụ chính tuyến là giả tạo nhiệm vụ chính tuyến hiện tại ngươi tự sát chúng ta liền có thể thông quan ngươi nhìn ta lại còn kim trung cháu kỹ năng đâu ta thật không phải là cái này phó bản thế giới dân bản địa lôi khắc lần nữa đối với tiểu nữ vương hô thử lấy thuyết phục tiểu nữ vương xem ra là ta cùng với đại nữ vương thuộc tính cấp bậc cao duyên cơ đi cái này phó bản thế giới độ khó đã gia tăng rồi vậy mà để bị phó bản thế giới hình chiếu chế tạo ra hư giả số hai tốt hơn giả cũng có được hắn nguyên bản kỹ năng tiểu nữ vương nhẹ dọn g cảm thán bố con mẹ nó lôi khắc nghe xong buồn bực suy nghĩ tiểu nữ vương hiện tại bắt đầu vo tròn cho kín kẽ không tin mình là cùng nàng cùng nhau tiến vào cái này phó bản thế giới đồng đội đã trải qua cho rằng là đại nữ vương cùng nàng cùng nhau tiến vào cái này phó bản thế giới lôi khắc lập tức lấy da kim cố đồng triệu hoán địa ngục t ạ đi tiểu nữ vương tuấn phát triệu hoán ma pháp lôi khắc phát hiện mình đỉnh đầu xuất hiện một cái ma phát trận lôi k h ắ c cơ múa lên kim cô đ ồ n g trực tiếp một cái bồng kích ma phát trận bên trong xuất hiện trên người mang theo địa ngục hỏa lớn gấu t ẹ t đi. bất quá cái này gấu t ẹ t đi mới từ không trung rơi xuống liền bị kim cô đ ồ n g hung hăng đánh trúng thân thể trực tiếp đánh bay đến phòng bên trong trên vách tường đối diện đem vách tường đều đánh sập vùi lấp một cái đại lỗ thủng nhưng lôi k h ắ c cái này một kim cô đ ồ n g không có đánh chết địa ngục t ẹ t đi. địa ngục t ẹ t đi cái này sinh vật triệu hồi lượng máu hết sức cao địa ngục teddy gấu lung lay đầu từ sụp đổ vách tường đứng dậy nào về phía lôi khác lôi khác còn chứng kiến tiểu nữ vương bên cạnh Bắt đầu lôi ơ lửng x khác lập tức khởi động kim trung cháo kỹ năng không phải tại trong gian phòng đó muốn trốn tránh tiểu nữ vương khống chế thủy thủ quá khó khăn đồng thời lôi k h ắ c đồng thời phát động chớ chú khiêu đao tuấn di kỹ năng địa ngục tét đi đã trải qua sông về phía mình lôi khác như biết bản thân một mực mở ra kim trúng cháo khiêng địa ngục t ẹ t đ y cùng tiểu nữ vương phi đao công kích đoán chừng không bao lâu bản thân sức chịu đựng cũng sẽ bị hết sạch đến lúc đó bản thân giảng thoát ly ngược lại ở trên mặt đất bị tiểu nữ vương giết chết một giây sau lôi khác thân thể biến mất xuất hiện ở tiểu nữ vương sau lưng tiểu nữ vương nhìn thấy số hai tôn giả sau khi biến mất nàng lập tức di chuyển nhanh trong lấy chạy tới địa ngục t ẹ t đi bên cạnh lôi khác chuẩn bị dùng kim cô bổng từ phía sau lưng đánh lén tiểu nữ vương ý nghĩ rơi vào khoảng không lôi khác cơi khổ tựa như bản thân quen thuộc tiểu nữ vương kỹ năng một dạng. tiểu nữ vương cũng quen thuộc lấy hắn kỹ năng địa ngục t ẹ t đ y cùng mười hai thanh phi đào t ạ i một lần nữa thay đổi góc độ công kích lần nữa hướng về lôi khắc đánh tới lôi khắc nhanh hoán đổi vũ khí trong tay đem kim cô đồng đội thành hải thần tam xoa kích thần khí hải thần lưới điện lôi khắc lần này hết thể thả ra sáu cái hải thần lưới điện ba cái lưới điện đeo hướng tiểu nữ vương ba cái lưới điện đeo hướng đ ị a n g ụ c t ẹ t đi, tới thử độ giam cầm các nàng lôi khắc đoán chừng địa ngục t ẹ d d y cùng tiểu nữ vương thực lực một cái hải thần lưới điện quá sức vây được các nàng địa ngục teddy thân thể to lớn bị hải thần lưới điện bất quá đánh về phía tiểu nữ vương hải thần lưới điện nhưng không có bao lấy tiểu nữ vương tiểu nữ vương chỗ cổ treo một cái tiểu thủy tinh cầu mặt dây chuyển sáng lên dưới đánh về phía tiểu nữ vương ba cái mạng lưới truyền hình trong nháy mắt bị bắn ngược lần nữa đánh về phía lôi khác kim trung cháo lôi khác lập tức thả ra kim trung cháo kỹ năng lôi khác cũng nhìn thấy tiểu nữ vương chỗ cái k i a mặt dây c h u y ể n là trước kia tại sinh hóa nguy cơ thế giới lúc đợi đại nữ vương trả lại nặng có thể gia tăng ba mươi toàn bộ thuộc tính còn có thể bắn ngược kỹ năng thủy tinh cầu dáng vẽ phiên bản thu nhỏ điện giật vong bao lại kim trung cháo bắt đầu phó Lôi khác nhanh dùng theo u sau, xuất hiện lần nữa tại tiểu tiểu trung tiểu ung dung ầ lần thần n hiện nữa nữ vương bên cạnh thân. Hải thần tam kích, trực tiếp hướng tiểu nữ vương nơi trái tim trung tâm tam tới. À, tiểu nữ vương ung dung không nội di, giây tại Hải tiếp trái tim tới. giọng một tam tâm tăm thầm. trực ạt, thì t xoa kích, nhẹ h Rì tiểu nữ vương tiếng nói kết thúc lôi khác nhìn thấy tiểu nữ vương mắt trái con người lỗ bên trong một mực hồng đ i ể u chim nhỏ d ư ờ n g cánh bay ra hướng về cặp mắt mình bay tới không tốt tiểu nữ vương không chế tinh thần kỹ năng lôi khác trước đó không chỉ một lần nhìn qua tiểu nữ vương dùng kỹ năng này biết kỹ năng này quỷ dị một khi bản thân bị kỹ năng này khống chế lại trở nên không tỉnh táo lời nói đoán chừng mấy g i â y bên trong liền có thể bị tiểu nữ vương giết chết khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực khởi động hút máu quan hoàn lôi khác cũng không còn bảo lưu phát động bản thân kỹ năng đồng thời lần nữa mở ra kim trung cháo lôi khác cầm trong tay hải thần tam xoa kích thần khí cũng hoán đổi hồi kim cốp đồng dạng này bản thân thuộc tính giá trị có thể tăng lên cao hơn đáng tiết h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng bị che giấu đối với tiểu nữ vương cái này không chế tinh thần kỹ năng ghi ạ t bắn ra hồng sắt chim nhỏ lôi khác cũng không có cách nào cứng đối cứng đối kháng một lần cái này hỏa điệu va chạm ở trên kim trung cháo cũng không có biến mất lôi khác ắ c p h t lần này ă n trực tiếp bắn ba chi cốt tiễn bắn về phía cái này hồng sắt chim nhỏ cốt tiễn lực công kích không phải quá mạnh nhưng là cũng có thể đối với loại năng lượng này thể tiến hành tổn thương ba cái đột nhiên xuất hiện ở lôi khác trước người cốt tiễn nhanh chóng bay về phía tiểu hồng điệu đầu cốt t i ễ n cùng tiểu hồng điệu bén nhọn miệng đụng vào nhau binh binh bang c h ó i hai năng lượng tiếng va chạm trên không trung vang lên tiểu hồng điệu cùng cốt tiễn va chạm sau hai loại năng lượng thể trực tiếp biến mất ở không trung triệt tiêu lôi k h ắ c vòng lên kim c ô đồng lại muốn đi công kích tiểu nữ vương lại phát hiện tiểu nữ vương đã trải qua từ trong phòng cửa sổ trực tiếp nhảy xuống đi tiểu nữ vương vậy mà lựa chọn bất hòa bản thân đơn đấu trực tiếp đường chạy tiểu nữ vương ngươi trở về chúng ta lại đánh sẽ ngươi cũng nhanh giết chết ta lôi k h ắ c chạy đến cửa sổ hô hảo phát hiện tiểu nữ vương chính khập k h ế n nhanh chóng chạy trước tiểu nữ vương chân phải bị thương mới vừa từ gian phòng kia cửa sổ phá cửa sổ nhảy đi xuống lúc tiểu nữ vương chân hảo xào bất xào đâm vào một cái mảnh kiến bệ l ô i khác đoán chừng tiểu nữ vương bị pha lê còn tới hẳn là bản thân suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng cống hiến đáng tiếc tiểu nữ vương thoát đi quá nhanh suy thần bên trong vương giả lĩnh vực bán kính mười m khoảng cách chỉ suy đến rồi tiểu nữ vương mấy giây suy thần chớ chú năng lượng tại tiểu nữ vương trên người còn không có góp nhà đủ cũng không thể đem tiểu nữ vương gửi tới tàn hoặc giết chết tiểu nữ vương chân phải bị mảnh tiểu nữ vương vừa chạy còn bên cạnh cầm lên một cái dược tề chính đưa vào bên miệng uống vào xem ra là tại trị liệu thương thế lôi khác lập tức khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng từ cửa sổ bay ra đuổi theo lấy tiểu nữ vương đ ơ n đ ấu còn uống thuốc ta khinh bị ngươi tiểu nữ vương lôi khác nhanh chóng hướng thoát đi tiểu nữ vương bay đi bên cạnh tại khống chế hô hảo cái này phó bản thế giới chế tạo ra ngươi cái này hư giả số hai tôn giả thực lực nhìn dạng là trăm phần trăm phục chế số hai tôn giả năng lực cùng tính cách chạy bên trong tiểu nữ hải cũng không bay đầu một giọng nói l tiểu k h nữ vương xem ra ngày bình thường cũng ẩn giấu đi nàng tinh thần linh hồn hệ năng lực ma pháp hoặc có lẽ là ngày bình thường tiểu nữ vương căn bản không cơ hội dùng bất quá khập k i ế n tiểu nữ vương không chạy nổi hồng sắc ma pháp nón rộng thành lôi khắc đang lúc lôi khắc cảm giác lập tức là có thể đổi kịp tiểu nữ vương có cơ hội một gậy chụp chết nàng thông quan thời điểm tiểu nữ vương thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa biến thành một cái màu xanh nhạt lớn ma long màu lam lớn ma long huy động cánh nhanh chóng hướng về không trung bay đi tốc độ phi hành kia không hề so lôi khắc hồng s ắ c ma pháp lơ l ử n g áo choàng phi hành hết tốc lực kém người cái này lòng kỵ sĩ biến thân kỹ năng từ bỏ kỵ sĩ bản thân chạy tính là gì ta có lòng kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực ta thực sự là số hai tuấn giả đội hữu của ngươi lôi khắc bên cạnh khống chế hồng s ắ c ma pháp lơ l ử n g áo choàng cố gắng trên không trung đội theo bên cạnh thông qua lòng kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi tin tức chương năm trăm tám mươi ba đến cùng ai là phục chế thể chương năm trăm tám mươi ba đến cùng ai là phục chế thể người muốn giết chết ta ta có thể cảm giác được đội h ư u của ta số hai tôn giả sẽ không dễ ta ngươi là phục chế thể là giả năng lực của ngươi đều là chư thiên ôn lai phục chế bên ngoài chân chính số hai tôn giả ngươi cái này phục chế thể bị chư thiên ôn lai lựa chư thiên ôn lai hẳn là để ngươi coi là ngươi là thật người chơi hảo cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ để ngươi càng cố gắng hoàn thành kỳ thật ngươi chỉ là một ở nơi này phó bản thế giới giả tạo phục chế thể mà thôi không nên quay dậy ta hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến ta một khi thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đại nữ vương cùng ta đều có thể thông a n ngươi cũng coi như với bên ngoài bản thể của ngươi số hai tôn giả làm công hiến tiểu nữ vương cũng dùng long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hồi lôi khắc một câu lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút suy nghĩ một chút bản thân có thể hay không giống tiểu nữ vương nói là giả mình là t r ư thiên ôn lại phục chế thể tất cả ký ức đều là t r ư thiên ôn lại phục chế bên ngoài số hai tôn giả bản thể cũng bộ phận xoắn cải chính mình cái này phục chế thể chỉ nhớ bố con mẹ nó đến cùng mình là giả tạo phục chế thể tiểu nữ vương thực sự là cùng đại nữ vương cùng một chỗ tiến vào cái này phó bản vẫn là tiểu nữ vương bị xoắn cải ký ức về sau xuất hiện đại nữ vương là phục chế thể lôi khắc cũng không khỏi cảm giác trong lòng có chút sợ hã cái này toàn diện hồi ức phó bản thế giới lôi k h ắ c hiện tại cảm giác có chút quỷ dị thừa dịp lôi k h ắ c n g â y người lúc tiểu nữ vương b i ế n thân ma long đột nhiên ra tốc lao xuống mặt đất nhân viên g i à y đặc một cái đại tập trợ màu lam ma long xuất hiện cũng từ trên trời giàn xuống xông vào phiên chợ tạo thành phiên chợ nội nhân nhóm hỗn loạn cùng hoảng sợ tiểu nữ vương thừa dịp loạn kết thúc nàng long kỵ sĩ màu lam ma long biến thân kỹ năng tiểu nữ vương biến trở về nhân loại thiếu nữ bộ dáng đi theo đám người hỗn loạn cùng một chỗ chạy đồng thời tiểu nữ vương còn cầm phiên chợ bên trong đường phố nàng chạy qua bên đường trong gian hàng một kiện quần áo màu xá có thể tầng trời thấp phi hành nhưng lúc này cái này phiên trợ bên trong đám người quá loạn đồng thời cái này bị tiểu nữ vương lựa chọn hạ xuống ẩn nút phiên trợ có đông đảo châu ngã ba không có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ thật đúng là khó tìm được người xen lẫn trong cái này hỗn loạn chạy trong đám người tiểu nữ vương lôi khác cũng sau đó hạ xuống tới tạm thời từ bỏ đuổi bắt tiểu nữ vương bắt đầu tự hỏi bản thân đến cùng phải hay không chân thật vẫn là giả tạo phục chế thể lôi khác từ hiện tại bản thân có kỹ năng thực lực cùng ký ức thử nghiệm đi phân tích phán đoán nhưng căn bản không phân biệt được b ấ trọng yếu như vậy hao tốn hơn một trăm vạn chư thiên tệ mua ẩn tàng hệ liệt nhiệm vụ bên trong cái thứ nhất bắt đầu nhiệm vụ tiểu nữ vương hẳn là sẽ không chủ quan nàng cũng không tiếp xúc qua linh hồn chủ đề hệ liệt nhiệm vụ tiểu nữ vương cần thu hoạch được hoàn mỹ thông quan đánh giá mới có thể thu được cái thứ hai phó bản quần c h ú n không phải cái này linh hồn làm chủ đề hệ liệt nhiệm vụ liền tuyên c á o cắt đức tiểu nữ vương cái k i a hơn một trăm vạn chư thiên tệ cũng đem đổ xuống sông xuống biển tiểu nữ vương khi tiến vào trước trong lòng chắc cũng sẽ kỹ càng cân nhắc cùng với nàng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đội h ư u tình huống lôi khác rất có tự tin so sánh tìm đại nữ vương làm đội h ư u tiểu nữ vương sẽ tìm bản thân cùng một chỗ tiến vào cái này phó bản tỷ lệ lớn hơn một chút chí ít bản thân không có đại nữ vương như vậy hố lôi khác nghĩ đến đối với mình so đại nữ vương đáng tin cậy đ i ề ấy đó là không cần chất vấn, hơn nữa thực lực mình. cũng sẽ không so đại nữ vương yếu bao nhiêu bài bổ kẹ trong đoàn đội đội viên cũ từ phó đội trưởng đến phổ thông đoàn viên không có một cái nào không biết đại nữ vương là cái hố to hàng bài bổ kẹ đoàn đội thành viên trừ phi cần cao hơn bưng sức chiến đấu không phải không có người chơi sẽ chủ động tìm đại nữ vương cùng một chỗ và o phó bản đương nhiên nếu như cùng người chơi khác tại hôn chiến chiến trường ước giá thời điểm sẽ nghĩ đến kêu lên đại nữ vương đại nữ vương chẳng những kháng đánh còn có thể đánh lôi khác nghĩ vậy yên tâm lại xem ra vẫn là tiểu nữ vương bị xoán cải ký ức cái này phó bản thế giới bên trong tương lai sẽ xuất hiện đại nữ vương cái này hố hàng là chư thiên ôn lại cho hình chiếu phó bản thế giới bên ngoài chân thực đại nữ vương sau hư giả phục chế thể ông n g n g n g n g lôi khác đột nhiên cảm giác được tay trái mình nơi lòng bàn tay xuất hiện yếu ớt run rẩy lôi khác đem tay trái mở ra nhìn xuống tay trái mình nơi lòng bàn tay xuất hiện cùng loại điện thoại trò chuyện nói chuyện phiếm màn ảnh loé sáng ô biểu tượng còn có cái ảnh chân dung là liên bang kẻ độc tài khuôn mặt của hạ ẩn ảnh chân dung nơi lòng bàn tay xuất hiện mấy cái chữ nhỏ thể viết láo bản hạ ẩn c ũ may cái này ô biểu tượng rất tốt lý giải lôi khác nghĩ đến mình ở tiểu nữ vương ngộng cảnh bên trong thân phận nhìn dạ lôi khác thử đem tay trái ngón tay cái bên trong trụ điểm hạ trong lòng bàn tay nghe ô biểu tượng lôi khác điểm xong nghe sau nơi lòng bàn tay chuyển đến thanh âm số hai tôn giả đặc công nắm tay phóng tới lân cận pha lê bên trên hướng ta báo cáo ngươi tình huống bên kia lôi khác nhìn chung quanh bản thân thân ở cái này đ ạ i thị trường bên trong t r ư ớ c người cách đó không xa thật là có người bán cá tiểu điếm tiểu điếm trên mặt đất b ả y b i ể n rất nhiều c h ậ u lớn cùng hồ cá lôi khác lòng bàn tay trái chỗ điện thoại chim truyền lại hình vẽ tại hồ cá bên trên hiện ra liên bang kẻ độc tài hạ ẩn video hình vẽ hạ ẩn đang ngồi ở một cái kiểu cũ ghế bành từ bên trên nhìn lấy l ô i khắc lão bản tiểu nữ vương chạy còn biến thành một đầu màu la ma m long chạy mất l ô i khắc vừa nói t ậ n lực đem tiểu nữ vương nói đặc thù chút nhìn xem có thể nhiều gây nên nhà độc tài này hạ ẩn coi trọng không tiểu nữ vương c ủ a ngươi trước đó đều là thủ hạ ta dị năng đặc công nàng có biến thân màu la ma m long năng lực chẳng có gì lạ bây giờ đang ở thuộc địa ngươi phụ cận hai mươi b ố cái người máy cùng sáu danh đặc công chính hướng ngươi vị trí chỗ ở tiến đến bọn hắn sau đó đem tiếp nhận chỉ huy của ngươi bắt tiểu nữ vương nhớ kỹ tiểu nữ vương phải sống bắt quá trình bên trong không thể đánh giết nàng kẻ độc tài hạ ẩn đối với lôi khắc nói đã biết lão bản nếu là có c à n g nhiều người máy tiểu đội cùng đặc công tiếp nhận chỉ huy của ta ta sẽ nhanh hơn bắt lấy tiểu nữ vương lôi khắc vừa nói thử nghiệm có thể hay không muốn nhiều hơn chút thủ hạ đến không người đem tay trái của ngươi đặt ở bên t h a i kẻ độc tài hạ ẩn nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong đem tay trái từ cá lớn vạc pha lê bên ngoài rời đi trong hồ c á cá mẹ hoa vừa mới đều du động m ở mịt lôi khắc để tay ở bên trái lỗ thai bên cạnh tiểu nữ vương trước đó thân là dị năng giả đặc công lúc tay trái cũng bị cắm vào giống như các ngươi thông tin điện thoại c h i p sau mười phút người máy tiểu đội cùng cái kia sáu tên đặc công cùng ngươi tụ hợp sau ta thương khải động tiểu nữ vương trong tay thông tin c h i p có thể khóa chặt vị trí của nàng đến lúc đó ngươi tận mau đi tới đối với hắn tiến hành bắt nhớ kỹ nhất định phải bắt sống tiểu nữ vương mới được không thể giết nàng số hai tôn giả ta hiện tại trao tặng ngươi lâm thời thu hoạch được chỉ huy liên bang cùng thuộc địa bộ phận người máy cùng liên bang cảnh vệ quyền lợi kẻ độc tài hạ ẩn nói được thôi ta sẽ mau chóng bắt sống tiểu nữ vương lôi khác hồi phục lôi khác vốn còn muốn để những người máy kia cùng đặc công mang vũ khí hạng nặng đến bất quá bản thân cái này chủ nhiệm lớp hạ ẩn đều không cho giết tiểu nữ vương đoán c h ừ n g vũ khí hạng nặng sự tình bản thân nhắc lên lời nói tự mình nghĩ giết tiểu nữ vương c h i tâm liền bại lộ có thể ngay cả người máy cùng đặc công đều không để cho mình chỉ huy t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn đổi bắt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn đổi bắt lôi khác kết thúc cùng liên bang kẻ độc tài hạ ẩn đối thoại ở nơi này thuộc địa phiên t r ợ bên trong chờ lấy người máy cùng đặc công thủ hạ đến lôi khác cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình cái thân phận này sao có thể dẫn đầu liên bang công chiếm t h u địa nếu như liên bang kẻ độc tài hạ ẩn đã chết bản thân nếu có thể thu hoạch được người máy cùng tất cả đặc công cao nhất quyền hạn k h ô n g chế sẽ tại tiểu nữ vương cái này mộng cảnh thế giới có được rất khả quan sức chiến đấu bản thân nếu là đến hậu kỳ cũng không giết chết tiểu nữ vương tiểu nữ vương cũng không tin mình là nàng nội hưu cuối cùng có thể tỉnh lại tiểu nữ vương biện pháp duy nhất chính là để tiểu nữ vương nàng ở nơi này trong mộng cảnh muốn đặt thành hư giả nhiệm vụ chính tuyệt ế n để thất bại đến lúc đó tiểu nữ vương nhất tuyệt nhìn liền có thể từ nơi này mộng cảnh thế giới thoát h ố n trở về thế giới hiện thực bản thân cùng tiểu nữ vương nhiệm vụ chính tuyến cũng liền hoàn thành viên mãn hơn nữa l phương này thức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau lấy được phó bản thế giới thông quan đánh giá biết cao hơn chút dù sao loại này dẫn đầu liên bang công chiếm thuộc địa trở thành cuối cùng người thống trị thông quan phương án là cải biến cái này tổ tổ rễ của nội dung cốt truyện kết cục hơn nữa cái này tỉnh lại tiểu nữ vương phương pháp cũng không phải trừ thiên ôn lại cho ra ấm áp nhắc nhở bên trong từ mộng cảnh thế giới phổ thông tỉnh lại tiểu nữ vương phương pháp là bản thân thông qua khứ hướng huy ước mộng cảnh công ty hữu hảo hỏi thăm nơi đó nhân viên công tác hỏi lên trình độ nào đó nói có thể xem như ẩn tàng thông quan hình thức một trong mười phút chờ đợi thời gian rất nhắc tới hai mươi b ố cái cầm khoa học kỹ thuật súng ống người máy chiến sĩ cùng sáu danh đặc công lần lượt đi tới phiên trợ bên trong lôi khắc trước người đứng vững thuộc địa phiên trợ bên trong thị dân hiện tại đã trải qua từ trước đó màu lam ma mà long xuất hiện hỗn loạn kinh hãi bên trong khôi phục bất quá những cái này thị dân nhìn thấy một chút xuất hiện nhiều như vậy cầm súng người máy chiến sĩ bọn hắn đều lựa chọn rất xa tránh ra hiện tại lôi khắp vị trí cái này bán cá tiểu điếm phụ cận không có thị dân dám đến gần mới nhất mệnh lệnh đánh giết tiểu nữ vương nhìn thấy tiểu nữ vương sau trước tiên lựa chọn đánh giết ưu tiên công kích đầu đổi bắt quá trình bên trong tiểu nữ vương bất lu đều trực tiếp đánh giết không lưu người sống lôi khác cho hai mươi tư danh cơ khí nhân thủ hạ cùng sáu tên đặc công ban bố mệnh lệnh thế nhưng là chúng ta tới trước đó hạ ẩn lao đ ạ i nói muốn bắt sống một người trung niên nam đặc công thử lấy nói ra kế hoạch cải biến tiểu nữ vương là cái mười phần nguy hiểm dị năng đặc công người bắt sống nàng lấy thực lực của chúng ta bây giờ không có thể làm được một khi để cho nàng chạy trốn đem cho liên bang mang đến hủy diện tai nạn bây giờ nghe mệnh lệnh của ta đều hành động chú ý tiểu nữ vương không phải là các ngươi trước đó đối phó phổ thông phạm nhân nàng là một dị năng giả cẩn thận phi đao của nàng khi đối chiến sáu ợ lực k h tiên đặc công trần trừ một lúc sau cuối cùng lựa chọn nghe theo số hai tôn giả cái này dẫn đội đội trưởng chính là mệnh lệnh về phần hai mươi bốn danh cơ khí người chiến sĩ hiện tại khống chế của bọn nó quyền đã bị phân đến số hai tôn giả danh nghĩa Số trên bản đồ ký hiệu tiểu nữ vương vị trí chỗ ở tiểu nữ vương tay trái chỉ thông tin chịm nhìn dạng cũng vừa bị khởi động lôi khắc biết bản thân phải nhanh chút hành động tiểu nữ vương không lâu hẳn là có thể bỏ đi nàng trong tay trái thông tin chịm đến lúc đó muốn tìm nàng khó hơn hơn nữa dựa theo nội dung cốt truyện h ư giả phục chế thể đại nữ vương cũng sắp xuất hiện rồi một khi đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tụ hợp có gỡ ổ biến thân hư giả đại nữ vương tại bản thân đem càng khó đánh giết tiểu nữ vương mấy chiếc hát sắc xe dịp ở nơi này thuộc địa trên đường phố nhanh chóng hành xử lôi khác ngồi ở phía trước nhất xe dịp chỗ ngồi kế bên tài xế bên cạnh hắn ngồi xuống một tên lão đặc công lôi khác trực tiếp đem tay trái mình trong lòng bàn tay dán tại trước kính chắn gió chỗ giả lập địa đồ xuất hiện ở xe dịp trước kính chắn gió bên trên còn có cái điểm đỏ đánh dấu tiểu nữ vương hiện tại vị trí chỗ ở hơn nữa cái này điểm sáng màu đỏ còn tại di chuyển nh nhanh chóng điều khiển cỗ xe hành xử tiểu nữ vương hiện tại vị trí chỗ ở rời cái này xe dịp đội xe vẫn rất xa giang cách mấy cái quảng trường cái này tiểu nữ vương chạy thật nhanh lôi khắc không khỏi cảm thán hơn hai mươi phút sau đội xe đến nơi một cái phố cũ nói trên bản đồ biểu hiện điểm sáng màu đỏ hiện tại đã trải qua bất động lôi khắc nhìn thấy điểm đỏ bất động đoán chừng hắn đã tới đã chậm tiểu nữ vương đã trải qua tháo xuống nàng trong tay trái thông tin chim nếu không phải hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bị phong lại lôi khắc cảm giác hắn tìm tiểu nữ vương tuyệt đối sẽ dễ dàng rất nhiều có hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng định vị Lại mở ma pháp, pháp, pháp t quả nhiên bị lôi khắc đọc chúng là người máy cùng bọn đặc công sau khi xuống xe nhìn thấy tám danh thuộc địa tiểu lưu manh tám nữ năm nam đang ngồi ở một cái bậc thang đá chỗ uống rượu đây một tên tóc vàng tiểu lưu manh trong tay có cái mang máu tiểu thân mềm trong suốt chim cái này mang máu chim hẳn là tiểu nữ vương mới từ trong tay nàng bỏ đi không lâu thông tin chim hiện tại lôi khắc bàn tay truy tung địa đồ truy tung tọa độ biểu hiện vị trí chính là cái này tóc vàng tiểu lưu manh vị trí bậc thang chỗ cho ngươi tấm chim này t i ể u nữ nàng đi bên nào rồi lôi khắc tiến lên hướng về phía tóc vàng tiểu lưu manh gọc hết đây chính là ta đồ vật của mình không có cái gì t i ể u nữ không ai cho ta ta không biết các ngươi lại nói cái gì các ngươi nếu là cướp ta đồ vật ta ngày mai sẽ đi khiếu nại đi tóc vàng tiểu lưu manh la hét lôi khắc trực tiếp cho hắn mất cước đem cái này tóc vàng thân thể đạp đến góc tường mới ngừng lại được tóc vàng trong miệm đã bắt đầu đây là lôi khắc dưới chân lưu tình đâu không phải cái này tóc vàng tiểu lưu manh trực tiếp biết bị lôi khắc một cước đặt chết nói nàng về phương hướng nào đi không có nói ngươi liền ngày mai khiếu nại cơ hội cũng bị mất ngươi đêm nay liền sẽ chết lôi khắc lạnh lùng nữ khí đối với cái này tóc vàng tiểu lưu manh nói cùng tóc vàng tiểu lưu manh cùng nhau những đồng b ạ n khác đều bị lôi khắc đi lên đánh liền tra hỏi phương thức dọa sợ bất quá bọn hắn những côn đồ c á c cái này cũng không dám đối với lôi khắc phản kháng phụ cận đứng quá nhiều cầm vũ khí người máy một khi xuất thủ phản kháng bọn hắn biết bị người máy phán định là phần tử nguy hiểm đến nơi liên bang t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm đến nơi liên bang tóc vàng tiểu lưu manh run rẩy d ơ tay lên cho lôi khắc chỉ cái phương hướng đi lôi khắc dẫn đội rời đi lôi khắc hồi tưởng đến lúc này nếu như mình là tiểu nữ vương sẽ đi đâu lôi khắc trong đầu nghĩ tới liên bang muốn để thuộc địa phản công liên bang tiểu nữ vương nếu như muốn trở thành kẻ thống trị tối cao trước hết nhất phải làm chính là ngăn cản liên bang kẻ độc tài hạ ẩn lãnh đạo người máy bộ đội thông qua địa tâm quỹ đạo xe công kích thuộc địa hành động nhỏ như vậy nữ vương liền có thể trở thành thuộc địa anh hùng đương nhiên nếu như có thể liên hệ với tổ chức đề kháng giới đất thủ lĩnh có thể thu được tổ chức đề kháng giới đất thế lực ủng hộ thuộc địa phản công liên bang biết càng thêm dễ g i a n g chút dựa theo tổ tổ dễ cồn bên trong nội dung cốt truyện nhân vật chính quật phải qua kiểm an trở lại hắn tại liên bang biệt tự chỗ ở đi lấy hồi hắn một phần trí nhớ tiểu nữ vương có thể hay không hồi nàng tại liên bang biệt tự lôi khắc không được biết rồi cái này tổ tổ dễ cồn phó bạn thế giới rất có thể cũng phong ấn tiểu nữ vương một phần trí nhớ có lẽ có thể lực để tiểu nữ vương đi đến biệt、tự. đi đặn cái kia ra ma ha đàn dương cầm sau phát động ra dấu ở đàn dương cầm bên trong giả lập video nhắn lại bất quá lôi khắc biết đây chỉ là phỏng đoán của mình chư thiên ôn là ở nơi này tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới chỉ cáo chi bản thân tiểu nữ vương hư giả nhiệm vụ chính giả vụ tại u tiểu y ế n phần nữ vương là cái gì. Về t thi hành nàng cái kia hư giả nhiệm vụ chính tuyến quá trình bên trong còn có hay không giai đoạn tính nhiệm vụ lôi khắc không được biết bất quá rời đi thuộc địa đi liên bang là khẳng định thông chi tất cả thuộc địa xuất cảnh kiểm an nhân viên cùng liên bang nhập cảnh kiểm an nhân viên đều đề cao kiểm an cấp bậc xác nhận mỗi một vị thông qua địa tâm quỹ đạo xe rời đi thuộc địa dân thành phố thân phận nghiêm tra đặc công tiểu nữ vương dùng dịch dung kim loại cái c ổ hoàn cải biến hình dạng chui vào liên bang khu vực thông c h i liên bang biên phòng đạn đạo bộ đội như phát hiện không chúng có màu la ma mà m lòng sinh vật lập tức tiến hành công kích lôi khác đối với bên cạnh đặc công thủ hạ ra lệnh số hai tôn giả đội trưởng liên bang nhập cảnh kiểm an nhân viên chúng ta có thể thông c h i ra lệnh cho bọn họ để cao kiểm an cấp bậc bất quá thuộc địa xuất cảnh kiểm an nhân viên không về chúng ta liên bang quản chúng ta không có cách nào khống chế đồng thời để liên bang biên phòng đạn đạo bộ đội phát động công kích sự tình quyền hạn của chúng ta cũng không đủ cần lao bản hạ ẩn tự mình ra lệnh mới được một tên lao đặc công đối với lôi khắc nói một tên khác tuổi trẻ chút đặt câu hỏi đi liên bang chúng ta ngay tại chỗ tâm quỹ đạo xe đi liên bang tại nhập cảnh kiểm ăn lối đi ra bảo vệ tiểu nữ vương mục đích cuối cùng nhất địa chắc chắn là liên bang lôi k h ắ c nói đội xe hướng về thuộc địa địa tâm quỹ đạo xe vị trí kiến trúc lớn hành xử lần này lôi k h ắ c bởi vì khôi phục liên bang đặc công thân phận đều không cần mua vé trực tiếp soát mặt đi lại lôi k h ắ c yêu cầu đem mình cùng mang đặc công người máy đều an bài dưới đất quỹ đạo xe tầng dưới nhất khoảng cách cửa ra gần đây trong xe dưới mặt đất quỹ đạo xe còn có hơn hai mươi phút lái xe hiện tại thời gian là thuộc địa buổi chiều này thời gian ngay tại chỗ tâm quỹ đạo xe muốn đi liên bang đích xác rất ít người cũng là hai giờ phát động một lần lôi khác đến không lo lắng tiểu nữ vương sớm tới địa tâm quỹ đạo xe đi đến liên bang dù sau hai giờ mới mở một lần dựa theo tiểu nữ vương xuất hiện thời gian tính nàng có thể ngồi lên mình bây giờ ngồi địa tâm quỹ đạo xe đều tính nhanh chỉ cần tiểu nữ vương không ốc nàng sẽ không đông tha cho nhanh gọn địa tâm quỹ đạo xe không ngồi mà đi tự hành quấn địa cầu dùng ma lòng biến thân trạng thái phi hành hiện tại cái này địa cầu trừ liên bang cùng thuộc địa hai khối đại lục bên ngoài còn lại nguyên bản nhân loại thành thị đều là ô nhiễm nghiêm trọng phế tích thành quấn địa cầu phi hành từ thuộc địa chạy tới địa cầu mặt khác một bên liên bang coi như tiểu nữ vương có thể không chúng phi hành không sợ những cái này phóng xạ ô nhiễm cũng cần tiêu hao tự thân thể lực cùng lãng phí bó lớn thời gian lôi khác cùng thủ hạ đặc công đợi một、hồi. địa tâm quỹ đạo xe tất cả cửa khoang xe địa tâm quỹ đạo lái xe bắt đầu khởi động lại trải qua gia tốc mất trọng lượng cùng giảm tốc độ một sau bảy phút địa tâm quỹ đạo đậu xe ổ n tại liên bang khu vực kiến trúc lớn bên trong cửa xe mới vừa mở ra lôi khác lập tức mang theo thủ hạ đ ặ công c cùng mới vừa khôi phục khởi động kiểu mẫu người máy ly khai khoang xe đi cửa ra kiểm an đài bảo vệ liên bang cái này nhập cảnh kiểm an nhân viên kiểm tra cặn kẽ cái này một nhóm đến từ thuộc địa nhân viên nhưng không có phát hiện đặc công tiểu nữ vương lôi khác triệu tập lấy phía ngoài người máy chiến sĩ lấy được trên trăm chiếc lơ lửng phi xa trực tiếp đem cái này địa tâm quỹ đạo xe cao ốc tất cả thông đạo đều bày ra nhân thủ lôi khác tin tưởng chỉ cần tiểu nữ vương xuất hiện tuyệt sẽ không muốn điện ảnh nguyên tắc bên trong như vậy mà đơn giản thoát đi đợi hai giờ lại một nhóm đến từ thuộc địa hành khách đến trạm kiểm an nhân viên bắt đầu cẩn thận kiểm tra nguyên bản một người hành khách thông qua một cái an giám khẩu là được rồi lôi khác lần này để hành khách thông qua ba đạo máy móc kiểm an khẩu cùng hai đạo nhân công kiểm an khẩu đồng thời mỗi vị hành khách nhất định phải tại an giám máy kiểm tra trạm thái dưới Trả lời i k ể một an nhân viên vấn đến hỏi thăm h cái mấy từ t đề u c khách địa đứng qua an hành kiểm ố c chậm cũng độ, so nguyên bản chậm mấy lần. Nhưng cũng may hiện mấy may tiếng ạ thời thuộc trong thuộc tâm tạo thành hỗn loạn. Phang. Một t chọn hành khách hạn, không hỗn Phang! gian cưới i lượng địa địa lựa địa này còn loạn. là lúc quỹ có có đêm, đạo xe số súng vang từ một cái kiểm an truyền miệng tới một tên kiểm an nhân viên nổ súng hắn mi tâm cái này lúc sau đã đâm vào một cái phi đao chỉ có trôi đao ở lại bên ngoài cái này kiểm an nhân viên đã là ngã xuống đất thi thể nhanh bắt lấy nàng nàng chính là tiểu nữ vương lôi khác nhìn về phía xa xa tình huống hô cầu lập tức triệu tập phụ cận đặc công cùng người máy chiến sĩ đối với tiểu nữ vương tiến hành vây c h ặ n lúc này ngụy trang thành lao đại gia tiểu nữ vương đã trải qua lui đi ngụy trang tại tiến vào năm đạo kiểm an đạo thứ ba nàng ngụy trang kim loại cái c ổ hoàn vẫn là bại lộ tiểu nữ vương trong lòng cái kia khi a nàng đều dùng linh hồn má pháp phụ trợ bản thân ngụy trang cùng k h ô n g chế kiểm an nhân viên kết quả bên này kiểm an vậy mà từ một đạo kiểm an môn biến thành năm cái hơn nữa mỗi chỗ kiểm an môn đều trí ít hai tên kiểm an nhân viên đối mặt cái này kiểm an xuất trạm khẩu đông đạo người máy chiến sĩ cùng đặc công tiểu nữ vương lựa chọn trực tiếp hướng về chạy、tới. c ũ n g từ t r o n g tay n é m ra m ộ t cái tiểu tắt đạn Nổ hư phía r ư ớ c m ộ t c á i tinh công nghiệp Tiểu thủy công nữ cửa sổ v ư ơ n g s a u đó thả người từ người cửa số ổ thủy tinh nhảy x u n g cao t h â n thể trực t i ế p tôn r ê n k h g trùng b i ế n t h â n long trạng màu lam ma t h á i m u ố n thoát đ i Bất quá t i ể u nữ vương chương năm trăm hiện Bên ngoài t qua chiếc lơ lửng xe bay tám mươi sáu số hai tôn giả chiến đại nữ vương tiểu nữ vương cảm giác bản thân hẳn là bị cái kia có được người chơi trí nhớ giả tạo số hai tôn giả hại không phải liên bang coi như muốn bắt nàng cũng sẽ không ở nơi này nhập cảnh kiểm an đứng ra khẩu thiết chí nhiều như vậy lơ lửng phi xa cùng người máy cái này cùng điện ảnh nguyên tắc bên trong căn bản không tương xứng nhưng là lúc này tiểu nữ vương biết nàng nghị nữa cũng vô dụng tôi chỉ có thể kiên trì mở ra nàng m i ệ n g rồng phun ra hỏa diễm long tức công kích phía trước cản đường lơ lửng phi xa lơ lửng phi xa bên trong màu bạc trắng người máy chiến sĩ đã bắt đầu cầm súng kích điện đối với tiểu nữ vương tiến hành bắn dù cho tiểu nữ vương cao thuộc tính cùng biến thân ma long sau phòng thủ cao Đang súng bị mấy cái c k í hơn đ i nữa h tới, thân thể nàng cũng khẽ run thể màu dậy, long tiểu thể, trên t i nữ, nữ, nữ vương bi ai phát hiện phía sau nàng trước đó nhảy ra cửa sổ thủy tinh chỗ cái kia giả tạo số hai tôn giả phục chế thể cũng dùng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay ra ngoài hải thần lưới điện bốn lôi khác lần này lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí Khết mẫu lam ma long phân bị, bị bao phủ sau trên không trung đập cánh đều trở nên phi sức lại thêm phụ cận trên trăm lơ lửng phi xa bên trong người máy chiến sĩ đối với tiểu nữ vương thả ra súng kích điện công kích tiểu nữ vương cảm giác mình ma long thân thể mới bị điện giật đốt to lớn long thân đã trải qua chết lặng đã mất đi tri giác tiểu nữ vương đầu này màu lam ma long bắt đầu từ không trung rơi xuống ầm ầm một tiếng n g n ở mặt đất trên đường phố đem đường đi đều ném ra một cái h ô to tiểu nữ vương long kỵ sĩ biến thân kỹ năng biến mất nàng thân thể trọng tân biến trở về bộ dáng nhân loại nguyên bản mái tóc dài và nóng đều bị nương cháy cùng tồn tại đi lên tiểu nữ vương lúc này trên người làn da trở nên đen k ị t bị điện giật không nhẹ lôi khác nhanh chóng hoán đổi hồi kim c ố c đ ồ n g hướng về mặt đất tiểu nữ vương rơi xuống điểm phóng đi thừa dịp tiểu nữ vương mới vừa bị đánh rớt lôi khác chuẩn bị một gậy trụp chết tiểu nữ vương dạng này bản thân cùng tiểu nữ vương liền có thể thông quan. phụ cận trên trăm cái lơ lửng xe bay x u ố n g kích điện tiếp tục hướng về mặt đất tiểu nữ vương công kích tới tiểu nữ vương cố nén di động thân hình tránh n ẽ lấy công kích đến từ bầu trời nhìn lấy số hai tôn giả cầm kim cô đồng hướng nàng vào tới tiểu nữ vương lập tức nghiêng đầu mà chạy cũng bắt đầu khống chế sáu thanh phi đao chặn đường số hai tôn giả khống chế nữa sáu thanh phi đao công kích đỉnh đầu trên bầu trời lơ lửng phi xa lôi khác mở ra kim trung cháo cho mình lên cái chân ám n u ô n thuật kỹ năng đỉnh lấy tiểu nữ vương lục đem phi đao công kích tiếp tục hướng về trốn chạy trốn tiểu nữ vương c tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ câu thông năng lực cho lôi khắc phát tới tin tức ta đây là tại cứu ngươi ta kỵ sĩ này là tại cứu bị che lậy cặp mắt long đừng tìm ta tính sổ sách ta giết ngươi sau chúng ta đều có thể thông quan cái này phó bạn ngươi biết cảm tạ ta tóc cùng làn da đều có thể khôi phục đây là mộng cảnh thế giới của ngươi thụ thương không có chuyện gì lôi k h ắ c hồi phục bất quá tiểu nữ vương không hề tin tưởng đây là mộng cảnh thế giới chỉ cho rằng đây là phó bản tổ tổ dễ cồn thế giới hiện thực tiểu nữ vương trước đó nhìn là chư thiên ôn lai bản cắt giảm tổ tổ dễ cồn căn bản lý giải không đến nàng hiện tại ở vào chính là mộng cảnh thế giới lôi k h ắ c đã trải qua dơ cao kim c ô n đồng tiếp qua m ấ y giây là có thể đổi kịp trốn chạy tiểu nữ vương cho nàng mang đến cảnh t ỉ n h để cho nàng thoát ly cái này mộng cảnh thế giới đinh đinh đinh lôi khác đột nhiên cảm giác mình kim trung cháo nhận lấy to lớn phá hoại lực lượng công kích hơn nữa công kích này đến từ sau lưng cũng may lôi khắc cho mình lên cái chân ám ngôn thuật kỹ năng không phải cái này liên tục dưới núi công kích bản thân kim trúng cháo đều đưa giải thể mình cũng đem tiêu hao sạch sức chịu đựng đã chết lôi khắc xoay tay lại hoành vòng lên kim cô đ ồ n g cũng trong nháy mắt thu hồi kim trúng cháo cái này kim trúng cháo lưu lại nữa lôi khắc cảm giác mình sức chịu đựng liền hao hết trước cục xuống đinh tiếng va chạm xuất hiện lần nữa lôi khắc nắm kim cô đ ồ n g tay truyền đến một cô rất lớn phản chấn lực lượng cũng may lôi khắc nắm kim cô bồng rất ổn kim cô bồng cũng là nhận chủ giải phong trạng thái mới không có bị lệ lụy lôi khắc trong tay kim cô đồng vừa mới là cùng hai cái màu xanh trắng kim loại móng ướt trực tiếp đụng toàn thân đen kịt mọc ra hai cái lớn cánh gỡ ổ biến thân trạng thái đại nữ vương xuất hiện đồng thời lôi khắc phát hiện đại nữ vương hiện tại phi hành trên không trung di động huy động cánh vậy mà không có âm thanh còn có thể ẩ n tàng sát ý vừa mới bị công kích lôi khắc đều không có phát giác phía sau mình lúc nào xuất hiện cái này giả tạo đại nữ vương phục chế thể đại nữ vương thực lực so trước đó t ạ i tờ l à n nẹt top tem monster phó bản lại mạnh lên lôi khắc phỏng đoán lấy nếu như cái này tổ tổ dễ cồn phó bản là hoàn toàn phục chế ngoại giới đại nữ vương thực lực chế tạo ra giả tạo đại nữ vương phục chế thể lời nói như vậy chân chính đại nữ vương hẳn là thôn phệ hấp thu nữ hoa huyết dịch năng lượng sau lại thôn phệ đông đảo ạ l ì ẹn cùng ti tan huyết đục năng lượng thực lực của nàng lần nữa đạt được tăng lên có thể ở công kích trước giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác tiểu nữ vương n g ư ơ i làm sao trở nên giống như ta đen n g ư ơ i chạy mau đi nơi này ta đình lấy đã sớm muốn cùng số hai tôn giả động thủ một lần nhìn một chút thực lực đại nữ vương hướng về phía mặt đất tiểu nữ vương hô sau đó nết miệm cười nhẹ nhìn lấy lơ lử n g ư ơ i một cái phục chế thể còn dám phách lối như vậy lôi k h ắ c vòng lên kim cô đ ồ n g phát động hút máu q u a n hoàn đồng phát động tự mang bờ gm ở nam nhân kỹ năng hiện vào tình huống này toàn trường trừ đại nữ vương cùng tiểu nữ vương bên ngoài đều là người mình lôi k h ắ c cũng không lo lắng ngẫu nhiên đến một cái trào phùng bối cảnh âm nhạc chúc mừng tợ lẽ ơ số hai tôn giả ngẫu nhiên đến thánh ca tự thân nhận chúc phúc q u a n hoàn tăng lên mười phần trăm tốc độ công kích tăng lên năm mươi phần trăm tốc độ khôi phục mười phần trăm tốc độ di chuyển thu hoạch được khu trừ sơ cấp mặt trái tổn thương bờ uff đối với sinh vật tả ác công kích tổn thương gia tăng ba mươi phen mình binh sĩ Đối với sinh v ậ theo tà ác công c k í tổn thường, tăng 30%. Địch quân sinh vật tà trong, thực trên một to một bắt thả thành t quân sinh cảnh âm nhạc vang lên phạm vi bên trong, thực lực giảm xuống 10%. Lôi trên người, như là có một cái to lớn âm hưởng một dạng, Địch phạm khắc h gia giảm bối vi Lôi cái ra thành ca. 30%. 10%. đây đầu ác, lực có âm âm là ở cái này âm nhạc xuất hiện lôi k h ắ c trên người bị bệnh sắc quang mang bao phủ cảm giác toàn thân ấm áp trước đó tiêu hao sức chịu đựng đã ở khôi phục nhanh chóng l ấ y t lôi khác lần nữa vòng lên kim cô bồng hướng về đại nữ vương lao xuống bay đi cái này gỡ ổ biến thân trạng thái đại nữ vương tuyệt đối được cho sinh vật tà ác một loại có thể bị thánh ca áp chế đại nữ vương hai tay màu xanh trắng kim loại móng v ố t ngăn cản lôi khắp ba con sau nàng cũng không dám cùng lôi khắc cứng đôi cứng bởi vì kim cô đ ồ n g đang cùng đại nữ vương màu xanh trắng kim loại móng v ố t va chạm thời điểm không khéo kích phát một lần trọng kích kỹ năng bị động mười vạn tám ngàn cân trọng lượng lại thêm lôi khắc công kích vòng lên kim cô đ ồ n g lực lượng công kích điệp ra dưới đại nữ vương cảm giác cánh tay nàng đều muốn bị cắt đứt giả tạo đại nữ vương la hét cũng cảm giác số hai tôn giả trên người vang lên ca khúc k i để cho nàng thực lực nhận lấy anh hùng hơn nữa lúc này mặt đất trên đường phố lại có đặc công mang theo súng đ g ắ m tại điểm xạ lấy đại nữ vương đầu cùng thân thể y ế u hại trên không trung trăm chiếc lơ lửng phi xa bên trong người máy cũng không thường tìm cơ hội dùng súng kích điện cho đại nữ vương đi lên mới phát cái này súng kích điện uy lực dù cho gà o biến thân trạng thái đại nữ vương mạnh kháng nhiều cũng cảm giác có chút không chịu nổi nàng phần lưng lớn cánh đều muốn bị đánh chết lặng đều nhanh bay không nổi đại nữ vương hữu tâm đi trước giải quyết những cái k i a lơ lửng phi xa lại bị trước người cầm kìm cô động số hai tôn giả chặt lại nhìn lấy số hai tôn giả trong tay cái tia tại địa cầu chư thiên Ôn chương năm n trăm tám mươi bảy dễ không chết đại nữ vương chương năm trăm tám mươi bảy ế t không chết đại nữ vương lôi khác có chút đáng tiếc suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng trước đó tại thuộc địa thời điểm đối phó tiểu nữ vương dùng một lần hiện tại kỹ năng này hai mươi bốn giờ khoảng cách si đi còn chưa qua không phải hiện tại tái sử dụng suy thần bên trong vương giả kỹ năng sẽ có rất lớn cơ hội xử lý trước người cái này đại nữ vương phục chế thể lôi khác cảm giác hắn không ra bản thân có chớ chú kiêu đao Tiến vào cũng á i giới tiểu khối, điêu đại tiểu này mộng cảnh thế giới sau, tìm chút tiểu đầu khối, đại nữ vương cùng tiểu nữ vương ngâu tìm mục ma chút khắc chớ chú thế tốt. sau, đầu may tại thánh ca bối cảnh âm nhạc ra trì dưới lôi k h ắ c cùng đại nữ vương chiến đấu dần dần chiếm c ứ thượng phong đại nữ vương thân thể bắt đầu bị kim cô đ ồ n g lần lượt đánh c h ú n g đại nữ vương phục chế thể bị đánh ngao ngao trực khiếu lôi k h ắ c kim cô đ ồ n g công kích đánh c h ú n g đại nữ vương thân thể thời điểm thỉnh thoảng sẽ kích phát linh hồn công kích phá giáp trọng kích gấp ba bạo kích kỹ năng bị động dù cho có c á lân phiến hộ giáp đại nữ vương cũng bị đánh phá phòng chiến đấu thần khí kim cô bồng uy lực tại cận chiến thời điểm tuyệt đối để đối thủ sợ hai tồn tại dù cho đại nữ vương cái này có được gỡ ổ biến thân kỹ năng trước đó chiến đấu dám cùng địch nhân lấy thương đội thương n văn nhân đang đối chiến có được kim cô đồng số hai tôn giả thời điểm cũng không muốn đi đổi đả thương mặt đất tiểu nữ vương hiện tại đã chạy rời mất trước đó nhìn thấy đại nữ vương xuất hiện cũng nói cho nàng chạy mau sau tiểu nữ vương liền không chần chờ cũng không có hành động theo cảm tính lưu lại cùng đại nữ vương cùng một chỗ đối kháng số hai tôn giả tiểu nữ vương lựa chọn trực tiếp ném đại nữ vương trước chạy khỏi nơi này tại mặt đất thoát đi quá trình bên trong tiểu nữ vương còn cần phi đao không ngừng đánh nổ lấy trên bầu trời bộ phận đ u ổ i bắt nàng lơ lửng phi xa không có số hai tôn giả kiềm chế tiểu nữ vương đã trải qua có thể đối với mấy cái này lơ lửng phi xa hoàn thủ cũng tạo thành khả quan làm thương tổn tiểu nữ vương chạy sau khi trực tiếp chân đạp hai cái nàng tinh thần lực k h ô n g chế phi đao nữ đao phi hành bá một chút liền đẳng không mà lên để trước đó dựa vào k h ô n g chế ưu thế công kích nàng lơ lửng xe bay người điều khiển đều không phản ứng kịp tiểu nữ vương n g đao phi hành còn tu luyện không đủ không thể bền bỉ nhưng là thời gian ngắn bộc phát là không có vấn đề tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt cung cấp cao cũng toàn bằng tiểu nữ v không thua kiếm tu ngự kiếm phi hành tiểu nữ vương đánh chết một cố lơ lửng phi xa bên trong hai tên người máy chiến sĩ sau tiểu nữ vương khống chế phi đao mang nàng nhanh chóng nhảy vào chiếc này lơ lửng phi xa bên trong tiểu nữ vương từ trong xe lập tức đem hai tên bị làm hỏng người máy ném ra để tránh bọn chúng sau đó bạo tạc đem nàng cướp đoạt được cái này lơ lửng phi xa nổ nát sau đó tiểu nữ vương bắt đầu điều khiển lơ lửng phi xa tốc độ cao nhất chạy trên không trung lơ lửng phi xa quỹ đạo bắt đầu tú lên kỹ thuật lái xe đua xe rời xa khu này vực lôi khắc cùng đại nữ vương chiến đấu đang tiếp tục n g u y ê một cái không có thiên có lý A. đại nữ vương vừa đánh vừa trách móc lôi k h ắ c nghe xong cười khổ xem ra cái này tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới chế tạo ra hư giả đại nữ vương phục chế thể nàng vậy mà cho rằng nàng là chân thân mà mình là giả tạo lôi k h ắ c nghe xong đại nữ vương phàn nàn cảm thấy cái này tổ tổ dễ cồn phó bản âm h i ể m chỗ phó bản thế giới sáng tạo hư giả phục chế thể biết cho là mình là bản thể cứ như vậy phục chế thể vì thông quan phó bản thế giới cái kia giả tạo nhiệm vụ có thể phát ra càng lớn tiềm lực hơn nữa cái này hư giả đại nữ vương phục chế thể tính cách giống như cũng là hình chiếu chủ thế giới đại nữ vương tính cách tác phong đại nữ vương kỳ thật ngươi là giả ta là thực sự n g ư ơ i suy nghĩ một chút tiểu nữ vương nếu là bỏ ra tới trăm vạn chư thiên tệ thu hoạch được một cái l i ề n tục hệ liệt phó bản tiểu nữ vương chọn đội hữu nàng sẽ chọn ta cùng theo một lúc tiến vào cái này phó bản thế giới vẫn sẽ chọn ngươi ngươi đừng lại chống cự để cho ta giết ngươi đi ngươi tồn tại chỉ là cái này phó bản thế giới giả lập chế tạo ra hiện tại chúng ta đều ở tiểu nữ vương ngộng cảnh thế giới bên trong lôi khắc bên cạnh vùng vẩy lên kim có bổng bên cạnh đối với đại nữ vương hô hào chuẩn bị từ phương diện tinh thần tan g ã đại nữ vương chống cự trực tiếp đánh nhau lời nói lôi khắc phát hiện đại nữ vương mặc dù đánh không lại bản thân nhưng là đại nữ vương cái kia sau khi thăng cấp gấu biến thân kỹ năng quá bố con mẹ nó kháng đánh đại nữ vương cánh tay bị bản thân kim cô đồng đánh bị vỡ nát gây xương trạng thái mấy giây liền có thể khôi phục lại hoàn hảo như thế nội tạng bị đánh bể đều có thể tự lành hơn nữa lôi khắc vừa mới dùng kim cô đồng thẳng hận chiêu thức đã kích đại nữ vương trái tim vừa vặn kích phát kim cô đồng phá giáp kỹ năng bị động đại nữ vương trái tim đều bị đánh á t bất quá dù cho dạng này đại nữ vương cũng chỉ là kêu đau đớn âm thanh không có quả điệu hơn n trái tim của nàng liền khôi phục tốt cái này đại nữ vương nhất định chính là cái đánh không chết đại n ụ c cầu a ngươi mới là giả số hai t u n giả trước ngươi cùng ta thi hành a lien cọ về nạ phó bản thời điểm cuối cùng ngươi nhận số một david lâm thời trước đó tại chợ chú ngươi toàn bộ thuộc tính tính tạm thời t h ấ t xuống ngươi ít nhất phải tại chủ thế giới dừng lại nửa tháng mới có thể khôi phục tới cho nên tiểu nữ vương chọn lựa đồng đội thời điểm do dự đều không do dự c h o ta đem nàng đồng đội tiến vào cái này tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới lại nói chính là để tiểu nữ vương bình thường chọn đồng đội thực lực của ta bảy ở bên kia tiểu nữ vương cũng có khả năng chọn ta làm đồng đội đại nữ vương tránh thoát khỏi lôi khắc một chiêu đánh về phía nàng đầu một côn sau hướng về phía lôi khắc hô hào số một david trước đó thế nhưng là cao cấp người máy coi như nữ hoa đại thần bóp tiểu tượng đất cho số một david hoàng vị màu trắng ti tan thân thể số một david cũng không biết nguyền rủa ngươi là bị chư thiên ôn lai l ự a ngươi mới là giả lôi khắc tiếp tục huy động kim cô đồng công kích tới đại nữ vương biết số một david vì cái gì không muốn thân thể con người mà lựa chọn muốn màu trắng ti tàn tộc thân thể sao bởi vì màu trắng ti tàn tộc có được dị năng trước phó bản a liền cọ vệ nạ bên trong ngươi cũng là cuối cùng mới biết ngươi mới không có phòng bị bị số một david lâm thời thời điểm chớ chú hại không tin ngươi lại có cơ hội tìm tiểu nữ vương hỏi một chút ta và tiểu nữ vương ký ức hẳn là đều như thế chỉ ngươi ký ức là đặc thù tồn tại không giống với hai chúng ta người ngươi chính là cái này phần lương phó bản thế giới tạo ra phục chế thể không có sai số hai tôn giả phục chế thể ngươi đừng lại ngăn cản ta và tiểu nữ vương hoàn thành nhiệm vụ chờ ta cùng tiểu nữ vương thông quan cái này phó bản thế giới ta biết điểm chút chỗ tốt cho người chân thân đại nữ vương tiếp tục nói cũng mắt nhìn một phía lỗi khác ngay xong biết rõ làm sao khuyên cái này đại nữ vương tự sát cũng vô ích chư thiên o n l i n e liền hắn t h ụ nguyền rủa sự t ì n h đều cho bịa đặt đi ra lôi khác nhìn lấy đại nữ vương như thế đã trải qua cảm giác được đại nữ vương muốn bỏ chạy không định theo bản thân đánh cốt tiễn lôi khác phát động sáu cái cốt tiễn trực tiếp đâm về đại nữ vương hai mắt đại nữ vương nhanh chóng huy động phần lưng hai cái l ớ n cánh hướng bên cạnh một cái bình gì, bất quá vẫn là chậm chút cốt tiễn đâm trúng đại nữ vương hai mắt đại nữ vương hai mắt đổ máu ánh mắt thù thương bất quá không đến một giây theo cốt tiễn công kích được mục tiêu sau biến mất đại nữ vương ánh mắt liền kh người đi đi chương năm trăm tám mươi tám người đi đi lôi khác nhìn lấy bị đả thương ánh mắt đều có thể nhanh chóng tự lành đại nữ vương tên này cũng quá khó giết người đánh không chết ta thả ta đi đi người nhiều nhất đánh liền đau nhức ta chút đại nữ vương đối với lôi khắc nói đánh đau nhức người cũng h à giận lôi khắc đáp một câu tiếp tục cái kia kim cô bổng công kể tới đại nữ vương cũng không biết nên nói cái gì cho phải đ ộ t nhiên cùng đại nữ vương đối chiến lôi khắc phát hiện nơi xa bay tới bốn cái đạn đạo cái này đạn đạo nhìn dạng là trực tiếp hướng về phía đại nữ vương vị trí chỗ ở phi hơn nữa cái này đạn đạo nhìn dạng còn mang tự động truy tung công năng đại nữ vương mấy lần di động thân hình đạn đạo cũng đi theo phạm vi nhỏ di động hạ quy tích hải thần lưới điện một lôi khác lập tức hoán đổi vũ khí cầm trong tay kim cô bổng đội thành hải thần tam xoa kích cũng một cái thuần hướng gì, một giây về sau đến rồi đại nữ vương sau lưng hải thần tam xoa kích mũi nhọn chỉ đại nữ vương lưng cánh liền đối với đại nữ vương tới một lưới điện giam cầm đại nữ vương phần lưng lưng cánh đột nhiên bị lưới điện n ố t lại dòng điện tổn thương đối với đại nữ vương không có ảnh hưởng quá lớn đại nữ vương bị điện giật kích sau chỉ là nhỏ nhẹ nhữ mày không bị điện giật tia lưới giam cầm hiệu xa xa đạn đạo đã trải qua bay tới gần đại nữ vương muốn lại huy động lớn cánh thoát đi đã trải qua không theo kịp lôi khác lần nữa sử dụng thuấn di kỹ năng một giây sau liền c h u y ể n tống đến năm mươi m bên ngoài không trung đại nữ vương nhìn lấy bốn cái đạn đạo lúc này khoảng cách nàng quá gần đã gần đến không có cách nào lại tránh né đại nữ vương cảm giác hôn đản này số hai tôn giả chẳng những thả âm nhạc còn cần liên bang đạn đạo đánh nàng một chút không nói đơn đấu thành tín cùng số hai tôn giả cùng một chỗ người với người căn bản không uy tín có thể nói đại nữ vương vung vẩy lên hai tay màu xanh trắng kim loại móc vớt đón nhận cái kia bốn cái đạn đạo lựa chọn Bị đại nữ vương phát động nàng ký sinh kỹ năng lúc này đại nữ vương thân thể bị tặc sau từ không trung đánh rơi vết thương t h ẳ n g chịt bất quá đại nữ vương trực tiếp rơi xuống công kích nàng sáu tên nhân loại đặc công tạo thành đánh rết tiểu đội phụ cận đại nữ vương ký sinh tại một cái trung niên đại tỷ đặc công trong thân thể đại nữ vương gẫu thân thể trực tiếp biến mất ở không trung lôi khác cũng phát hiện bị đạn đạo đánh bị thương đại nữ vương biến mất đại nữ vương hẳn là sẽ không thuấn di kỹ năng đoán chừng là sử dụng nàng lúc trước phó bản đề cập tới ký sinh năng lực lôi khác nhìn dưới mặt đất cái kia sáu tên đặc công thủ hạ bây giờ không có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khác mặc dù biết sáu cái đặc công trong thủ hạ hẳn là tồn tại một cái bị đại nữ vương sống nhờ đặc công bất quá lôi khác không có năng lực đi phân biệt hiện tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng không có lôi khác liền những thủ hạ này đặc công danh tự đều không ghi toàn bộ đâu chớ đừng nhắc tới tại sáu tên thủ hạ đặc công thể nội đi tìm cái kia phát động ký sinh kỹ năng cố ấu ở trong cơ thể của bọn họ đại nữ vương. là k h ô người thể nào. n Các g ơ phương hướng di động. Đại nữ vương, ta không biết ngươi i cái cái di Đại biết i tách ta hướng hướng không ra, động. nữ g bây trạng t h á này, cảm ó thể ta? Ta hiện tại t nghe hay không hiện h đồng được ý ngươi này tên công, này Ngươi rời đi, cái rời đặc công, sau đó đều vực. c sau sẽ rời xa khu ả giác an toàn liền bản thân ra đi l ô i khác thở dài đối với sáu tên đặc công thủ hạ nói cũng không thể đem bị đại nữ vương sống nhờ đặc công một mực lưu tại bên cạnh mình như thế quá mức nguy hiểm l ô i khác như biết một khi tự mình có cảnh âm nhạc kết thúc bản thân lại cùng đại nữ vương đánh nhau quá sức đánh thắng được đại nữ vương đây tình hình này bây giờ chẳng bằng để đại nữ vương chính nàng từ đặc công thể nội rời đi tốt để tránh bên cạnh mình có thêm một cái ẩn nút đại nữ vương uy hiếp bản thân còn muốn thời khắc đề phòng các ngươi s á u cái sau khi rời đi thời khắc cùng ta giữ liên lạc chờ cái này đại nữ vương xuất hiện không nên đối với nàng công kích lập tức thoát đi nếu như các ngươi có thể trốn lời nói lôi khác đối với sáu tên đặc công thủ hạ nói sáu tên đặc công thủ hạ nhìn nhau trong lòng cũng hơi sợ vừa mới đại nữ vương quái vật này cường đại bọn hắn cũng kiến thức q vốn nghĩ đại nữ vương quái vật này bị đạn đạo đánh trúng sau từ không trung rơi xuống bọn hắn đi nhặt nhạnh chỗ tốt không có nghĩ rằng bọn hắn trong sáu người một người bây giờ bị đại nữ vương quái thú này sống nhờ vẫn là ẩn tàng ký sinh trạng thái cũng may đội trưởng của bọn họ số hai tôn giả không có cần dần dần giết chết bọn hắn mà là thả bọn họ đi sáu người trong lòng đều biết cái này chia nhau chạy sáu người phân tán lời nói còn có năm phần sáu mạng sống cơ hội bị đại nữ vương k i a quái vật sống nhờ người tại đại nữ vương từ thân thể bọn họ bên trong lại xuất hiện một khắc này tám chín phần m ộ ư ơ i là không sống được coi như lúc ấy bất tử cũng sẽ bị đại nữ vương quái vật này tiện tay xử lý bọn hắn căn bản không có đơn độc đối kháng đại nữ vương thực lực sau một mươi phút ô cái tia trung niên nữ nhân đặc công cùng mình đã mất đi liên hệ lôi khác sau đó để mặc khắc năm tên đặc công lại chạy trở về lôi khác mang theo bọn hắn còn có mấy một mươi tên người máy chiến sĩ lái xe đi cái k i a trung niên nữ nhân đặc công chạy đi phương hướng căn cứ trung niên trong tay nữ nhân cái tia định vị thông tin chịp đi tìm nàng mấy phút sau ở một cái góc đường bên trong mọi người thấy một chỗ huyết nục khối cùng phá toái quần áo đồng thời cái này huyết nục bên trong còn có cái tại lóe lên trợt lóe thông tin chim cái này t r o n g huyết nục rõ ràng chính là trung niên nữ nhân đặc công thi thể năm tên đặc công sắc mặt đều trở nên không tốt lắm cái này đại nữ vương thủ đoạn quá tàn nhẫn triệu tập cỗ xe lập tức đi với ta đặc công tiểu nữ vương trước đó tại liên bang biệt thự tốc độ nhanh nhất đem biệt thự kia phụ cận tiến hành giới nghiêm nếu như phát hiện có khả nghi người tiếp cận lập tức liên hệ biên phòng đạn đạo bộ đội đối với biệt thự tiến hành đ ạ kích lôi khác đối với mặt khác năm tên thủ hạ ra lệnh lôi khác trong lòng lần này cũng có chút tức giận cũng không phải sinh khí đại nữ vương thủ đoạn tàn nhẫn đại nữ vương thủ đoạn xưa nay đã như vậy lôi khác đều quen thuộc lôi khác là tức giận bản thân cùng đại nữ vương đánh thật tốt còn chiếm theo cảm bạo cái này liên bang đạn đạo bộ đội vậy mà không có thông chi bản thân dưới tình huống liền phát xạ đến bốn cái đạn đạo hơn nữa nhìn dạng cái này bốn cái đạn đạo huy lực còn không yếu liền đã ổ biến thân trạng thái đại nữ vương đều có thể đánh vết thương chẳng trị tương đương với bản thân kim cô đồng hơn mười lần đà kích lôi khác nghĩ đến lúc ấy còn tốt hắn tuấn di tránh nhanh nếu không mình cũng điểm đi theo thủ thương lôi khác cảm thấy thân phận của mình cùng giá trị. hẳn là tại liên bang kẻ độc tài hạ ẩn trong lòng không có quá lớn vị có thể tùy thời hy sinh loại kia bản thân đoán chừng còn không có tiểu nữ vương địa vị trong đây lôi khác nghĩ đến b ư ớ c kế tiếp đi trước đặc công tiểu nữ vương ở nơi này liên bang biệt thự đi xem một chút hiện tại tiểu nữ vương cùng đại nữ vương đã trải qua thành công tiềm nhập cái này liên bang trong khu vực bản thân còn muốn tìm cố ý ẩn nút các nàng đã trải qua rất khó khăn t h ú n g chi tiểu nữ vương lại còn khống chế tinh thần kỹ năng lôi khác quyết định bản thân đi trước canh t r ư n g bộ kia trong phim ảnh xuất hiện ra ma ha đàn dương cầm n hiện ì n đàn dương bên trong xem cầm có thể từ đàn dương cầm bên trong phát h đầu nếu mối gì không, nếu như không như h p á tại phát hiện thẳng cái đốt lời nói, liền thẳng đốt đi cái kia đàn dương được cầm. d n này năng g có khả năng để t ể u nữ vương phó bản phó tình trở tại t ngại. Hiện tại tình huống này hư giả đại nữ vương phục chế thể đã trải qua xuất hiện hơn nữa lấy cái này hư giả đại nữ vương phục chế thể bày ra thực lực nhìn tự mình nghĩ lại rết rơi con nàng bảo vệ tiểu nữ vương quá mức khó khăn bất quá lôi khắc mới vừa hạ đạn song giới nghiêm phong tỏa đặc công tiểu nữ vương ở nơi này liên bang biệt thự mệnh lệnh lôi khắc trong tay trái chịp máy truyền tin liền văng lên tay trái biểu hiện là liên bang kẻ độc tài hạ ẩn lôi k h ắ c ở nơi này phó bản bên trong lão đại phát tới trò chuyện xin lôi k h ắ c đem tay trái đặt ở bên h a i ngón tay cái bên trong c h ụ nhấn kết nối cái nút số hai tôn giả đặt công tiểu nữ vương tại liên bang biệt thự không thể giới nghiêm ngươi vừa mới ra lệnh đã bị ta t r i t i ê u vậy tiểu nữ vương biệt thự ngươi không cần tiếp cận chờ đợi ta b ư ớ c kế tiếp mệnh lệnh hạ ẩn nói ra a lôi k h ắ c bất đắc dĩ hồi p h ụ câu c mới nhớ nguyên tắc bên trong kẻ độc tài hạ ẩn tại nhân vật chính q u ậ t trong đầu cắm vào ẩn nút truy túng khởi động chương trình biệt thự nơi đó ra ma ha đàn dương cầm làm nhân vật chính cấm vào chim đàn tấu bệ ỷ thụ vần thứ mười bảy sẽ cho ra một cái tin tức sai lầm tin t i ê u tức để nhân vật chính quay sai biết cho là mình trong đầu ẩn giấu đi có thể làm cho chỗ có người máy ngưng làm việc tự hủy chương trình sau đó nhân vật chính quay đi đến quân phản loạn ý đồ lấy ra trong đầu hắn chương trình lại ngược lại đem quân phản loạn địa điểm ẩn nút đều bại lộ trên địa cầu quân phản loạn cứ điểm bại lộ lập tức bị kẻ độc tài hạ ẩn phái ra người máy quân đội tiêu diệt liền quân phản loạn lãnh tụ đều bị tại chỗ giết chết hiện tại tiểu nữ vương thay thế nguyên tắc bên trong nhân vật chính quay tiểu nữ vương trong đầu hẳn là cũng ẩn giấu đi một cái truy tung định vị chương trình lôi khác sau đó nhốt máy truyền tin nhìn d bản thân không mang theo người máy đại bộ đội đi, tự mình đi lời nói khẳng định đánh không lại đại nữ vương cùng tiểu nữ vương lôi k h á c nghĩ đến tiểu nữ vương trong đầu nàng trước đó thấy qua nguyên tắc bên trong đoạn này ký ức sẽ hay không bị bóp méo hoặc xóa đi lôi k h á c hiện tại phân tích tiểu nữ vương có được đại nữ vương cường đại như vậy đơn thể sức chiến đấu nếu là mang theo thuộc địa phản công liên bang lời nói cũng không cần những quân phản loạn này tổ chức lực lượng nàng sau đó trở thành người thống trị cao nhất biết lại càng dễ chút không phải người thống trị cao nhất vị trí rất có thể bị quân phản loạn lãnh tụ thu h o ạ được lôi kháp nghĩ đến mình là không cần cái này phản thế lực của quân phản loạn phục chế thể đại nữ vương tại phó bản thế giới thân phận hẳn là xuất từ quân phản loạn vì ngăn ngừa xuất hiện không thể không nhân tố vẫn là để tiểu nữ vương bây giờ đang ở nàng trong mộng cảnh đem quân phản loạn tổ chức này cho triệt để hủy diệt đi không sau đó kỳ coi như mình mang theo liên bang công kích thuộc địa tiểu nữ vương cảm giác đánh không lại lúc cái này mộng cảnh thế giới bởi vì là tại tiểu nữ vương trong đầu thiết lập không chừng lại trợ giúp tiểu nữ vương chủ này sừng làm ra cái quân phản loạn việt quân đi theo thuộc địa quân đội cùng một chỗ công kích liên bang liền việt thoái lôi khác tại kiến thức đại nữ vương mệnh cứng r ắ n sau quyết định cuối cùng bản thân không động thủ mời chào quân phản loạn tổ chức liền để quân phản loạn tổ chức thuận theo tự nhiên tự sinh tự diệt đi đương nhiên nếu như tiểu nữ vương muốn tiếp quản quân phản loạn tổ chức cái k i a nhất định phải ngăn cản lôi khác mang theo năm tên đặc công thủ hạng đi tìm ở giữa liên bang quán cà phê ngồi xuống uống cà phê chờ lấy kẻ độc tài hạ ẩn bức kế tiếp mệnh lệnh l ô i khác tiến quán cà phê trước đó cầm chớ chú kêu lao đem bên đường một khỏi cây nhỏ chém kéo lấy gọt xong thân cây tiến vào quán cà phê đem cái này cây khô nhỏ để đó hành lang bên trên lôi khác liền làm một đống tiểu m ộ t đầu khối hiện tại ngồi ở trong quán cà phê năm tên đặc công uống vào cà phê nhìn lấy đội trưởng của bọn họ số hai tuấn giả trên bàn cầm tiểu đao điêu khắc từng cái đầu gỗ tiểu nhân đại nữ vương cùng tiểu nữ vương dáng vẻ lôi khắc rất là quen thuộc bắt đầu điêu khắc không có gì khó kẻ độc tài hạ ẩn tướng mạo trước đó tại thuộc địa lúc l ô i khắc thông qua trong tay trái thông tin c h ị m tại hồ cá bên trên cũng nhìn qua lôi khắc sau đó điêu khắc chuyển hóa hai cái kẻ độc tài hạ ẩn chớ chú ma ngẫu ba cái đại nữ vương chớ chú ma ngẫu cùng bốn cái tiểu nữ vương chớ chú ma ngẫu những cái này ma ngẫu đều là cấp bậm bạch ng lôi khác hiện tại kỹ thuật điêu khắc đã trải qua cửa cao theo lý thuyết điêu khắc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương chớ chú ma n g â u hẳn là sẽ xuất hiện một hai cái hoàng kim cấp m ớ i đúng lôi khác đóng o chừng là cái này tiểu nữ vương ngẫu cảnh thế giới đối với mình chớ chú ma n g â u chuyển đổi ảnh hưởng nơi này không nhường ra hiện hoàng kim cấp chớ chú ma ngẫu lôi khác cũng muốn ly cà phê uống vào chuẩn bị đợi lát nữa nếu là có thời gian lại đ i ê u khắc một ít nữ vương cùng đại nữ vương chớ chú ma ngẫu dù sao viên kia cây nhỏ bản thân một nửa đều vô dụng đây đột nhiên tay trái liên lạc chị bắt đầu sáng lên là lao bản hạ ẩn đánh tới lôi khắc đem tay trái đặt ở bản thân bên hai ngón tay cái bên trong giữ lại tiếp thông thông tin mang theo đi theo nơi g ư cái kia mấy tên đặc công lập tức đến đệ tam người máy nhà máy hạ ẩn nói thu đến lôi khắc nói hạ ẩn sau đó liền n h ố t thông tin cũng không có cùng lôi khắc giải thích nguyên nhân lôi khắc phỏng đoán hẳn là tiểu nữ vương đi đến tại địa cầu phóng xạ khu vực quân phản loạn đại bản g hành doanh quân phản loạn căn cứ sắp bại lộ ngược lại quân phản loạn vây quét muốn bắt đầu hạ ẩn mới triệu tự mình đi tới đi lái xe đi đệ tam người máy nhà máy lôi khắc đứng dậy nói một tên đặc công nhanh chóng đi tính tiền lôi k h á c đi ra căn này quán cà phê ngồi ở đặc công thủ hạ mở ghế sau xe bên trên đặc công thủ hạ lái xe tốc độ rất nhanh không đến hai mươi phút liền lái đến một cái tại liên bang bên cạnh thành nhà máy bên ngoài tại g á c cổng chỗ lấy ra thân phận tin tức thẻ sau cỗ xe được cho qua tiến vào cái này trong nhà xương bộ phận lôi k h á c cùng năm tên đặc công ở nơi này nhà máy hậu phương một cái trong kho hàng lớn cùng kẻ độc t à i hạ ẩn gặp nhau hạ ẩn sau lưng còn đi theo mười danh đặc công cùng hai mươi cái thăng cấp bản hát sắc người máy cái này trong kho hàng lớn còn có mấy trăm cái bình thường màu trắng bạc người máy chiến đấu đồng thời đặt hơn mười cái vận binh phi cơ trực thăng chiến đấu số hai tôn giả n g ư ơ i theo ta một c ố máy bay trực thăng tất cả mọi người bên trên máy bay trực thăng quân phản loạn căn cứ tọa độ lập tức liền có thể gửi tới liên ba người n g máy quân đội đều đưa xuất động đi phá hủy quân phản loạn trải rộng toàn cầu trụ sở bí mật chúng ta cái này đội đi quân phản loạn đại bản doanh hạ ẩn vừa nói chỉ chỉ trước người máy bay trực thăng lôi khác đi theo hạ ẩn cưới một c ố cỡ nhỏ máy bay trực thăng các người máy cưới vận binh máy bay trực thăng mấy tên đặc công cũng đi theo ngồi lên vận binh máy bay trực thăng cái này kho hàng lớn kim loại trần nhà hướng ra ph hạ ơ ân cùng c trực nối lượt l khác còn có đông đảo đặc công đều trước khẩu phục một khả kháng phóng xạ suy giảm dư vật cũng mang lên trên mặt nạ phòng độc máy bay trực thăng nhóm ở một cái phế tích thành trước đại lâu hạ xuống người máy bộ đội đi đầu xuống dưới đối vừa mới chịu đựng xong đạn đạo đánh nổ cao ốc lựa chọn cường công đối với trong lâu còn sống sót quân phản loạn tiến hành đánh g i ế t đối mặt mấy trăm cầm súng máy người máy bộ đội tại đạn đạo công kích đến may mắn còn sống sót quân phản loạn căn bản không phải là đối thủ lôi khác đi theo mười mấy tên đặc công bảo hộ lấy hạ ẩn đánh vào cái này quân phản loạn đại bản doanh trong lâu hơn mười phút liền đi tới cái này phế tích trong lâu trong một cái đại s ả n h lúc này mười tên hát sát thăng cấp bản người máy chiến sĩ đang ở vây quanh gầu hóa đại nữ vương chiến đấu tiểu nữ vương gọi tới địa mục teddy bị bốn cái h sát thăng cấp bản người máy chiến đấu ở cái này thăng cấp bản h sát người máy rất mạnh lôi khác mới phát hiện bọn chúng so nguyên tắc bên trong l Kim loại biến bị đánh đều hình sau, đều có tiểu h ể tự động ô phục, không h kém gì t lòng diện kẻ hủy diện tồn tại. i tồn t ể nữ vương đang cùng nhiều cái hát sắc người máy chiến đấu, đồng thời đã cùng nhiều người chiến phong.、Tiểu、nữ vương cái sắc chiếm cứ sáu hát Tiểu thời hạ máy linh hồn khống chế kỹ năng đối với người máy không có hiệu quả p h i đ a o cũng không thể đối với người máy tạo thành tổn thương đây là những cái này hát sắc người máy trước đó tiếp nhận rồi hạ ẩn mệnh lệnh không giết tiểu nữ vương điều kiện tiên quyết đâu không phải hiện tại tiểu nữ vương đã sớm rốt cuộc lôi khác mới phát hiện nguyên lai liên bang người máy bộ đội mạnh mẽ như vậy lôi khác vui mừng quá đội a ta đi giúp đỡ người máy đánh tiểu nữ vương lôi khác vừa nói liền triệu hoán ra kim quốc đồng lôi khắc cảm giác hắn cố gắng thêm chút nữa hôm nay liền có thể giết tiểu nữ vương không cần ngươi đậu thủ tiểu nữ vương ngăn cản không nổi ta hát sắc hộ vệ hạ ẩn vừa nói đưa tay ngăn t r ở lôi khắc tiểu nữ vương nghe được số hai tôn giả muốn gia nhập chiến đấu nàng trực tiếp lựa chọn đầu hàng đem địa ngục t ẹ t đi đều thu hồi tiểu nữ vương cũng biết rơi vào hạ ẩn trong tay nàng tạm thời không chết được rơi vào số hai tôn giả trong tay biết bị giết chết đại nữ vương mở ra phần lương cánh tại tiểu nữ vương lựa chọn đầu hàng sau nàng bay ra ngoài chạy khỏi nơi này bên ngoài mấy cái máy bay trực thăng cất cánh đuổi theo giết đại nữ vương. tiểu nữ vương sau đó bị trói tại kim loại trên ghế quân phản loạn đầu mục bị bọn đặc công trói lại tới kẻ độc tài hạ ẩn trực tiếp nổ súng bắn chết hắn tiểu nữ vương ngươi trong đầu căn bản không có ghi chép có thể khống chế người máy chương trình ngươi là ta thủ hạ ưu tú nhất dị năng đặc công đây là ngươi cùng ta kế hoạch lúc trước làm bộ làm phản ta sau đó bị ta rửa sạch nguyên bản ký ức lưu vong sau lấy được quân phản loạn tín nhiệm nhất cử tiêu diệt tất cả quân phản loạn ta cái này còn phức tạp có ngươi trí nhớ lúc trước làm xong ký ức cấy ghép giải phẫu ngươi đem lần nữa trở thành ta thủ hạ đắc lực nhất hạ ẩn đối với bị trởi Tiểu n chương năm g trăm chín mươi bài bồ kẹ kế hoạch chương năm trăm chín mươi bài bồ kẹ kế hoạch nhìn lấy tiểu nữ vương biểu lộ lôi khắc cảm giác không được bình thường trực tiếp cầm lấy kim cố đồng cũng không để ý bên cạnh hạ ẩn hướng về phía bị trói chặt tiểu nữ vương đầu liền một côn sùng dưới một tiếng không giống đánh vào trên thân người càng giống đánh vào một cái đầu gỗ trên người bị trói tiểu nữ vương nhân loại bộ dáng biến mất biến thành một người gỗ một cái đầu nứt ra người gỗ một bên hạ ẩn nhìn thấy cái này người gỗ cũng ngây ngẩn cả người không tốt lôi k h ắ c lập tức phát động kim trung cháo cũng khởi động thuấn di kỹ năng rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên cũng may lôi k h ắ c phản ứng mau mau từ nơi này kiến trúc đại s ả n h thuấn di năm mươi m ra ngoài nhưng sau cùng bạo tạc khí lưu cũng đụng chạm lấy kim trung cháo tiêu hao lôi khắc rất nhiều thể lực lôi khác lập tức cho mình đeo cái chân ám luôn thuật kỹ năng nhìn lấy phía trước đã trải qua sụp đổ quân phản loạn căn cứ lâu cái này quân phản loạn cũng thật là gác đây cũng là đại nữ vương cùng tiểu nữ vương kế hoạch đại nữ vương cái kia giả tạo phục chế thể phục chế chính bản đại nữ vương ký ức đồng thời đại nữ vương ở nơi này phó bản t i ề n kỳ chưa từng xuất hiện dựa theo tình huống hiện tại nhìn thời điểm đó đại nữ vương hẳn là dựa vào quân phản loạn xuất thân đi thuyết phục quân phản loạn lanh tụ quân phản loạn nổ tung bọn hắn trụ sở bí mật cũng không chỉ chỗ này tất cả bị người máy đi công chiếm trụ sở bí mật hẳn là phía dưới lôi khác đoán chừng hẳn là bị tạc hủy còn thừa không có mấy vừa mới bị kẻ độc tài hạ ẩn giết chết quân phản loạn lãnh tụ cũng có thể là chỉ là thế thân quân phản loạn lựa chọn bại lộ toàn bộ trụ sở bí mật cùng hy sinh một nhóm người viên đem liên bang người máy đại bộ đội cùng kẻ độc tài hạ ẩn cùng lần này tham dự hành động nhân viên đặc công đều tiêu diệt không tốt liên bang nguy hiểm lôi khác nhìn lấy bên ngoài để máy bay trực thăng mình đã không có thời gian điều khiển máy bay trực thăng chạy về liên bang lôi khác trực tiếp chạy ma pháp truyền thống môn kỹ năng nâng tay trái lên vẽ vòng tròn ma pháp truyền thống môn xuất hiện một giây sau lôi khác xuất hiện ở liên bang đ lôi k h ắ c nhìn lấy đ i ệ u tâm quỹ đạo xe đại s ả n h biểu hiện còn có ba mươi phút đồng hồ đ á m tiếp theo từ thuộc địa tới cỗ xe liền đem đến nơi liên bang lần này đ i ệ u tâm quỹ đạo trong xe hành khách lôi k h ắ c đoán chừng chín mươi trở lên là trang nguyên một xe c ẩ m v ụ khí thuộc địa chiến sĩ tiểu nữ vương nhìn dạng lần này là chuẩn bị trực tiếp mang thuộc địa công kích trước liên bang hiện giai đoạn nhìn tiểu nữ vương cùng đại nữ vương phục chế thể hoàn toàn lịch chuyển nội dung cốt truyện sử dụng ti tan tộc chiến hạm chủ pháo viễn trình phạm vi nhỏ đã kích triệu h o á thẻ lôi khác trực tiếp lựa chọn bản thân đạo cụ một lần cuối cùng ti tan tộc chiến hạm chủ pháo đạo cụ thể cũng đem công kích định vị đến rồi thẳng đứng đ i ị u tâm quỹ đạo xe chỗ lối đi ti tan tộc chủ pháo đà kích đem lại trong vòng ba mươi phút đến nơi phạm vi công kích đường k í n h ba mét chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm sau đó tại lôi khắc trong đầu vang lên nghe được chư thiên ôn lai nhắc nhở lôi khắc yên tâm lại cũng may chư thiên ôn lai đạo cụ thể tại tiểu nữ vương cái này mộng cảnh thế giới cũng có thể sử dụng lôi khắc sau đó đi nhanh đi tìm nơi này kiểm an nhân viên muốn cái hồng quang bút điện tử lôi khắc chuẩn bị đợi lát nữa ti tan tộc chủ pháo đà kích trước khi đến đem đại nữ vương cùng tiểu nữ vương chớ chú ma ngâu cho dùng nhìn xem ti tan tộc chủ pháo đà kích xuống cái kia ba mét đường tính phạm vi có thể đem đại nữ vương cùng tiểu nữ vương mang vào cùng một chỗ công kích liên h o à n mỹ bản thân cái kia triệu hoán thẻ cũng không tính trắng dùng lôi khác nhìn lấy thân thương hiện tại liên bang nhập cảnh nhân viên kiểm tra cùng thị dân đều cùng trước đó một dạng còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì bối rối nhìn dạng hạ ân cùng người máy quân đoàn bị quân phản loạn toàn diện tin tức còn không có chuyển về liên bang hoặc lấy là chuyển về nhưng chính phủ liên bang không có lựa chọn đối với phổ thông thị dân công bố lôi khác đang chuẩn bị rời đi nơi này đi xem một chút liên bang hiện hữu quân đội vũ lực nhưng ở cái này địa tâm quỹ đạo xe cao ốc bên ngoài thấy được vô dụng gỡ ổ biến thân trạng thái a n mặc một thân áo che gió màu đen đại nữ vương ngươi bay trở về khá nhanh lôi khắc nhìn lấy đầu chọc đại nữ vương nói giả tạo số hai tôn giả ngươi có phải hay không muốn đi liên bang bên cạnh cái k i a đạn đạo bộ đội ngươi không cần đi nơi đó đã bị tiểu nữ vương đã khống chế liên bang cao tầng vừa mới cũng bị quân phản loạn lũ gián điệp giết không sai biệt lắm Tiếp Thuộc Từ tại giờ đại Nơi đến qua quân sau nửa địa vừa nay ngay này không hôm có về Ta đại nữ vương còn nhớ rõ tại tớ lan net potem monster phó bản bên trong ngươi bị thôi miên tiến vào hải đạo bệnh viện tâm thần tình huống ả hiện tại tiểu nữ vương theo thời điểm đó ngươi mặc dù có chút khác nhau nhưng là không sai bị lắm mà ngươi chính là t r ư thiên ôn lai phục chế chân thực đại nữ vương phục chế thể mà thôi ta có được hỏa nhãn kim tinh kỹ năng có thể khám phá hết thể hư hảo muốn phục chế ta rất khó làm được l ô i khác đối với trước người đại nữ vương nói sự kiện kia không cho phép nhắc lại dù cho ngươi là phục chế thể cũng đừng nhắc lại nữa đồng thời phục chế ngươi rất khó làm được không phải làm không được t r ư thiên ôn lai năng lực phục chế ngươi không có bất kỳ cái gì độ khó ngươi bây giờ không phải là cũng không có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng à không phải trước đó tại quân phản loạn cuối cùng căn cứ ngươi sớm nên phát hiện ẩn núp ở bên trong tạc đạn mới đúng cho nên nói ngươi là giả số hai tôn giả ngươi là phục chế thể Chư thiên chép thiên ôn là sao đại ư ngươi ngươi hư ngươi ngươi ợ sợ c có cho có chính chính không nhãn tinh năng, hiện, tồn kim sau, hỏa khám kỹ thể phá hào phát t là c h í nữ h là giả tạo. Đại tạo. n vương đối với lôi k h ắ c nói đại nữ vương lần này mục đích tới nơi này chính là bảo vệ tốt cái này địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc hảo nửa giờ sau n g h ê n đón thuộc địa quân đội đại nữ vương vừa mới nhìn thấy số hai tôn giả bức kế tiếp hành động hủy đi cái này địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc đại nữ vương tận lực không cùng số hai tôn giả chiến đấu trước đó đánh qua một lần thả âm nhạc số hai tôn giả thực lực nàng cảm giác đánh không lại a hơn nữa hai người một khi khai chiến dễ dàng hủy hoại cái này địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc như thế nào mới có thể để ngươi tin tưởng ngươi là giả tạo đâu nguyên tắc bên trong nhân vật chính duệ đức tiến vào chính là m ộ n g cảnh thế giới chỉ là ngươi xem nguyên tắc điện ảnh bị t r ư thiên ôn l i cắt giảm một bộ phận đem có thể nhắc nhở là m g ộ n g cảnh thế giới tình tiết đều thủ tiêu mà thôi lôi khắc đối với đại nữ vương nói lôi khắc cũng chuẩn bị kéo dài thời gian đợi đến bản thân t i tan tộc chiến hạm chủ pháo đà kích nhanh đến trước khi đến sẽ cùng đại nữ vương đánh dù sao hiện tại lôi khắc cũng không có năm chắc đánh chết đại nữ vương lần này coi như dùng tự mang bở gm nam nhân kỹ năng ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc đoán chừng cũng không có trước đó như vậy cho lực bất quá lôi k h ắ c bây giờ suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng đã trải qua có thể dùng mở ra lĩnh vực này kỹ năng cùng đại nữ vương khai chiến lời nói kim cô bổng đông đảo kỹ năng bị động đánh tới đại nữ vương sau hẳn là sẽ liên tục bị phát động hiện tại tình huống này liên bang người máy quân đoàn đã trải qua tổn thương thảm trọng đạn đạo bộ đội cũng bị tiểu nữ vương đã k h ô n g chế nếu có thể giết chết đại nữ vương còn có nghịch chuyển chiến của cơ hội nếu để cho tiểu nữ vương, đại nữ vương đều còn sống lôi k h ắ c đoán chừng bản thân lần này phó bản liền phải thất bại lôi k h ắ c nghĩ đến lấy thực lực mình vẫn là tại tiểu nữ vương n g ọ n g cảnh thế giới đôi kháng chính diện lời nói tự m ì n h một người là tuyệt đối chơi không lại lớn nhỏ nữ vương liên thủ t r ư tiên online sẽ không tuyên bố loại này tuyệt đối không hoàn thành được nhiệm vụ trong đó nhất định có thông quan phương pháp bị bản thân không để ý đến lôi k h ắ c nhìn lấy đứng cách người không xa đầu trọc đại nữ vương rơi vào trầm tư số hai tôn giả ngươi nhậm chức mệnh đi ngươi chết sớm một chút rơi chờ chúng ta thông quan sau ta tìm bên ngoài thực sự số hai tôn giả đi chúc mừng đi đại nữ vương hướng về phía lôi khắc nói lôi khác đột nhiên nghĩ đến phương pháp mình không thể để đã trải qua hám sâu bản thân mộng cảnh tiểu nữ vương tin tưởng đây là mộng cảnh bởi vì cái này mộng cảnh thế giới là tiểu nữ vương tiềm ý thức kết hợp cái này phó bản thế giới gián điệp mộng cảnh sáng tạo ra muốn tỉnh lại tiểu nữ vương quá khó khăn nhưng là trước người cái này bị phòng chế hư giả đại nữ vương đồng dạng có được người chơi ký ức là một cái cá thể độc lập phục chế thể đại nữ vương nàng có được từ phán đoán của ta cùng năng lực hành động bản thân chỉ cần để đại nữ vương tin tưởng nàng là giả tạo phục chế thể lời nói địch nhân của mình liền từ lớn nhỏ nữ vương hai người biến thành tiểu nữ vương một cái hơn nữa hư giả phục chế thể đại nữ vương tại đã biết chân tướng sau khả năng rất lớn còn giúp mình đây dù sao đại nữ vương phục chế thể là người chơi ký ức mặc dù đại nữ vương hố người chút nhưng hẳn là sẽ không rõ biết mình là hư giả phục chế thể dưới tình huống còn cản trở bản thân cùng tiểu nữ vương thông quan lôi khác nghĩ tới một cái có thể làm cho đại nữ vương có khả năng tin tưởng đây là mộng cảnh thế giới phương pháp cái này mộng cảnh thế giới bên trong bởi vì tiểu nữ vương t i ề m ý thức tồn tại chỉ cần tiểu nữ vương tìm ý thức cho rằng nên phát sinh dựa theo tình huống hiện tại đến xem liền nhất định sẽ phát sinh đại nữ vương, ngươi không có cảm giác ngươi và tiểu nữ vương hành động quá thuận lợi à quân phản loạn căn cứ phía dưới trôn thiết nhiều như vậy t h u ố c nổ nhưng là liên bang đạn đạo công kích đến vậy mà không có bị sớm dẫn bạo hơn nữa tiểu nữ vương sau đó còn dễ dàng như vậy đã khống chế liên bang đạn đạo bộ đội quân phản loạn gián điệp đặc công săn giết liên bang cao tầng cũng rất thành công cho đến bây giờ hết thể đều dựa theo tiểu nữ vương trong dự đoán tốt nhất tình huống phát triển ngươi không cảm giác cái này phó bản quá dễ dàng sao lôi k h á c thử lấy cho đại nữ vương hỏi không cảm giác à đó là chúng ta kế hoạch tốt tiểu nữ vương còn có được khống chế địch nhân suy nghĩ kỹ năng mới có thể thuận l đồng thời cái này phó bản cũng không tính quá dễ dàng không phải còn có ngươi cái này giả tạo số hai tôn giả phục chế thể tồn tại hả ngươi cái này hư giả phục chế thể tồn tại chính là ta cùng tiểu nữ vương thông quan trở ngại lớn nhất đầu chọc đại nữ vương nết miệng cười một tiếng ta nghĩ đến cái phương pháp có thể làm cho ngươi tin tưởng chúng ta hiện tại nhà cái thế giới này là tiểu nữ vương t i ề m ý thức tham dự nâng lên mộng cảnh thế giới n g ư ơ i thủy tiện tìm ra siêu thị đi mua một bộ bài bổ kẹ đem bài bổ kẹ mảng ni lông mỏng xé mở sau đó ngươi đem trong bài xì phé tiểu vương rút ra ngoài người đem bài b ổ kẹ mảng ni lông mỏng lại hoàn hảo không hao tổn dán trở、về. để người từ vẻ ngoài nhìn không ra bộ này bài bổ kệ mở ra ngươi cầm mình mua bộ này bài bổ kệ đi tìm tiểu nữ vương liên c u n g tiểu nữ vương nói chúng ta bài bổ kệ đ o à n đội là bài bổ kệ là danh hiệu chúng ta một người cầm một chương cái thế giới này bài bổ kệ xem như vật kỷ niệm a sau đó ngươi cản trở tiểu nữ vương trước mặt lần nữa mở ra bài bổ kệ ngươi rút đi đại vương đem bài bổ kệ giao cho tiểu nữ vương trong tay lấy tiểu nữ vương tính cách nàng nhất định sẽ rút đi tiểu vương mới đúng nếu như cái thế giới này là thế giới chân thật bộ kia bài bổ kệ bên trong tiểu vương đã bị ngươi sớm rút đi tiểu nữ vương tìm không thấy tiểu vương nhưng nếu như cái thế giới này là tiểu nữ vương n g ọ n g cảnh thế giới tiểu nữ vương trong nhận thức biết không biết ngươi đã trải qua rút đi tiểu vương cho rằng đó là một bộ hoàn chỉnh mới b à i bộ k ẹ tiểu nữ vương lại còn từ lúc đầu không có tiểu vương b à i bộ k ẹ bên trong lần nữa rút ra một tấm ổi gì? làm ngươi nhìn thấy tiểu nữ vương rút ra không tồn tại tiểu vương thời điểm liền đã chứng minh chúng ta bây giờ nhà thế giới này là tiểu nữ vương t i ề m ý thức tham dự xây dựng ngộng cảnh thế giới lôi khắc rất có tự tin đối với đại nữ vương nói ra phương án của mình đại nữ vương nghe được lôi khắc lời nói suy nghĩ hơn m ộ ư ơ i giây ngươi nghĩ cái này quất bải bổ kẹ phương án ngươi sẽ không ăn gian đi ngươi đã đem p h ụ cận trong siêu thị tất cả không có bán đi bải bổ kẹ lấy ra hai tấm tiểu vương hoặc lấy ngươi có năng lực nhanh chóng cách không đổi bải bổ kẹ năng lực có thể cho tiểu nữ vương trong tay bải bổ kẹ lá bài bên trong nhiều gia tăng một cái tiểu vương đại nữ vương nhìn lấy lôi k h á c cái này liên bang trong thành phố siêu thị ngươi tùy tiện đi tìm một nhà bản thân đi mua một bộ mới bải bổ kẹ về sau chính ngươi kiểm tra xong ngươi đơn độc tìm tiểu nữ vương thí nghiệm ta không đi qua ta không có lớn như vậy năng lực Ta m u ố n cách h k ô n g đổi tiểu nữ v ư ơ n trong vận năng g tay trực phẩm lực, t i ế p cho tiểu nữ vương đi ư a qua chút tạc chết đạn, nổ chết nàng l ề n thông quan, đi ề u không cần lao lực như cần n g lực lao ư vậy. ơ đi đi, đi thử nghiệm sau n g ư ơ i liền biết thế giới này là mộng cảnh thế giới biết chân tướng chính ngươi là giả tạo phục chế thể sau n g ư ơ i muốn đứng vững đừng hòng mất ta muốn thông quan chính ta đối phó ở nơi này mộng cảnh thế giới có được nhân vật chính hảo quan g tiểu nữ vương một người không quá dễ dàng ta cần ngươi cái này giúp đỡ lôi khác đối với đại nữ vương nói tốt t ta đi thí nghiệm một lần ta thí nghiệm kết quả nếu là tiểu nữ vương từ trong bài xì、sì、phé quất không ra tiểu vương lá bài nào liền chứng minh ngươi là giả tạo phục chế thể ngươi muốn tự sát đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc nói ngươi đi đi chỉ cần ngươi biểu hiện tùy ý chút không bại lộ sơ hở tiểu nữ vương nhất định sẽ lần nữa rút ra không tồn tại tiểu vương cái kia lá bài xì phé lôi khắc nhẹ gật đầu đại nữ vương lần nữa tiến hành gỡ ổ biến thân trạng thái vậy màu đen bao trùn toàn thân phía sau lưng mọc ra hai cái lơ cánh trên đường người qua đường thấy được đều hoảng sợ kêu to cũng rất xa tránh ra đại nữ vương bay qua ba cái siêu thị mới xông vào một cái tầm thường siêu thị nhỏ bên trong tranh đoạt một bộ mang mảng ni lông mỏng bài bổ kẹ cùng nhựa cao su siêu thị nhân viên mậu dịch nhìn lấy x ô n g vào hát sắc quái vật đến cướp bóc sợ trốn ở tính tiền sau đài cũng không dám lú đầu đại nữ vương cướp đi bộ này bài bộ kẹ rời đi cái này siêu thị nhỏ sau cẩn thận xé mở bài bộ kẹ bên ngoài m à n g ni lông mỏng tra xét một lần là năm mươi b ố trường không sai chỉ có một tấm bồi gì? đại nữ vương rút ra này tấm bài bộ kẹ bên trong tiểu vương xé rách sau đem còn lại bài bộ kẹ đều trang hồi bài bộ kẹ trong hộp lại dùng nhựa cao su cẩn thận dính hào trước đó bị nàng xé ra mảng ni lông mỏng c h ư ơ n năm trăm chín mươi mốt đại tiểu nữ vương quyết liệt một đại nữ vương sau đó nhanh chóng bay đi hướng liên bang biên giới đạn đạo bộ đội đi tìm tiểu nữ vương thí nghiệm số hai tôn giả nói phương pháp lôi khác tại địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc cao ốc bên ngoài tìm ở giữa bán bánh ngọt tiểu điếm m u ợ n cái kem ly tiểu bánh gà t ổ cùng nước trái cây ngồi ở tiểu điếm bên ngoài lớn dưới dù tre nắng trước ăn một chút gì lôi khác không gấp đi khống chế liên bang quyền lợi h ắ n cũng đang đợi đại nữ vương bài bổ kẻ phương thức thí nghiệm nếu như cái này bài bổ kẻ thí nghiệm sau tiểu nữ vương quất không ra tiểu vương lá bài nào lời nói rất có thể đây là thật phó lôi k h ắ c biết cái kia đem mang ý nghĩa bản thân ký ức là bị t r ư thiên o n l i n e bóp méo tổ tổ dễ cổn căn bản không tồn tại bị t r ư thiên o n l i n e cắt giảm bộ phận hắn liền có khả năng là phục chế thể nếu như tiểu nữ vương quất không ra tiểu vương cái kia lá bài xì phé lời nói lôi k h ắ c liền chuẩn bị làm tiếp mấy cái tiểu chất thí một khi cuối cùng chứng thực cái thế giới này không phải mộng cảnh thế giới lôi k h ắ c đều liền chuẩn bị không hề làm gì để tiểu nữ vương cùng đại nữ vương đi hoàn thành các nàng phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến để thuộc địa phản công liên bang tiểu nữ vương trở thành cao nhất người cầm quyền đến lúc đó liền chuẩn bị hy sinh chính mình tắc thành cho bọn hắn. Lôi khoảng cách địa tâm quỹ đạo xe cùng mình trước đó sử dụng t i tan tộc chiến hạm chủ pháo đà kích đến ngược còn có mười phút đồng hồ lôi khác thưởng thức cái này phó bản thế giới kem ly bánh gà tổ cùng nước trái cây chờ đợi lấy kết quả đại nữ vương tại liên bang biên cảnh đạn đạo bộ đội doanh địa, tìm được tiểu nữ vương tuy ý nói chuyện với nhau vài câu sau đại nữ vương lấy ra trên người mang theo bộ kia bài bộ k ẹ ngay trước tiểu nữ vương trước mặt xé mở này tấm bài bộ k ẹ bên ngoài màng nghi lông mỏng ta khi trở về trên đường vừa hay nhìn thấy có bán bài bộ kệ vẫn là tiểu mới bài bộ kệ ta xem như bài bộ kệ đoàn đội đội trưởng chuẩn bị cho đội chúng ta viên mỗi người tại đoàn đội giao lưu trong đám đều đổi một ảnh chân dung liền tham chiếu bài bổ kệ ảnh chân dung dùng đại nữ vương thuận miệng vừa nói cũng mở ra bài bổ kệ hộp nàng trước từ bên trong lửa ra một chương ăn mặc đen lễ phục màu đỏ đại vương bài bổ kệ sau đó đem này tấm bài bổ kệ đưa cho tiểu nữ vương ngươi nhìn lấy đại vương bài bổ kệ biểu lộ cùng trang trí cũng không tệ lắm phải không xem như ta tại bài bổ kệ đoàn đội nói chuyện trời đất đợi ảnh chân dung không có vấn đề đi đại nữ vương nói tiếp đi lấy. lấy đại nữ vương đối với tiểu nữ vương hiểu rõ không thể trực tiếp để tiểu nữ vương quất bài bổ kệ nhỏ như vậy, nữ vương dễ dàng cảnh giác. bản thân chỉ cần cùng tiểu nữ vương nâng lên bài bổ kệ đoàn thể sự t ì n h tiểu nữ vương liền sẽ so với nàng đều lên lòng cho chúng ta bài bổ kệ đoàn đội t r o n g đám thay cái ảnh chân dung cũng là thuận tiện dù sao muốn chiêu mộ người mới người chơi danh tự thiên hình vạn trạng tại chúng ta đoàn đội giao lưu t r o n g đám về sau thống nhất dùng bài bổ kệ ảnh chân dung thuận tiện giao lưu không nghĩ tới n g ư ờ i đội trưởng này có thể tính nghĩ đến là bài bổ kệ đoàn đội sách chút đề nghị quá hiếm có à, tiểu nữ vương cảm khái nhận lấy đại nữ vương trong tay đưa tới bài bổ kệ sau đó tiểu nữ vương lục soát bài bổ kệ từ bên trong rút ra một lá bài xịt người tấm kia đại vương dáng vẻ bài bổ k ẹ cũng không t ệ lắm nhưng chương này màu xám trắng tiểu vương bộ dáng khó coi có chút giống mai táng phục chờ ta trở về tìm thêm mấy bộ đặc thù bài bổ k ẹ tiểu dáng thống nhất nghiên cứu một chút tiểu nữ vương cầm tấm kia tiểu vương bài bổ k ẹ thuận miệng nói ra đại nữ vương cố nén nội tâm chấn động t h a m dò nhìn lại nhìn thấy tiểu nữ vương trong tay lúc này thật có một tấm ổi d ì bài bổ k ẹ đại nữ vương nghĩ tới vừa mới số hai tôn giả cho n à nói thế giới này là tiểu nữ vương tiềm ý thức tham dự dựng đi ra chỉ cần tiểu nữ vương tiềm trong ý thức cho rằng sẽ xuất hiện đều sẽ xuất、hiện. tiểu nữ vương ngươi có á i bài này lá x đại. Đại chút ẻ từ tấm trong này bên bài ra, kinh h g i ngạc ư ơ i s ớ h n g đối với đại nữ vương hỏi đầu chọc đại nữ vương trở mặc mấy giây bất đắc dĩ thở dài hiện tại tình huống này đại nữ vương đã biết các nàng vị trí thế giới này chính là mộng cảnh thế giới thực bị cái kia số hai tôn giả nói chúng rồi bản thân cùng tiểu nữ vương hiểu rõ chư thiên ôn lai liên quan tới tổ tổ dễ cồn đ ị a ảnh nhìn dạng là bản c ắ t giảm nếu như vậy số hai tôn giả nói tới làm thật đại nữ vương nhìn lấy hai tay mình bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nàng là chư thiên ôn la hư giả chiếu hình ra phục chế thể tỷ lệ đã trải qua đạt đến chín mươi phần trăm trở lên đại nữ vương buồn bực suy nghĩ buồn cười là trước kia nàng cùng tiểu nữ vương còn cảm giác số hai tôn giả cái này giả tạo phục chế thể quá đáng thương bị chư thiên ôn lai sửa lại ký ức l ư ợ gạt hiện tại xem ra bị chư thiên ôn lai sửa đổi ký ức lược gạt là bản thân lại là bị giả tưởng hình chiếu đại nữ vương bản tôn mà sao chép được kết thúc cái này phó bản bất luận kết quả như thế nào lúc này đại nữ vương đều biết nàng đều sắp biến mất tiểu nữ vương cùng ngươi một đường tổ đội kỳ thật rất vui vẻ nhưng một số thời khắc chất tướng thực so hiện thực còn tàn khốc đại nữ vương bất đắc dĩ nói lấy đại nữ vương trước ngươi không phải đi thủ vệ địa tâm quỹ đạo xe à, ngươi có phải hay không đụng phải số hai tôn giả cái kia hư giả phục chế thể ngươi nói chuyện làm sao trở nên lại nhà lại n g i có phải hay không là số hai tôn giả còn ẩn giấu đi cùng loại ta cái kia ý ả không chế tinh thần kỹ năng đối với ngươi thả ra đem ngươi cũng ảnh hưởng đến dù sao số hai tôn giả loạn mã bảy hỏng bét kỹ năng và vật phẩm nhiều lắm ta đến bây giờ đều nhìn không thấu con đường của h ắ n số tiểu nữ vương có chút bận tâm hỏi tiểu nữ vương ta hẳn là giả tạo phục chế thể chúng ta đều bị trừ thiên ôn la sửa lại ký ức vừa mới ta thấy số hai tôn giả thời điểm hắn cho ta ra một cái chú ý ngươi cầm này tấm bài bố kè trong đó tiểu vương đã trải qua liền bị ta rút đi xé chúng ta bây giờ ở vào là ngươi tiềm thức tham dự cấu tạo mộng cảnh thế giới chúng ta thông quan nhiệm vụ cũng là giả mà số hai tôn giả thông quan nhiệm vụ chính tuyến xem ra là thực sự n g ư ơ i tự sát đi n g ư ơ i tự sát sau n g ư ơ i và số hai tôn giả liền thông quan ta mới là cái kia thật đáng buồn phục chế thể đại nữ vương thanh â m chấm thấp đối với tiểu nữ vương nói ra bất quá đại nữ vương nói vừa nói lại phát hiện mình lời nói ra không phải nàng phải nói nội dung nàng lời nói ra lại bị thế giới này xoắn cải tiểu nữ vương ta mới vừa đi gặp số hai tôn giả thời điểm kinh thường bị số hai tôn giả thao túng số hai tôn giả có cái khống chế tinh thần năng lực đạo cụ ta muốn không khống chế được ta bản t â n nhanh ngươi nhanh rời xa ta ngươi nhất định phải thông quan cái này phó bản ngươi muốn thuộc địa quân đội chiếm lĩnh liên bang ngươi phải nhanh một chút trở thành thế giới này người thống trị cao nhất ngươi thông quan sau ta bị cái k i a phục chế thể số hai tôn giả khống chế tinh thần liền có thể giải trừ ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng mau rời đi đại nữ vương sau khi nghe lời của mình ngây ngẩn cả người đoạn văn này hẳn là tiểu nữ vương c ă n g c ứ tình huống bây giờ tiểu nữ vương tìm ý thức phán đoán tưởng tượng đi ra tình huống mình mà cho là mình lợi nên nói tiểu nữ vương ta muốn không phải nói ý tứ này đại nữ vương nói ra chương năm trăm chín mươi mốt đại tiểu nữ vương quyết liệt hai chạy mau tiểu nữ vương ta nếu không khống chế được thân thể của mình đại nữ vương nghe được chính mình nói tới nội dung vẫn là thay đổi cái này chết tiệt phó bản chết tiệt mộng cảnh không gian đại nữ vương lần này bạo nộ rồi giống giận đại nữ vương tiến hành g á c ổ biến thân trạng thái đại nữ vương trong lòng cái kia khi a chư thiên ôn la chẳng những để cho nàng lấy phục chế hình thể thức xuất hiện còn lừa gạt nàng bây giờ còn dám bóp méo lời của mình đây là đối với nàng xem thường dù cho rõ biết mình là phục chế thể trạng thái đại nữ vương cũng không cho phép chư thiên ôn la như thế xem thường trêu đồ nàng đại nữ vương nghĩ đến nếu chư thiên ôn lai dám sửa đổi nàng lời nói nói nói nói muốn giết tiểu nữ vương, đại nữ vương quyết định. nàng dứt khoát liền giết tiểu nữ vương xong hết mọi chuyện để cho mình tại giết chóc bên trong kết thúc cái này phó bản thành toàn tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả t h ô n g quan tiểu nữ vương nhìn thấy trước người đại nữ vương tiến hành gỡ ổ biến thân trạng thái tiểu nữ vương lập tức thi triển địa ngục kẹt đi triệu hoán p h á p trận mười hai thanh phi đao bắt đầu lượn vòng lấy tiểu nữ vương trước người tiểu nữ vương ngự đao phi hành hai thanh phi đao tại nàng dưới chân mang theo tiểu nữ vương nhanh chóng rời đi nơi này hướng về liên bang địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc bay đi địa ngục kẹt đi, đi từ không trung đập xuống đồng thời mời trôi phi đập xuống đồng thời mời trôi phi từ từng cái góc độ bắt đầu đồng thời hướng về đại nữ vương công kích tới đại nữ vương giống giận hai tay màu xanh trắng kim loại móng vuốt xuất hiện trực tiếp trụt vào địa ngục t ẹ t đi đầu bất quá cái này địa ngục t ẹ t đi, đầu bị đại nữ vương giận giữ một chiêu bắt nước sau vậy mà lần nữa phục hồi như cũ địa ngục t ẹ t đi tà ác cười lạnh tiếp tục hướng về đại nữ vương đánh tới lúc này tiểu nữ vương đã trải qua xa xa bay đi nhưng lưu lại mười trôi phi đao còn lại tiếp tục công kích tới đại nữ vương hắc sắc gỡ lân phiến hơn nữa cái này căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, vậy mà bắt đầu bắn đông đảo đạn đạo, đạn đạo đều lên không sau hướng về đại nữ vương đá trên t r ă m g mai đạn đạo lên không sau đó từ trên không trung nhắm chuẩn đại nữ vương đại nữ vương nhìn lấy tình huống cũng không dám n lạnh kháng đại nữ vương mở ra phần lưng vạm hạ cánh nhanh chóng tầng trời thấp tranh n ẽ phi hành rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng sau lưng đại nữ vương mặt đất văng lên mấy phút sau bạo tạc a n h tạc mới kết thúc đại nữ vương hậu phương cùng cái này căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đã trải qua biến thành phế tích địa ngục tẹt đi cũng đã biến mất phục chế thể đại nữ vương trên thân thể vẫy màu đen đã bị đánh rất hơn phân nửa đang ở bản thân khôi phục đại nữ vương lần nữa lên không nhanh ch Đã thế giới này thực sự là tiểu nữ vương tìm ý thức tham dự dựng lên mộng cảnh thế giới đại nữ vương chuẩn bị đi giúp số hai tôn giả cùng một châu ngăn cản đến từ thuộc địa xâm lấn quân đội không thể để cho quân đội đem liên bang công chiếm không phải số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương nhậm chức vụ thất bại đại nữ vương cái này phục chế thể hiện tại không định thành toàn chư thiên ôn là cùng cái này phó bản thế giới đối với chư thiên ôn là ở nơi này tổ tổ dễ cồn phó bản trong thế giới giám phục chế nàng tràn đầy l ử a rợn lôi khác nhìn lấy khoảng cách địa tâm quỹ đạo xe cùng ti tan chiến hạm chủ pháo công kích đến ngược ba phút thời điểm tiểu nữ vương chân đ ạ p phi đao chạy đến đồng thời tiểu nữ vương bay đến địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc mái nhà tiểu nữ vương tại địa tâm quỹ đạo xe trong kiến trúc kiểm tra tình huống lôi khác đoán chừng tiểu nữ vương là đang kiểm tra mình là không trôn thiết tạc đạn loại hình cũng may mình dùng là chư thiên ôn lai đạo cụ triệu hoán thẻ ti tan chiến hạm chủ pháo công kích trực tiếp tới từ vũ trụ ti tan chiến hạm chủ pháo công kích tới lâm trước đó tiểu nữ vương không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu gì lại qua hai phút đồng hồ toàn thân đại nữ vương đen nhánh cũng bay về phía địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc nóc nhà lôi khác xem ở đại nữ vương trên người vẩy màu đen còn có chút tiểu tổn hại trạng thái nhìn dạng là vừa mới tiến đi xong chiến đấu nhìn thấy đại nữ vương bộ dạng này lôi khác kiến tâm nhìn dạng đại nữ vương tiến hành bài bộ kẻ thí nghiệm phía bên mình thành công đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đã trải qua quyết liệt đại nữ vương đã ý thức được nàng mới là phục h ế thể bất quá h ẳ n là không có thuyết phục tiểu n lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ lên vòng tròn một cái kim sắc ma pháp truyền tống môn xuất hiện một giây sau lôi k h ắ c bước vào ma pháp truyền tống môn bên trong xuất hiện ở địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc mái nhà tiểu nữ vương bên cạnh cách đó không xa khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực lôi k h ắ c lập tức phát động kỹ năng chỉ có lôi k h ắ c bản thân có thể thấy năng lượng màu xám s ấ m vòng sáng từ tay trái khuyết tảng ra lôi k h ắ c bán kính trong phạm vi mười thước đều bị màu xám cho suy thần lĩnh vực bao phủ lôi khác chọn vị trí đại nữ vương đứng ở nơi này kết giới bên cạnh còn không có tiến vào kết giới này bên trong lôi khác cũng biết tiểu nữ vương ở nơi này mộng cảnh thế、giới. có nhân vật chính quang hoàn cái này mộng cảnh thế giới là căn cứ tiểu nữ vương t i ề m ý thức hiệp trợ xây dựng tiểu nữ vương có thể nói là thế giới này ẩn bên trong thần linh chỉ là chính nàng không ý thức được mà thôi lôi khác phóng thích suy thần lĩnh vực nhìn xem có thể triệt tiêu một ít nữ vương nhân vật chính quang hoàn không đại nữ vương không nên tới gần ta thế nào ta nói là sự thật đi lôi khác cười nói lấy cũng lấy ra tiểu nữ vương bộ dáng ba cái chớ chú mang ấu bắt đầu lần lượt cầm màu đỏ kích quan g dụng cụ chiếu còn tiện tay ném vào địa tâm quỹ đạo xe cái kia thẳng đứng thông xuống phía dưới trong thông đạo ừ nhưng là tiểu nữ vương cho là ta bị ngươi đã khống chế nàng lựa chọn không tin lời của ta lời nói của ta bộ phận cũng sẽ bị cái này mộng cảnh thế giới sửa đổi ghê tởm này mộng cảnh phó bản thế giới đại nữ vương tức giận nói số hai tôn giả ngươi lại đem ta dáng vẻ đầu gỗ ma ngẫu đang làm cái gì ngươi cũng tưởng tượng khống chế đại nữ vương một dạng khống chế ta sao không thể nào ta tinh thần tu vi rất cao ngươi không khống chế được tinh thần hệ pháp sư số hai tôn giả phục chế thể ngươi đại thế đã qua thuộc địa nghiêm c h ỉ n h huấn luyện quân đội đã trải qua mang theo vũ khí hạng nặng n g i nhóm này lần địa tâm quỹ đạo xe sắp đến coi như ngươi đã khống chế đại nữ vương cũng vô dụng Liên bang bị sau sẽ đó tiểu h u ộ c địa đ ạ quân quan sau thuộc công thành liên bang cùng thuộc địa người thống trị cao nhất, thông quan cái này cao cái giới. hãm, phó thế ta trở trị t địa sẽ đó là i bản nữ vương hướng về phía lôi khắc cười lạnh nói lúc này địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc phía dưới đã trải qua chuyển đến vang động lớn kim loại hình trụ thể dưới mặt đất quỹ đạo xe đã bắt đầu từ phía dưới quỹ đạo chỗ tại giảm tốc độ lên cao lấy Trưng 592, nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường、một. Trưng 592, nhiệm vụ kết thúc thường Tiểu nhiệm cùng ban nhiệm cùng ban nữ 592, 592, vụ vụ v chờ thông quan cái này phó bản ngươi nhất định phải đền bù tổn thất ta vì mang ngươi thông quan mang ngươi bay hao phí đạo cụ lôi khắc lấy ra kim cố đồng đồng thời khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng số hai tôn giả phục chế thể ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ ta để ngươi nhìn xem ta còn trong tu luyện chiến đấu thần kỹ để ngươi triệt để tuyệt vọng đi đao đến tiểu nữ vương nói nâng tay phải lên ngón giữa đứng lên một mặt ngang ngược chỉ hướng thiên không chỉ hướng thiên không từ nhỏ nữ vương ngón giữa tay phải bắt đầu tản mát ra từng vòng năng lượng mặt đất đường đi cửa hàng cùng trong nhà dao phay dao gọt trái cây đao mổ heo chở đều nhanh, nhanh bay ra、ngoài. hàng trăm hàng ngàn tất cả lớn nhỏ đao kim loại bắt đầu bay về phía địa tâm quỹ đạo xe kiến trúc mái nhà tiểu nữ vương ngón giữa tay phải phía trên bay tới tiểu nữ vương ngơi ư kỹ năng này không có tu luyện hào đâu cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ ngươi xem một chút ngươi đều triệu hoàn đến cái gì đao liên tục xuất chỉ giáp đao đều triệu hoàn đến ngươi là muốn cho ta kéo móng chân sao lôi khác đem kim cô đ ổ n g thành dài so đối với tiểu nữ vương cười nạo lôi khác nhanh chóng vòng lên kim cô đ ổ n g đánh về phía đứng ở nơi đó phát động đao đến kỹ năng tiểu nữ vương lôi khác biết không có thể để tiểu nữ vương tiếp tục triệu hoàn x u n g dưới loại này đao tới chiêu thức. nhìn dạng là tụ tập số lượng nhất định đao sau liền có thể phát động công kích lực công kích phải cùng tiểu nữ vương tụ tập đao số lượng phải có quan kéo dài lâu bản thân kim trùng cháo đến lúc đó không nhất định có thể gánh vác được ẩm một tiếng địa tâm quỹ đạo xe đã trải qua rừng hẳn kim loại cố định thiết trí tự động bông xuống tiểu nữ vương không có ngạnh kháng số hai tôn giả kim cô đồng công kích nàng lựa chọn khống chế dưới chân hai thanh phi đao mang theo nàng nhanh chóng ngang di động tranh né đứng ở mới vừa lên đến rừng hẳn địa tâm quỹ đạo trần xe bưng tiểu nữ vương hiện tại trên mặt nổi lên nụ cười chiến thắng lập tức đ ị a tâm quỹ đạo xe cửa xe sẽ mở ra đến lúc đó đến từ thuộc đ ị a mang theo vũ khí hạng nặng quân đội liền có thể lao ra ngoài tiểu nữ vương biết chỉ cần nàng có thể kéo kéo dài ở số hai tôn giả cùng đại nữ vương thuộc đ ị a quân đội chiếm lĩnh liên bang chỉ là vấn đề thời gian đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái đường kính ba mét hồng sắc cột sáng hồng sắc cột sáng trực tiếp hướng về phía mới vừa dừng hẳn dưới mặt đất quỹ đạo trần xe vương đánh tới đứng tại chỗ tâm quỹ đạo xe trần xe tiểu nữ vương cũng cảm thấy đến từ đỉnh đầu hồng sắc cột sáng hủy diệt năng lượng cảm giác tiểu nữ vương kiên trì thử nghiệm ngăn cản năng lượng màu đỏ này cột ánh sáng đ ạ kích tiểu nữ vương k h ô n g chế nàng đao đến kỹ năng làm trên ngàn thanh đao tập trung phóng tới hồng sắc cột sáng tiểu nữ vương ngẩng đầu nhìn lại nàng cái kia tụ họp đông đảo đao kim loại cùng hồng sắc cột sáng sau khi va chạm đao kim loại trong nháy mắt tại hồng sắc trong cột ánh sáng bị phân giải hòa tan đồng thời đao đến kỹ năng phản chấn trở về lực lượng cũng làm cho tiểu nữ vương sắc mặt trở nên tái nhận nôn búng máu tươi lớn ngăn không được cái này không biết từ nơi nào n ô ra khủng bố hồng sắc cột sáng năng lượng tiểu nữ vương cũng nhanh tranh cũng đã mất đi kéo lấy nàng năng lực phi hành tiểu nữ vương trực tiếp ngã tại địa tâm quỹ đạo xe trần xe bên cạnh hồng sắc cổ sáng hướng phía dưới đã kích đánh trúng vào địa tâm quỹ đạo xe đường kính ba m ti tan tộc chủ pháo công kích năng lượng trực tiếp đánh xuyên địa tâm quỹ đạo xe đồng thời thẳng đứng hướng phía dưới tiếp tục kéo dài đánh về phía cái này địa tâm quỹ đạo đường kính ba m hồng sắc cổ sáng trở đến hết thảy đều bị hòa tan to lớn địa tâm quỹ đạo xe từ vị trí trung tâm bị đánh xuyên hồng sắc cổ sáng giảm xuống rất sâu khoảng cách năng lượng mới biến mất ẩm ẩm tiếng nổ mạnh vang lên địa tâm quỹ đạo trong xe bộ lò động lực bị rất bạo sau đó bị đánh xuyên địa tâm quỹ đạo xe đung đưa từ nơi này trong kiến trúc bắt đầu rơi xuống bạo tạc còn đang kéo dài địa tâm quỹ đạo trong xe thuộc địa quân đội tiếng kêu hoảng sợ đánh tiếng la tiếng cầu cứu sen lẫn đang không ngừng tiếng nổ mạnh bên trong bị thương tiểu nữ vương muốn nhảy khỏi cái này địa tâm quỹ đạo trần xe bưng lại phát hiện một cái có điện màu trắng bạc lưới hướng nàng bay tới màu bạc trắng vương tử trực tiếp đem tiểu nữ vương muốn nhảy lên thân thể báo phủ một lần nữa cố định n ồ i đang nhanh chóng hạ xuống địa tâm quỹ đạo xe trần xe kim loại bên trên lôi k h ắ c vừa mới nhanh chóng hoán đổi vũ khí cầm trong tay kim cô đồng đội thành h ả i thần tam xoa kích đối với tiểu nữ vương phát động hải thần lưới điện giam cầm kỹ năng lôi k h ắ c cảm thán tiểu nữ vương ở nơi này mộng cảnh thế giới nhân vật chính quang hoàn thật là mạnh mẽ à, bản thân một hệ liệt c h ớ chú suy thần lĩnh vực phát động dưới đều không thể để ti tan tộc chiến hạm chủ pháo cái kia đường kính ba mét phạm vi công kích bao phủ lại tiểu nữ vương chỉ là phế bỏ nàng đao đến kỹ năng đả thương nàng địa tâm quỹ đạo xe mấy giây thời gian liền từ cái này kiến trúc lớn bên trong hoàn toàn thẳng đứng rơi xuống hạ xuống quá trình bên trong thùng xe còn đang không ngừng phát sinh bạo tạc đợi vài phút lôi khác hướng về địa tâm quỹ đạo trong động sâu nhìn lại bên trong đã trải qua toát ra khói đặc còn có thể nghe được một chút yếu tiếng nổ mạnh nhìn dạng địa tâm quỹ đạo xe ở nơi này địa tâm thông đạo c h ỗ sâu hẳn là triệt để giải thể tự bạo bất quá dù cho dạng này lôi khác cũng không nghe thấy chư thiên o n l i nhiệm e n vụ thông quan nhắc nhở tiểu nữ vương đi theo địa tâm quỹ đạo xe cùng một chỗ rơi xuống bây giờ còn chưa đã chết tiểu nữ vương còn chưa có chết nàng tiềm thức dựng cái này mộng cảnh thế giới nàng nhân vật chính quang hoàn không phải bình thường mà a lôi khác nhìn cách đó không xa đại nữ vương nói này cũng không chết được so với ta còn mệnh cứng rắn a đại nữ vương nhìn về phía cái kia bốc khói điệu tâm quỹ đạo không khỏi cảm thán ta muốn bắt đầu khống chế liên bang thế lực kẻ độc tài hạ ẩn đã chết hiện tại liên bang đại bộ phận kẻ thống trị trước kia cũng bị thuộc địa gián điệp đặc công giết liên bang cái này thế lực chính quyền hiện tại hẳn là xuất hiện ở trạng thái hỗn loạn ta điểm tới tiếp nhận đi đại nữ vương ngươi đi khống chế thuộc địa thế lực thế nào cái này phó bản thế giới chân chính thông quan điều kiện trừ giết tiểu nữ vương bên ngoài còn có một loại thông qua phương pháp chính là để tiểu nữ vương cái kia hư giả nhiệm vụ chính tuyến triệt để làm không được ta bên này cũng coi như thông quan lôi khác đối với đại nữ vương nói không chế thuộc đến ị a t h lực sự t ì h không thông thạo.、Đồng、thời không chế thế ta sau Đồng lúc đó tiểu nữ vương coi như không chết nàng nhìn thấy đã trải qua biến thành phế tích thuộc địa cùng liên bang nàng cũng hiểu ý biết đến không có cơ hội trở thành người thống trị cao nhất bởi vì đã trải qua không có người cùng lãnh địa để cho nàng đi thống trị vừa vặn ta muốn giết lục dưới đi phát tiết một chút l ử a giận để cho mình tại giết chóc bên trong rời đi đại nữ vương bắn ra hai tay màu xanh trắng kim loại móng vớt hướng về phía lôi k h ắ c nói chương 592, n h i ệ m vụ kết thúc cùng ban thường hai chương 592, n h i ệ m vụ kết thúc cùng ban thường hai lôi khắc nghĩ nghĩ cảm giác phục chế thể đại nữ vương cái này g i ế t sạch cũng triệt để phá hủy thuộc địa liên bang đề nghị cũng xem là tốt được ta phụ trách liên bang ngươi phụ trách thuộc địa nếu như nhìn thấy tiểu nữ vương ngươi nói cho nàng liên bang đã bị ta phá hủy ta muốn nhìn thấy tiểu nữ vương cũng sẽ chuyển táo nàng thuộc địa bị ngươi phá hủy sự t ì n h để cho nàng cái này chúa cứu thế tuyệt vọng đi lôi khác lấy ra kim cô đồng nói được đại nữ vương vừa nói sau đó đại nữ vương thả người nhảy vào còn tại bút khói bên trong địa tâm xe thẳng đứng quỹ đạo bên trong đại nữ vương nghĩ đến thông qua cái này quỹ đạo trở lại thuộc địa tốc độ nhanh nhất đại nữ vương bây giờ biết chính nàng là hư giả phục chế thể cũng không sợ chết rồi lôi khác nhìn lấy nhảy xuống đại nữ vương đem mới vừa muốn nói nuốt trở vào lôi khác vốn là nghĩ thoáng ma pháp truyền t ố n môn đưa đại nữ vương đi thuộc địa khu vực không nghĩ tới cái này phục chế thể đại nữ vương cứng như vậy khí lựa chọn nhảy xuống trực tiếp đi địa tâm vừa vặn lôi khắc phát động ma pháp truyền tống môn mp tiết kiệm nữa lôi khắc khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng hướng về cái này liên bang khu vực quân sự cao ốc bay đi trước muốn lấy được liên bang người máy quân đội quyền k h ô n g chế hết thệ thì dễ làm hơn nhiều lôi khắc cũng không chuẩn bị tự mình một người cầm kim cô đ ổ n g đến phá hủy toàn bộ liên bang khu vực như thế quá mệt mỏi lại còn nhận người máy quân đoàn chống cự việc này phải thừa dịp lấy tiểu nữ vương lại về liên bang trước đó làm tốt lôi khắc lấy ra chớ chú khiêu đao cũng may số hai tôn giả nguyên bản thân phận chính là liên bang cao cấp đặc công tiến vào quân liên bang chuyện lâu hắn thân ph lôi k h ắ c sau khi tiến vào trực tiếp đi tìm nơi này còn sống quyền lợi cao nhất mấy vị người phụ trách lôi k h ắ c lấy ra chớ chú kiêu đao phân biệt phá vỡ bọn hắn cánh tay mặc kệ mấy vị này người phụ trách hoảng sợ cùng d i ấ y ruộng đối bọn hắn sử dụng chớ chú kiêu đao ra chỉ huy n ma thuật kỹ năng loại này ở trong ngộng cảnh thế giới mộng cảnh lôi k h ắ c cho mấy cái này người phụ trách dự tính cái liên bang khu vực bị thuộc địa cùng phản quân liên hợp công chiếm sau đại đồ sát á c ngộng miễn cảnh những người phụ trách này bản nhân cùng người nhà của bọn hắn đều đã chết mấy vị người phụ trách sau khi tỉnh lại có bị hù đã trải qua không đứng lên nổi trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi số hai tôn giả đặc công ngươi cho chúng ta nhìn là cái gì một tên người phụ trách đối với lôi khắc hỏi liên bang tương lai cảnh tượng hạ ẩ n đã bị quân phản loạn âm hưu hám hại trí tử ta xem như giới tay hắn mạnh nhất đặc công có quyền cùng có nghĩa vụ tiếp nhận liên bang còn lại người máy quyền k h ô n g chế để cho ta thu hoạch được người máy bộ đội cao nhất quyền k h ô n g chế ta c a m đoan liên bang sẽ không bị thuộc địa cùng quân phản loạn công hãm lôi khắc nghiêm túc giọng điệu nói mấy vị người phụ trách còn tại trần chờ bên trong không có cho ra lôi khắt trả lời chắc chắn không đồng ý người máy bộ đội quyền khống chế giao cho ta chính là liên bang phản đồ vì tương lai của liên bang lao i ê n b n phản đồ cần bị đánh giết. Lôi khắc vừa nói, lần này lấy ra kim đồng. Ngươi dám, ngươi một cái đặc công, vậy mà muốn khống tên g giết. khắc chế, đồ đặc cố cái bị dám, Lôi kim một một lấy l vừa vậy ra a mà đầu nói. b ấ thi quá lao n â n này l ờ còn chưa nói h ế thể liền bị lôi bị k ắ sắc c nước, bạch góc một gậy đập vào trên thi t gậy xương cũng đập đập bay đầu, đầu xương đầu đầu đến đến vào lao Lao ra rồi. núm chản đầu bị ngã xuống đất tại chỗ những người phụ trách nhìn lấy tình huống này đã biết trước mắt cái này số hai tôn g i ả đặc công là nói được thì làm được mấy vị người phụ trách bắt đầu hoài niệm vừa mới chết rơi hạ ẩn chỉ ít hạ ẩn tại thời điểm còn không có đặc công dám như thế như vậy hơn nữa hạ ẩn mặc dù cường thế chút nhưng là còn không có động thủ tổn thương qua bọn hắn lôi khác lần nữa r ơ lên kim cô đ ồ n g nhẹ nhàng gõ trong phòng cái bàn cách cách cách c á i bàn đều gõ nhiều chỗ biến hình lòng xuống mấy vị người phụ trách bị hủ quyết định cuối cùng cũng bắt đầu chuyển giao người máy bộ đội quyền khống chế lôi khác thu được người máy bộ đội cao nhất quyền khống chế sau cầm kim cô đ ồ n g tiếp tục đập chết trong gian phòng đó tất cả chính thức người phụ trách sau đó lôi khác đối với liên bang khu vực bên trong trừ hắn ra tất cả mọi người đều phán định là gián điệp hạ lệnh người máy bộ đội đối với gián điệp tiến hành đố sát đồng thời phá hủ hết thệ có thể phá hủ kiến trúc trong lúc nhất thời liên bang khu vực bên trong khắp nơi là tiếng nổ mạnh cùng tiếng la khóc người máy quân đoàn căn bản không biết n h â n tử bắt đầu kiên quyết lấy thi hành quyền hạn tối cao tuyên bố người số hai tôn giả mệnh lệnh liên bang mặc dù trước đó bị kẻ độc tài hạ ẩn mang đi phần lớn người máy chiến sĩ nhưng là liên bang hiện có người máy số lượng cùng trong tay bọn họ vũ khí đổ s á t liên bang bình dân và đối phó một số nhỏ đặc công là không có khó khăn lôi khắc khống chế hồng s ắ c ma pháp lơ lửng áo choàng bay ở liên bang bầu trời thành phố cầm kim cố đồng đập chết mấy chỗ đặc công tụ tập sau tạo thành phản kháng tiểu đội nửa ngày thời gian bên trong liên bang khu vực liền triệt để lâm vào biển lửa. thành thị biến thành phế tích người máy quân đoàn còn tại trong thành thị du đã tuần tra trong phế tích tìm được người sống sót đồng tiến đi đánh g i ế t cái này từ liên bang nội bộ phát sinh người máy đại đ ổ sát s o địch nhân xâm lấn sau tổn thương càng thêm m á n h liệt lôi khác cho người máy quân đoàn ra lệnh chính là để liên bang triệt để diệt vong không lưu một người sống lôi khác tìm đem chỗ tử l ư n g s o f a lớn cái ghế ngồi ở liên bang đại quảng trường trên đường phố nhìn lấy cái này phồn hoa khoa học kỹ thuật thành thị tại trước mắt hắn bị phá hủy đốt cháy người máy rết chóc cùng phá hư tốc độ so lôi khắc dự đoán nhanh hơn chút lôi khác cầm bên đường nhặt được đầu gỗ cái ghế tiếp tục điêu khắc lôi k h ắ c lần này chỉ điêu khắc tiểu nữ vương chớ chú ma ngẫu điêu khắc xong một cái liền tiến hành chớ chú ma ngẫu chuyển đổi cũng cho dùng xong có ném tới phụ cận trong đống lửa có ném trên mặt đất bản thân n h ấ p chân cho dấm nát có tiếp tục dùng chớ chú khiêu đao cho chém đứt tay và chân v v lôi k h ắ c ở nơi này liên bang đại quảng trường bên trên ghế s o f a trên ghế lớn ngồi ba ngày ba đêm cũng nhìn lấy đại hỏa đốt cháy ba ngày ba đêm mới từ từ dập tắt v ở i trưa hôm nay địa tâm quỹ đạo xe đã trải qua kiến trúc sụp đổ cao ốc chỗ đầu tiên là bay ra một cái toàn thân vẫy màu đen mọc ra lớn cánh gỡ đuổi theo gà ổ gạo ô từ địa tâm quỹ đạo khẩu bay đến không trùng liền thấy không xa nhìn trong sân rộng ngồi ở một cái s o f a lớn trên ghế một tay cầm trái cây đồ uống một tay cầm hạt dưa ở trong đó dựa vào số hai tôn giả gạo ô nhanh chóng bay qua hạ xuống rơi xuống cái này s o f a lớn cái ghế bên cạnh số hai tôn giả người đây cũng quá hưởng thụ lấy ta bị tiểu nữ vương truy sát hai ngày tiểu nữ vương điên rồi tại ta giết thuộc địa phần lớn người sau chỉ nàng điên rồi điên rồi sau tiểu nữ vương thực lực mạnh hơn ta có chút đánh không lại đại nữ vương đối với lôi khắc nói ngao một tiếng long ngâm vang lên màu la ma long biến trở về tiểu nữ vương dáng vẻ cả người làm bụi tóc đều bị đốt cháy khét trên người đông đảo vết thương tiểu nữ vương không dám tin nhìn lấy trước mắt nàng cái này liên bang thành thị ba ngày trước nơi này còn là một cái vui vẻ phồn vinh khoa học kỹ thuật thành thị ba ngày sau cái này liên bang vậy mà trở thành phế tích chi thành rất nhiều kiến trúc còn đang bốc khói nhìn dạng đại h ỏ a mới dập tắt không lâu tiểu nữ vương nhìn lấy phụ cận trừ ngồi ở ghế s o f a trên ghế số hai tôn giả cùng bên cạnh đại nữ vương bên ngoài không nhìn thấy một cái nhân loại còn sống số hai tôn giả phục chế thể ngươi lại đem liên bang cũng hủy ngươi đây là muốn hại ta nhiệm vụ thất bại dù sao ta nhiệm vụ cũng đem phải thất、bại. hủy ở n g ư ơ i cái này phục chế thể trong tay ta đem khấu trừ hai mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính là không trốn mất trước đó ta muốn giết chết n g ư ơ i cái này phục chế thể tiểu nữ vương đối với lôi khắc giống giận chương năm trăm chín mươi hai nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba chương năm trăm chín mươi hai nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba lúc này lôi khắc trong đầu vang lên chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả lâm vào bản thân mộng cảnh thế giới tiểu nữ vương đã ý thức được nàng nhiệm vụ chính tuyến sắp thất bại tiểu nữ vương tiến vào điên cùng trạng thái đem tại một giờ sau thoát ly này mộng cảnh thế giới nếu như số hai tôn giả có thể ở cái này một giờ bên trong bất tử tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả ở đây phó bản thông quan đánh giá là bạch kim cấp hoàn mỹ thông quan đánh giá lôi khắc nghe lấy chư thiên o n l i nhắc e n nhở lập tức bắt đầu triệu tập thành thị này bên trong còn có người máy bộ đội điên cùng trạng thái tiểu nữ vương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa hướng về ma long người biến chuyển nhân loại của nàng thân thể bắt đầu cao ra cánh tay cũng bắt đầu dài ra trên người trên da bắt đầu xuất hiện màu xanh nhạt ma long lân phiến hai tay ngón tay cùng n ó n tay cũng thay đổi dài trở nên sắc bén tiểu nữ vương lúc này hai mắt trở nên đỏ bừng chờ lấy trước người cách đó không xa số hai tôn giả cùng đại nữ vương đại nữ vương nhanh lên a tiểu nữ vương hiện tại bộ dáng cùng ngươi g á c ổ biến thân giống như người xử lý tiểu nữ vương thôn vệ nàng ngươi liền vô địch lôi khắc vỗ xuống bên cạnh g á c ổ biến thân trạng thái đại nữ vương bà vai nói vô địch cái gì à cái này phó b ả n phải biến mất ta cái này phục chế thể cũng nên đã chết đi ta muốn vô địch có cái gì dùng a nàng đánh ta quái đau nếu không ngươi lên a đại nữ vương đối với bên cạnh số hai tôn giả nói bất quá đại nữ vương phát hiện ngồi trên ghế số hai tôn giả vậy mà biến mất số hai tôn giả vừa mới sử dụng thuấn di kỹ năng thuấn di đến nàng năm mươi m bên ngoài phía sau đại nữ vương còn chứng kiến số hai tôn giả vậy mà tại đưa tay vẽ vòng tròn nhanh chóng mở một cái ma pháp truyền tống môn cái kêu ma pháp truyền tống môn bên trong cảnh tượng lại là mới vừa bị nàng phá hủy thuộc địa cảnh tượng ngươi đừng chạy à dừng lại à chúng ta cùng một chỗ đối phó tiểu nữ vương đừng ném ta xuống một người đại nữ vương hô âm thanh bất quá phát hiện số hai tôn giả thoát đi tốc độ nhanh hơn số hai tôn giả thả người nhảy vào ma pháp truyền tống môn bên trong ma pháp truyền tống môn cũng mau nhanh ngao điên cùng t r ạ n thái tiểu nữ vương hướng về đại nữ vương số hai tôn giả cái mục tiêu này không có hiện tại tiểu nữ vương chỉ có thể khóa được gầu trạng thái đại nữ vương tiến hành công k í c h tới lôi khác đứng ở đồng dạng bị phá hủy thuộc địa một cái bờ sông nhìn lấy cái này phế tích thành lôi khác nghĩ đến bản thân vừa mới cũng không tính quá phận chí ít từ liên bang trước khi đi còn mệnh lệnh liên bang người máy bộ đội đều công kích phong ma tiểu nữ vương đây lôi khác tại thuộc địa đợi một giờ tiểu nữ vương cũng không có lần nữa xuất hiện sau đó cái không gian này bắt đầu tiêu tán phân giải lấy lôi khác tư duy bắt đầu từ nơi này mộng cảnh thế giới rời khỏi lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình ngồi ở một cái kim loại trên đế trên đầu mang theo một cái kim loại trang bị tiểu nữ vương ngồi ở bên cạnh mình kim loại trên l ế trên đầu cũng mang theo một cái kim loại trang bị lôi khác nhìn lấy hoàn cảnh b ộ t phía hắn lại trở về huy ước mộng cảnh công ty phân thân của mình đang đứng tại cách đó không xa bảo vệ đây trước đó tên kêu huy ước mộng cảnh công ty nam nhân viên công tác cùng nữ y tá mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy bản thân cùng tiểu nữ vương chúc mừng ngươi số hai tôn giả ngươi đem lão bà ngươi tiểu nữ vương thành công từ nàng mộng cảnh thế giới bên trong tỉnh lại nam nhân viên công tác nói lôi khác nghe xong mắt nhìn bản thân cánh tay phải cũng may bản thân trên cánh tay phải cái k i a đại biểu thế giới hiện thật đặc thù hình xăm ký hiệu vẫn còn bản thân thực đem tiểu nữ vương từ mộng cảnh thế giới bên trong mang ra ngoài cái này phó bản thế giới không tồn tại nhị trọng mộng cảnh tiểu nữ vương mở hai mắt ra trầm mặc hơn mười giây chư thiên online đã ở tiểu nữ vương trong đầu ban bố nhắc nhở cũng khôi phục tiểu nữ vương trước đó bị bóp méo ký ức số hai tôn giả lần này nhờ có ngươi không nghĩ tới lần này tổ tổ dễ cồn phó bản vậy mà quỷ dị như vậy ta trước kia cũng không có trải qua dạng này phó bản hình thức nghe đều không nghe qua cũng may ngươi cuối cùng để bị bóp méo trí nhớ ta tuyệt vọng chúng ta mới có thể thông q u a cái này phó bản thế giới tiểu nữ vương mắt nhìn bên cạnh l ô i khắc rất thành khẩn nói chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiểu nữ vương thành công thông quan tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới thống kê tổ đội người chơi ở đây phó bản mà biểu hiện tiến hành thông quan đánh giá thông quan đánh giá cấp bậc b ạ c h kim cấp hoàn mỹ cấp bậc người chơi số hai tôn giả thu hoạch được b ạ c h kim cấp bảo dương một chư thiên tệ một văn mai năm điểm trí tuệ thuộc tính mười giây sau sẽ bị truyền t ố n g rời đi này phó bản thế giới chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm tại lối khắc trong đầu vang lên ra ngoài sẽ liên lạc lại ta lối khắc đối với tiểu nữ vương nói câu lôi khác nghĩ đến bản thân lần này có thể hao tốn ti tan chiến hạm một lần cuối cùng triệu h ó a t h ể thuộc về mình ngăn cơn sóng giữ mới thông quan về phần tiểu nữ vương cống hiến ở nơi này phó bản bên trong chính là tiểu nữ vương không có quá cường đại không đem bản thân giết chết mười giây rất nhanh tới lôi khác cùng tiểu nữ vương dưới chân xuất hiện cái truyền tống môn hai người đều bị hút vào trong đó làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đã trải qua về tới hắn trừ thiên ôn là chủ giới diện bên trong, trong tay còn ôm cái bạch kim cấp bảo dương lôi k h á c không phải cái này linh hồn chủ đề ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản ban đầu quyển trục người sở hữu dù cho bản thân cùng tiểu nữ vương tổ đội dưới đạt được b ạ c h kim cấp hoàn mỹ thông quan đánh giá lôi k h á c cũng chỉ thu được bảo dương cùng chư t h i ê n tệ còn có cái kia năm điểm trí tuệ thuộc tính mà tiểu nữ vương lấy được hẳn là kế tiếp phó bản hệ liệt phó bản tiến vào quyển trục cùng chư t h i ê n tệ cũng có thể có chút những phần thưởng khác lôi k h á c cũng không biết lôi k h á c nhìn lấy bản thân thuộc tính cấp bậc vẫn là hoàng kim cao cấp thân thể t h u tính lực lượng một nhanh nhẹn một sức chịu đựng một t r í tuệ một m lôi khắc cảm giác cái này toàn diện hồi ức phó bản thế giới quá hẹp h ỏ i mới cho năm điểm trí tuệ thuộc tính lôi khắc cầu nguyện trong tay b ạ c h kim bảo dương có thể cho l ự c chút có thể khai ra cái thứ tốt về phần cái k i a một vạn chư thiên tệ lôi khắc chuẩn bị đợi lát nữa đi khu giao dịch mua sắm hồi ma hồi máu cùng khôi phục thể lực dược tề đi trước đó lôi khắc mua sắm đám t i ê a dược tề đều dùng hết bất quá bây giờ thích hợp cao cấp người chơi giá hàng tăng sau một vạn chư thiên tệ không mua được quá nhiều bình lớn chất thuốc điểm ấy so sánh tiết mới đinh chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên tiểu nữ vương đang ở thỉnh cầu tiến hành video tròi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba mở bạch kim bảo dương t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba mở bạch kim bảo dương tại lôi khắc lựa chọn tiếp nhận video mời đối thoại sau a n mặc giống công chúa bạch tuyết áo đầm tiểu nữ vương giả lập hình nổi giống xuất hiện ở lôi khắc trước người tiểu nữ vương hiện tại đã trải qua từ tổ tổ dễ c u ố n phó bản bị bóp méo trí nhớ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại lúc này tiểu nữ vương một mặt hưng phấn biểu lộ nhìn rằng ở nơi này phó bản ở bên trong lấy được thông quan ban thường rất không tệ lần này tổ tổ dễ cồn phó bản thu hoạch thế nào lôi khắc đối với tiểu nữ vương hỏi thu hoạch tương đối đồng trong đó nhất đáng ngưỡ ngộ chính là ta đem trước đó không có tu luyện thành đao đến kỹ năng cho thi triển ra mặc dù thi triển không hoàn mỹ nhưng cái này đao đến kỹ năng đã trải qua ở và có thể sử dụng trạng thái đồng thời ta thể nghiệm một lần điên cuồng ma long người biến thân ít trạng thái bình thường phó bản thời điểm ta muốn thi triển cái này ít trạng thái là có giá cao nhưng lần này tại mộng cảnh thế giới hoàn toàn không có đại giới lần này điên cuồng ít trạng thái cùng đại nữ vương cùng đông đảo người máy liều mạng tranh đấu ký ức ta cũng tất cả đều có được chờ ta tại hảo hảo cảm thụ xuống ít hiểu trạng thái về sau ta thực lực chiến đấu còn có thể lại để thăng lần này phó bản còn tốt dẫn ngươi đi ta thu được linh hồn chủ đề ẩn tàng liên tục hệ liệt cái thứ hai phó bản quyền chụp in xẹp tì hòn lần này tổ tổ dễ cồn là để cho ta tiến vào giấc mơ của chính mình tiềm thức dựng đi ra thế giới để cho ta trí tuệ thuộc tính tăng lên chút cũng đối với linh hồn nắm giữ so trước đó thấu trệ i t hơn cái thứ hai phó bản quyền t r ụ p in xẹp tì hòn hẳn là để cho ta tiến hành t ạ n đ ộ n g hơn nữa nói cho ngươi một tin tức tốt cái này in xẹp tì hòn tiến vào danh ngạch vẫn là mười hai người thế nào cùng ta cùng một chỗ tiến vào đi lại phụ trợ ta thông quan một lần xem như trước đó tổ tổ dễ cồn phó bản ngươi đóng góp để đáp cái này mười vạn chư thiết tệ ngươi nhận lấy không cần đây là ngươi nên được đền bù tổn thất ngươi ở đây liên bang lúc triệu h o á n cái kia đường kính ba m đến từ thái không hồng sắt cột sáng đà kích ngươi phát động cái kia hồng sắt tốc độ ánh sáng đà kích cống hiến rất lớn phá hủy địa tâm q u ý đạo xe cùng bên trong thuộc địa quân đội mới để cho trước đó bị bóp méo trí như ta trong đối chiến triệt để thất bại tiểu nữ vương vui vẻ đối với lôi khắc vừa nói cũng cho lôi khắc chuyển đến rồi mười vạn chư thiên tệ ta là biết cự tuyệt thu tiền người sao thật là cái này mười vạn chư thiên tệ ta nhận gần nhất ta còn thực sự cần chư thiên tệ bất quá tiểu nữ vương ngươi còn tới a lần này tổ tổ dễ cồn phó bản ngươi đều kém chút bị lâm vào mộng cảnh ra không được ngươi còn tới in s ẹ p tị hòn in s ẹ p tị hòn thế nhưng là có thể làm cho nguyên tắc bên trong mấy cái kia nhân vật chính đều không biết là không trở về hiện thực vẫn là mộng cảnh đa trọn g mộng cảnh phó bản thoạt nhìn sẽ không an toàn lôi khác thu 10 vạn cảm h thiên ư ư tệ tiểu đối với tiểu nữ v giác mười vạn chư thiên tệ đặt ở hiện tại mặc dù đối với người chơi cao cấp mà nói không tính là số tiền lớn bất quá trước đó tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới quần chủ tiểu nữ vương tịch thu hắn bất luận cái gì chư thiên tệ miễn phí dẫn hắn tiến vào mặc dù phó bản thế giới kinh lịch nguy hiểm chút tiểu nữ vương tại tổ tổ dễ cồn phó bản bên trong biểu hiện cũng chỉ có phương hướng ngược lại công hiến nhưng ít ra bản thân còn được đến một cái bạch kim cấp bảo dương đây ta cái này ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản nhiệm vụ còn chưa có xuất hiện chi nhánh để cho ta lựa chọn phó bản thế giới tình huống cái thứ hai phó bản là cố định in s ẻ o thì h ò n không đổi được hơn nữa ta không có khả năng từ bỏ dù sao đều gia nhập vào hơn một trăm vạn chư thiên tệ còn không dễ dàng mua được hệ liệt phó bản quần t r mới làm đến cái thứ hai phó bản cũng bởi vì phó bản danh tự gặp nguy hiểm từ bỏ không làm thật là đáng tiếc số hai tôn giả ngươi lại theo giúp ta đi một lần đi. vừa rồi đưa cho ngươi mười vạn chư thiên tệ b a n thưởng là tổ tổ dễ cồn bên trong ngươi giúp ta thông quan phụ cấp b a n thưởng cái này ìn xẹp t ì hòn phó bản bên trong nếu là ta lấy được thu hoạch nhiều ngươi lấy được thu hoạch ít lời nói ta biết cho ngươi thêm chút đền bù tổn thất b a n thưởng tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói tốt ta nhưng là để cho ta nghỉ ngơi đoạn thời gian không thể mới ra một cái phó bản liền tiến vào kế tiếp phó bản đi ta cũng điểm điều chỉnh h ạ n qua hai tuần lễ lại đi thế nào lôi khắc đối với tiểu nữ vương hỏi lôi khắc mắt nhìn hiện tại chủ thế giới thời gian là tháng năm tuần thứ ba thứ ba qua hai tuần vừa vẫn đến tháng sáu b một h ngày s n chiến chiến này g h thời gian căn ó thể m bản không đủ nghỉ ngơi gần nhất ta còn muốn nghiên cứu một chút liên quan tới bất tử kỹ năng hoặc đồ phòng ngự phó bản đây lôi khắc nói hai ngày đi số hai tôn giả c á i này in xẹp thì h ò n dựa theo thực lực của chúng ta tiến vào hẳn là sẽ cải biến thật lớn ngươi không phải cũng có một h u y ế t ma nhập mộng kỹ năng à ở nơi này trộm mộng không gian phó bản bên trong ngươi cái k i a kỹ năng cũng có cơ hội lấy được cường hóa ngươi đây không phải là kỹ năng và đồ phòng ngự nghiên cứu cũng không kém ta chuyến này phó bản thời gian tiểu nữ vương khẩn cầu ngữ khí đối với lôi khắc nói tốt ta hậu thiên buổi sáng ta muốn là không có việc gì lại đến dây tìm ngươi tổ đội hai ngày này ta có rảnh cũng nhìn xem chư thiên ôn lại công bố in xẹp t h họn lôi khắc nói tiểu nữ vương nghe được số hai tôn giả cuối cùng đồng ý hưng phấn nhẹ gật đầu lôi k h ắ c nhốt cùng tiểu nữ vương thông tin sau nhìn lấy mình bây giờ trong tay còn có cái tổ tổ dễ c ộ n bạch kim cấp hoàn mỹ thông quan ban t h ư ở n g lấy được bạch kim bảo dương mặc dù cái này bảo dương có thể đi khu giao dịch tiến hành giao dịch bất quá lôi k h ắ c vẫn đủ ưa thích mở bảo dương cảm giác vạn nhất xảy ra c ự c phẩm đạo cụ hoặc kỹ năng b á n liền nên hối hận lôi k h ắ c lựa chọn mở ra trong tay bạch kim bảo dương cái nắp một đạo màu bạc trắng kim quang thoáng qua sau bạch kim bảo dương biến mất lôi khác trong tay xuất hiện lại là một chương thẻ màu vàng thẻ nhúng thân bí hệ đặc thù duy nhất một lần vật phẩm lấy khóa lại người chơi số hai tốt n giả không thể, vứt bỏ, không thể giao dịch. sử dụng này thẻ nhúng chỉ định thông qua quyển trục phương thức muốn đi và o phó bản thế giới người chơi khác có thể đi theo thứ nhất đồng tiến nhập tương ứng phó bản thế giới sau khi tiến vào giống như là sử dụng quyển trục phương thức tiến vào ấm áp nhắc nhở một sử dụng này thẻ nhúng tiến hành rán nhất định phải cái khác tiến vào phó bản thế giới người chơi đồng ý thẻ nhúng mới có thể có hiệu lực hai người chơi số hai tôn giả sử dụng này thẻ nhúng tiến vào phó bản thế giới sau sẽ cùng thông qua quyển trục phương thức tiến vào phó bản thế giới bị r á n người chơi trực tiếp tổ đội ba thẻ nhúng tiến vào phó bản thế giới không hạn chế đẳng cấp bất kỳ cái gì đẳng cấp hình thức phó bản quần t r ụ sử dụng sau đều có thể đi vào theo lôi khác xem ở trong tay mình cái này thẻ màu vàng cảm giác nên tính là một cái khó được vật phẩm phần thưởng khu giao dịch bán loại kia có khả năng ra cực phẩm đạo cụ hoặc kỹ năng q u y ề n t r ụ đều hết sức đắt đỏ tốt một mình tiến vào phó bản hiện tại thậm chí bán được trăm vạn trở lên đều có người chơi cao cấp tranh đoạt mua sắm cái này thẻ nhúng cơ hồ tương đương với một cái cực phẩm phó bản q u y ề n t r ụ lôi khác nghĩ đến dù sao hiện tại bài bổ kẹ đoàn đội người chơi thực lực tổng hợp thật cao cái này thẻ nhúng bản thân trước giữ lại chờ nghe nói ai thu được có thể ra cực phẩm đạo cụ hoặc kỹ năng phó bản thế giới quần t r ụ bản thân lại cùng hắ sau đó sử dụng thẻ n ú n g đi theo cùng một chỗ tiến vào chương 594, t i ể u thủy thương đồ đằng chương 594, t i ể u thủy thương đồ đằng lôi k h ắ c hảo hảo thu về cái này kim sắc thẻ n ú n g tâm tình cũng thay đổi tốt hơn truyền t ố n g đi đến nam bán cầu khu giao dịch mua sắm cũng beo tại khu giao dịch che giấu tung tích duy nhất một lần kính mắt lôi k h ắ c đối với cùng chư thiên o n l i n e ra lệnh rất nhanh một cái truyền t ố n g môn xuất hiện ở lôi k h ắ c bên cạnh lôi khắc trong tay cũng nhiều cái siêu nhân cùng khoản g con mắt hiện tại tốn hao vị trí chư thiên tệ lôi khác đều không để ý trực tiếp đem con mắt mang tốt ẩn giấu đi thân phận lôi khác tiến nhập nam bán cầu khu giao dịch tại trên chợ lôi khác bắt đầu chọn lựa bình lớn khôi phục dược tệ hao tốn gần một vạn chư thiên tệ lôi khác trực tiếp tại nam bán cầu khu giao dịch chọn lựa bản thân cần bình lớn hồi máu hồi ma cùng khôi phục thể lực dược tệ lôi khác sau đó truyền tống về chư thiên online bản thân chủ giới diện cũng lựa chọn rời khỏi chư thiên online khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác theo chứng trong khoang thuyền sau khi ra ngoài hướng về phòng ngủ đi đến trở về phòng ngủ đi ngủ đây chủ thế giới thời gian bây giờ là tháng năm tuần thứ ba thứ ba lôi k h ắ c ngủ đến ban đêm mới dậy sau khi đứng lên lôi k h ắ c đi theo bạn cùng phòng máy nam khi ố n cùng tiểu mập m ạ n đi trường học thao trường đi đi ban đêm phòng ngủ quá oi bức có quạt điện t u ổ i cũng nóng bốn người đi thao trường một người mua một bình ướp lạnh đồ uống bắt đầu đi dạo tản bộ đi vòng mới trở về phòng ngủ đi ngủ đi thứ tư buổi sáng lôi k h ắ c sáng sớm theo bạn cùng phòng cùng đi quán cơn uống b á t cháo sau liền đi phòng học bên trên sớm tự học đi hôm nay chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có nhìn sớm tự học bài học hôm nay không phải chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô là viêm tỷ bên ngoài lớp học cách đấu lối khác kỳ sau đó bên trên c trừ thiên online diễn đàn tuần tra dưới trên diễn đàn đối với cái này cái đốt nao đa trọng ngộng cảnh không gian điện ảnh phó bản có ba loại suy đoán loại thứ nhất suy đoán là nhân vật chính cuối cùng trở về trên máy bay chính là thế giới hiện thực cộp thứ r o n đằng g tay đồ đằng có a i cái, cái t h n hai ấ ấy t thê là vong thê mẹ ấy giờ con mệ y quay, con quay một mực xoay con mực trọn, một l n còn ở vào mộng cảnh thế giới. con đình đại biểu giới, thể có chỉ, ở vào thế quay là i đại biểu tới giới hiện hai ề n về thế thực. Thứ l tay phải ngân s ắ t nhẫn mang theo nhẫn liền biểu thị tại mậu cảnh thế giới tay phải không có nhẫn liền biểu thị trở về đến rồi thế giới hiện thực cuối cùng ở trên máy bay cùng lúc về nhà đợi nhân vật chính ron cộp trên tay phải đều không có cái kia ngân s ắ t nhẫn biểu thị đã trải qua trở về thế giới hiện thực loại thứ hai suy đoán là nhân vật chính còn tại mê thất cảnh bên trong trên máy bay cùng về nhà h o à cảnh là hắn lâm vào so mê thất cảnh càng sâu một tầng mộng cảnh loại thứ ba suy đoán là cả trong phim ảnh trộm mộng người g o ọ n g cồn vẫn luôn ở trong giấc mộng cho dù hắn cho rằng trở về thế giới hiện thực cũng chỉ là mộng cảnh thế giới mà thôi chỉ có nàng vong thêm ẹ ấy giờ n ả y lầu sau mới chính thức trở về thế giới hiện thực trên diễn đàn ủng hộ cái này ba loại đoán người chơi đều có bất quá không có người chơi nói từng tiến vào ìn xẹp thì hòn cái này phó bản đâu cụ thể cái này phó bản bên trong thế giới quan cũng chỉ là suy đoán lôi khác nhìn lấy cái này phó bản chưa đi đến nhậm trước đó cũng không biết phó bản làm mộng cảnh vẫn có hiện thực tồn tại lôi khác cũng nghiên cứu không hiểu. may ở nơi này phó bản không có giống tổ tổ dễ cồn bên trong như thế bị chư thiên ôn lại cắt giảm tình tiết bất quá dù cho không cắt giảm tình tiết muốn lý giải thấu cái này phó vốn cũng có chút khó a lôi khắc xác định tại phó bản thế giới quy tắc nếu như bình thường tiến vào mộng cảnh thế giới tử vong liền ra tới nhưng nếu như tiêm vào đặc thù cường hóa bản thuốc ngủ tiến vào mộng cảnh thế giới tại mộng cảnh thế giới tử vong sẽ không ra được mà biết rơi vào mê thất cảnh bên trong chỉ có tại mê thất cảnh tử vong mới có thể trở lại thế giới hiện thực đương nhiên tại mê thất cảnh phía dưới phải chăng còn có cảng sâu tầng mộng cảnh lôi khắc hiện tại cũng phán đoán không được nữa lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân đồ đằng lần này nhất định phải khi tiến vào phó bản thế giới trước đó liền cho mình cái kia số hai tôn giả tìm có thể tin đồ đằng lôi k h ắ c nhớ kỹ bản thân từ tổ tổ dễ cồn phó bản thế giới đi ra thời điểm bản thân nhân vật kia số hai tôn giả cánh tay phải còn có cái đặc thù hình xăm ký hiệu hình xăm ký hiệu là tổ tổ dễ cồn trong thế giới huy ước ngộng cảnh công ty nữ y tá tại lôi k h ắ c tiến vào tiểu nữ vương ngộng cảnh trước đó cho hắn hình xăm bên phải trên cánh tay ra phó bản thế giới sau cái kia hình xăm lôi khác còn nhớ tại số hai tôn giả nhân vật trên cánh tay phải không có biến mất cái này đặc thù hình xăm ký hiệu nhan sắc chỉ là so trước đó tại tổ tổ dễ cồn phó bản trong thế giới trở thành nhạt một chút lôi khác phán đoán hẳn là có thể lại giữ lại hai đến ba cái phó bản thế giới mới có thể biến mất bất quá cũng chỉ có một hình xăm ký hiệu đồ đằng lôi khác cảm giác không ổn thỏa lôi khác chuẩn bị lại tìm một cái cũng làm cho bản thân có hai cái đồ đằng s o n g bảo hiểm hạ mới được lôi khác nghĩ nghĩ dùng cái gì đồ đằng tốt cuối cùng nghĩ tới lại tiến vào cái này phó bản thế giới trước đó đi khu giao dịch mua một bền chắc nhựa tợ lặt tiệp tiểu thùy thương chứa đầy nước sau bình thường có thể phun ra ngoài năm sáu lần loại kia tiểu thùy thương không cái ầ n mang thuộc tính vật phẩm, trang phẩm chìa khóa. thuộc vật sức c này tiểu thủy thương đồ đằng sự tỉnh lỗi khác chuẩn bị ai cũng không nói cho tiểu nữ vương cũng không nói cho chỉ có tự mình biết mới an toàn chút lỗi khác ngươi làm sao không mang vũ khí đi lên sớm tự học ngươi trưởng tiên đâu hôm nay tiết khóa thứ nhất thế nhưng là viêm tỷ khóa ngươi không phải đã quên đi ngồi cùng bàn tiểu băng nữ đối với lôi khắc nói lôi khắc nhìn xuống ngồi cùng b à n tiểu băng nữ hôm nay tiểu băng nữ xuyên qua đầu màu l à m quần jean nàng chân phải ống quần bên cạnh quận một cái tiểu truy thủ ta sẽ chờ đi thao trường tùy tiện tìm vũ khí là được tiên pháp cảnh giới ta tu luyện quá cao luyện thêm cũng tăng lên không ngừng lôi khắc tùy ý nói lôi khắc bây giờ tiên pháp cảnh giới đã trải qua tu luyện tới vạn vật đều có thể là d o i cảnh giới muốn lại đ ề thăng lôi khắc cũng thử nghiệm thử qua nhưng vẫn không có vây cánh gì đ o á n chừng chỉ có lại đi bắt bán cầu cao võ loại hình phó bản mới có thể để tiên pháp cảnh giới càng tiến một bước bản thân kim cô đ ồ n g cái này thần khí đến bây giờ cũng không hề dùng đặt đ ể nạ máu thăng cấp làm siêu thần khí đâu kim cô đ ồ n g tạm thời ốn con không sảng khoái không được d o dùng bất quá lôi khắc từ trước đó vũ trụ sân thi đấu cái kia biết được thần khí cũng có linh sau chuẩn bị đợi khi tìm được kim cô đ ồ n g đồng linh lại tăng cấp kim cô đ ồ n g ổn thỏa chút đồng thời hiện tại bản thân thuộc tính giá trị còn không phải quá cao một khi kim cô đ ồ n g thăng cấp làm siêu thần khí bởi vì thuộc tính giá trị không đủ mức thấp nhất chế không dùng đến liền bị kịch sớm tự học nhanh kết thúc thời điểm lôi khắc hảo hảo thu về điện thoại đi theo trong lớp, bên ngoài lớp học cách đấu chương năm trăm chín mươi lăm c ự tuyệt bái sư viêm tỷ học tiên pháp chương năm trăm chín mươi lăm c ự tuyệt bái sư viêm tỷ học tiên pháp ở nơi này mới giáo khu trên bãi tập lôi khác đi theo trong lớp đồng học tại bên thao trường bên trên giới đại thụ dựa theo phòng ngủ là tiểu đội đứng đ ẩ y trong lớp hiện tại hết t h ể còn thừa lại hai mươi tám người lôi khác tại tiểu đội mình người đứng đầu hàng đứng đấy đằng sau theo thứ tự đứng đấy manh nam khỉ ốn cùng tiểu mập mạp học sinh trong tay không tiện mang theo vũ khí tỷ như tiểu mập mạp đại thiết truy loại hình đều đặt ở dưới cây lớn thổ địa bên kia trong tay cầm một cây cuốn tầm vài vòng hát sắc trường tiên từ trong tòa nhà dạy học đi tới đi học viêm tỷ hô tiếng huấn luyện viên tốt các học sinh hô vừa sáng sớm cũng chưa ăn c m à, nói nhỏ như vậy huấn luyện viên tốt lôi khác cũng đi theo học sinh lần nữa hô lớn một lần trước cuốn tiểu thao trường chạy ba vòng sau đó đem các ngươi tu luyện võ k ỹ chiêu thức tại trên bãi tập tiến hành biểu thị ta ở bên chỉ đạo có muốn tìm đối thủ bồi luyện có thể tới tìm ta luận bàn dưới ta biết điểm đến là rừng viêm tỷ vừa nói trực tiếp bỏ qua rồi nàng trường tiên các học sinh bắt đầu vòng quanh thao trường chạy bộ viêm tỷ cũng chạy nàng đang học sinh phía trước đội ngũ mang theo chạy chậm bây giờ thời tiết so sánh nóng bức cũng may lôi khắt trong lớp đồng học những năm này rèn luyện thể lực đều còn chịu đựng cũng đều tiến vào t r ư thiên o n l i n e phó bản học sinh thể lực bao nhiêu cũng có một chút tăng lên mặc dù phó bản thế giới người chơi thuộc tính giá trị gia tăng tại chủ thế giới chỉ hình chiếu gia tăng một phần mười thuộc tính giá trị bất quá vòng quanh tiểu thao trường chạy chậm ba vòng trong lớp học sinh cũng đều cùng bên trên không có người thái xỉu chạy bộ sau khi kết thúc các học sinh bắt đầu phân tán mở cầm riêng mình vũ khí thi triển tại trừ thiên ôn lại phó bản bên trong học được võ kỹ không có ai đi ngứa ra tìm viêm tỷ l u ậ n bản viêm tỷ tay kêu bên trong trường tiên l u ậ n bản thời điểm mặc dù là chậm lại l ự c đạo điểm đến là d ừ n g nhưng cũng là thực hướng trên người n g ư ờ i điểm a trước đó tìm viêm tỷ đầu sát l u ậ n bản qua học sinh trừ lôi khắp cái này đệ tử của nàng bên ngoài đều bị quất ngao ngao trực hiếu trên người rút ra mấy đạo xưng đỏ vết r ồ i bây giờ không có học sinh muốn đi chịu tội đi viêm tỷ đi ở bắt đầu thi triển riêng phần mình võ kỹ học sinh bên trong cho bọn hắn chỉ ra chút chiêu thức sơ hở đương nhiên về phần làm sao ưu hóa viêm tỷ không dạy được hội học sinh v có vẫn là độc môn võ kỹ lấy viêm tỷ cảnh giới có thể nhìn ra học sinh sơ hở điểm ra cũng không tệ rồi lôi khác không mang vũ khí xuống tới bất quá nhìn lấy trong lớp học sinh đều ở dùng riêng mình binh khí luyện lôi khác cũng đi bên thao trường bên trên giá vũ khí từ bên trên m u ố n cầm cái trường côn tới không kéo h phụ cận giá vũ khí từ bên trên trường côn không có hẳn là bị ban k h ắ c h o ặ c sinh viên những năm đầu cầm đi không trả trở về đâu hơn nữa vũ khí này t r ê n kệ cũng không có phản khúc cung lôi khác dứt khoát nhìn lấy giá vũ khí từ bên cạnh rèn luyện thân thể thiết bị còn có mấy cây nhựa tợt nhảy dây lôi khác cầm căn nhựa tợt nhảy dây trở về làm l do dùng. ô dù trước đó cái này lớp học sinh mới vừa lên khóa tập hợp thời điểm viêm tỷ nhìn thấy lôi khắc không mang trường tiên xuống tới đã có một chút nổi giận bây giờ nhìn lôi khắc cầm cắt nhựa tợ lặt tiệp nhảy dây trở về ở trong đó lười biếng quất lấy viêm tỷ không biết là nên nổi giận vẫn là tiếp tục tha thứ hạ cái này khi sư lôi khắc tốt lôi khắc tiên pháp cần dùng doi luyện viêm tỷ đi tới cố nén nộ khi đối với lôi khắc nói viêm tỷ nghĩ đến lần trước mang lôi khắc đi tham gia nàng mấy cái k i u biểu tỷ bội mang tới đồ đệ so đấu chính mình cái này giả đệ tử lôi khắc là thật cho nàng khuôn mặt ta mặt kia lộ gia tộc tụ hội thời điểm viêm tỷ đều không có ý tứ sách c h u y ệ n này cũng may mấy cái k i u biểu tỷ bội cũng rất t á n ý lại không sách đồ đệ tỷ tí h so t à i sự tình viêm tỷ ta đã trải qua đạt tới tiên pháp cảnh giới rất cao ta hiện tại hẳn là tiên pháp đại tông sư loại hình cảnh giới ta cái này tiên pháp cảnh giới hẳn gọi là vạn vật đều có thể là doi không biết người tu luyện cái kia tiên pháp hệ thống cùng ta cái này giống nhau không ta không cần man g roi chỉ cần tùy tiện cầm một có thể con dây thường loại hình là được rồi ta vừa vặn còn muốn tỉnh giáo dưới nếu như dựa theo ta cái này tiên pháp hệ thống vạn vật đều có thể là roi cảnh giới tiếp theo là cái gì nên tu luyện như thế nào hào ngươi biết không lôi khác cầm trong tay nhảy dây lại tùy ý tát hai cái lần này là lấy viêm tỷ trô đứng phương hướng làm mục tiêu lôi khác đưa tay cầm nhảy dây quất hướng viêm tỷ lúc đem viêm tỷ bị hủ nhanh lui ra phía sau để phòng viêm tỷ cảm giác nàng nếu là không dùng chư thiên ôn lai lấy được kỹ năng hoặc vũ khí trang bị tại chủ thế giới cũng không nhất định có thể ngăn cả được lôi khác quỷ dị kia tiên pháp lôi khác tiên pháp qu nàng thế nhưng là được chứng kiến cũng may lôi khắt chỉ là đem nhảy dây quất vào nàng bên chân trên mặt đất cũng không có quất hướng thân thể của nàng lấy cách hai tiếng n ư ự a đỡ l à t i ị p nhảy dây chỉ đem mặt đất kéo lên chút cho bụi lôi khắc n g ư ơ i tiên pháp thiên phú không sai một lần nữa chính thức bái ta làm thầy thế nào n g ư ơ i chính thức bái ta làm thầy sau ta có thể mang ngươi hồi gia tộc nhìn xem gia tộc bọn ta có chút tiên pháp võ k ỹ thư tịch nếu như ngươi thực đạt đến tùy ý không chế trường tiên cảnh giới bước kế tiếp dựa theo phán đoán của ta ngươi nên đi tu luyện tiên tri lĩnh vực viêm tỷ nghĩ, nghĩ sau lần này mười phần mặt nghiêm túc đối với lôi khắc nói tiên tri l đó là cái gì cùng loại chư thiên online lĩnh vực hệ kỹ năng sao tu luyện thế nào ngươi có thể cho ta biểu thị nhìn xuống nhìn sao lôi khắc nghe xong tò mò hỏi tiên tri lĩnh vực là có chút cùng loại chư thiên online lĩnh vực kỹ năng nhưng là xác thực nói là đạt tới nhất định tiên pháp cảnh giới sau tiên pháp phương thức công kích thể hiện nhưng ở chủ thế giới ta không dùng được ở trong chư thiên online ta dựa vào vũ khí cùng cao thuộc tính miễn cưỡng có thể thi triển đi ra muốn xem lời nói đi hôn chiến chiến trường ta biểu diễn cho ngươi hạ viêm tỷ trầm mặc mấy giây do dự sẽ mới đôi lôi khắt nói nói đúng là ta bái ngươi làm thầy lời nói ngươi cũng không dạy nổi ta cái này tiên tri lĩnh vực chính ngươi còn không có nắm giữ tốt đâu lôi khắc hỏi không kém bao nhiêu đâu bất quá ta có thể t r ư ớ c mang ngươi hồi gia tộc cho ngươi đi nhìn xem trong gia tộc của chúng ta liên quan tới tiên pháp tàng h thư về sau ngươi đi cảm ngộ đến tiên tri lĩnh vực cảnh giới thi đấu hiện tại dễ dàng chút đây là một cái cảnh giới không phải chiêu thức ta hiện tại không có cảm ngộ thấu triệt không dạy được ngươi viêm tỷ nói lôi khắc nghe xong k h o á t tay áo còn cần đi hôn chiến chiến trường mới có thể quan sát đến kỹ năng rõ ràng là viêm tỷ không có học được ra truyền thụ không được hơn nữa lôi khắc nghĩ、đến. Bản thân số 2 tôn giả thân tôn thân phận, coi như mang theo che dấu tung tích đạo cụ, cùng theo tích che số coi cụ, đạo dấu vậy i tại hôn chiến chiến ê m mặt, tỷ trường hôn không cũng gặp hồn v q u ê n đi chờ ngươi trường nào thì tại chủ thế giới có thể không dựa vào ngoại vật thì t r i ể n ra doi lĩnh vực ngươi ở đây chủ thế giới có thể dạy người cái này doi lĩnh vực kỹ năng thời điểm ta suy nghĩ thêm b á i ngươi làm thầy đi chờ ta có cơ hội đi cao võ thế giới nhìn xem không chi phí kình bãi ngươi làm thầy lại đi gia tộc của ngươi xem đi lôi khắc nói ra trong lòng suy nghĩ viêm tỷ n g h e xong mặt đều biến thành đen cùng ta so một trận hiện tại chúng ta đều dùng t r ư n g tiên nhìn xem đến cùng ai cảnh giới cao viêm tỷ trừng mắt lôi khắc nói không thể so với đánh lao sư không tốt ngươi lợi hại cảnh giới cao được rồi lôi khắc kiên quyết lắc đầu vừa nói sau đó cầm trong tay n h ự a tợ lặt tịp này dây trực tiếp ném về bên thao trường bên trên rèn luyện thân thể thiết bị bên cạnh viêm tỷ nhìn lấy lại biến thành tay không lôi khắc cũng biết động thủ không được nữa chờ ta tại chủ thế giới có thể dùng da tiên tri lĩnh vực ngươi liền bái ta làm thầy viêm tỷ hung tợn trừng mắt lôi khắc hỏi đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau đi ta đều nhanh tốt nghiệp lại có không đến hai tháng ta liền nên rời trường lôi khắc nói xong mau mau rời đi viêm tỷ đi trước rơi mất lôi khắc quyết định về sau không thể cùng viêm tỷ ăn ngay nói thật mặc dù viêm tỷ thực lực tại chính mình nhìn thật không có năng lực làm sư phụ của mình bất quá về sau điểm u y ệ n chuyển chút cự tuyệt nàng cũng may lôi khắc đi ra mấy phút đồng hồ sau t h ứ nhất tiếng trung tan học rốt cục văng lên lôi khắc nghe được reng reng tiếng chung sau nhanh hướng về phòng ngủ đi đ ế n lôi khác là cái thứ nhất trở về phòng ngủ cái này trời rất nóng lôi khác lựa chọn trực tiếp tại phòng ngủ phòng rửa mặt bên trong tắm rửa một cái cái này mới phòng ngủ phòng rửa mặt có tắm máy nước nóng cùng tắm ngội chính là không có làm nóng không khí chính là vòi tắm trên trần nhà bất quá thời tiết này rửa tắm nước lạnh cũng không lạnh căn bản không cần vòi tắm trên trần nhà cũng tiết kiệm đi trường học tắm rửa đường đi rửa nhanh chóng hướng về rửa xong lôi khác a n mặc một cái lớn của ngọc hồi bạn thân tiểu trên giường ngồi thổi quắp điện tiếp tục nghiên cứu in xẻm thì họ nội dung c ố chuyện nhìn lấy trên mạng liên quan tới in xẹp thì hòn phó bản mấy loại phỏng đoán mang theo nghi vấn lại nhìn khắp trừ thiên ôn l ạ i cung cấp in xẹp thì hòn điện ảnh lôi khác xem hết lần thứ hai điện ảnh sau cảm giác nghi vấn càng nhiều cơm t r ư a đều không khẩu vị ăn lôi khác quyết định không nghĩ trực tiếp ngủ cái buổi chiều cảm giác chờ đi phó bản sau hành sự tùy theo hoàn cảnh đi dù sao lấy thực lực của mình còn sống đi ra nên vấn đề không lớn nhưng có thể hay không thu hoạch được hoàn mỹ thông quan đánh giá đối với cái này cái phó bản lôi khác chỉ có thể tận lực cố gắng ban đêm lôi khác tình ngủ sau đi lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng p h o n g học đ i danh chư thiên online đi đến nam bán cầu khu giao dịch lôi khác mua cái nhựa vợ là tịp t i ể u thủy thương chùm chìa khóa có thể đưa vào phó bản thế giới nhưng là không có t h u tính chỉ là một cái vật phẩm trang sức mua xong cái này bản thân cái thứ hai mộng c ả n h đồ đằng sau lôi khác t i ể u lò g ặ p đây đi ra ngoài trường bản thân ăn bữa thịt nướng còn lại tới n ử a bản t i ể u tê c â y tôm hùm đôi lập tức thịt rượu ăn được tiêu nướng sau lôi khác chậm rãi hồi trường học thao trường đi lang thang vừa vặn đi bộ một chút tỉnh rượu chờ đi ngủ điểm lại về phòng ngủ lôi khác ngươi làm sao một thân mùi rượu lôi khác ng xem xét là ngồi cùng bàn tiểu băng nữ tiểu băng nữ đã ở trên bãi tập tản bộ đi đâu cũng là tự mình một người đi chương 596, t i ể u b ă n n g m chín cần mươi sáu tiểu băng nữ không cần ngươi cho ta mượn chư t h i ê n tệ đêm h ô m khuyết khát ngươi tự mình một người đi không sợ a lôi khắc hỏi tiểu băng nữ tiểu băng nữ từ trong túi quần lấy ra một cái đèn tin tại lôi khắc trước người khoa tay múa chân xuống mang một đèn tin chiếu sáng sẽ không sợ hãi lôi khắc cười nói lấy liền muốn đưa tay đi bắt đèn tin ngươi l ạ uống nhiều quá đây là gậy điện tiểu băng nữ nói lôi khắc nghe xong nhanh đưa vươn đi ra tay lại rút về trong trường học t à n bộ ngươi có điện côn làm gì lôi khác hỏi cái này ngồi cùng bàn có thể làm đèn tin dùng gậy điện tiểu băng nữ nói xong nhấn hạ chốt mở thật đúng là có thể c h i ế u sáng lôi khác cũng không biết tiểu băng nữ bây giờ đang cầm rốt cuộc là gậy điện tay vẫn đèn tin mới nhất tiểu băng nữ nói chuyện không thành thực biến thành xấu trên người ngươi thật là lớn n g u i rượu uống rượu nhiều như vậy làm gì ngày mai còn đi học đâu tiểu băng nữ đối với lôi khác hỏi so à phó bản quá khó khăn không chiếm được tốt thông quan đánh giá thu hoạch được không được mong muốn kỹ năng và đạo cụ rất có thể tháng sau ngươi chỉ thấy không đến ta ta liền treo ở phó bản trong thế giới đầu tháng sau lớp nhân số biết từ hai mươi tám người biến thành hai mươi bảy người lôi khác thuận miệng nói nghe được lôi khác lời nói thiểu băng nư trầm mặc lôi khác ngươi buổi sáng ngày mai dậy sớm một chút ngươi sớm tự học tiến đến khoang thuyền hình c h ứ n g phòng học online ghi danh chư tiên online sau ngươi thành lập một cái lâm thời hồng thư sớm tự học thời điểm đ e m cái kia hồng thư hào nói cho ta biết ta cho ngươi chuyển chút chư tiên tệ đi ta trước cho mượn ngươi dùng ngươi đi bắt bán cầu khu giao dịch mua c h i ế cái sách kỹ năng hoặc đạo cụ loại hình chờ ngươi có tiền trả lại ta là được n g ư tiểu băng nữ, nữ, nữ, nữ bây giờ là cấp bậc bạch ngân tại địa cầu tấn cấp bạch ngân đặng cấp thời điểm tiểu băng nữ không có đạt tới hoàng kim cấp bậc đâu không tham gia được đặt cửa địa cầu thắng lợi đánh bạc nàng chư thiên tệ căn bản không có khả năng có biến hóa lớn lôi khác nghĩ đến mình muốn cái kia thôn vẽ kỹ năng bất tử kỹ năng và tiếp cận thần khí cấp bậc đồ phòng ngự không có năm trăm vạn chư thiên tệ đặt cơ sở căn bản mua không được cho dù có năm trăm vạn chư thiên tệ hiện tại cũng không có chỗ nào bán đi cấp bậc mình quá cao càng là đỉnh cấp vật phẩm tại khu giao dịch càng quý tiểu băng nữ mượn bản thân điểm này chư thiên tệ chính là hạt cắt trong sa mạc a không được cái tác dụng gì lôi khác nghĩ đến nếu là bản thân năm ngoái vừa mới đến cái thế giới này mới tiếp xúc chư thiên online thời điểm tiểu băng nữ muốn nói vô điều kiện cấp cho bản thân chư thiên tệ bản thân nhất định sẽ vui vẻ thu hiện tại ở trong bạn học có được chư thiên tệ lượng có thể tính là một cái tiểu phú b à tiểu băng nữ dưới cái nhìn của chính mình chỉ có thể miễn cưỡng tính một cái mới vừa thoát khỏi nghèo khó cấp thấp người chơi mà thôi ta một đại nam nhân sao có thể dùng ngươi chư thiên tệ không được không cần ngươi cho ta mượn ta tại phó bản thế giới l i ề u mạng bản thân đầu này mạng nhỏ đi mạo hiểm kiếm đi là được lôi k h á c quyển chuyển cự tuyệt bản thân ngồi cùng bản tiểu băng nữ có hảo ý đi qua buổi sáng cự tuyệt viêm tỷ sau đó lôi k h á c cũng cảm giác mình gần nhất có chút bành trướng biết muốn hạ thấp tư thái không thể nói thật không phải quá hạ người tiểu băng nữ nghe xong hai mắt chấp chấp nhìn lấy chính mình cái này ngồi cùng bàn không nghĩ tới cái này ngày bình thường một bụng ý nghĩ xấu nhìn lấy thích chiếm tiện nghi ngồi cùng bàn gặp được loại này bản thân chủ động vay tiền thời điểm vậy mà cao n g ạ o như vậy không chịu thu tiểu băng nữ nhìn lấy lôi khắc con mắt phát hiện lôi khắc không giống như là nói l ù a dỡn lôi khắc là thật không định thu nàng mượn chư thiên tệ a kỳ thật tiểu băng nữ không chuẩn bị mượn lôi khắc chư thiên tệ là chuẩn bị trực tiếp cho lôi khắc bất quá nói mượn em hai chút mà thôi liền sợ lôi khắc tổn thương tự ái lôi khắc ta sẽ không nói cho người khác biết ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận cái gì đồng học cùng bằng hưu ta đón ng n g ư ơ i thu sau về sau mạnh lên nhiều đưa ta chút là được rồi ta mượn ngươi c h ư t h i ê n tệ ngươi cũng không cần có gánh vác ngươi tùy tiện khi nào trả đều được ta sẽ không thúc ngươi trả tiền lại chư thiên ôn lại phó bản thế giới thật là nguy hiểm nhất là như ngươi loại này tân thủ người chơi mới kinh lịch mấy cái phó bản kinh nghiệm cùng thực lực quá kém có tỷ tỷ ta mượn ngươi những cái này chư t h i ê n tệ ngươi mua thêm một ít bình dược tệ bảo mệnh cũng tốt đ a ta có thể mượn ngươi năm chư thiết tệ đây đều là tỷ tỷ ta tự kiếm tới không phải cha mẹ ta cho ta có thể tự do chi phối ta cái này chư t h i ê n tệ tiểu băng nữ khuyên lôi khắc lôi khắc nghe xong cười, cười. xem ra lần trước vũ trụ đỏ t ạ sân thi đấu sau tiểu băng nữ chỉ còn lại hơn năm chư thiên tệ mới chút tiền đấy liền một vạn chư thiên tệ cũng chưa tới đâu lôi khắc càng coi thường lôi khắc mua sắm một lần dược tề đều là một vạn chư thiên tệ đặt cơ sở hơn nữa mua đều là bình lớn dược tề dùng thời điểm tùy tiện uống loại kia lôi khắc nghe được bản thân tịch thu tiểu băng nữ chư thiên tệ thời điểm tiểu băng nữ cũng bắt đầu tự xưng tỷ cái này chư thiên tệ càng không thể thu không được đây là vấn đề nguyên tắc người ta không quen không biết người kiếm chư thiên tệ cũng mà không dễ dàng ta sẽ không thu ngơi chư thiên tệ cũng sẽ không thu ngơi cho nhiệm vụ của ta chư thiên o n l i vật、phẩm. ngươi liền bản thân giữ lại để ngươi mạnh lên đi công việc lâu chút đừng quá dễ chết rơi là được ngươi sau ngươi muốn trở thành tiểu băng nữ thần ta còn có thể cùng bằng hữu k h o á c lác ta lúc lên cấp ba có cái lợi hại ngồi cùng bạn đâu lôi khác kiên quyết n g ư khi đối với tiểu băng nữ nói lôi khác bỏ đi tiểu băng nữ về sau muốn cho hắn mua rách dưới đạo cụ hoặc tiểu băng nữ đào thải xuống tới những cái kia rách dưới vật phẩm đưa ý nghĩ của mình ai ngươi làm sao c ậ t cường như vậy đâu tiểu băng nữ thở dài lầm bầm lầu bầu vừa nói cũng nhìn lấy lôi khắc tiểu băng nữ trên mặt một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ nghe nói rõ ngày có mưa ngươi tốt lâu không cho ta bung rủ ngươi đều nghỉ ngơi lâu như vậy rồi đổ ướp nên khôi phục đi lôi khắc cười lấy đối với chính mình cái này ngồi cùng bàn nói a ta dù hỏng về sau ta đều xuyên áo mưa không bung rủ tiểu băng nữ nhanh nói ra không có việc gì ta có rủ ta mượn ngươi ngươi đánh cho ta rủ lôi khắc nói không cần cho ta mượn rủ kỳ thật trời mưa xuống bung rủ không tốt không phòng mưa gió còn lớn hơn ta cho ngươi cũng mua đeo áo mưa thế nào ngươi muốn cái gì sắc áo mưa màu xanh biết vẫn là màu xanh nhạt tiểu băng nữ cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng nhìn lấy bản thân ngồi cùng bàn tiểu băng nữ đã sớm quyết định tốt về sau kiên quyết không cho lôi khắc bung rủ dạng như vậy quán g u tiểu băng nữ đều hối hận đến trường kỳ bản thân đổ ớt thua liền đàng hoàng cho cái này hôn đản ngồi cùng bàn trời mưa xuống đánh nhiều lần như vậy dù còn tại trong mưa tàn bộ chính mình cũng cảm lạnh lôi khắc nghe xong mới vừa cảm giác tiểu băng nữ trong lòng mình mới vừa lên t h ă n g độ thiệt cảm hiện tại lại nhanh chóng thẳng tắp giảm xuống đúng rồi lôi khắc tốt nghiệp trung học ngươi nghĩ báo cái kia trường đại học còn có hơn một tháng liền muốn tiến hành bắt bán cầu thi đại học phó bản ngươi bây giờ cảm giác mình có thể kiểm tra bao nhiêu điểm đi học hành gì trường học tiểu b ă n g nữ cùng lôi khắc cùng một chỗ tại trên bãi tập vừa đi vừa hỏi không nghĩ đâu đến lúc đó rồi nói sau ta chuẩn bị để bạn cùng phòng bọn hắn tùy tiện cho ta tuyển bọn hắn báo danh trường học nào ta cùng theo một lúc báo danh là được hẳn là có thể thi bên trên lôi khắc vừa nói hắn gần nhất trong khoảng thời gian này không phải cứu vớt thế giới chính là thông quan độ khó cao phó bản tới căn bản không thời gian đi bàn bạc muốn ghi danh cái kia trường đại học sự tình vậy ngươi bạn cùng phòng bọn hắn chuẩn bị báo danh cái kia trường đại học tiểu b ă n g nữ tiếp tục hỏi ta cũng không hỏi bọn hắn hẳn là thành thị này bên trong lôi khắc thuận miệng nói tiểu b ă n g nữ nghe xong nhìn lấy như thế không câu chấp ngồi cùng b à n cũng là p h ụ tiểu b ă n g nữ tại cùng trong nhà tuyên bố nàng không đi học viện quân sự sau trong nhà đã cho nàng để cử mấy cái đại học tiểu b ă n g nữ gần nhất cũng bản thân nghiên cứu hạ những trường học này công trình cùng t r ư ơ n g trình học còn đang do dự c h ú n g tuyển cái k i a trường đại học hào đây hôm nay vừa vặn hỏi một chút bản thân ngồi cùng bàn lôi khắc tiểu b ă n g nữ là muốn nhìn xem lôi khắc có thể cùng nàng đi một trường đại học không không có nghĩ rằng lôi khác căn bản là không có suy nghĩ đây đối với học sinh lớp mười hai có thể nói chuyện trọng yếu nhất không đi theo ngươi ta điểm về ngủ ngày mai còn muốn bận đ i ề u đâu lôi khác vừa nói ngày mai buổi sáng còn muốn cùng tiểu nữ vương đi chỗ đó in xẹp thì h ò n phó bản đồng thời buổi sáng còn phải dậy sớm hơn bên trên sớm tự học ngày mai tiết hóa thứ nhất thế nhưng là chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô k hóa sớm tự học có thể không thể tới trễ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô dễ dàng đi xem sớm tự học lôi khác quyết định bất hòa tiểu băng nữ tiếp tục trong trường học nhàn chạy hết ta cũng nên trở về phòng ngủ ngươi đưa ta đi phòng ngủ dưới lầu a tiểu băng nữ nhỏ giọng nói ngươi đã có đèn tin người đưa ta đi lôi k h ắ c nói ra phòng ngủ nam sinh lâu cùng nữ sinh phòng ngủ lâu nhưng có một khoảng cách đâu hơn nữa cách hiện tại lôi k h ắ c cùng tiểu băng nữ thần vị trí c h ô ở không tiện đường lôi k h ắ c nếu là đưa tiểu băng nữ lời nói cần trước đi ngang qua phòng ngủ nam sinh lâu lại đi nữ sinh phòng ngủ lâu lại bản thân phòng ngủ nam sinh lâu lôi k h ắ c cảm giác quá ràng co ừ ai đi đường ấy tiểu băng nữ nghe xong tức giận vừa nói mở ra đèn tin cầm tay của nàng bản thân hướng về nữ sinh phòng ngủ lâu phương hướng đi vậy thì đúng rồi lôi khác nghĩ đến cũng hướng về bản thân phòng ngủ lâu đi đến không thèm quan tâm cái này ngồi cùng bạn tiểu băng nữ trở lại phòng ngủ đã nhanh tắt đèn lôi khắc nhanh rửa mặt sau đó nằm lại trên giường lôi lão đại ngươi mặt làm sao hồng như vậy có phải hay không là vụ n trộm đi ra ngoài trường ăn được ăn đi uống rượu không có gọi chúng ta mạnh nam nhìn lấy vừa trở về lôi khắc hỏi ta đó là quang minh chính đại đi uống rượu các ngươi khi đó không có ở lôi khắc nói ra lôi lão đại về sau lại đi ra ngoài trường ăn được đồ vật nhớ kỹ kêu lên ta ta gần nhất không thích ăn trường học cơm ở căn tin thức ăn ta cảm giác ta đều đói gầy cái này mới giáo khu quán cơm đầu bếp không có nguyên lai、like、lão tiểu khu đầu bếp làm đồ ăn ăn ngon tiểu mập mắm nói được lần sau ta muốn gọi các ngươi lôi khác đáp lại một câu sáng sớm hôm sau lôi khác bị khỉ ốm kêu lên đi theo đám bạn cùng phòng cùng đi quán cơm ăn điểm tâm đi lôi khác muốn b á t mì hoành thánh đồ chay thả chút giấm chua sau đều ăn hết cả k i ê u mì hoành thánh cơm cuộn rong biển canh cũng uống nửa bát tiểu mập mạp muốn là sáu cái tiểu bánh bao thịt nói ăn sau cái cất lợi mạnh nam cùng khỉ ốm đều m u ố n cháo cùng trứng gà còn có khoai tây bánh bốn người nhanh chóng sau khi ăn xong liền hướng lớp phòng học phương hướng đi đến chương năm trăm chín mươi bảy năm mơ một chương năm trăm chín mươi bảy năm mơ một lôi khác cùng bạn cùng phòng đi phòng học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đã trải qua ở phòng học phía trước nhất nàng giáo sư chỗ ngồi cái kia đang ngồi lôi khác cùng bạn cùng phòng đều không nói chuyện nhanh ngồi bản thân chỗ ngồi làm tốt lấy điện thoại di động ra cũng đeo ống nghe lên bắt đầu xem phim bạn nỉm hoặc bên trên chư thiên online diễn đàn lôi khác ngồi về bản thân chỗ ngồi sau không tiếp tục nhìn liên quan tới ỉn xẹm thì hòn nội dung mà là tùy tiện lên mạng nhìn xem gần nhất chư thiên online trên diễn đàn có hay không mới chuyện phát sinh lại nhìn ỉn x ẹ t h hòn cái này phức tạp điện ảnh dễ dàng đem mình làm mơ hồ lôi khác quyết định chở cùng tiểu nữ vương tiến vào phó bản thế giới sau thu đến nhiệm vụ chính tuyến cùng nội dung cốt truyện giới thiệu loại hình còn muốn đi đến lúc đó chỉ biết in xẹp t ì hòn phó bản kia rốt cuộc là cái gì tình huống hiện tại suy đoán phân tích công lược lời nói quá mức phức tạp lôi k h á c phán đoán t r ư thiên online sẽ không ở hệ liệt phó bản bên trong liên tục bóp méo tiểu nữ vương hai lần ký ức tại tổ tổ dễ c ò n bên trong sở dĩ tiểu nữ vương bị bóp méo ký ức là bởi vì phó bản kia nhân vật chính chính là bị sửa lại trí nhớ nhưng in xẹp tí hòn cũng không tồn tại bóp méo ký ức nói chuyện nhiều nhất chính là tại ngươi tầng sâu trong n g cảnh cắm vào một chút tin tức hơn nữa còn là cắm vào chính diện tin tức, lại càng dễ bị tiếp nhận. lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn lại trên diễn đàn thiết mời rất nhiều hoàng kim cấp người chơi đã bắt đầu tại hôn chiến chiến trường thăm dò địa cầu tứ đại thành bảo bên ngoài bản đồ đồng thời đem những cái này dò xét đến bản đồ mới người chơi chỉ cần trở lại địa cầu bốn cái thành bảo một trong hoặc khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn những cái này bản đồ mới liền có thể bị tất cả hoàng kim hoàng kim cấp trở lên người chơi cùng hưởng xem xét đến cái thứ nhất mang về bản đồ mới người chơi lại còn thu hoạch được một chút hôn chiến, chiến trường ban thưởng mặc dù phần thưởng này không nhiều Lôi k h á cũng nhìn lấy gần đây, đã có hoàng kim các người chơi chuyên môn thành hướng ngoài nhân lãnh bên ngoài tình huống. chơi phía khu tìm lấy loại đây, gió đầu đã địa đồ đội, địa có các vực c tạo kim kiếm tiểu xét bắt ra may gần đây trên diễn đàn còn không có công bố ra địa cầu người chơi cùng ngoài hành tinh ngoại giới tại nhân loại lãnh địa bên ngoài đại quy mô khai chiến thế mời hẳn là dò xét địa cầu các người chơi còn không có xâm nhập ra ngoài tinh người chơi chiếm lĩnh lãnh địa cũng có thể là là ngoài hành tinh người chơi đối với giải rác địa cầu người chơi cũng lười phái binh đi tiêu diện còn có một loại khả năng là gặp được ngoài hành tinh người chơi địa cầu người chơi tiểu đội đều bằng diện một cái cũng không có chạy trở lại lôi khác không hy vọng là cái sau không phải tại hôn chiến trong chiến trường địa cầu lãnh địa phụ cận ngoài hành tinh người chơi thực lực liền q u á cường đại lôi khác sau đó tuần tra hạ liên quan tới địa cầu thăng cấp đến bạch ngân đẳng cấp sau mới xuất hiện chút cao cấp phó bản lôi khác xem trước nam bán cầu dù sao mình trải qua phó bản đại đa số là nam bán cầu kỹ năng và vật phẩm loại hình cũng cùng nam bán cầu phó bản quan hệ lớn chút thật đúng là xuất hiện nam bán cầu thần cấp phó bản trên diễn đàn nói đã có hoàng kim cấp trở lên người chơi thu được phó bản tiến vào q u â chủ gọi là chư thần chi chiến phó bản không trong quá khứ cao cấp người chơi thống nhất đều thất、bại. may ở nơi này thần cấp phó bản trừng phạt là sau khi thất bại khấu trừ năm mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính ngẫu nhiên xóa đi một cái kỹ năng ngẫu nhiên xóa đi một cái trang bị không có trực tiếp xóa bỏ đi ra hoàng kim cấp người chơi trực tiếp rơi xuống cấp bậc bạch ngân đang ở trên diễn đàn tố khổ đây từng cái lên án chư thiên o n l i n e ban bố phó bản nhiệm vụ quá khó khăn trừng phạt quá lớn lôi khác nhìn xuống những cái này thông quan người thất bại nhắc lại phát hiện bọn hắn viết nhiệm vụ chính tuyến không giống nhau nhưng đều nhắc tới một cái chính là phó bản bên trong dân bản địa nhất là những thần kia cùng bản thần cực kỳ cường đại căn bản đánh không lại lôi khác nghĩ đến bản thân hồng hoang phó bả đoán chừng cũng là một cái đều đánh c h ô n g lại thì nhìn nương tựa theo trò chơi kia tệ một cái mạng có thể vớt hồi bao nhiêu chỗ tốt đi reng reng reng đi học tiếng t r u n g văng lên lôi k h á c hảo hảo thu về điện thoại đem thai nghe cũng hai xuống chuẩn bị đi học tàn bạo đạo cô đi tới trên giảng đài đi học tàn bạo đạo cô nói lao sư tốt tất cả ngồi xuống đi hôm nay cái này tiết hóa ta sớm cho các ngươi giảng giải chút hôn chiến chiến trường tri chi thức cái này chương trình học vốn nên là các ngươi đến đại học mới có thể tiếp xúc được bất quá sắp tới địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cho hôn chiến chiến trường mang đến chút ảnh hưởng địa cầu bắc bán cầu phòng vệ quân chiến tranh phân tích bộ phận đã trải qua làm ra mới nhất phán đoán đủ loại dấu hiệu mắt ngoài chúng ta địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường cùng ngoài hành tinh chủng tộc đại chiến muốn bắt đầu mà thực lực của các ngươi còn quá yếu tại không có đạt tới bạch ngân hoặc hoàng kim cấp bậc trước từ giờ trở đi không cần mạo m ộ i tiến vào hôn chiến chiến trường coi như các ngươi tiến vào hôn chiến chiến trường trực tiếp truyền t ố n g đến vong linh thành bạo bên trong cũng không không an toàn tàn bạo đạo cô bắt đầu trên bục giảng nói trong phòng học lôi khắc cùng trong lớp đồng học đều nghiêm túc nghe lấy cái này bắt bán cầu phòng vệ quân phân tích được tình báo mới nhất cùng hôn chiến bên trong chiến trường một chút tình huống đối với các học sinh mà nói đều có hết sức lực hấp dẫn càng không có được đồ vật việt cơ dạy tin tức lực hấp dẫn lại càng lớn lôi khác nghe lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô kể hôn chiến chiến trường tình huống mới nhất so trên diễn đàn người chơi đông một câu tây một câu nói kỹ càng nhiều hơn nữa nói cũng càng hệ thống làm tàn bạo đạo cô nói đến tại tối nay dạng sáng ba giờ mười sáu điểm mới nhất do xét hôn chiến, chiến trường địa cầu lãnh địa bên ngoài khu vực một tiểu đội bị thương trở lại vong linh thành bạo hôn chiến bên trong chiến trường được thắp sáng địa đồ lại nhiều một bộ phận hiện tại hoàng kim cấp người chơi tại trên địa đ ồ đã trải qua có thể nhìn thấy một cái ngoài hành tinh chủng tộc chiến tranh pháo đài lôi khác mới biết được bác bán cầu phòng vệ quân những cái kia chiến tranh phân tích sư làm sao đạt được muốn khai chiến đoán cái này địa cầu người chơi dò xét đều dò xét ra ngoài tinh t r ù n g tộc chiến tranh thành lũy phía dưới còn bị đả thương trốn về đến không khai chiến mới là lạ, lạ lôi khác nghe được chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trên bục giảng hướng về phía toàn bộ đồng học nói lời nói ta cũng biết các ngươi có bảo vệ địa cầu gia viên quyết tâm cùng dũng khí nhưng là các ngươi bây giờ còn quá mức nhỏiếu coi như địa cầu cùng ngoài hành tinh chủng tộc khai chiến hiện tại hát thiết cùng thanh đồng cấp các ngươi đi hôn chiến chiến trường cũng là phá hôi một dạng tồn tại các ngươi là địa cầu tương lai hy vọng không nên gấp tại nhất thời chờ mấy năm sau thực lực các ngươi cường đại lên lại đi hướng hôn chiến chiến trường khi đó mới là các ngươi bảo vệ địa cầu già viên thời điểm tại không có tiếp vào địa cầu phòng vệ quân chính thức ban bố chiến tranh tổng đ ộ n g viên đ ộ n g viên toàn thể người chơi đều đi hướng hôn chiến chiến trường trước các ngươi không cần thụ bất luận cái gì tổ chức v ỗ càng đừng bản thân nhiệt huyết đi hôn chiến chiến trường cùng ngoài hành tinh người chơi chiến đấu các ngươi đây không phải là bảo vệ địa cầu là cho ngoài hành tinh người chơi đưa chiến tích đi chủ nhiệm lớp cuối cùng đoạn văn này là đặc biệt trịnh trọng ngự khi nói nàng dạy lớp này gần ba năm cái này trong lớp học sinh coi như về sau tại trừ thiên ôn l ạ cùng hôn chiến trong chiến trường sẽ chết đi tàn bạo đạo cô cũng không muốn bọn hắn chết không có bất kỳ cái gì giá trị nghe rõ chưa tàn bạo đạo cô trên bục giảng hướng về phía trong phòng học đang ngồi học sinh hỏi nghe rõ các học sinh kêu lớn hồi phục lôi khác cũng hô to theo lấy k ê u thanh em rất lớn các học sinh cũng biết tiếng la nhỏ tàn bạo đạo cô khẳng định để bọn hắn lại hô một lần tàn bạo đạo cô sau đó nhẹ gật đầu bắt đầu tiếp tục giảng giải hôn chiến chiến trường cùng nhân loại người chơi tình huống hiện tại nhanh tan học ba vị trí đầu phút đồng hồ tàn bạo đạo cô mới đình chỉ giảng bài chương năm trăm m ư ơ hai chương 597, trăm m ư ơ hai trở về sau đều nhớ kỹ ta hôm nay nói nội dung trong lúc này cho phép tạm thời không cho phép giảng cho không tiến vào chư thiên online người nghe để tránh các ngươi thảo luận thời điểm bị chưa đi đến nhập chư thiên online người nghe được gây nên khủng hoảng hôm nay cái này tiết hóa nội dung sau khi trở về cấm chỉ thảo luận giao lưu chính các ngươi nhớ kỹ trong lòng là được rồi tàn bạo đạo cô tan học trước tiếp tục dùng nghiêm nghị ngự khí nói đang ngồi các học sinh nhẹ gật đầu biểu thị nhớ kỹ chỉ chốc lát, reng reng tiếng trung t a n học liền vang lên chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô rời đi trước phòng học lôi khác thật không cần ta mượn ngươi chư thiên tệ có ta mượn ngươi cái này năm ngàn chư thiên tệ ngươi liền có thể mạnh lên chút không dễ dàng chết như vậy rồi mất tiểu băng nữ nhỏ giọng nói đừng có lại sách chuyện này ngươi muốn thực muốn cho ta mạnh lên cho ta mượn năm trăm vạn chư thiên tệ đi ít hơn so với số này ta sẽ không mượn lôi khác vừa nói sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng học năm trăm vạn chư thiên tệ đem ta đi bán đều không lấy ra được hừ mặc kệ ngươi chờ ta có năm trăm vạn chư thiên tệ cũng không cho mượn ngươi tiểu băng nữ cái miệng nhỏ nhắn một vùng dậy có chút tức giận nói lôi khác có thể mặc kệ chính mình cái này ngồi cùng bàn có tức giận không hắn đi nhanh hướng cửa phòng học vậy rời đi phòng học sau đó hướng về trên lầu khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học đi đến lôi khác đi đến tiểu nữ vương lúc này hẳn là đang đợi mình hạ ỉn s ẹ p thì hòn phó bàn đây lôi khác đoán trường tiểu nữ vương từ buổi sáng bắt đầu sẽ ở đó k h ổ đợi lôi khác tiến vào khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học tìm một trống không khoang thuyền hình chứng nhảy vào trong đó sau đó nhấn khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp không do chất lỏng đổ đẩy kho Làm l tiểu khắc nữ vương cơ hội n trừ n ôn làm hiệu tiếp ăn mặc quần áo thể thao tiểu nữ vương giả lập lập thể ấn tượng xuất hiện xuất hiện ở lôi khắc trước mặt có thể tính đến rồi ta cho ngươi phát đi cái tổ đội mời hay chúng ta người tổ đội ta muốn bắt đầu sử dụng cái này in xẹp thì còn quần chúng chờ một chút tiểu nữ vương ngươi làm tốt chính mình phân chia hiện thực cùng mộng cảnh đồ đằng không lôi khắc hỏi chúng ta trên cánh tay phải ở cái trước phó bản lưu lại đặc thù hình xăm ký hiệu là được đi ở trong mộng cảnh thế giới cái này ký hiệu sẽ không xuất hiện tại thế giới hiện thực cái này ký hiệu có thể xuất hiện ta thử dưới cái này hình xăm ký hiệu rửa không sạch sẽ chỉ theo thời gian đưa đ ẩ y chậm dại biến mất gắn gượng g qua cái này ịn xẹp thì hòn phó bản không có vấn đề tiểu nữ vương chỉ xuống nàng cánh tay phải nói đi là đi nhưng chỉ thông qua trước phó bản lấy được hình xăm ký hiệu xem như chúng ta đồ đ ằ n chỉ dựa vào nó ta cảm giác còn không quá bảo hiểm ta khi tiến vào cái này phó bản thế giới trước đó chuẩn bị một cái chỉ có mình biết tiểu vật phẩm xem như bản thân cái thứ hai mộng cảnh đồ đằng tiểu nữ vương n g ư ơ i cũng đi trước khu giao dịch mua một đặc thù một cái tiểu vật phẩm làm vì mình đồ đằng chọn xong chúng ta khi tiến vào lôi khắc nói n g ư ơ i chọn vật phẩm gì xem như n g ư ơ i đồ đằng tiểu nữ vương hỏi chờ tiến vào phó bản thời cơ sau sẽ nói cho n g ư ơ i biết hiện tại ta cái này tự chọn đồ đằng giữ bí mật n g ư ơ i cũng đi chọn một chỉ có n g ư ơ i mình biết đặc thù tiểu vật phẩm xem như giấc mơ của người đồ đ ằ n là được lôi khắc nói ra không có lấy ra bản thân tiểu thùy thương cũng được、à? loại kia ta một hồi ta đi khu giao dịch nhìn xem mua cái gì tiểu vật phẩm tốt tiểu nữ vương vừa nói sau đó máy truyền tin lôi khắc tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện chờ đợi hơn hai mươi phút sau tiểu nữ vương phát tới tin tức đã trải qua chọn tốt ta cái thứ hai mộng cảnh đồ đẳng ta muốn bắt đầu sử dụng in s ẹ p thì hòn tiến vào cây trục chuẩn bị xong chưa tiểu nữ vương cho lôi khắc phát tới tin tức được bắt đầu đi lôi khắc hồi phục đợi có thể có ba giây chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên đội hưu của ngươi bài bộ kệ đoàn đội tiểu nữ vương đã trải qua sử dụng in xẹp tì hòn q u vật c h ụ tiến vào nhân số hạn chế hai người tiểu nữ vương mời ngươi tiến vào in xẹp tì hòn phó bản thế giới có tiếp nhận hay không có nếu như tiếp nhận mời tại sáu mươi giây bên trong tiến vào tương ứng phó bản thế giới truyền thống đại môn đúng tiếp nhận lôi khác lựa chọn là lôi khác nhìn chúng bản thân chư thiên ôn la chủ giới diện bốn cái truyền thống đại môn cái thứ nhất được thắp sáng trên khung cửa xuất hiện in xẹp tì hòn bốn chữ lớn cái này truyền thống trong cửa lớn hiện ở bên trong là đen ngòm vòng xoáy nhìn không thấy phó bản bên trong tình huống lôi khác đi nhanh tới thân thủ chạm vòng xoáy một giây sau lôi khắc thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện cùng tiểu nữ vương đứng ở một cái hiến hội đại sành trong góc lôi khắc cùng tiểu nữ vương trên người tạm thời xuất hiện t r ư thiên ôn lai đối cứng tiến vào người chơi lâm thời vòng bảo hộ t r ư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương trong thai vang lên chúc mừng bài b ổ kệ đoàn đội số hai tôn giả tiểu nữ vương tiến vào ỉn xẹp tỷ hòn phó bản g thế giới lấy mở ra liên tục nhiệm vụ chính tuyến một ưu tú nhất trộm mộng người liên tục nhiệm vụ chính tuyến một miêu tả trộm mộng người don côn cùng hắn trộng đoàn đội đang ở thiết kế thu hoạch được sạch trong đầu bí lúc này đã ở trộm ngộng người d o m cộp cái này trong đoàn đội còn không phải này đoàn thể đội trưởng thân phận liên tục nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành điều kiện số hai tôn giả hoặc tiểu nữ vương thay thế trộm ngộng người d o m cộp trở thành trộm ngộng đoàn thể đội trưởng chức vụ tiếp nhận sau ạ c h s đó không lâu ban bố đối với đã chết nguồn năng lượng ông c h ù m con trai độc nhất do bớt p h ị thực ngộng nhiệm vụ ấm áp nhắc nhở một bất luận là thế giới hiện thực vẫn là ở trong ngộng cảnh thế giới không cho phép người chơi lấy đánh rết hoặc trọng thương trộm ngộng người don cộp phương thức thu hoạch được này trộm ngộng đoàn thể đội trưởng chức vụ hai số hai tôn giả hỏa nhãm kim tính kỹ năng ở đây phó bản thế gi giám định năng lực bị phong ấn chỉ lưu lại năng lực nhìn x u y ê n t ư ờ n g xem như đền bù tổn thất số hai trí tuệ thuộc tính ở đây phó bản thế giới lâm thời tăng lên ba mươi điểm lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương nghe s o n g mắt nhìn bản thân cánh tay phải phát hiện cái kia đặc thù hình xăm ký hiệu đã trải qua không thấy chúng ta bây giờ nhìn dạng ngay tại mộng cảnh thế giới bên trong đây cũng là d i o m cồm đối với sạch động thủ mới bắt đầu mộng cảnh thế giới ngươi có kế hoạch gì không tiểu nữ vương hỏi bên cạnh lôi k h ắ c chương năm trăm chín mươi tám làm việc tốt chương năm trăm chín mươi tám làm việc tốt lôi khác đứng ở hiến hội trong đại sảnh suy tư mấy giây sau lên tiếng nói ra đi trước tìm tới xài tổ cái này bây giờ mục tiêu nhân vật đi chúng ta tại nhiệm vụ chính tuyến một bên trong muốn trở thành trộm mộng đoàn thể đội trưởng kỳ thật chủ này dây một nhiệm vụ là có thời gian hạn chế chỉ là chư thiên ôn lại không có nói thẳng mà thôi sai tố người đại lão này bản muốn cho do b ấ t p h t t trở tiến hành thực mộng để do b ấ t p h t t trở từ bỏ đã chết phụ thân cái kia có thể nguyên công ty quyền kế thừa muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một chúng ta nhất định phải lấy trộm mộng đoàn đội đội trưởng chính là thân phận thu hoạch được nhiệm vụ này thay thế do cộp cái này trộm người mới được tiểu nữ vương nghe xong những m điện ảnh nguyên tắc bên trong sai tô tự hiến hội cùng bắt cóc mộng cảnh kết thúc liền quyết định tìm g o ò m cộp đi ủy thác tiến hành thực mộng nhiệm vụ xem như vậy để lại cho ta thời gian có thể tương đối ngắn a đồng thời chư thiên ôn l ạ không cho phép chúng ta đánh giết hoặc trọng thương g o ò m cộp còn muốn thay thế g o ò m cộp trở thành trộm mộng đoàn thể đội trưởng thân phận giống như có chút khó làm linh hồn của ta khống chế kỹ năng đối với cái này mấy cái chủ yếu nội dung nhiệm vụ là dùng không được tiểu nữ vương vừa nói cũng cùng lôi khắc cùng một chỗ dạo bước đi ở cái này sang trọng h ế n hội trong đại sảnh tiểu nữ vương hiện tại ăn mặc một cái lễ phục màu đen lôi khắc ăn m lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị d o xét năng lực tìm kiếm lấy xét tổ mục tiêu này nhân vật đáng tiếc là hỏa nhãn kim tinh kỹ năng này giám định cùng bài trừ huyễn tưởng năng lực ở nơi này phó bản bên trong lại bị phong ấn chư thiên ôn lại chỉ cho mình ba mươi điểm lâm thời trí tuệ thuộc tính thêm tầng cái này đến hội bên trong đại s ả n h hoàn cảnh cùng người đều hết sức chân thực nếu không phải lôi khắc cùng tiểu nữ vương sớm biết đây là t r ộ mộng m người dong của đoàn đội thiết kế mộng cảnh thế giới hai người căn bản không phân rõ nơi này và thế giới hiện thực khác nhau ở chỗ nào yên tâm tại chúng ta trong mộng cảnh còn có thể làm cho chư thiên ôn lại khi dễ Ta đã trải qua đã người h ĩ ký khác ó t mang m n theo tiểu nữ vương bước nhanh xuyên qua hiến hội đại s ả n h đám người lôi khác trực tiếp đẩy ra bọn hắn phòng tiếp khách này đại môn sai tổ tiên sinh ngươi cần thuê trộm mọi người để tại ngươi trong đầu thiết t r i an toàn phòng tuyến mà ta chính là ưu tú nhất trộm mọi người g i o n g cốm đang ngồi trên ghế đối với xe tổ giới thiệu chính hắn số hai tôn giả tiểu nữ vương các ngươi làm sao vào được À sùa có chút nghi ngờ hỏi dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương lúc này là lưu tại y ế n hội đại sảnh mới đúng một bước này bên trong không cần cùng xe tổ gặp mặt chờ trở lại bên trên nhất trọng mộng cảnh bắt cóc xe tổ căn phòng bên trong hai người mới có thể xuất hiện g i o n g cốm nhìn thấy số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương tiến đến cũng sừng sốt một chút cũng may hắn mộng cảnh này cao thủ rất nhanh liền khôi phục chấn định ý niệm giống vi rút một dạng có độ cao cảm độ nhiễm tính. Saito tiên sinh, ta í n h s i t với n sinh, gọi ta tôn là các ngươi nói chuyện với nhau thời gian đã đến ta không cần người khác tại ta trong đầu thiết t r i an toàn phòng tuyến sai tô trực tiếp đứng dậy vừa nói sau đó liền xoay người đẩy cửa rời đi các ngươi làm sao tự tiện vào được dựa theo kế hoạch lúc trước trang cảnh này chỉ có ta và ả sửa là đủ rồi đội trưởng john cộp đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương chất hỏi có tình huống đặc biệt chúng ta có phát hiện tiểu nữ vương nói phát hiện gì john cộp hỏi ngươi v o n g thê mẹ ấy giờ lại xuất hiện nàng tại phòng yến hội nơi thang lầu đứng ở đâu lôi khắc đoạt trước nói đây là vừa mới thông qua hỏa nhãn kim tinh tấu thị dò xét kỹ năng thuận tiện phát hiện. ta đã biết ta đi xử lý xuống tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc đội trưởng john c ô n vừa nói đứng dậy rời đi này lại khách phòng hướng về phòng yến hội hướng thang lầu bước nhanh tới hắn không có lại trách cứ số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương sớm đến chuyện lôi khác cùng tiểu nữ vương n h ì nhau n chư thiên ôn là căn bản không nói cho bọn hắn bọn hắn vị trí cái này trộm m ộ n g đoàn đội cho bọn hắn thân phận bây giờ an bài là hành động gì kế hoạch hai người dựa theo trộm m ộ n g đoàn thể kế hoạch tiếp xuống nên làm cái gì hai người nhưng không biết chư thiên ôn là ở nơi này phó bản cho số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương ăn xếp hàng phủ xuống thời giờ ở giữa điểm lôi khác cảm giác an bài hơi trễ đi chúng ta đi ra ngoài trước lôi khác vừa nói lôi kéo tiểu nữ vương rời đi trước này lại khách phòng gian phòng lôi khác nghĩ đến nếu này lại khách phòng gian phòng không phải mình cùng tiểu nữ vương nên tới địa phương dùng phương pháp bài trừ cái k i a t r ư ớ c đó trong kế hoạch bản thân cùng tiểu nữ vương cần phải phụ trách sự tình khẳng định không phải ở nơi này bên trong phòng tiếp khách ở lại chỗ này nữa dễ dàng gây nên don cộp hợp tác cả sủa hoài nghi lôi khác cùng tiểu nữ vương lần nữa tiến vào hiến hội đại sành trong đám người n g ư ơ i chuẩn bị làm sao làm chết don cộp chủ này sừng lần này trong n g ộ n cảnh giết chết hắn vô dụng chúng ta lần này tiến vào mộng cảnh hẳn là không có tiêm vào đặc thù thôi miên dược thể bị giết chết liền sẽ tại trong hiện thực tỉnh lại tiểu nữ vương hỏi lối k h á c đương nhiên là tại trong hiện thực giết chết hắn ta đã vừa mới nhìn d o n g cộp tay phải mang theo ngân s ắ c n h ẫ n tiểu dáng cái này trộm mộng đoàn đội đội trưởng d o n g cộp trong tay hắn có hai cái mộng cảnh đồ đẳng dùng để phân biệt hiện thực cùng mộng cảnh một cái là hắn đồng bạn đều biết con quay cái này con quay nàng vòng thê di vật còn có một cái là hắn vốn có mộng cảnh đồ đẳng chính là trên tay phải mang theo ngân xác nhẫn ở trong n ộ n g cảnh thế giới r o n cộp tay phải mới có thể đeo lên cái này nhẫn ở trong thế giới hiện thực hắn căn bản không đeo cái này nhẫn ở trong thế giới hiện thực cái này nhẫn hẳn là giom c ộ t cũng là tùy t h ờ i mang theo mới có thể bị hắn mỗi lần tiến vào trong ngộng cảnh đều có thể đeo bên trên nhưng là ở trong thế giới hiện thực cái này nhẫn hẳn là cái k i a địa phương đã trải qua hỏng hoặc là kích thước nhỏ tay phải hắn mang không hơn m ớ i đúng lôi khác nhỏ dọn hướng về phía bên cạnh tiểu nữ vương nói ngươi chuẩn bị muốn tại thế giới hiện thực cũng cho giom c ộ t đeo lên cái này ngân s ắ c nhẫn để chính hắn không phân rõ hiện thực vẫn là một cảnh tiểu nữ vương nói không sai đồng thời vừa mới ta cũng đã xem xét tốt g o m cộp trong túi quần cái tia kim loại tiểu đồng vụ bộ dáng chờ ta hồi thế giới hiện thực định chế một cái một cái đặc th chỉ cần cho tiểu con quay chút lực lượng liền có thể tiếp tục chuyển động rất lâu công nghệ cao tiểu con quay để do m cô tìm về tuổi thơ niềm v u i thú ta lại không tư kính d â n một lần giúp hắn đem nhận xây xong hoặc cho hắn thêm mua một giống nhau như lúc ngân xác nhẫn lôi khác nói ra chương 599. t r chín n chân mộng cảnh thế giới chương 599. t r chín n chân mộng cảnh thế giới chúng ta đi trước một cái cao hơn gian phòng mộng cảnh này cũng không lâu sau liền sẽ sụp đổ chúng ta đến lúc đó trước từ chỗ cao nhảy đi xuống trở lại bị bắt cóc trong m ộ n cảnh tiểu nữ vương nói lôi khác cũng cảm giác làm như vậy phù hợp chút dù sao hắn cùng tiểu nữ vương cũng không biết vị trí trộm mộng đoàn đội an bài cho bọn hắn nhiệm vụ gì dứt khoát rời đi trước đi lôi khác cùng tiểu nữ vương đi lên thang lầu lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng mang theo tiểu nữ vương tìm được ở giữa cái này bờ biển biệt thự lớn tầng cao nhất một cái không người giáp biển gian phòng lôi khác nhìn lấy phía ngoài mặt biển đợi không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ nguyên bản bình tĩnh mặt biển lại đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa biện động hướng về cái này bờ biển biệt thự đập tới biệt thự tầng dưới chót pha lê ở nơi này đại hải khiếu dập nát nước biển trong biệt thự một chút kiến trúc cũng bắt đầu tổn hại sụp đổ n mẹ đi tiểu nữ vương vừa nói trước thả người từ chỗ khác thự cao tầng cửa sổ thủy tinh nhảy xuống lôi khắc cũng tiến lên nhảy ra cửa sổ thủy tinh hạ xuống cảm giác xuất hiện lôi khắc buông lỏng thân thể không có mở ra phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo tròn kỹ năng cũng không có mở khống thủy năng lực liền để thân thể của mình nhanh chóng hạ xuống lấy phù phù phù phù liên tục hai tiếng rơi xuống nước tiếng văng lên lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhao nhao rơi vào mánh liệt trong nước biển lôi khắc cảm giác toàn thân mắt lạnh lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua ở một cái lầu hai trong phòng nhỏ. tiểu nữ vương đang đứng tại bên cạnh mình trong phòng còn có bốn người bị trói sải tổ trộm mộng đoàn đội đội trưởng dong côn cùng hắn hợp tác cà xua còn có cái trung niên gầy yếu nam nhân hẳn là cái này bắt cóc gian phòng mộng c ả n h tạo mộc sư gian phòng kia không hề yên tĩnh bên ngoài hết sức huyền áo còn thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng xuất hiện lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng mở ra thấu thị dò xét hiệu quả nhìn xuống ngoài cửa sổ đường đi đám lưu manh đang ở đường đi nơi xa tiến hành phá hư nhìn dạng lại qua mấy phút những cái này ác ôn liền có thể vọt tới mấy người vị trí tầng hai tiểu đâu tiểu nữ vương nhìn lấy cái này bắt cóc gian phòng hoàn cảnh nàng đưa tay tại quần áo trong túi quần nhéo một cái một cái tiểu vật phẩm sau mới yên tâm lại lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương còn ở bên trong mậu cảnh thế giới lần này là đệ nhất trọng tầng thấp mậu cảnh john cộp đã trải qua đang thẩm vấn hỏi s ả i tổ liên quan tới s ả i tổ bí mật thương nghiệp tin tức a s a đem tiểu nữ vương cùng lôi k h ắ c gọi tới cái này góc phòng bên trong nhỏ giọng hỏi số hai tôn giả tiểu nữ vương các ngươi nhiệm vụ thành công không thất bại biện động tới quá nhanh mậu cảnh kia sụp đổ sụp đổ tốc độ so với chúng ta dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều tiểu nữ vương trực tiếp hồi phục Tiểu lôi nữ vương cùng k sụp đổ sụp đổ hai á c người h n bọn h ý đổ ế n cùng h từ sạch á i tổ trong miệng thẩm vấn đi ra tin tức hữu dụng lôi khác cùng tiểu nữ vương lần này ngay tại bên cạnh nhìn lấy đứng tại sạch tổ chức người lộ lộ diện không có tham dự thẩm vấn s a i tô bị đạp đổ tại mao nhung nhung trên mặt thảm sau đó Sài tổ trước đó còn có chút khẩn trương biểu lộ trở nên r á n ra s à i tổ cười sợi nhân tạo thảm không phải ta cái này nhà an toàn nguyên lai cửa hàng mặt đất thuần thảm lông dê lại là song trọng mộng cảnh ta bây giờ còn đang trong mộng cảnh các ngươi vậy mà đối với ta thiết trí song trọng mộng cảnh rất lợi hại mộng cảnh cũng hết sức chân thực ta thiếu chút nữa thì bị lừa gạt nhưng đất này thảm bại lộ các ngươi nghe được Sài tổ lời nói t r ộ n mộng đoàn đội đội trưởng dong côm nhìn lấy cái kia gầy yếu tạo mộng sư ta không biết đất này thảm là thuần bao gầy yếu vóc người tạo mộng sư khẩn trương nói mau bỏ đi cách mộng cảnh này sắp đổ sụt a s u a vừa nói sau đó mê đi sai tô lôi khắc cùng tiểu nữ vương lập tức đi theo don cột mấy người hành động từ nơi này trong mộng cảnh rời khỏi làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đang ở một cỗ chạy trên xe lửa tiểu nữ vương cũng ngồi ở bên cạnh mình trộm mộng đoàn thể tất cả mọi người tại a s u a đang thu thập một cái dương kim loại trộm mộng đoàn thể đám người không có ở buồng xe này bên trong nói chuyện bắt đầu đứng dậy rời đi nhìn dạng chuẩn bị tại hạ vừa đứng xuống xe sai tô ngồi ở hắn xe lửa vị trí bên trên vẫn còn ngủ say đây trở lại thế giới hiện thực tiểu nữ vương cho lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực phát tới tin tức tiểu nữ vương méo một cái nàng trong túi tiểu vật phẩm phát ra ken két rất nhỏ tiếng vang lôi khác cũng đứng dậy từ trong túi quần lấy ra bản thân cái kia nhựa đỡ l ạ t tiệp tiểu thủy thường nhân súng bắn nước phun ra bốn lần sau liền không có nước lôi khác cùng tiểu nữ vương đi theo dòng cô đi nhanh tại xe lửa trong lối đi nhỏ đi tới cửa xe bên cạnh chờ đợi xuống xe lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng mắt nhìn bản thân cánh tay phải sau đó lôi khác biểu lộ trở nên có chút nghiêm trọng cánh tay phải chỗ vậy từ tổ tổ dễ cồn phó bản mang về đại biểu tại thế giới hiện thật đặc thù hình xăm ký hiệu không thấy không biết ký hiệu này là tiến vào ỉn xẹp thì hòn phó bản bên trong liền biến mất vẫn là hiện tại cái này nguyên tắc bên trong thế giới hiện thực kỳ thật cũng là một cái thực m ộ n g c ả n h thế giới lôi khắc nghĩ nghĩ càng khuynh hướng đi nơi này là cái thực m ộ n g c ả n h thế giới tiểu nữ vương phát hiện bên cạnh số hai tôn giả thần sắc có chút biến hóa nàng cũng nhìn xuống bản thân cánh tay phải chỗ cánh tay phải của nàng chỗ cái kia ký i a k hiệu đặc thù cũng mất tại sao có thể như vậy chúng ta còn ở trong giấc m ộ n g nhưng là chính chúng ta chuẩn bị đưa vào phó bản n g cành đồ đằng vậy mà biểu hiện đây là chân thực thế giới tiểu nữ vương lần nữa thông qua long kỵ sĩ trong lòng cầu thông năng lực cho lôi kh lôi khác thử nghiệm triệu hoán phân thân thanh bạch song xả cùng hạn xị ẻn đ o n nhưng là đều không có hiệu quả bản thân triệu hoán kỹ năng không dùng được ngươi có thể triệu hoán địa ngục tẹt đi sao lôi khác thông qua long kỵ sĩ câu thông năng lực hỏi tiểu nữ vương có thể triệu hoán địa ngục tẹt đ i của ta dù cho ở trong giấc ngộng cũng có thể triệu hoán ta kỹ năng này đặc thù chút ngươi có thể triệu hoán tiểu thanh tiểu bạch hạn xị ẻn v ă n các nàng sao tiểu nữ vương hỏi lôi khác lôi khác lắc đầu nhìn dạng chúng ta còn ở trong n g ộ n cảnh thế giới n g u y ê tắc bên trong don cô thế giới đã ở cái này toàn bộ điện ảnh đều hẳn không phải là thế giới hiện thực là một cái đặc thù m ư ờ i phần vững chắc thực mộng cảnh thế giới nàng l ã o b à mới là thành công thoát ly cái này thực mộng cảnh thế giới trở lại thực tế người chúng ta cái kia hai cái đồ đằng phân biệt không được thực mộng cảnh thế giới chỉ có thể phân biệt ra được tại thực mộng cảnh thế giới bên trong tiếp tục tiến vào mộng cảnh thật giả vậy làm sao bây giờ tiểu nữ vương hỏi lối k h á c ngươi tiếp tục cùng lấy dong côn chúng ta sau đó bảo trì liên lạc dù cho thế giới này là thật mộng cảnh thế giới tạm thời cũng không ảnh hưởng chúng ta nhiệm vụ chính tuyến một dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành ta đi trước làm một có thể mọc thời gian chuyển động tiểu kim thuộc con bay đi. lại đánh tạo mấy cái r o m cộp trong ngực cái kia cùng khoản ngân sắp nhẫn lôi k h ắ c cho tiểu nữ vương phát đi tin tức t r ư ơ n g sáu trăm ta có thể giúp cho người chỉ chút này t r ư ơ n g sáu trăm ta có thể giúp cho người chỉ chút này tiểu nữ vương đi theo trộm mộng đoàn thể đội trưởng r o m cộp cùng ạ xua xuống xe lửa lôi k h ắ c xuống xe lửa sau bản thân rời đi trước lôi k h ắ c mở hỏa nhãn kim tinh kỹ năng do xét lấy cái thành phố này tìm ở giữa sửa chữa đồng hồ đồ trang sức tiểu điếm lôi k h ắ c mở ma pháp truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến cái này tiểu điếm cửa tiệm sau đó lôi khắc tiến vào cái này tiểu điếm cùng một cái cửa hàng trường lão đầu nói hắn muốn có thể mọc thời gian chuyển động tiểu kim thuộc con quay cùng ngân s ắ c nhẫn tiểu dáng cùng bộ dáng lôi k h ắ c cầm tờ giấy trắng cùng bút trực tiếp vẽ ra muốn nhẫn cùng tiểu đ ô n g vụ bộ dáng cũng may lôi k h ắ c phát họa bản lĩnh cũng không tệ lắm vẽ còn rất giống người muốn n h ẫ n đến h ả o chế tạo ta hiện tại liền có thể chế tác vài phút liền có thể làm tốt một cái cũng không biết người muốn kích thước là bao nhiêu ta cho người làm nhiều mấy cái đi dù sao cũng không quý nhưng là cái kia có thể thời gian dài chuyển động tiểu con quay chế tác biết phiền phút chút giá cả hơi đắt ta chế luyện lời nói cần hai đến ba giờ thời gian có thể làm tốt cũng không tệ rồi cửa hàng trưởng lao đầu đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c đem quần áo trong t ú i quần chư thiên ôn lại cho hắn tài chính khởi động đều cho tiệm này t r ư ở n g l ã o đầu sau đó an vị ở nơi này tiểu điếm chờ người bên đó như thế nào ta xem dạng đêm nay liền có thể lấy tới cái này tiểu con quay cùng nhẫn lôi k h ắ c ở nơi này trong tiểu điếm sau khi ngồi xuống thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực liên lạc tiểu nữ vương đã trải qua và ở một cái khách sạn ta nâng cốc tên cửa hàng phát cho ngươi don cộm và ở số phòng là số bảy trăm linh chín gian phòng tiểu nữ vương cho lôi k h ắ c cũng thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực truyền lại hồi tin tức được ngươi trước tiếp cận don c ộ nếu là hắn đổi chỗ ở nhớ k ỹ cho ta biết chậm chút thời điểm ta bên này làm xong đồ đằng liền đi qua lôi k h ắ c hồi phục cái này tiệm nữ trang cửa hàng trưởng lão đầu tay nghề cũng không tệ lắm hơn hai giờ sau cho lôi k h ắ c làm nằm cái ngân sắc nhẫn còn có một cái ngân sắc kim loại tiểu con quay lôi k h ắ c thí nghiệm dưới tiểu con quay có thể mọc thời gian xoay tròn đại khái chừng mười phút đồng hồ bất quá dùng một lần sau liền muốn dùng đặc thù trang bị đi cho nó s ạ c điện không phải thì trở thành thông thường đà loa lôi k h ắ c đem cái này tiểu con quay xông hảo điện sau liên đối lấy nạp điện trang bị cùng một chỗ lấy đi rời đi căn này tiệm nữ trang hỏi đến người qua đường tiểu nữ vương nói cho gian kia quán trọ vị trí lôi k h ắ c bắt đầu mau mau không chạy tới ban đêm thời điểm lôi k h ắ c tại khách sạn trong đại s ả n h thấy được đang uống nước trái cây tiểu nữ vương giúp ta làm một cái phòng tốt nhất liền đặt trước tại giom cộp dưới lầu sáu trăm linh chín hoặc trên lầu số tám trăm linh chín chư thiên ôn lại cho ta ban đầu tiền hoạt động ta đều dùng để đặt làm vật phẩm lại cho ta đến chén nước trái cây con đường đi tới này có thể mệnh chết ta lôi k h ắ c ngồi ở tiểu nữ vương đối diện nói gian phòng đã trải qua đã đặt xong là số sáu trăm linh chín gian phòng tại giom cộp dưới lầu đồ vật làm cho thế nào tiểu nữ vương hỏi lôi khắc t i ê n tâm ta thí nghiệm qua hẳn là có thể dĩ giả loạt chân đêm nay chờ g i ô m cột bản thân tiến vào mộng cảnh không gian đi cùng hắn trong trí nhớ thê t ử gặp gỡ thời điểm ta liền đ ộ c thủ lôi khắc cười nói lấy nhân viên phục vụ lại đến c h é n nước c h a n h cho vị tiên sinh này tiểu nữ vương cho người phục vụ vẫy vây tay nói rất nhanh một ly đá chân nước c h a n h bị đưa tới lôi khắc uống xong nước c h a n h sau lấy ra tiểu nữ vương cho hắn thẻ ra vào đi sân khấu làm thân phận đăng ký sau an vị lấy thang máy lên lầu trở lại số 609 gian phòng lôi k h ắ c ngồi ở trên giường mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy trên lầu 709 gian phòng g i a n cộp bất quá lúc này g i a n cộp còn không có tiến vào mộng cảnh đâu chính trong phòng ăn cơm chiều đây lôi k h ắ c đi trước gian phòng của mình tắm nước nóng sau khi ra ngoài tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tra xét số 709 gian phòng tình huống đợi hơn nửa giờ rốt cục nhìn thấy g i a n cộp đã trải qua cầm một cái dương kim loại đặt ở bên trên giường sau đó g i a n cộp từ dương kim loại bên trong lôi kéo một theo dây đi ra cùng hắn cánh tay kết nối g i ố n cộp rất nhanh nằm xong nhấn dương kim loại ở giữa một cái hình tròn chốt m hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu nhập mộng lôi k h ắ c đợi hai ba phút nhìn lấy giom cồn ngủ say sau liền khởi động chớ chú khiêu đ a o thuấn di kỹ năng trực tiếp chuyển đến đã trải qua tiến vào mộng cảnh giom cồn số bảy trăm linh chín gian phòng bên cạnh giường lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng từ giom cồn quần áo trong túi quần hoài tìm được một cái tổn hại nứt da n g ầ n sát nhẫn lôi k h ắ c cùng trong tay mình cái kia năm cái nhẫn so s á n h dưới tìm một phù hợp kích thước lôi k h ắ c giúp đỡ chìm vào giấc ngủ nằm ở trên giường g o m cồn tay phải mang tốt cái này nhẫn không nghĩ tới lần thứ nhất giúp người đeo nhẫn là giúp cái nam lôi khác cười kh sau đó lôi khắc đem đặc chất tiểu kim thuộc con quay cùng dong cộp trong túi kim loại con quay đổi cho nhau hạ dong cộp ta có thể giúp cho ngươi chính là những thứ này dạng này ngươi liền có thể thoát ly cái này thực m ộ n g c ả n h thế giới đi cùng ngươi lão bà gặp nhau không cần cám ơn ta lôi khắc trong lòng suy nghĩ đem gian phòng kia cửa sổ mở ra lôi khắc nhìn xuống lầu đối diện vừa vặn khoảng cách không xa lầu đối diện cái này t ầ n g lầu cũng có căn phòng cửa sổ hướng về phía nơi này cửa sổ lôi khắc khởi động tuân di chuyển đến tầm dưới tiểu nữ vương vị trí căn phòng ngươi làm sao đột nhiên đến rồi trước khi đến không biết trước liên hệ ta tiếng tiểu nữ vương đang ngồi ở gian phòng trên ghế salon xem tv đâu bị đột nhiên xuất hiện số hai tôn giả giật này mình ngươi đi mua một tóc giả đi về sau mua một cùng nguyên tắc bên trong don cộp thê tử nhảy lầu đêm hôm đó mặc quần áo không sai biệt lắm quần áo ta vừa vặn phát hiện don cộp ở bảy trăm linh chín gian phòng lầu đối diện cũng có một cửa sổ nhỏ lôi k h á c cười lấy đối với tiểu nữ vương nói ngươi để cho ta trang nàng thê tử thế nhưng là bộ dáng của ta cùng hắn không giống làm được hả ngươi có dịch dung đạo cụ sao tiểu nữ vương hỏi không cần dịch dung ngươi liền ngồi đối diện hắn cửa sổ cái kia chúng ta dòm c ộ đi mau đến cửa sổ khi đó ta thông qua tâm linh của chúng ta vụng trộm năng lực nói cho ngươi ngươi liền nhảy đi xuống không cho hắn nhìn thấy ngươi mặt để hắn nhìn thấy ngươi nhảy xuống bóng lưng là được lúc này mới bảy tầng cao lấy ngươi thể chất ngươi nhảy đi xuống cũng căng không chết ngươi nhảy xong liền nằm sấp ở trên mặt đất n g ư ơ i bình thường d i ô n g c ô m nhảy đi xuống nhất định sẽ đã chết lôi khác đối với tiểu nữ vương nói ra thế nhưng là ngươi xác định d i ô n g c ô m sẽ đi cửa sổ hạ hắn sẽ cùng ta cùng một c h ỗ nhảy sao tiểu nữ vương nghi ngờ hỏi không có việc gì chờ g i ô n cộm tình ngủ sau ta truyền t ố n g đến phòng của hắn cùng hắn tâm sự khuyên bảo khuyên bảo hắn hẳn là sẽ nhảy Thiên chương t h i Ôn n h sáu trăm linh một lựa gạt giết John chương sáu trăm linh t c một lựa gạt giết tiểu nữ vương hành động vẫn là rất nhanh không đến nửa giờ tiểu nữ vương liền đổi xong một thân cùng trộm mọi người giọng cộm lao bà mẹ ấy y rợ tự sát thời điểm mặc rất giống quần áo còn mang theo cái tóc giả ngồi xuống số 709 gian phòng cửa sổ đối diện trên ban công số hai tôn giả giọng cộm tính không tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ câu thông năng lực phát tới tin tức không có đâu ngươi ngồi trước cái kia trên bệ cửa sổ tỉnh ta tại nói cho ngươi ngươi coi như thổi một chút gió lạnh hóng mát xuống đi lôi khác hồi phục ngươi nói giọng cộm hắn tự sát có thể thoát ly cái này thực mộng cảnh thế giới trở lại lao bà hắn vị trí thế giới hiện thực vậy chúng ta thì sao nếu như chúng ta ở cái này phó bản thế giới hiện tại tự sát có khả năng hay không mở ra ẩn tàng nội dung cốt truyện rời đi cái này thực mộng cảnh thế giới đi đến hơn một tầng thế giới hiện thực cái kia hơn một tầng thế giới biết là d ặ n gì g cũng cùng cái thế giới này giống nhau sao tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực lần nữa đối với lôi khắc hỏi tuyệt đối đừng tự sát chúng ta trực tiếp tử vong là không thoát được nơi này muốn thoát ly cái này thực mộng cảnh thế giới không có dễ dàng như vậy dù cho cái thế giới này là thật mộng cảnh thế giới nhưng nếu như ở trong này trực tiếp tự sát lời nói hẳn là liền thực sự chết căn cứ phán đoán của ta muốn thoát ly cái này thực mộng cảnh thế giới cần một cái thích hợp thời cơ chỉ ít cần phải có đến từ bên trên tầng một thế giới người tiếp dẫn xuất hiện có người tiếp dẫn chúng ta khi đó chúng ta chết lại rơi mới có thể thoát ly cái này thực mộng cảnh thế giới không phải chúng ta nếu là ở nơi này thực mộng cảnh thế giới tử vong chính là thật chết chúng ta chân chính thân thể hẳn là ở trên tầng một thế giới nhưng bây giờ tầng này thế giới quá mức chân thực chân thật ngươi một khi tự sát ngươi tự thân ý tứ cùng linh hồn cũng sẽ phán định tự thân tử vong còn bên trên tầng một thế giới tình huống khả năng cùng cái này thực mộng cảnh thế giới tương tự cũng có thể là, là một cái hoàn cảnh đặc thù nếu như chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có cơ hội có c hội thể â nếu nhắc lên trên tầng h một t giới nhìn xem. l ô không phân ta đi vào trước chờ dòm cồm nhanh tỉnh lại ngươi lại kêu ta ta lại đến bậy cửa sổ ngồi xuống tiểu nữ vương lần nữa phát tới tin tức được người đi về trước đi hắn nhanh tỉnh lại ta sẽ gọi ngươi ta cho ngươi biết nhảy thời điểm ngươi liền lập tức nhảy đi xuống đường do dự có cần hay không diễn luyện một lần lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức không cần diễn luyện đến lúc đó cho ta biết là được tiểu nữ vương hồi phục sau đó từ bệ cửa sổ chỗ hồi nàng trong phòng tiêng lê ngô tiểu nữ vương liền trong phòng bệ cửa sổ đứng bên cạnh chờ lấy số hai tôn giả để cho nàng nhảy lầu thông chi lôi khác nằm ở trên giường cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền mở ra một lần hỏa nhãm kim tính kỹ năng nhìn xem dòm cột có hay không muốn dấu hiệu thất tỉnh cái này r o m cộp tại hắn trong ngộp cảnh thật đúng là có thể ngốc ca lôi k h ắ c lại đợi hơn hai giờ cái này r o m cộp mới mở hai mắt ra từ hắn trên giường chậm rãi ngồi xuống tiểu nữ vương đi b ệ cửa sổ chuẩn bị r o m cộp t ỉ n h ta để ngươi nhảy ngươi lại nhảy lôi k h ắ c cho tiểu nữ vương phát đi tin tức thu đến lôi k h ắ c thông qua hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy r o m cộp sau khi tỉnh lại ngồi ở trên giường tay phải liền từ hắn trong túi quần lấy ra bị tự mình kia đổi tiểu kim thuộc con quay rôm cộp tay phải cầm tiểu kim thuộc con quay còn không có chuyển động con quay đâu hắn biểu lộ trở nên hoảng sợi xuất hiện cái kia kim a k i loại màu bạc nhẫn j o n c ô m nhìn lấy gian phòng tình huống sau đó đem con quay bỏ vào bên cạnh giường trên bàn trà hắn ẩn người hơn mười giây sau mới bắt đầu chuyển động cái này tiểu kim thuộc con quay tiểu kim thuộc con quay bắt đầu tự chuyển j o n c ô m khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu kim thuộc con quay nhưng nhìn một phút đồng hồ cái này tiểu kim thuộc con quay cũng không có muốn dừng bộ dáng j o n c ô m lần nữa không dám tin ánh mắt ngầm đầu nhìn trong phòng hết thảy còn có đặt ở hắn bên cạnh giường cái kia nhập mộng dụng cụ d o n côn biểu lộ trở nên cực kỳ bạo nộ rồi lôi khác trực tiếp thuận di xuất hiện ở d o n côn bên trên giường để cái này dong cô số hai tôn giả ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này d o n cộp đối với lôi khắc hỏi đừng dùng trong thực tế sự t ì n h đến chế tạo mộng cảnh lúc đó để ngươi không biết làm ộ n g cảnh vẫn là hiện thực lôi khắc tận lực để cho mình mặt không thay đổi vừa nói so hướng đi cửa sổ không có trực tiếp trả lời d o n cộp tra hỏi ngươi là thật người hay là của ta tiềm thức chế tạo ra d o n cộp đối với lôi khắc bóng lưng chất vấn ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi bây giờ vị trí là mộng cảnh vẫn là hiện thực đến d o n cộp tới này cửa sổ cái này cửa sổ giống như có một nữ nhân tại hướng ngươi vây tay nữ nhân này khẩu hình đang nói nếu nàng ngày ngươi có hay không cùng theo một lúc nhảy lôi khác nhẹ nói lấy lôi khác sau lưng rong cốm nghe được lôi khác lời này thân thể của hắn run lên nhanh chóng chạy về phía cửa sổ tiểu nữ vương ngay tại lúc này nhảy đi xuống lôi khác lập tức thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi tin tức đã trải qua ngồi ở trên ban công chờ tiểu nữ vương thu đến lôi khác thông chi sau lập tức tay đẩy bệ cửa sổ bộ mặt hướng xuống dưới nhảy xuống chạy đến cửa sổ bên trên rong cốm nhìn lấy một đạo có chút quen thuộc nữ nhân thân ảnh tại trong đêm tối từ đối diện cửa sổ nhanh chóng hạ xuống lấy ba thân ảnh này sau đó ngã tại m giọng c ộ q u a y đầu mắt nhìn còn tại trên bàn trà chuyển động tiểu kim thuộc con quay mẹ ơi giờ không dùng lại loại này mộng cảnh đến cha t ấ n ta ta nên rời đi giọng cộp vừa nói tại lôi khắc nhìn soi mói giọng cộp b ò lên trên bệ cửa sổ cũng nhảy xuống theo ba giọng cộp thân thể trực tiếp từ lầu bày nhảy xuống h o n c ở trên mặt đất chết tiểu nữ vương giúp ta đem giọng cộp trên tay ngân s ắ c nhận lấy xuống lập tức rời đi hiện trường lôi khắc đối với tiểu nữ vương phát đi tin tức lôi khắc mình cũng đem trên bàn còn tại tự chuyển tiểu kim thuộc con quay đổi về này cái thực sự con quay cũng thực đem sau ự đã trải q u hư hại m à trắng bạc nhẫn, bên dưỡng. bạc bỏ vào bên giường. Sau đó lôi k h cũng sử dụng thuấn di năng lực, về tới số sấp dụng di thuấn năng gian phòng. Nằm sấp trên đất tiểu nữ vương, tới đất tiểu lực, c về 609 nhanh chóng, thừa dịp đ ê mau tối, n h n h lấy x ố nhanh g đã trở t à n trên h thi thể giom cột t giom y phải g â n n ẫ n cũng mau nhanh Sau mau đó rời đi hiện trường tiểu nữ vương ở bên ngoài lượn quanh hơn nửa giờ mới hồi q u á n trọ trực tiếp về tới gian phòng của mình coi như chưa từng xảy ra cái gì chương sáu trăm linh hai nhận nhiệm vụ lôi khác tại gian phòng của mình nằm ngủ dạng sáng thời điểm mới nghe phía bên ngoài xe cứu thương cùng xe cảnh sát tiếng vang lôi khắc tiểu nữ vương cùng a xua sau đó đều bị cảnh sát gọi đi hiệp trợ điều tra cũng may căn này quán trọ coi như cao cấp trong hành lang đều có giám sát giám sát biểu hiện lôi khắc tiểu nữ vương cùng a xua tại ban đêm hôm ấy đều chưa từng đi dòm cộp căn phòng dòm cộp ban đêm bản thân trở về phòng yêu cầu một ít bữa ăn khuya sau liền không có người từng tiến vào gian phòng của hắn cảnh sát đơn giản kiểm tra rồi hạ dòm cộp căn phòng sau nhận định là tự sát nhảy lầu sự kiện a xua lôi khắc cùng tiểu nữ vương thu hồi dòm cộp di vật sau rồi rời đi cục cảnh sát không nghĩ tới giom c ồ m vẫn là không có gắng gượng qua vợ hắn cái này khúc mắc như thế kiệt xuất một người đáng tiếc a s u a rất là tiếc nuối nói di vật cho ta đi ta phụ trách đưa cho giom c ồ m phụ thân đi tiểu nữ vương nói ra dù sao giom c ồ m phụ thân thủ hạ còn có thể chiêu mộ tới một cái chúc mộng sư thiếu nữ ạ gì ạ cũng là hiện tại cái này trộm mộng đoàn đội thiếu hụt nhân tài cái này trộm mộng sự tình ta không nghĩ làm tiếp làm tiếp nữa ta có thể sẽ trở thành kế tiếp a s u a biểu lộ kiên quyết vừa nói hắn chuẩn bị thối lui ra khỏi ta biết làm tiếp nữa không làm cái này những chuyện khác ta cũng sẽ không làm lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói cũng may trừ thiên ôn lai nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành điều kiện là muốn số hai tôn giả hoặc tiểu nữ vương trở thành trộm mộng đoàn đội đội trưởng chức vụ cũng tiếp nhận sẽ tổ hủy thác thực mộng nhiệm vụ đối với đối thủ cạnh tranh nhi tử tiến hành thực mộng cái này nhiệm vụ chính tuyến một cũng không có yêu cầu trộm mộng trong đoàn đội có bao nhiêu đội viên trước đó đồng đội có tồn tại hay không hiện tại a s u a muốn rời đi lời nói lôi khắc cảm giác vừa vặn a s u a đi sau cái này trộm mộng đoàn đội chính thức đội viên chỉ còn lại mình mình cùng tiểu nữ vương đội trưởng chức vụ không phải mình chính là tiểu nữ vương có thể nói song thành cái này nhiệm vụ chính tuyến một đã trải qua mười phần chắc chín số hai tôn giả ta sau đó đem chúng ta đoàn đội bên ngoài liên tiếp nhiệm vụ phương thức liên lạc cho ngươi ngươi liền tiếp nhận dòng cụm đội trưởng chức vụ đi cẩn thận chút bây giờ mộng cảnh đã để ta cảm giác có chút sợ hãi cái này trộm mộng sự tình không hề giống chúng ta đoàn đội ban sơ thành lập lúc nghĩ dễ dàng như vậy a xua đối với lôi khắc d ạ n dò a xua ngươi tốt nhất nghỉ phép b u ô n g lòng một trận ngươi nếu là nghỉ ngơi đủ rồi muốn về đến tiếp tục làm được cái này lời nói liền liên hệ ta ta tùy thời hoan nghênh lôi khắc đưa tay phải ra cùng a xua dùng sức nắm tay sau đó a xua để lại cho lôi khắc một cái mã hóa hòm thư liền ngồi xe rời đi hết thể rất thuận lợi tiểu nữ vương hiện tại ta là cái này trộm mộng đoàn thể đội trưởng ngươi là phó đội trưởng lôi khác cười lấy đối với bên cạnh tiểu nữ vương nói hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một là không thành vấn đề chúng ta làm sao bây giờ hai chúng ta đều không biết trộm mộng liền tiến vào người khác mộng cảnh c h ì n h tự c ù n g cấu tạo mộng cảnh cũng đều không hiểu hiện tại cái này trộm mộng đoàn đội chỉ có hai chúng ta người chỉ còn trên danh nghĩa đến lúc đó sẽ tô nhiệm vụ chúng ta tiếp chúng ta lấy cái gì đi thực mộng à đừng nói tam trọng mộng cảnh chúng ta liền nhị trọng mộng cảnh cũng không biết làm sao tiến nhất trọng mộng cảnh có thể đi vào cũng không t h rồi nếu như nhiệm vụ chính tuyến t hai thực ế n n n sự là thực mộng nhiệm vụ ta còn có huyễn ma thuật có thể sử dụng xấu nhất tiếp nhận ta có thể mỗi ngày ban đêm truyền thống đến do bất phi chờ người thừa kế này gian phòng cho hắn dùng huyễn ma thuật để hắn liên tục gặp tác mộng ác mộng nhiều nói không chừng người thừa kế này liền từ bỏ kế thừa g a tộc xí nghiệp đây lôi khác đến không quan tâm nói lôi khác nhìn lấy trong tay trái chớ chú khiêu đao hình x ă m cái này chớ chú khiêu đao bên trong mặc dù triệu h ắ n không ra ạn xì ẹ n v ầ n cái này trí tôn pháp sư nhưng kỹ năng vẫn có thể dùng thôi ta hy vọng hậu kỳ thuận lợi chút chúng ta trước đi ăn cơm đi tìm lớn một chút nhà hàng thuận tiện sẽ tổ tìm tới chúng ta tiểu nữ vương nói không tìm bí ẩn chút địa phương chúng ta sau đó liền rời đi tòa thành thị này chúng ta đoàn thể đội trưởng trộm mộng người d o n cô vừa mới tự sát đã chết chúng ta còn như thế cao điệu làm việc không tốt tiểu nữ vương ngươi đem thân phận của mình đưa vào đến cái này phó bản thế giới nếu như là dân bản địa lời nói ngươi sẽ như thế nào làm ngươi nhìn hạ xuột đều chọn rời đi rời khỏi cái này đ o à n đội chúng ta coi như không rời khỏi cũng cần thay cái thành thị còn ở lại đây thành thị dễ dàng gây nên s ẽ tổ hoài nghi dù sao chúng ta cái này trộm mộng đ o à n đội thuộc về cùng loại gián điệp thương mại tiểu đội không thể quá kiêu căng lôi khắt nói chuẩn bị đi cái kia tiểu nữ vương hỏi liên hệ giòn cột phụ thân đi theo sau ý thành thị cho hắn phụ thân đưa di vật đi vừa vặn đem tương lai chúc ngộng sư ạ di ặt nhìn xem có thể chiêu mộ đến không g i n g cộp tiến vào mộng cảnh thủ đoạn dựa theo nguyên tắc môi giới thiệu hẳn là cùng phụ thân hắn học chúng ta nhìn xem có thể từ phụ thân hắn vậy đạt được chút tiến vào mộng cảnh tri thức không cũng mới liền chúng ta về sau làm việc lôi khắc nói cũng được ta liền đi mua vé máy bay trước đó ạ sủa đưa cho ngươi cái kia liên lạc hỏng thư dãy số cho ta ta xem một chút bên trong có giọng c ủ a phụ thân phương thức liên lạc không có tiểu nữ vương nói lôi khắc đem ạ sủa cho mình bí mật kia hỏng thư dãy số nói cho tiểu nữ vương ban đêm lôi khắc cùng tiểu nữ vương an vị đi lên hướng ít thành thị máy bay d ò n cồn phụ thân tiểu nữ vương đã trải qua liên lạc tốt lão nhân này biết mình nhi tử tự sát tin tức hết sức bi thống bất quá vẫn là cáo chi tiểu nữ vương hắn giờ học vị trí đại học vị trí hắn chuẩn bị tiếp thu đã chết con trai di vật lôi khác cùng tiểu nữ vương mới vừa xuống phi cơ đi ra sân bay liền bị một cô phiên bản dài xe ngăn cản sau xe cửa bị mặc áo đen cường tráng bảo tiêu mở ra sai tố ngồi ở bên trong Số hai tôn giả, tiểu nữ vương, tại thế giới hiện thực chúng ta nữ vương, hiện chúng giả, giới gặp lại m s à i tổ trong xe hướng về phía đứng ở cửa xe bên cạnh lôi khắc cùng tiểu nữ vương nói ra lôi khắc cười cười đi theo tiểu nữ vương ngồi lên xài tổ xe ra hỏa này tới vẫn rất nhanh xem ra nhiệm vụ chính tuyến một lập tức phải hoàn thành hai người sau khi lên xe cái này phiên bản dài xe chỗ ngồi phía sau chỉ có xài tổ cùng tiểu nữ vương số hai tôn giả ba người uống ly rượu đỏ xài tổ sau đó cầm chai rượu trước cho lôi khắc cùng tiểu nữ vương rót chén tiểu nữ vương tiếp nhận chén rượu không có uống lôi khắc cùng xài tổ nhẹ cùng ly một cái uống một hớp lớn nói đi muốn ủy thác chúng ta làm cái gì chỉ cần n g u y ê mở ra điều kiện phù hợp Đón n g ư ờ i n à o nhiệm vụ đ ề u là t i ế p l ô i k h ắ c b ì nhiệm tĩnh ngư h k v rồi, c h ỉ c ầ n các người có năng lực, ngươi năng t h lao không là, các người, trong, nghĩ, là không vấn đề. tuyến a m ố n ủ hai chương á c n sáu trăm c linh n g ba nhiệm n vụ chính tuyến hai thực ngộng mặc dù khó một chút nhưng là có thể làm được nếu như muốn đối với mục tiêu người thực vật ổn định ý nghĩ lâu dài ảnh hưởng phán đoán của hắn còn không bị hắn phát giác lời nói cần tại đệ tam trọng trong m ộ n g cảnh tiến hành thao tác ta cần chiêu mộ chút đội viên loại này thực ngộng sự tình ta đã chết tiền nhiệm đội trưởng giom cộm liền làm qua hắn trả lại cho ta nói qua tại đa trọng trong giấc ngộng sự tình n g ư ơ i tìm chúng ta cái này trộm ngộng tiểu đội ủy thác nhiệm vụ này tính tìm đúng người phóng nhan tất cả trộm ngộng đ ồ n đội trừ tiểu đội chúng ta đều khó có khả năng có cái này thực ngộng thành công kinh nghiệm người muốn cắm vào ý nghĩ, phận, vào ý nghĩ là cái gì lôi khắc lại nhấp một hớp rượu đỏ sau hỏi đáng tiếc g o m cộm tự sát lúc trước hắn từng kể cho người kinh n g h vậy mục tiêu của ta là thương nghiệp đối thủ cạnh tranh một cái nguồn năng lượng ông trùm con trai độc nhất ta cái này thương nghiệp đối thủ cạnh tranh căn cứ tình báo của ta hắn đã trải qua bệnh nguy kịch sắp chết đi cái kia thương nghiệp đế quốc di trúc đã trải qua định ra tốt sẽ có con trai độc nhất của hắn do bất p h ỉ trở kế thừa ta hy vọng các ngươi tại người thừa kế này do bất p h ỉ trở trong đầu cắm vào một cái ý nghĩ để cho hắn bung ô tha kế thừa đã chết phụ thân cái này thương nghiệp đế quốc di trúc không đi trưởng quản tra hắn cái này thương nghiệp đế quốc nếu là có thể giải tán hoặc bán đi hắn nắm giữ tất cả hắn kế thừa công ty cổ phiếu vậy thì càng tốt hơn sai tổ đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương kể thương nghiệp cạnh tranh a t ố ấ t ủy thác này thực mộng nhiệm vụ ta tiếp rồi lôi khắc vô bắp đ u ổ i của mình nói chư thiên ôn l à hệ thống nhắc nhở thanh â m tại lôi khắc nói xong câu đó thời điểm ngay tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương hoàn thành liên tục nhiệm vụ chính tuyến một số hai tôn giả đã trở thành trộm mộng đoàn thể đội trưởng tiếp nhận s a i tổ ban bố đối với đã chết nguồn năng lượng ông c h ù m con trai độc nhất do bất phỉ chờ thực m ộ n nhiệm vụ mở ra liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai thực mộng liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành điều kiện đối với nguồn năng lượng ông trùn con trai độc nhất do bất phí trở tiến hành thực mộng để nó từ bỏ kế thừa đã chết phụ thân thương nghiệp đế quốc ý nghĩ số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương sau đó đều từ mộng cảnh thế giới trở lại này phó bạn trong thế giới hiện thực lôi khác cùng tiểu nữ vương nghe song chư thiên o n l i nhắc e n nhở sau nhìn nhau cùng chúng ta trước đó dự liệu một dạng thực sự là do điện ảnh nguyên t á c nội dung cốt truyện tiến hành thực mộng nhiệm vụ tiểu nữ vương biểu lộ vương lòng chút thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho lôi khắc trong đầu trực tiếp phát tới tin tức so với chúng ta dự liệu còn có hơn cái này nhiệm vụ chính tuyến hai bẫy người Cũng may chúng ũ n g may c ta sớm mang xăm nhiệm phát phải phó hiện không thủ hình xăm ký hiệu.、Người、chú ý nhìn nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành điều kiện, cần chúng trên tay tổ tổ tuyến ta trở ngoài Người điều kiện, lại cồn cần này ra ký có đặc ý vụ bây ả n hiện thực mới tính hoàn thành. Chúng thế thực ta giới mới b giờ vị trí thế giới này hẳn là thực mộng cảnh thế giới cao hơn một tầng mới có thể là thế giới hiện thực làm xuống chuẩn bị đi nhìn xem có thể hay không phát hiện đi đến thượng tầng thế giới phương thức không phải chúng ta dù cho thực mộng thành công từ ba tầng mộng cảnh thế giới an toàn rời khỏi cũng kết thúc không thành nhiệm vụ chính tuyến hai lôi khác cho tiểu nữ vương trở lại tin tức tiểu nữ vương ngay xong lại nhanh kiểm tra một hồi chư thiên online nhiệm vụ chính tuyến hai nội dung phát hiện thật đúng là như số hai tôn giả nói nhất định phải trở lại phó bản trong thế giới hiện thực mới tính hoàn thành nhiệm vụ tiểu nữ vương mới vừa bông lòng chút biểu lộ lại trở nên ngưng trọng ngồi ở trong xe sài tổ không nghĩ tới số hai tôn giả sảng khoái như vậy đồng ý đón hắn ủy thác nhiệm vụ lúc trước hắn chuẩn bị số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương cự tuyệt sau lý do thoái thác cũng không dùng tới hành động lần này chuẩn bị quá trình bên trong tất cả tốn hao ta đều biết gánh chịu chỉ cần thực mộng thành công để do bất phích t ở không đi kế thừa cha hắn thương nghiệp đế quốc ta cho các ngươi thuê kim tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng hoàn thành lần này ủy thác các ngươi nửa đời sau có thể tùy ý hưởng lạc. c lần i c này chúng ta t r ế m mộng đồng đội chí ít còn cần tìm lại được ba cái thích hợp đồng đội cái thứ nhất là t h ú c mộng sư cần đang một lần thành lập tam trọng mộng cảnh còn muốn tại đệ tam trọng trong mộng cảnh hoàn thành phức tạp mê cung mộng cảnh mới có khả năng nhiễu do bất phi trở tiềm thức đổi bắt thứ hai là dược tế sư cái ầ n miên chất thuốc dược tế sư, để cho chúng ta tiến vào ổn định ngủ say, trạng có đặc cao chất thuốc dược cho thể trí thù suất thôi tề ta t phối hiệu h để ra say sư, vào mới có thứ ể tiến nhập tam trọng t Cái nhập cảnh. h ba là người n g ụ y trang ở trong giấc mộng có thể n g ụ y trang thành bất luận một loại nào ngoại hình người mới có thể ở trong giấc mộng lừa gạt do bất phí trơ từ trong miệng hắn thu hoạch được càng nhiều tin tức hữu dụng để có thể đem ý nghĩ thành công cắm vào do bất phí trơ trong đầu lôi khắc nghĩ nghĩ sau đối với s e tổ cái này lớn cố chủ nói ra hắn yêu cầu đội viên những đội viên này nguyên tắc bên trong là trộm mọi người d ọ c ộ bản thân đi tìm bất quá bây giờ g o o n c ô n đều nhảy lầu tự sát lên trên tầng một thế giới hiện thực lôi khác chỉ biết là t r ú c n g ộ n g sư cô bé kia ạ t i ật làm sao liên lạc đến về phần dược tề sư cùng người nguy trang lôi khác chỉ biết là đại khái địa điểm cùng tên người cụ thể làm sao liên lạc bên trên bọn hắn lôi khác cũng không rõ ràng nguyên tắc trong phim ảnh căn bản là không có diễn nhỏ như vậy có nhân tuyển sao số hai tôn giả ta có thể xuất lực xuất tiền ủng hộ ngươi chiêu mộ người sai tô i nói thật là có t h í sinh chính là còn chưa có đi nói đây ta và tiểu nữ vương hiện tại đi tìm giom cồn phụ thân vậy đưa di vật đi liền chuẩn bị ở trong đó tìm chúc mộng sư lôi khác nói ra không có vấn đề ngươi nói cho ta biết bọn họ hình dạng vị trí thành thị cùng danh tự hai ba ngày bên trong ta người liền có thể tìm tới chỗ ở của bọn hắn đại lão bản sẽ tổ rất có năm chắc nói lôi khác sau đó cho sẽ tổ nói ra dược t ề sư cùng người ngụy trang vị trí thành thị cũng đơn giản miêu tả hạ bộ dáng của bọn hắn trước đưa chúng ta đi dòn cột phụ thân vị trí trường học đi sai tổ tiên sinh chờ ngươi tìm tới hai người này chuẩn xác chỗ ở lại đến liên hệ chúng ta tiểu nữ vương lên tiếng nói được các ngươi tìm cái này chúc mộng sư có cần hay không ta ra tay giúp đỡ sai tổ hỏi không cần bên này ta và tiểu nữ vương hẳn là có thể giải quyết đưa chúng ta tới chỗ là được lại lưu lại cho ta chút tiền mặt lôi khác nghĩ, nghĩ sau nói lôi khác sau đó cáo chi sai tổ dòn cột phụ thân chỗ ở trường học vị trí Sài tố t lập ứ chương m ệ n lệnh lai h xe, học g sáu trăm linh bốn ủy thác chương sáu trăm linh bốn ủy thác đến rồi một trường đại học đậu xe ổn sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương xuống xe tiểu nữ vương mang theo một cái gói nhỏ đi theo lôi khắc hướng về cái này trong đại học một cái phòng khách đi đến đến rồi p h ò n g khách tiểu nữ vương cầm điện thoại di động cho đã trải qua nhảy lầu tự sát trộm động người dòm cốm lao cha đi điện thoại dòm cốm lao cha chính là cái này chỗ giáo sư trong đại học cụ thể giáo sư cái gì lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng không hỏi nhiều đợi hơn mười phút một cái khuôn mặt tiểu tụy lao giáo thụ đi đến đây là chúng ta trước đó đội trưởng dong c ộ m di vật tiểu nữ vương vừa nói đem bao k h o a đưa cho cái này lao giáo thụ lao giáo thụ hai tay có chút run dậy nhận lấy cái sách tay này người không nghe ta khuyên vậy mà so với ta còn sớm đi một bước trước khi đi cũng không thấy được con của mình ngươi ngốc hay không n g ố c lao giáo thụ lầm bầm lộ bầu hai mắt có chút đam đam giống như trong nháy mắt liền già mấy tuổi cái này lao giáo thụ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương cảm ơn các người đem c ô đồ vật đưa tới hắn trước khi đi còn nói qua đặc thù gì lời nói sao lao giáo thụ hỏi hai người tiểu nữ vương lắc đầu lôi khắc hồi tưởng đến dom c ộ t trước khi đi nói gì còn giống như thật không có nói cái gì hữu dụng dù sao tên này là bị bản thân tên lường g ạ n bất quá lôi khắc cũng không chuẩn bị nói thật nói thật đoán chừng liền không có người cho bọn hắn giới thiệu vị kia có chúc mộng sư tiềm lực thiếu nữ ạ gì ác đội trưởng của chúng ta tự sát trước đó mấy ngày uống rượu với ta nói chuyện trời đất đợi thật đúng là nói chút lời kỳ quái bất quá ta nghe không hiểu hắn nói chân thực ngay tại mê thất cảnh bên trong cần tìm tới người thích hợp dẫn độ mới có thể rời đi mập cảnh bằng không thì chết vong chính là thật tử vong cũng may ta đã tìm được lời nói này quá kỳ quái lúc ấy ta cho là hắn uống say dù sao mê thất cảnh c h â u nguy hiểm như vậy có thể có cái gì chân thực cũng là của ta sơ sẩy ta nên điểm tâm sáng phát hiện đội trưởng dị thường của hắn xem trọng hắn hoặc đem hắn đưa bệnh viện tâm thần bên trong liền tốt lôi khắc nói chân thực tại mê thất cảnh bên trong cần người thích hợp dẫn độ cần người thích hợp dẫn độ lao giáo thụ tái diễn lôi khắc lời nói chờ mặc m mấy phút đồng hồ lao giáo thụ lần nữa ngẩng đầu lên lần này cặp mắt của hắn có chút tinh thần các ngươi hoài nghi tới chúng ta thế giới đang ở giả tạo sao chúng ta thế giới đang ở giống như là một cái lớn ngộng cảnh thế giới ở bên trên chúng ta còn có tầng một thế giới nhưng là tại chúng ta nhà thế giới bên trong bình thường tử vong muốn đi không được cái kia thượng tầng thế giới cần đặc thù người dẫn độ mới có thể thế vệ lao giáo thụ đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương hỏi ngươi cũng đừng học giom cộp tự s á ta lôi khắc vừa nói bản thân dẫn đạo giom cộp cha của hắn tự hỏi đã có chút thành công q u y n hướng yên tâm ta chỉ là hoài nghi đồng thời tại chúng ta cái thế giới này tự sát liền sẽ thực sự đã chết đặc thù dẫn độ người không có xuất hiện trước tự sát sẽ chỉ mất mạng rất có thể nhi tử ta cùng nhi tử tức ý nghĩ là chính xác Chân tướng ngay tại mê thất cảnh bên trong. Mê trong. thất cảnh cái ả n h c này chỗ sâu nhất mộng cảnh thế giới mới có thể để người thoát khỏi chúng ta vị trí cái này hư giả thế giới các loại trói buộc để cho chúng ta có cơ hội nhìn trộm đến thế giới thực n g h mới có cơ hội đắp lên tầng một thế giới dẫn độ người tỉnh lại lao giáo thụ nói người muốn đi mê thất cảnh sao lôi khác hỏi cái này lao giáo thụ cái này lao giáo sư thế nhưng là dạy hắn nhi tử don cộp trộm mọi người nếu như lao giáo sư đi theo bản thân cùng tiểu nữ vương cùng đi chấp hành thực mộng nhiệm vụ lần này thực mộng có thể sẽ tương đối dễ dàng một chút nhi tử ta mới vừa ở cái thế giới này đi coi như thực tồn tại bên trên tầng một thế giới ta cũng không thể đi nơi này còn có ta cần chiếu có người bất quá các ngươi nếu có thể đi mê thất cảnh có thể giúp ta đi xem một cái đến cùng có tồn tại hay không bên trên tầng một thế giới liên tốt ta chỉ muốn biết cái đáp án nếu như tồn tại bên trên tầng một thế giới ta biết cộp ở trên tầng một thế giới có thể tiếp tục còn sống ta cũng liền an tâm lão giáo thụ đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương thành khẩn ngữ khi nói mê thất cảnh rất nguy hiểm chúng ta sẽ không dễ dàng bước chân hơn nữa chúng ta bây giờ không có thích hợp c h ú c ngọc sư trước đó trộm mộng đoàn đội chỉ còn lại ta và số hai tôn giả hai người chúng ta lại tiếp nhận vụ đều muốn một lần nữa chiêu mộ đội viên tiểu nữ vương ở bên nói ra nàng cũng lĩnh hội số hai tôn giả cùng lao giáo thụ nói chuyện với nhau dụng ý lao giáo thụ nghe xong trực tiếp nói ra ta cho các ngươi giới thiệu cái chúc ngộng s ư đi mặc dù là một người mới nàng còn không có từng tiến vào ngộng cảnh thế giới nhưng là tiềm lực của nàng là ta mấy năm nay nhìn thấy tốt nhất nàng chúc ngộng năng lực viễn siêu ta và cô ta liền có một điều thỉnh cầu nếu như tương lai các ngươi có cơ hội đi đến m ê thất cảnh lời nói giúp ta thẩm tra dưới có hay không tại chúng ta nhà trên thế giới này vẫn tồn tại mặt khác tầng một thế giới lôi khác nghe xong nghĩ thầm người mới không sợ à bản thân cùng tiểu nữ vương cũng là người mới vẫn là trộm mộng trong đoàn đội cặp cặp mới loại kia làm sao tiến vào mộng cảnh cũng không biết đây được nhưng có thể hay không đem ngươi những năm này nghiên cứu trộm mộng bút ký loại hình cho chúng ta phục chế một phần h a y chúng ta người lấy đi học tập dù sao chúng ta muốn đi vào mê thất cảnh cần đối với mộng cảnh thế giới có thấu triệt hơn nắm giữ mới được phần này bút ký càng ký càng, càng tốt lôi khác tiếp tục lắc lư nói ta một lần nữa chỉnh lý một phần bút ký đi đoán chừng cần hai ngày thời gian các ngươi trước tiên ở thành thị này dừng lại mấy ngày đi chờ ta chỉnh lý tốt bút ký sẽ liên lạc lại các ngươi đến lúc đó ta đánh liền các ngươi trước đó liên hệ đó của ta số điện thoại di động là được rồi sao đúng các ngươi làm u ố n hiện tại thấy ta giới thiệu vị kia có c h ú t ngộng sư tiềm lực người mới vẫn là chờ hai ngày nữa ta chỉnh lý tốt trộm ngộng bút ghi sau các ngươi lại nhìn vừa v ậ n ta cái này trộm ngộng bút ghi các ngươi cũng có thể lựa chọn cho vị này người mới học tập lao giáo thủ nói chờ hai ngày đi chúng ta không nội chúng ta mới vừa kết thúc một cái trộm ngộng nhiệm vụ không lâu vừa lúc ở thành thị này nghỉ ngơi mấy ngày lôi khắc cười nói lấy tiểu nữ vương kỳ thật rất nóng này bất quá lo lắng vô ý ta hiện tại nàng cùng lôi khắc căn bản không biết trộng sớm thấy này có chúc mộng sư thiên phú thiểu nữ cũng mang nàng không tiến vào được mộng cảnh nói không chừng bị đương thành tên lường gật đây lôi k h ắ c sau đó cùng tiểu nữ vương rời đi trước trường đại học này lôi k h ắ c trong tay có xe tổ cho hắn tiền mặt cùng thẻ ngân hàng trực tiếp cùng tiểu nữ vương tìm một rượu mắc tiền cửa hàng một người mở một cái phòng t r ư ớ c ở ban đêm lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương tại khách sạn trong nhà ăn cùng một chỗ dùng cơm chúng ta phải nhanh một chút triệu tập tổ kiến h ả o cái này trộm mộng đ o à n đội nhiệm vụ chính tuyến hai tiền kỳ yêu cầu là để cho chúng ta thực mộng để do bất phỉ trở từ bỏ kế thừa đã chết phụ thân thương nghiệp đế quốc ý nghị cái này phó bản mặt ngoài mặc dù không có thời gian hạn chế bất quá một khi do bất phí trở phụ thân tử vong phần di trúc kia không lâu liền bắt đầu có hiệu lực chúng ta nếu là hành động chậm cái này nhiệm vụ chính tuyến hai coi như không hoàn thành cái này phó bản mặc dù không có sách nhiệm vụ chính tuyến hai thất bại trừng phạt bất quá lấy trừ thiên ôn lai dị vãng tác phong sẽ không để cho chúng ta nhiệm vụ thất bại liền trực tiếp rời đi phó bản chí ít biết khấu trừ chúng ta nhất định tỷ lệ phần trăm thuộc tính giá trị xem như trừng phạt tiểu nữ vương bên cạnh ăn mấy thứ linh tinh bên cạnh đối với lôi khắt nói Chương Chúng tiểu a từ g á cái o sư này, t h nữ vương ngươi không cần quá lo lắng chiêu mộ đội viên tiêu tốn thời gian chúng ta bây giờ cần nghĩ là như thế nào tại hoàn thành thực mộng sau đi đến bên trên tầng một thế giới thoát ly cái này thực hiện thực mộng cảnh lôi khác cho tiểu nữ vương phân tích thế nhưng là in xẹp tỳ hòn toàn bộ trong phim ảnh trừ giom cồm vong thê đề cập tới thế giới này là giả tạo không còn những người khác đề cập tới mà theo giom cồm đã chết hắn vong thê manh mối cũng gây mất tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói để cho ta lại hồi tưởng một lần in xẹp tỳ hòn nội dung cốt truyện cái này nguyên tắc hẳn là tại một ít địa phương còn có liên quan tới thượng tầng không gian ám chỉ mới đúng chỉ là chúng ta trước đó không có chú ý mà thôi thông qua cái kia ám chỉ chúng ta hẳn là có thể tìm tới thông hướng thượng tầng không gian b i ệ pháp lôi khác vừa nói sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu nhớ lại tiến vào cái này phó bản thời cơ trước đó nhìn chư thiên ôn lại cung cấp n ì n s ẹ p thì còn phiên bản kịch tình suy nghĩ có thể có hơn mười phút một bên tiểu nữ vương ăn món điểm tâm ngọt uống vào nước trái cây tận lực không phát ra âm thanh không quay r ầ y số hai tuốt lưng i ả lôi khác đột nhiên mở hai mắt ra có chút hưng phần nói ta nghĩ tới rồi nguyên tắc bên trong nhân vật chính đi tìm dược tề sư thời điểm dược tề sư dù sập mập mặt này dẫn bọn hắn đi thăm một cái ẩn nút gian phòng trong phòng k i a n ằ m năm sáu người thông qua sâu chuỗi mộng cảnh phương thức cùng nhau tiến vào trong m ộ n cảnh trong đó còn có một cái phụ trách trông coi cũng phân phối cho bọn hắn dược dược tề sư lao đầu đoạn này điện ảnh nội dung cốt tiểu nữ vương suy nghĩ một chút thật là có chút ấn tượng ta nhớ được nguyên tắc bên trong nhân vật chính giomcom cùng dược tề sư nói chuyện với nhau lúc hiểu được những bình dân này tới này ẩn núp gian phòng mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều lựa chọn nằm tiến vào m ộ t cảnh lôi khác chậm rãi ngữ khi nói ngươi còn nhớ hay không được nguyên tắc bên trong có một câu nói như vậy bọn hắn lại tới đây không phải là vì nằm mơ mà là vì tỉnh lại tiểu nữ vương kinh ngạc nói rất có thể bất quá dược tề sư mập mạp rụt sập hẳn là không biết dù sao mập mạp này còn tại truy cầu thế giới này tiền tài làm nhân vật chính do m n g c ô p nói đem lần này thực mộng nhiệm vụ tiền thưởng đều cho hắn thời điểm dược tề sư mập mạp rụt sập sẽ đồng ý tham gia lần này nguy hiểm thực mộng nhiệm vụ thế nhưng phụ trách chăm sóc mấy cái sâu chuỗi cùng hưởng ngộng cảnh bình dân dược tề sư l ã o đầu không tầm t h ư ờ n g lão nhân này hẳn phải biết thứ gì đồng thời cái tia ẩn tàng trong phòng làm mỗi ngày đi sâu chuỗi n g ộ cảnh bình dân cũng có khả năng biết chút ít sự tỉnh bọn hắn khả năng rất lớn biết còn có cao hơn một tầng thế giới mới có thể l ự a chọn m ỗ i ngày tập t h ể đi nhập động. Muốn thoát ly cái này, thực mộng, muốn h t o á t ly c á i này phân c cảnh mộng đáng giới thế tích i sốt ruột m nhân o cho à thành n hắn thực mộng nhiệm vụ, để có thể về nhà tổ thực sạch đi nhìn con của mình. Cho nên nhân vật chính rong cộp tại nhà bảo chế thuốc kia ẩn, ẩn tàng trong phòng thí nghiệm một lần thôi miên dược tể là một lần mộng cũng nhìn thấy hắn văng thê tiểu nữ vương đi theo hồi ước nguyên tắc nội dung cốt chuyện phân tích càng phân tích càng cảm giác nhà bảo chế thuốc kia lao đầu có vấn đề lao nhân này có thể mang bọn ta lên trên tầng thế giới lần này đến mập mạp dược tề sư vậy chúng ta liền đi tìm lao nhân này do nói nói do ý đồ đến tiểu nữ vương hỏi ngồi đối diện số hai t ô n giả không nên đi liền nói đến lúc đó ta t r ư ớ c nhớ kỹ nhà bảo chế thuốc này lao đầu vị trí gian phòng bí mật hoàn cảnh chúng ta tận lực không làm người quá nhiều đi cùng nhà bảo chế thuốc này lao đầu nói tồn tại thượng tầng thế giới sự tình dược tề này lao đầu không có trực tiếp công khai bí mật này hẳn là cũng có chỗ lo lắng Ta n hai ớ ở cái i k g a ngày p h ò n bí mật t vị sau giữa trưa dọn cộp cha của hắn lao kia giáo sư cho tiểu nữ vương gọi điện thoại để cho hai người sẽ đi qua còn tại lôi ầ n phòng trước mặt. khách cái kia gặp kia l k h ắ c cùng tiểu nữ vương trực tiếp ra khách sạn này gọi xe đi đến trường học bất quá khi lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương mới vừa đi vào trường học lại nhìn thấy một chiếc xe cứu thương đã trải qua đ ầ u ở trường học phòng khách lâu bên ngoài lôi k h ắ c trong lòng có một dự cảm không tốt cùng tiểu nữ vương lập tức chạy tới lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương nhìn thấy dòng c ộ t cha của hắn cái này lao giáo thụ đang nằm ở một cái trên cáng cứu thương một tên bác sĩ cầm bài trắng đang chuẩn bị muốn đắp lên giáo sư mặt bên cạnh còn có cái mở điện cứu giúp khí giáo sư thế nào lôi khác hỏi bác sĩ cấp tính bệnh tim không có cứu giúp trở về Các người l lôi khác s i thông h qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với tiểu nữ vương nói lôi khác cùng tiểu nữ vương sau đó bước nhanh chạy đến trước đó giáo sư gặp bọn họ cái kia phòng nghỉ bất quá cái này phòng nghỉ gian phòng Không có b ấ tiểu kỳ c á gì đánh n h đến đến nữ vương chỉ từ trên bàn tìm tới một cái đại bút ghi bản lận xem sau trong đầu chiếm được chư thiên online nhắc nhở trộm mẫu bút ký học tập sau đem có thể điều khiển nhập mẫu thiết bị tiến vào cùng rời khỏi mẫu cảnh chỉ hạn bạn phó bản thế giới sử dụng tiểu nữ vương sau đó đ lôi khác. Lôi khác phân tích giáo sư trên người không có bất kỳ cái gì vết thương có thể là cao minh dược tề sư trực tiếp cho hắn phối trí tiêm vào sau có thể xuất hiện bệnh tim triệu chứng dược h ế còn có một loại khả năng là giáo sư bởi vì từ chúng ta cái này biết được có khả năng tồn tại thượng tầng không gian sự tình hắn cũng có chút ý tưởng cho nên bị giết nếu như là loại thứ hai khả năng hai chúng ta cũng gặp nguy hiểm lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói chương sáu trăm linh sáu chúc mộng sư chương sáu trăm linh sáu chúc mộng sư thượng tầng không gian tại sao lại muốn tới giết giáo sư số hai tôn giả ý của ngươi là thượng tầng không gian người không muốn để cho chúng ta bây giờ nhà cái này thực mộng cảnh thế giới người biết sự hiện hữu của bọn hắn tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc rất có thể tỷ như ngươi chế tạo một cái giả tạo mộng cảnh thế giới mộng cảnh thế giới bên trong người nếu là biết thế giới kia là giả tạo ngươi có hay không không tào hứng sẽ muốn đem những cái kia có thể nhiễu loạn mộng cảnh thế giới người đều nặng mới thôi miên hoặc diệt trừ lôi khác phân tích chúng ta liền hướng kết quả xấu nhất đi tưởng tượng thực tồn tại thượng tầng thế giới người muốn tới săn giết cái này thực mộng cảnh thế giới bên trong bọn hắn phát hiện cái này thực mộng cảnh thế giới tồn tại dị loại giáo sư cái này dị loại đã bị giết chết cùng giáo sư giao lưu cũng cho giáo sư truyền đạt ý tưởng này làm bọn chúng ta đây cũng sẽ bị cùng ngày xem như dị loại chúng ta cũng gặp nguy hiểm xem ra cái này phó bản muốn hoàn thành trở nên khó hơn tiểu nữ vương cảm、khái. cũng có chỗ tốt c h ỉ ít thượng tầng thế giới người xuất hiện dù sao cũng so chúng ta một chút cũng tìm không thấy thượng tầng thế giới tin tức tốt đây là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ chúng ta nếu có thể bắt sống một cái thượng tầng thế giới người đối với chúng ta hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến hai cũng có trợ giúp bây giờ đối với v u thượng tầng thế giới tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả hết thể tất cả đều là chính chúng ta phỏng đoán bất quá chúng ta bản thể hẳn là ở cấp trên thế giới chúng ta gần nhất cũng phải điệu thấp chút vạn nhất thượng tầng thế giới người xuất hiện ở đây thực mộng cảnh thế giới phát hiện dết không chết bọc ta trực tiếp giết chết chúng ta bản thể chúng ta rất có thể trực tiếp đã chết nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ tuyên cao thất bại lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói trong xe cứu hộ bác sĩ cùng y tá đã đem giáo sư thi thể đắp kín gồm xe cứu thương cửa sau xe xe cứu thương bắt đầu chạy rời đi trường học này tiếp đ ạ i lâu mau tới đi với ta tìm chúc n g ọ n g sư thiếu nữ a di ạt giáo sư đã trải qua không có cách nào giới thiệu cho chúng ta nàng chỉ có thể chính chúng ta cùng a di ạt nói hy vọng giáo sư quải điệu trước đó cùng a di ạt đề cập tới chuyện của chúng ta lôi khắc nói tiểu nữ vương đi hỏi thăm một chút đường phố này trong lâu nhân viên công tác nguyên lai、like、cái này giáo sư là dạy kiến trúc học hỏi thăm học viện kiến trúc ở nơi này trong đại học vị trí lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương bắt đầu đi học viện kiến trúc lầu dạy học cái này đại học giáo khu rất lớn lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương đi nhanh hơn hai mươi phút mới đi đến học viện kiến trúc lầu dạy học bên ngoài lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng bắt đầu ở học viện này toàn bộ lâu phạm vi bên trong căn cứ nguyên tắc bên trong thiếu nữ ạ di ặt rán g vẻ tiến hành so sánh tìm kiếm lấy đương nhiên có thể hay không tìm tới toàn bằng vật khí cái này sinh viên đại học không phải mỗi ngày đều đi lên quá tiểu nữ vương đi mấy cái ra vào cái này giáo học lâu học sinh bên cạnh bắt đầu hỏi đến bọn hắn có hay không quen biết ạ gì Ấn đáng tiếc nửa giờ sau tiểu nữ vương cùng lôi khắc đều không có thu hoạch thay cái phương pháp tìm đi chúng ta trực tiếp đi cái này hiệu trưởng trường học phòng hoặc chủ nhiệm phòng n g ư ờ i dùng khống chế tinh thần kỹ năng ghi n khống chế hắn sau đó để trong trường học trợ giáo thư ký loại hình cho chúng ta tìm ạ gì ạ n dạng này so với hai chúng ta người ở nơi này trong sân trường bản thân tìm biết nhanh rất nhiều dù sao ạ gì ạt khả năng không cho ở trường nàng khả năng có giờ dạy học đợi mới có thể hồi trường học lôi khắc đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nhẹ gật đầu cảm giác phương pháp kia so với nàng từng cái đến hỏi học sinh tốt hơn nhiều tìm hiệu trưởng cùng chủ nhiệm liền dễ dàng nửa canh giờ sau tiểu nữ vương liền đã k h ô n g chế cái này học viện kiến trúc bên trong một cái lao thái thái chủ nhiệm sau đó cái này lao thái thái chủ nhiệm liền bắt đầu cho nàng thủ hạ nhân viên gọi điện thoại ra lệnh cho bọn họ gọi người đi nửa giờ sau tại lao thái thái này chủ nhiệm trong văn phòng lôi khắc cùng tiểu nữ vương liền gặp được chạy tới adi ạt các ngươi tìm ta có chuyện gì adi ạt nghi hoặc nhìn chủ nhiệm lôi khắc cùng tiểu nữ vương chúng ta ra ngoài nói rằng tiểu nữ vương nói ra một bên lão thái thái chủ nhiệm cũng gật đầu ra hiệu ạ dị ặt theo hai người ra ngoài trong trường học ạ dị ặt vẫn còn tương đối yên tâm an toàn của mình đi theo tiểu nữ vương cùng lôi khắc đi tới sân trường trên đường nhỏ một cái ghế dài bên cạnh chúng ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta trộm mộng đ o à n đội tiểu nữ vương trực tiếp cho thấy ý đồ đến nói các ngươi chính là giáo sư hôm qua sau khi tan học đề cập với ta đến người các ngươi nói số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương hôm nay làm sao không có để giáo sư gọi ta đến ngược lại tìm chủ nhiệm tìm ta thiếu nữ ạ dị ặt có chút nghi ngờ hỏi nghe được ạ dị ặt lời nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương bao nhiêu yên tâm xem ra lào giáo thủ quả điệu trước cũng làm chuyện tốt c h ỉ ít đem bọn hắn muốn mời ạ dị ạt gia nhập đoàn thể sự t ì n h sớm cùng ạ dị ạt thiếu nữ này nói giáo sư vừa mới bệnh tim đột phát đi thiên đường lôi khác vừa nói không định giấu g i ế m chuyện này dù sao giáo sư quả điệu đây là ạ dị ạt sớm muộn có thể biết a làm sao có thể hôm qua giáo sư trả cho chúng ta đi học một chút nhìn không ra giáo sư nhìn dạng thân thể rất cường trạng a ngày bình thường cuối cùng ở trong học viện rèn luyện ạ dị ạt có chút kinh ngạc nói càng là bình thường nhìn không ra bệnh nhìn lấy người khỏe mạnh một khi tật bệnh đột phát mới chịu ệ n h nếu là bình thường thể ngược nhiều bệnh người ngược lại bên cạnh biết dự bị lấy cứu mạng dược vật dự phòng lấy lôi khắc vừa nói không định hiện tại liền nói cho ạ dị ẩn liên quan tới thượng tầng thế giới sự tình không phải dẫn tới thượng tầng thế giới sát thủ lại đem ạ dị ẩn giết liền p h i ề n thái hơn nữa lôi khắc lo lắng hiện tại ạ dị ẩn khi tiến vào mộng cảnh thế giới trước đó liền cáo nàng qua chuyện nguy hiểm cỡ nào sẽ đem này t i ề n tài t r ú c mộng sư thiếu nữ ạ dị ẩn dọa cho chạy mất À, là giáo sư chỉ là đơn giản nói với ta giới, như vậy đi buổi tối hôm nay ngươi tìm đến chúng ta chúng ta mang ngươi thể nghiệm tiến vào một lần mộng cảnh không gian ngươi đi bên trong liền hiểu tình huống cụ thể chờ ngươi đi xong mộng cảnh không gian chúng ta bàn lại lôi khắc nói lôi khắc tin tưởng chỉ cần có thể để cái này trải qua nhân sinh bình thường sống hạ dị ẩn tiến vào một lần mộng cảnh không gian nàng tuyệt đối sẽ bị mộng cảnh không gian chỗ thần kỳ m ê hoặc bây giờ nói quá nhiều ngược lại dễ dàng để hạ dị ẩn mâu thuẫn được ta bốn giờ chiều sau tan học sau đó ta có thể đi tìm các ngươi hạ dị ặt nói tiểu nữ vương sau đó nói cho ạ d ì ắt nàng cùng số hai tôn giả ở khách sạn danh tự tiểu nữ vương đem gian phòng của mình hảo cũng nói cho ạ d ì ắt thiếu nữ ạ d ì ắt nghe xong trần trừ một lúc nhìn lấy tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả lôi khác nhìn ra ạ d ì ắt lo lắng nàng hẳn là thật không dám ban đêm một cái đi khách sạn tìm tiểu nữ vương của mình dù sao ngày đầu tiên tiếp xúc bởi tôi tới trường học thấy đi ta để chủ nhiệm cho chúng ta tìm một gian c h ố n g không sẽ không bị quáy dày phòng học lần thứ nhất tiến vào mậu cảnh liền trong trường học lôi khác nghĩ, nghĩ sau nói được rồi ạ dị ắt nghe xong yên tâm lôi khác sau đó cùng tiểu nữ vương a di ạt lần nữa trở lại chủ nhiệm văn phòng chủ nhiệm lao thái thái bị tiểu nữ vương khống chế chọn phòng học rất thuận lợi vì để cho hạ di ạt liên tâm chút tiểu nữ vương liền tuyển định ở nơi này ở giữa chủ nhiệm văn phòng dù sao bốn giờ hơn chủ nhiệm lao thái thái tăng việc nơi này cũng không có ai chủ nhiệm lao thái thái trực tiếp đem phòng làm việc này chìa khóa cho hạ di ạt chương 607, chuẩn bị nhập n mộng chương 607, chuẩn bị nhập n mộng đem hơn bốn giờ chiều địa điểm tập hợp ổn định ở văn phòng sau thiếu nữ ạ di ạt về trước đi đi học đi lôi khác cùng tiểu nữ vương hồi khách sạn đi lấy tiến vào mộng cảnh tay nhỏ va li trang bị đồng thời hai người còn muốn về trước quán trọ nghiên cứu một chút cái này lao giáo thụ lưu lại trộm mộng b ộ t ký không phải buổi chiều ạ dị ẩn sau khi tan học lôi khác cùng tiểu nữ vương cái này hai thế giới đỉnh tiêm trộm mộng đoàn thể đội trưởng cùng duy nhất thành viên chủ lực đều mang ạ dị ẩn không tiến vào được mộng cảnh liền khó chịu lôi khác cùng tiểu nữ vương nhanh chóng nhìn lấy giáo sư lưu lại trộm mộng b ộ t ký chư thiên ôn lại không có đem cái này trộm mộng xem như kỹ năng phân cho hai người đồng thời cái này trộm mộng nhập mộng năng lực còn hạn chế ở nơi này in x ẹ thì hòn phó bản mới có thể sử dụng Cũng dạy học giáo sư viết bút ký chính là tốt đáng tiếc hắn cút tiểu nữ vương vừa nhìn bút ký bên cạnh càng thán lao giáo thụ viết bút ký này hẳn là nghĩ tới chúng ta nhìn mộng càng không gian tri thức còn nhập mộng càng phương thức cùng cơ sở cho học sinh của hắn a g i ạt nhìn để tránh hai chúng ta nhân giáo tốn sức đi lôi khắc cười suy nghĩ lấy một buổi chiều lôi khắc cùng tiểu nữ vương xem xong rồi bút ký cũng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nghiên cứu lấy dù sao bên trong nội dung trong ghi chép ghi lại trộm mộng cùng mộng cảnh tri thức hai người đại thể nắm giữ bất quá còn có hơn mười vấn đề nhỏ lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai người mới cũng muốn không hiểu dứt khoát những cái này vấn đề nhỏ lôi khắc phán đoán đối với tiến vào mộng cảnh cùng ra mộng cảnh thế giới ảnh hưởng không lớn chính là đối với mộng cảnh thế giới lý giải vấn đề mà thôi ta cảm giác chúng ta có thể thành công tiến vào mộng cảnh chúng ta bây giờ làm nhất trọng mộng cảnh hẳn là có thể làm thành công Trước đó lưu ư cái đó ạt lại sửa d ơ nếu g trong chúng nộng. vương này bên trong còn nhậm nữ nói, n chút thuốc tề, thể, có thể phụ trợ chúng ta nhập Tiểu có có phụ bụ không ngươi trước thử một ta lần, ở bây ê giờ cho n g liền n h t h mở ma pháp truyền tống h môn đi chúng ta trực tiếp truyền tống h đến trước đó trường học chủ nhiệm mượn đó của chúng ta gian phòng làm việc tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói cũng được chúng ta lần thứ nhất bản thân tiến vào mộng cảnh mang theo ạ dị n cùng đi chứ đợi lát nữa cũng làm cho nàng xem hạ trộm mộng bút ký lại tiến vào mộng cảnh dạng này có c h ú c mộng tiên h phú ạ dị ạ nàng n kiến trúc mộng cảnh hẳn là so với hai chúng ta người kiến tạo rất nhiều lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói tiểu nữ vương nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tiểu nữ vương cùng số hai tuấn giả đều không có lòng tin kiến tạo cái hoàn mỹ mộng cảnh thế giới lần thứ nhất mang ạ dị ạ nếu như kiến trúc mộng cảnh thế giới quá đơn sơ có chút mất mặt vẫn là để ạ dị ạ n thành lập mộng cảnh đi Tiểu nữ vương cùng s một n giây t t định sau kinh ma pháp học học n truyền thái thái tống môn ổn định lại lôi k h ắ c cùng cầm trộm mộng thiết bị cặp táp tiểu nữ vương bước nhanh tiến vào bên trong hai người xuất hiện ở chủ nhiệm trong văn phòng lôi khác tiện tay nhốt ma pháp truyền tống môn phòng làm việc này là không, trước đó bị lao thái thái chủ nhiệm cho mượn tiểu nữ vương sau lao thái thái này chủ nhiệm sau đó rồi rời đi cũng tiết kiệm tiểu nữ vương tiếp tục phát động khống chế tinh thần kỹ năng lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương ngồi tại phòng làm việc trên ghế salon chờ lấy adi ạt sau khi tan học chạy tới hiện tại đã trải qua hơn bốn giờ c h i ề u đợi hơn mười phút mở khóa thanh â m vang lên thiếu nữ adi ạt đẩy cửa t i ề n đến đợi lâu adi ạt ngồi đối diện trên ghế salon lôi k h ắ c thật nhỏ nữ vương nói tiểu nữ vương từ trên ghế s a l o n đứng dậy ngươi xem trước một chút bút ký này đây là trộm mộng bút ký giáo sư lưu lại người sau khi xem xong chúng ta liền mang ngươi tiến vào mộng cảnh thế giới cảm vụ xuống tiểu nữ vương vừa nói đem bút ký đưa cho adi ạt tiểu nữ vương bản thân cũng không biết nên tại sao dạy adi a t để cho nàng cái này tương lai chúc mộng sư thiên tài tự học đi để tránh dạy sai rồi adi a t ngồi ở trên ghế salon cầm bút ký bắt đầu lật xem đây là giáo sư chữ viết thể không sai adi a t lật ra bút ký nhìn lấy tiểu chữ cái này trong lòng suy nghĩ cảnh giới của nàng t â m thấp xuống chút lần thứ nhất tiếp xúc cái này thần kỳ kiến thức adi a t càng xem càng nhanh biểu lộ cũng bắt đầu không ngừng biến đổi lôi khác cùng tiểu nữ vương ở một bên đang ngồi yên lặng không có lên tiếng k h o y dày hơn một giờ a d ad xem hết bản này trộng bút ký cũng đem sách khép lại trả lại cho tiểu nữ vương không giữ lại quên thời điểm nhìn nhìn lại tiểu nữ vương hỏi trong sổ nội dung cùng tranh minh họa ta đều ghi t ạ c trong đầu quên không được thiếu nữ ạ di ạt nói vậy là tốt rồi tiểu nữ vương đem cái này t r ộ n mộng bút ký một lần nữa cất kỹ bút ký này bên trong viết đều là thật sao chúng ta thật có thể tiến vào mộng cảnh thế giới còn có thể bản thân cấu tạo mộng cảnh thế giới ta xem bút ký này nhưng trong đó còn có hảo hai ba chỗ không có quá xem hiểu các ngươi có thể cho ta giảng hạ sao ạ di ạt hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương hỏi lôi khắc cười cười thật có thể tiến vào mộng cảnh thế giới tiến vào mộng cảnh thế giới phụ trợ thôi miên dược vật cùng dụng cụ chúng ta đã trải qua mang đến chính là cái này mà u bạc trắng kim loại va li s á c h tay còn ngươi nhìn không hiểu địa phương chờ một lát tiến vào mộng cảnh thế giới chính ngươi cảm thụ xuống liền tốt chúng ta kể cho ngươi hiểu không có chính ngươi cảm nộ thấu triệt lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai người nghiên cứu đến chưa cái này trộm mộng bút ký thế nhưng là còn có hơn mười địa phương nhỏ không có tìm hiểu được đây À gì ẩn xem hết bút ký này liền hai ba chỗ không có tìm hiểu được lôi khắc cảm giảng giải không được đoán chừng coi như muốn giảng hiệu lời nói cũng phải trái lại a di ặt cho hắn cùng tiểu nữ vương giảng giải mới được đương nhiên việc này không thể trực tiếp nói cho a di ặt không phải a di ặt biết nàng gia nhập trộm mộng đoàn đội đội trưởng cùng chủ lực còn không có nàng lợi hại ba người đều là người mới lời nói sau đó đoán chừng không dám đi theo chấp hành cái kia nguy hiểm tam trọng mộng cảnh thực mộng nhiệm vụ được ta hiện tại liền muốn tiến vào mộng cảnh thế giới nhìn xem ta không có thể mở mới sao a di ặt hỏi vương lòng ngồi xuống l ô i khác nói ra ba người đều ngồi ở trên ghế salon tiểu nữ vương đem màu trắng bạc dương kim loại trộm dụng cụ bỏ vào chiếc xô p a trên bàn trà cũng mở ra giường kim loại cái nóc tiểu nữ vương cùng lôi khắc bắt đầu từ nơi này dương kim loại bên trong rút ra tế tuyến liên tiếp đến bản thân trên cánh tay kết nối cánh tay vị trí tiểu nữ vương cùng lôi khắc trước đó đi theo trộm mộng đoàn đội từ xe tổ mộng cảnh kia đi ra thời điểm nhìn qua bản thân cánh tay làm sao liên tiếp đến không có phạm sai lầm Chương 608. Mời. Chương 608. Mời. Thiếu nữ à gì à chiếu cùng cũng cặp Thiếu vương nữ ẩn tôn nữ dáng nàng trong liền gì giả Mời. Mời. làm mở kim một tiểu loại sợi tại từ tắp ạ vào vẻ kéo số dây, lấy, ra ra b Tiểu nữ vương, số hai tôn Aziat thân thể giả để đều sau nữ vương, cùng hướng ngã, mình về số sofa của tựa ở lần ớ n bên trên nằm, tận bông lỏng. báo lực l này mậu cảnh là lấy a di ạt tư duy làm chủ đạo xây dựng m ộ n g cảnh thế giới làm ba người lần nữa mở hai mắt ra phát hiện đang ở đại học trong sân trường hoàn cảnh này lôi khác cảm giác có chút quen thuộc chính là a di ạt vị trí đại học đừng dùng trong thực tế sự t ì n h đến chế tạo m ộ n g cảnh lúc đó để ngươi không biết là m ộ n g cảnh vẫn là hiện thực thử nghiệm mang bọn ta chúng ta đi ra sân trường ở sân trường ngoài cửa thay cái tràng cảnh lôi khác đối với a di ạt nói a di ắt nhìn lấy sân trường trên đường nhỏ trừ nàng cùng số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương bên ngoài còn có những học sinh khác cùng lao sư đang đi lại lấy bọn hắn cũng là chân thực tồn tại sao đây chính là ta chế tạo mộng cảnh nếu như ta đem một vài định luật vật lý đều cải biến mộng cảnh này còn có thể tồn tại sao a di ắt ngạc nhiên nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía đối với lôi khắc hỏi bọn họ là ngươi trong đầu tiềm thức chế tạo ra không nhận ngươi người chủ quản ô vương không chế bóp méo định luật vật lý cái mộng cảnh này không gian còn có thể cho tồn tại bất quá rất dễ dàng để ngươi trong đầu tiềm thức chế tạo ra nhân vật cảm giác được dị thường một khi bọn hắn cảm giác được dị t h ư ờ n g liền sẽ tìm kiếm mộng cảnh thế giới tồn tại đặc thù người cũng chính là chúng ta bọn hắn biết thử nghiệm khu trừ tổn thương chúng ta lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói a di ắt đã bắt đầu bóp méo cái này mộng cảnh thế giới định luật vật lý phía trước mặt đất bắt đầu hướng lên trên lật lên tả hữu không gian cũng đứng lên biến thành một cái cùng loại sáu mặt lớn hình lập phương bất quá mỗi cái trên mặt kiến trúc và người đều cả bình thường tồn tại cùng hành tàu tại mỗi cái tướng mạo tiếp chỗ người đi đến nơi đó còn có thể tự nhiên thay cái mặt tiếp tục hành tàu lôi khắc cảm giác cái này có chút giống hạn s ỉ ẹ n văn thánh điện pháp sư một phái thông qua huyền giới tiến vào kết giới không gian tại kết giới trong không gian pháp sư liền có thể cải biến không gian hoàn cảnh trong sân trường học sinh cùng lao sư đã bắt đầu thỉnh thoảng hướng lôi khắc tiểu nữ vương cùng ạ dị ạ t nhìn bên này tới thí nghiệm xong liền khôi phục đi ngươi bóp méo mộng cảnh không gian càng không bình thường tiềm thức của ngươi chế tạo ra mọi người lại càng sẽ cảm thấy bất an bọn hắn cũng sẽ cảm giác được không gian này không bình thường cũng đối với địch ý của chúng ta càng lúc càng lớn tiểu nữ vương đối với ạ dị ặt nói a dì ặt trực tiếp mang theo hai người đi đến trường học trên đường nhỏ một cái trước cái gương lớn lợi dụng tấm gương phản xạ hình chiếu a dì ặt tư tưởng ra mặt thứ hai tấm gương muốn sau thôi động điều chỉnh cái này hai mặt tấm gương góc độ trong gương xuất hiện cảnh tượng khác hai mặt cái gương lớn sắp bị đ ẩ y ra số hai tôn giả tiểu nữ vương các ngươi muốn đi đâu a dì ặt lên tiếng hỏi bờ biển bãi cát lôi khắc cười lấy hồi phục a dì ặt lần nữa xây dịch tấm gương góc độ xanh t h ẳ n biển cả cùng kim sắc bãi cát xuất hiện ở trong gương đẩy ra tấm gương a dì ặt trực tiếp mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi tới nơi này trên bờ cát trên bãi cát rất ít du khách. muốn xuống biển bơi cái l à sao. ạ dị ặt hỏi tốt nhất đừng bớt tiếp xúc nước biển để tránh đối với rơi xuống trong nước ngộng cảnh tỉnh lại phương thức xuất hiện miễn dịch tại trên bờ cắt tản bộ sẽ thổi một chút gió biển là được rồi tiểu nữ vương nói ba người tại bãi cắt bên cạnh chạy hết sẽ bớt q u á cái này cắt đất phụ cận ăn mặc bình thường quần áo ba người vẫn là bị trên bãi cắt du khách chú ý ạ dị ặt lại nhanh trong thí nghiệm không thủy cùng k h ô n g chế cắt đất sau tìm ở giữa bãi cắt hậu phương bán hamburger tiểu đ ế m trực tiếp mở ra cái này tiểu đ ế m cửa tiệm lôi khác cùng tiểu nữ vương đi theo ạ dị cùng một chỗ tiến vào lần này không gian hoàn cảnh lần nữa cải biến biến thành một cái thành thị đ ỉ n h khách sạn lớn bên trong ba người ngồi ở một cái cửa sổ thủy tinh bên cạnh bàn nhân viên phục vụ bắt đầu lần lượt đưa ra một bàn bán tinh xảo mỹ thực cảm giác được đói bụng cái này đồ ăn cũng ta tại hiện thực ăn một cái hương vị ở nơi này ăn no lời nói ra ngoài lại còn đói không À gì ắ n hỏi lôi khắp cùng tiểu nữ vương ở nơi này trong mộng cảnh ăn no chí ít ở trong giấc mộng sẽ không cảm giác đói bụng bất quá sau khi rời khỏi đây lại còn đói nơi này ăn cái gì ăn no càng tương đương với cho trên tinh thần một loại đã no đầy đủ cảm giác bất quá chúng ta thân thể cũng không có n h i p vào năng、lượng. tiểu nữ vương vừa nói cũng ăn theo khẩu bỏ bít tết a di ặt tưởng tượng ra được mậu cảnh đồ ăn còn thật ngon chờ một chút ra ngoài ta mời ngươi ăn bữa đ ạ i tiệc lôi khắc nói lôi khắc trong tay có xe tổ cho tiền mặt cùng thẻ mời cái này đội viên mới a di ặt ăn một bữa hoàn toàn không có vấn đề m ộ n g cảnh này không gian rất thần kỳ các ngươi cái này trộm m ộ n g đ o à n đội rốt cuộc là làm cái gì đây đội tiếp người khác cùng một chỗ nằm mơ a di ặt hỏi tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả chúng ta tiếp nhận một chút cao đoàn khách hàng ủy thác dưới tình huống bình thường là trợ giút bọn hắn đánh cắp đôi phương thương nhật cơ có rất ít người trong mậu còn có thể thủ ở hắn cơ mật lần này tìm ngươi gia nhập đ o à n đội là muốn chấp hành một lần đặc thù nhiệm vụ thực ngộng tiến vào một người tam trọng trong ngộng cảnh hướng hắn về phần một cái ý nghĩ lôi khắc nói giáo sư bút ký có thể nói đi đến đa trọng ngộng cảnh tồn tại phong hiểm còn muốn có năng lực ổn định tiếp tục chìm vào giấc ngủ đặc thù thôi miên dược vật phối hợp mới được phải phối chuẩn bị một tên đỉnh cấp dược t ế sư không phải trộm ngộng sư muốn đi không được nhiều trọng n g ộ n cảnh một tại người khác trong n g ộ n cắm vào ý nghĩ cái này cần chí ít tam trọng trong n g ộ n cảnh mới có thể để cho đối phương bông lòng cảnh giác tiềm thức sẽ tin tưởng ý tưởng này số hai tôn giả tiểu n các ngươi làm lại như vậy phạm pháp sao các ngươi cái này trộm mộng đoàn đội là cái gây án đoàn đội a di ạt hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương hỏi dược tề sư đã c o thí sinh tìm xong ngươi sau chúng ta liền đi tìm dược tề sư chúng ta cái này trộm mộng đoàn đội không tính hợp pháp cũng không tính phạm pháp pháp luật còn không có dính đến mộng cảnh chế độ bình thường không ai có thể khởi tố chúng ta bất quá vẫn là khiêm tốn một chút tốt nghĩ kỹ gia nhập chúng ta sao tiểu nữ vương nói ra ta suy nghĩ lại một chút cảm giác các ngươi cái này đoàn đội có chút không an toàn chúng ta rời khỏi đi a di ạt nói ba người tuần tự từ nơi này cao lầu trong nhà ăn rời khỏi lần nữa khi tỉnh lại đã trải qua về tới chủ nhiệm văn phòng tiểu nữ vương tay trái vươn vào y phục của mình trong túi quần nhóm một cái lôi khắc đem tiểu thủy thương lấy ra vạch vạch phun ra b ộ n phía phun không ra nước đây chính là giáo sư cái kia trộm mộng trong ghi chép nói trộm mộng sư phải chuẩn bị phân biệt hiện thực cùng mộng cảnh đồ đằng sau a di ắt nhìn lấy lôi khắc cầm tiểu thủy thương hỏi không sai ngươi nếu là quyết định gia nhập chúng ta trộm mộng đ ồ n đội tại lần sau tiến vào mộng cánh trước đó cũng chế tắc cái bản thân đồ đàng đi nhất là như ngươi loại này thích chế tắc hiện thực tràn cảnh người một khi không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh thế nhưng là rất nguy hiểm đi ta trước hết mời ngươi ă n đại t i đi ngươi từ từ suy nghĩ có hay không gia nhập chúng ta chúng ta sáng mai liền sẽ đi máy bay rời đi thành thị này đi tìm dược tề sư đi ngươi còn có một đêm thời gian quyết định lôi khác nói ra chương sáu trăm linh chín mang đi chương sáu trăm linh chín mang đi đối với bị mời ăn cơm thiếu nữ ạ gì ẩn đến không có cự tuyệt mới vừa mộng cảnh thế giới đối với nàng mà nói quá mức kỳ diệu nàng còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần vẫn còn đang suy tư có hay không muốn gia nhập số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương cái này nhìn như phạm pháp trộm mộng đ à n đội lôi khắc tiểu nữ vương cùng hạ d ì ặt đi ra cái này sân trường đại học trực tiếp đón xe đi lôi khắc cùng tiểu nữ vương chỗ ở khách sạn tại khách sạn trong nhà ăn lôi khắc điểm hạ bò bít tết cùng rượu tiểu nữ vương điểm chút trứng cá muối gan ngống loại hình cũng giúp hạ d ì ặt điểm một phần ba người đang ăn cơm hạ dị ặt đang dùng cơm thời điểm không nói gì m o n ăn xong mới đôi lôi khắc hỏi chúng ta cái này trộm mộng đ ồ n đội sẽ giết người sao lôi khắc nghe xong cười, cười. giết người loại này cấp thấp thủ pháp chúng ta không làm tỉ như lần này thực ngộng nhiệm vụ chúng ta chỉ ở trong giấc ngộng cải biến mục tiêu đối tượng ý nghĩ mục tiêu nhân vật cuối cùng muốn còn sống tỉnh lại mới được bất quá tại làm nhiệm vụ tiến vào ngộng cảnh thế giới thời điểm phải c ẩ n t h ậ n chút bởi vì chúng ta muốn đi vào tam trọng ngộng cảnh thế giới cần dùng đặc thù cường hiệu thuốc ngủ nếu như chúng ta ở trong ngộng cảnh thế giới chết đi sẽ trực tiếp rơi vào ngộng cảnh thế giới bên trong sâu nhất mê thất cảnh một khi ở trong ngộng cảnh thế giới mê thất bản thân nơi đó thời gian cùng chúng ta cái thế giới này thế giới hiện thực thời gian tỷ lệ cực kỳ cách xa rất có thể chúng ta tại mê thất cảnh chết giả thế giới hiện thực mới qua vài phút cuối cùng vì là linh hồn của mình tin tưởng tự thân đã tử vong sẽ thực sự đã chết hoặc trở thành người thực vật lôi khác quyết định muốn đem phong h i ể m trước nói cho cái này ạ gì ạt đi dù sao ạ gì ạt cũng nhìn giáo sư lưu lại trộm ngộng q u ố ký đừng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ trước mới phát hiện cái này thực ngộng nhiệm vụ rất nguy hiểm phong h i ể m ở trong lòng oán trách mình cùng tiểu nữ vương không có sớm cùng nàng nói rõ ràng lôi khác tin tưởng đã trải qua lãnh hội qua ngộng cảnh thế giới thần kỳ ạ gì ạt cái này có chúc n g ộ n sư thiên phú thiếu nữ sẽ không bông tha cho tiến vào n g ộ n cảnh thế giới cái này mộng cảnh thế giới đối ứng nàng loại này xây dựng thiên tài lực hấp dẫn đã vượt qua ạ dị ật tại thế giới hiện thực chỗ làm bất cứ chuyện gì có thể có được niềm vui thú ta trở về suy nghĩ một chút nếu như quyết định gia nhập các ngươi sáng mai ta tới khách sạn này tìm các ngươi có thể chứ ạ dị ật hỏi lôi khắc cùng tiểu nữ vương bảy giờ sáng mai chúng ta muốn từ khách sạn xuất phát đi sân bay nếu như ngươi nghĩ kỹ gia nhập chúng ta buổi sáng bảy giờ trước tới tìm chúng ta là được tiểu nữ vương nói ba người sau khi cơm nước xong lôi khắc cùng tiểu nữ vương đưa ạ dị ật đến khách sạn dưới lầu ngồi lên một chiếc xe taxi đưa tiễn ạ dưới tiểu nữ vương liền cho xét tổ gọi điện thoại chúng ta chỉ tên muốn dược tề sư cùng người ngụy trang tìm thế nào điện thoại thông sau tiểu nữ vương trực tiếp hỏi người ngụy trang ẩm đã tìm được bất quá hắn ở vào bị giám thị trong hoàn cảnh không chỉ chúng ta một cái thế lực đang tìm hắn còn có cái khác hai cái thế lực đều đang trong giám thị hành tung của hắn ta đã trải qua triệu tập người đi qua chờ các ngươi cùng hắn nói hào sau chỉ cần hắn đồng ý gia nhập lần này thực mộng nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ giám thị hắn hai cái thế lực cùng nó phiền phức của hắn ta đều có thể cho hắn giải quyết bất quá các ngươi nói dược tề sư dù s a ta cái này còn không có tìm tới tìm hắn đoán chừng còn cần mấy ngày điều kiện tiên quyết là hắn tại các ngươi nói thành thị bên trong sai t o nói an bài sáng mai máy bay buổi sáng ngày mai bảy giờ phái chiếc xe đến khách sạn tiếp chúng ta đi sân bay đội viên mới chúc ngộng sư ta bên này đã trải qua tìm xong rồi gọi là ạ dị át cho nàng cũng chuẩn bị xong hộ chiếu cùng vé máy bay ta cùng với số hai tôn giả trực tiếp đi cùng người ngụy trang ẩ ở gặp mặt nói xuống chỉ cần người ngụy trang nói xong dược tề sư rụt sập cũng sẽ dễ dàng tìm tới người ngụy trang ở có thể mang bọn ta tìm tới cái kia mập mạp dược tề sư nơi ở tiểu nữ vương nói vậy thì dễ làm hơn nhiều gần nhất ta cái k i a thương nghiệp đối thủ bệnh tình đã bắt đầu trở nên ác liệt hắn bác sĩ chính phán đoán cũng liền một tuần lễ đến hai tuần lễ tả hữu thân thể của hắn liền sẽ đối với hiện hữu duy trì tánh mạng hắn dược vật sinh ra bài xích phản ứng đến lúc đó hắn liền đem chết đi các ngươi cái này trộm ngộng tiểu đội phải nhanh một chút xây dựng ra đến chờ ta lão gia hỏa này sau khi qua đời liền muốn lập tức đối với con trai độc nhất của hắn do bất phỉ trở tiến hành thực ngộng kế hoạch sai tô nói cụ thể thực n g ộ n kế hoạch ta và số hai tôn giả đã trải qua nghĩ kỹ chờ tìm đủ nhân thủ đem tam trọng n g ộ n cảnh chi tiết định song sau liền không có vấn đề tiểu nữ Vương Hồi tiểu nữ vương cùng lôi k h ắ c chuẩn bị dựa theo nguyên tắc bên trong đối với mục tiêu nhân vật do bất phí trở tiến hành thực mơ quá trình hơi sửa đổi một chút là được dù sao nguyên tắc bên trong nhân vật chính đều thành công vậy để cho mục tiêu nhân vật do bất phí trở cảm giác phụ t h â n hắn đối với hắn rất thất vọng nguyên nhân thì không muốn hắn sống hướng mình một dạng muốn hắn độc lập môn hộ đi gây dựng sự nghiệp ý nghĩ còn là rất không tệ nhất là cái kia thả di trúc trong tủ bảo hiểm con r i ề u lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương đều cảm giác là nguyên tắc bên trong trộm mộng đoàn thể vẽ dòng điểm mắt chi bút tiểu nữ vương sau đó treo rồi cùng xe tổ cái này lại lao bản trò chuy Đi một c hai ú t người tại ban đêm trên đường phố tản bộ đi tới đi qua một cái hẻm thời điểm đột nhiên một cô hát sắc xe việt giã ngừng lại từ trước xe xuống một tên beo kính mắc ăn mặc câu phục màu đen nam lái xe bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế cũng xuống cái ăn mặc câu phục màu đen cô gái tóc ngắn số hai tôn giả tiểu nữ vương theo chúng ta đi một chuyến đeo kính đen nam lái xe lạnh lùng nữ g khi nói các ngươi là cái gì lôi khác tùy ý hỏi làm xong đánh chuẩn bị đêm h ô n khuyết khát còn mang kính dâm lôi khác cảm giác cái này nam lái xe có vấn đề đeo kính đen nam lái xe trực tiếp móc súng lục ra chỉ lôi khác tên địa cô gái tóc ngắn cũng móc ra cái súng ngắn chỉ tiểu nữ vương tiểu nữ vương nhìn tình huống này cho lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực phát đi tin tức trước đường xung động vội vã đậu thủ có thể là thượng tầng thế giới phái tới chúng ta đi theo nhìn xem lôi khác nhẹ gật đầu từ bỏ lập tức dùng kim cô bồng khai chiến ý、nghĩ. khoảng cách này mặc dù gần một chút nhưng là bây giờ lôi khắc chỉ cần một cái ý niệm liền có thể thuấn phát tránh chuông kỹ năng coi như đối phương là thần thương thủ cầm loại này đường kính nhỏ súng ngắn cũng đánh không chết hắn cô gái tóc ngắn lấy ra hai cái còn tay cho lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều đ e o lên lôi khắc cùng tiểu nữ vương sau đó bị đưa vào trong xe ngồi xuống sau xe chỗ ngồi tóc ngắn nữ cũng đi theo ngồi xuống xe ngồi phía sau thương trong tay chỉ lôi khắc kính dâm nam bắt đầu lái xe đừng cầm thương chỉ vào người của ta ta cũng không chạy muốn mang bọn ta đi đâu các ngươi vì ai làm việc lôi khắc hỏi đến rồi ngươi sẽ biết hiện tại ý miệm tóc ngắn nữ vừa nói thương trong tay còn chỉ lôi khắc đầu tóc ngắn nữ không có lấy thương chỉ tiểu nữ vương khả năng dưới cái nhìn của nàng xem như nam sĩ lôi khắc phản kháng tỷ lệ lớn hơn một chút chương sáu trăm mười hacker chương sáu trăm mười hacker lôi khắc chịu đựng không có độc thủ chuẩn bị nhìn xem cái này hai người quần áo đen biết muốn dẫn mình cùng tiểu nữ vương đi đâu lái xe hơn một giờ tại thành thị bên cạnh một cái hãng bỏ hoang ngừng lại tóc ngắn áo đen nữ cầm thương chỉ lôi khắc cùng tiểu nữ vương xuống xe kính dâm áo đen nam cũng xuống xe lôi khắc cùng tiểu nữ vương sau đó bị áp giải đến cái này nhà máy một cái vứt bỏ trong văn phòng hai người một lần nữa bị còm ở tại trên ghế các ngươi cùng học viện giáo sư tại mấy ngày trước trong lúc nói chuyện với nhau nói cái gì kính dâm nam cầm một cái đèn bàn chiếu vào mặt của lôi khắc hỏi ngươi làm sao không cầm đèn chiếu vào tiểu nữ vương chỉ chiếu xạ ta làm gì lôi khắc oán trách vừa nói rõ ràng bị chuyên môn đối đ ã i trước thẩm vấn ngươi mau nói hôm nay các ngươi còn đi học viện nhìn giáo sư thi thể các ngươi trước đó phát hiện cái gì hoặc giáo sư cùng các ngươi nói gì kính dâm nam đối với lôi khắc hỏi lôi khắc cùng tiểu nữ vương nghe xong đã biết xem ra những người này có thể dò xét đến giáo sư cảm giác được thượng tầng thế giới tồn tại nhưng là còn chưa phát hiện bản thân cùng tiểu nữ vương cảm giác được lôi khác p h ò n g đoán lấy đoán chừng là giáo sư tại chính mình cùng tiểu nữ vương cùng ngày gặp mặt sau khi kết thúc cái này giáo sư lại trở về đã làm một ít tiểu thí nghiệm nghiệm chứng thế giới này là thật mộng cảnh thế giới khả năng những cái này tiểu thí nghiệm bại lộ hắn chúng ta là giáo sư con trai bằng hưu chính là đi đưa con trai hắn di vật trở về không nghĩ tới mới vừa đưa xong di vật không có hai ngày giáo sư cũng bệnh tìm đ ư ợ phát lôi khác vừa nói trước chuẩn bị ra vẻ cái gì cũng không biết người đây, giáo sư cùng ngươi nói gì sao áo đen kính dâm nam quay đầu đối với tiểu nữ vương hỏi không chúng ta an ủi hắn b ấ t đau buồn đi tới tiểu nữ vương nói áo đen kính dâm nam cùng áo đen tóc ngắn nữ liếc nhìn nhau cho hắn hai rửa đi tối nay ký ức cũng trong thân thể cắm vào giò xét máy móc trùng quan sát bọn hắn một đoạn thời gian áo đen kính dâm nam nói áo đen tóc ngắn nữ từ quần áo hoài trong túi quần lấy ra một cái như là hộp thuốc lá lớn nhỏ hộp kim loại áo đen tóc ngắn nữ mở ra cái này hộp thuốc lá từ bên trong xuất ra hai cái tiểu kim thuộc quản ống sắc tại trong tay nàng nhanh chóng biến thành hai ta chỉ sợ biết in xẹp thì hòn thực mộng cảnh thế giới thượng tầng thế giới là cái gì nhìn hiện tại cái này hai người quần áo đen cử động thượng tầng thế giới đoán chừng là the mạ c h ị thà tiểu nữ vương nhìn lấy hai cái điện tử bọ ngựa dáng vẻ còn có trước người hai cái đeo kính đen người áo đen sau tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực đối với lôi khắc nói the mạ trích thật có khả năng là neo cái này chúa cứu thế không biết là có hay không tồn tại a ngươi cái kia k h ô n g chế tinh thần kỹ năng có thể cùng một chỗ khống chế hai cái này đeo kính đen chương trình người máy sao lôi khắc lập tức thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông kỹ năng h ỏ i tiểu nữ vương áo đen tóc ngắn nữ đã trải qua vén lên lôi khắc bụng chỗ y phục lộ ra lôi khắc c á i rốn một giây sau liền phải đèm cái này điện tử bọ ngựa để vào lôi khắc trong bụng lôi khắc cũng không chuẩn bị trong bụng bị điện giật t ử bọ ngựa xuống nhờ hiện tại nhưng không có the mạ c h ị p bên trong nhân vật nữ chính chỉ chỉ t ỷ cái kia có thể lấy trong bụng điện tử bọ ngựa thiết bị thả một cái như vậy lớn điện tử bọ ngựa đến trong bụng lôi khắc nhìn lấy đều cảm giác không dễ chịu ngươi làm sao trước không cho tiểu nữ vương phóng điện tử bọ ngựa lập tức phải vung tay bông ra điện tử bọ ngựa một bên tiểu nữ vương liếc một cái lôi k h ắ c chỉ có thể khống chế một cái tiểu nữ vương hồi phục ta thử lấy để cái này áo đen tóc ngắn nữ làm mộng đen đi ngươi khống chế kính d â ấ m nam lôi k h ắ c lập tức cho tiểu nữ vương truyền đi tin tức một giây sau lôi k h ắ c trong nháy mắt tránh thoát kim loại còng tay cái này kim loại còng tay đối với thế giới này nhân loại bình thường còn có thể có chút tác dụng đối với lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương loại này thường giả muốn đẩy ra quá dễ dàng lôi k h ắ c tay trái xuất hiện chớ chú khiêu đao trực tiếp cắt đứt áo đen tóc ngắn nữ trong tay cái kia hai cái điện tử bọ ngựa hai cái điện tử bọ ngựa bị lôi khắc ch rơi rơi ở trên mặt đất biến trở về kim loại nguyên kiện dáng vẻ chớ chú khiêu đao cũng phá vỡ áo đen tóc ngắn nữ m ù bàn tay huyễn ma thuật lôi k h ắ c lập tức phát động kỹ năng để cái này áo đen tóc ngắn nữ làm mộng trong m ộ n cảnh áo đen tóc ngắn nữ đã trải qua thành công tại số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương trong bụng thả xong điện tử bọ ngựa đồng thời đã trải qua dùng nàng mang theo tiểu thiết bị thanh trừ số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương tối nay ký ức lôi k h ắ c đạp vỡ dưới chân điện tử bọ ngựa hải cốt cũng đem mảnh vụ này đã phải góc tượng cùng một thời gian, ghi h t tiểu nữ vương phát động tinh thần của nàng khống chế kỹ năng, một cái tiểu hòa b tiểu nữ vương đối với số hai tôn giả trong đầu phát tới tin tức cải biến kính dâm nam ký ức để kính dâm nam coi là áo đen tóc ngắn nữ đã trải qua tại chúng ta thể nội thả xong điện từ bọn ngựa cũng đã trải qua tiêu chử chúng ta tối nay ký ức lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực nói lôi khác huyễn ma thuật kỹ năng có thể làm cho bị chớ chúa khiêu đao đánh bị thương người nằm mơ nhưng lập tức dùng ngộng cảnh rất dài trong hiện thực cũng chỉ là trong nháy mắt trước người áo đen tóc ngắn nữ hai mắt nhắm lại sau hiện tại đã trải qua lần nữa mở hai mắt ra t ỉ n h lại tiểu nữ vương lập tức cải biến kính dâm nam ký ức không thể giết bọn hắn chúng ta nhiệm vụ chính tuyến hai thực mộng còn chưa hoàn thành hai cái này mẫu thể k h ô n g c h ê chương trình người máy rất khó bị giết chết coi như bọn hắn thực bị chúng ta giết chết cũng không có cái gì công hiến còn có thể gây nên người máy mẫu thể chăm chỉ hoài nghi nếu như thượng tầng không gian thực sự là the mạ trịt tận thế thế giới chúng ta còn không có đụng phải cho chúng ta hồng sắc bao con người không thoát được hiện tại cái này mà trận thế giới Lôi lòng lực, liền thông thông tiểu đi tin ngồi khác kỵ cho phát câu trong tức, năng nữ vương qua đầu sau đó sĩ xem u quần ố số n Trang mất trí nhớ cùng ngần người đi, số 2 tôn giả, cái này 2 người g ghế. giả, chi mất đi, cái đ áo n hẳn thể là có tiểu ể đưa đ i chúng ta. Xem ra thông hướng thượng tầng thế giới phương pháp không phải đã chết đơn giản như vậy ở trong này tự sát đã chết liền sẽ thật đã chết rồi muốn thoát ly cái này mà trận thế giới cần liên lạc với thượng tầng thế giới nhân loại tổ chức đề kháng chờ bọn hắn cứu viện đến chúng ta ở cấp trên thế giới chân thật bên trong bị người máy mẫu thể xem như tin thân thể mới được có chút đáng tiếc trộm mộng người ron cụm mặc dù ý thức được thế giới này là giả là cùng loại thế giới của giấc mơ nhưng hắn nhảy lầu sau hẳn là không trở lại thượng tầng thế giới bên trong là thật chết hắn nhảy lầu sau ở nơi này mà trận trong thế giới thi thể vẫn còn không có biến mất hắn không có thoát ly cái này mà trận thế giới lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hồi phục tiểu nữ vương lôi khác cũng không có dự liệu được nguyên bản nhìn lấy dân bản địa vũ lực giá trị rất thấp in xẹm t ì hòn phó bản thế giới đến hậu kỳ vậy mà biến thành the mạ trịt loại này cao sức chiến đấu cùng hắc khoa kỹ phó bản thế giới chương sáu trăm m ư ơ i một trung báo chương sáu trăm m ư ơ i một trung báo kính dâm nam mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương một lần nữa ngồi lên lúc đến đợi xe rời đi cái công sườn này hướng về trong thành thị nhanh chóng mở đi ra áo đen tóc ngắn nữ không cùng đến lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhìn thấy áo đen tóc ngắn nữ đi ra cái này vứt bỏ nhà máy làm lái xe bắt đầu sau khi khởi động hình dạng trong nháy mắt cả biến biến thành một cái nhặt ve chai láo thái thái bộ dáng trên người âu phục màu đen cũng không có cái này áo đen tóc ngắn nữ chương trình bản thể hẳn là truyền thống đi không còn nhập thân vào cái này nhặt ve chai láo thái thái trên thân đoán chừng là cảm giác số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương uy hiếp không lớn lần này cái này hai tên người áo đen chỉ là giáo s chúng ta còn không có bị trọng điểm hoài nghi lôi k h ắ c ngồi ở phía sau xe bên trên chứa ngẩn người bộ dáng trong đầu thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u t h ô n g kỹ năng cho tiểu nữ vương phát đi tin tức chúng ta cần mau chóng hoàn thành thực m n g nhiệm vụ tìm có thể liên lạc với thượng tầng thế giới nhân loại quân kháng chiến tiểu nữ vương hồi phục chúng ta muốn đi học máy tính lập trình n à ta nhớ được thema o c h i p nhân vật chính neo là thông qua máy tính liên lạc với thượng tầng thế giới chớ phi tư cái kia đầu trọng mới biết được thế giới này là giả tạo lôi khác hỏi tiểu nữ vương hẳn là không dùng coi như chúng ta trở thành đỉnh tiêm hacker cũng không liên lạc được thượng tầng thế giới người bởi vì neo là chúa cứu thế nhân vật chính thân phận mới có thể bị tìm tới cũng không phải là bởi vì hắn là lập trình viên thân phận tiểu nữ vương phân tích tiểu nữ vương cùng lôi khắc ngồi ở sau xe tòa bên trong b ê ngoài n đều là ngẩn người ngây người trạng thái không nói gì chỉ là thông qua trong đầu lòng kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đến giao lưu để tránh bị lái xe t í n h dâm nam cái này mẫu thể chương trình người máy phát giác xe tại trong thành thị nhanh chóng hành xử cuối cùng đ ầ u ở lôi khắc cùng tiểu nữ vương ở cửa quán rượu trước xuống xe trở lại các ngơi tại trong tiểu điểm căn phòng trực tiếp nằm trên giường đi ngủ k u ê n đêm nay chuyện phát sinh kính dâm nam đối với ngồi ở hàng sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương tiếp tục giả vờ lấy người gỗ dáng vẻ đần độn nhẹ gật đầu hai người xuống xe chậm rãi hướng đi khách sạn cũng ngồi xuống thang máy lên lầu về tới riêng mình gian phòng lôi khắc nằm gian phòng của mình trên giường lớn dùng trong đầu lòng kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đến liên hệ tiểu nữ vương đêm nay lôi khắc không định đi cùng tiểu nữ vương gặp mặt song lại không biết cái kia kính dâm người áo đen còn ở hay không dám thị lấy hắn cùng với tiểu nữ vương đây chờ hoàn thành lần này nhiệm vụ chính tuyến hai đi đến thượng tầng thế giới cái này nhiệm vụ chính thứ ba hẳn là the mạ t r ị tương quan nhiệm vụ chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ hảo tiểu nữ vương phát tới tin tức hỏi lối khác chúng ta hoàn thành trước thực mộng sau rời đi cái này ma trận thế giới trở lại t h e o m ạ trịt thế giới chân thật nhìn xem tình huống cụ thể lại định nếu là có chúa cứu thế neo tồn tại tốt nhất chúng ta trợ giúp h ạ n giới hẳn là có thể thông quan nếu là không có chúa cứu thế neo cái này người tồn tại chúng ta liền mình làm chúa cứu thế đi người muốn làm chúa cứu thế vẫn là để ta làm chúa cứu thế lối khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức người ý nghĩ này nhắc nhở ta một khi thượng tầng nhân loại ngăn cản quân cho là chúng ta là chúa cứu thế truyền thế tuyệt đối gây nên thượng tầng nhân loại quân kháng chiến chú ý bọn hắn biết dùng hết tất cả biện pháp đến giải cứu chúng ta bị người máy m â u thể xem như tin nhiên liệu chân chính thân thể chúng ta bây giờ phải làm chính là cho thượng tầng ngăn cản quân nhân loại phát đi tin tức liền nói ngơi ư cùng ta là chúa cứu thế dạng này ngăn cản quân chớ phi tư cái kia đầu chọc nếu như tồn tại lời nói hắn nhất định sẽ đến mang chúng ta rời đi nơi này coi như chớ phi tư cái này tráng h á n đầu chọc không tồn tại cái k h á c thượng tầng thế giới nhân loại quân kháng chiến cũng có khả năng rất lớn đến giải cứu chúng ta hai cái này chúa cứu thế tiểu nữ vương nghĩ, nghĩ sau cho lôi khắc lần nữa phát tới tin tức hai cái chua cứu thê à, nguyên tắc bên trong liền một cái được rồi hai cái liền hai cái đi dạng này hai ta đều có thể bị ngăn cản quân tỉnh lại sáng sớm ngày mai chúng ta đi trước đi máy bay tìm người ngụy trang về sau để người ngụy trang mang chúng ta đi tìm dược tề sư ở nơi này ma trận thế giới nhà bào chế thuốc kia nhóm t ạ i ẩn giấu trong phòng sâu chối nhiều cái người nhập mộng phương pháp đoán chừng chính là bọn họ tại thử nghiệm cho lên tầng thế giới nhân loại quân kháng chiến tuyên bố tin tức hoặc tín hiệu cầu cứu loại hình những cái này nhập mọi người muốn cho thượng tầng thế giới quân kháng chiến đến trừng cứu thân thể của bọn họ cũng tỉnh lại bọn hắn lôi khắc phân tích được hôm nay đi ngủ sớm một chút về sau chúng ta ở nơi này mà trận thế giới giao lưu dính đến cái này thượng tầng thế giới tin tức tận lực dùng lòng kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực dù sao bây giờ còn không biết mẫu thể người máy cùng nàng những cái k i a áo đen t r ư ờ n g trình thủ hạng đối với cái này ma trận thế giới có bao nhiêu giám sát năng lực tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai trước đó vẫn là tận lực không bại lộ thân phận tốt không đến dẫn tới áo đen kính d â m nam chúng ta liền sẽ trở nên rất bị động một mực bị đuổi giết tiểu nữ vương phát tới tin tức nói được đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai ngồi dậy máy bay chúng ta mau chóng mang theo trộng đoàn đội h o à nhân t loại nghiên cứu mẫu thể người máy đem tất cả nhân loại đều giam giữ đến bồi dưỡng khoang thuyền nuôi nuốt bắt đầu nhân loại trên người từ xuất sinh bắt đầu liền bị gắn đông đảo đầu cắm liên tiếp lấy tuyền ống xem như người máy điện tử nhân loại bị người máy xem như nguồn năng lượng tin nuôi nuốt những cái này bị nuôi nuốt người bọn hắn cũng không biết thế giới chân thật cái kia hiện thực tắc ốc những nhân loại này tư duy đều bị vùi đầu vào ma trận trong thế giới giả lập sinh tồn nhân vật chính n e o là cái thứ sáu chúa cứu thế là người máy mẫu thể căn cứ nhân loại thiếu hụt bị tuyển định cùng ban cho chúa cứu thế thân phận người máy mẫu thể chuẩn bị lợi dụng chúa cứu thế đến thanh trừ cùng di bổ ma trận thôi diễn quá trình bên trong xuất hiện một hệ liệt nhân tố không ổn định bất quá ở giữa xảy ra chút ngoài ý m u ố n s m i t h đặc công người máy này chương trình con triệt để thoát ly mẫu thể cũng có cùng loại vi rút máy tính cường đại cảm nhộm năng lực muốn nguy hại đến mẫu thể tồn tại. cuối cùng nhân vật chính neo dùng đánh g i ế t sở mít làm điều kiện cùng người máy mẫu thể thành công hòa đàm làm cho nhân loại có thể tự do lựa chọn là lưu tại ma trận thế giới tiếp tục làm người máy tin hay là trở về đến tàn khốc tận thế thế giới hiện thực chân chính còn sống nguyên tắc bên trong nhân vật chính neo là dùng bản thân hy sinh phương thức để thoát ly người máy mẫu thể điều k h i ể n tự động sở mít lây nhiễm hắn tại ma trận bên trong thân thể sở mít cảm nhiễm neo sau mới khinh k h ủ n g phát hiện hắn tự thân lại lần nữa cùng mẫu thể kết nối vào hắn sau đó bị mẫu thể thanh trừ hết lôi khác nghĩ đến nếu như không tồn tại neo chủ này sừng hắn cùng tiểu nữ vương là chúa cứu thế lời、nói. có hay không cũng phải c h ỉ ít một người trong đó hy sinh đương nhiên sở mít cái này thoát ly mẫu thể người máy chương trình con xuất hiện tại nguyên tắc bên trong cũng là nhân vật chính neo lần thứ nhất thức tình lúc đối với hắn triệt để đánh g i ế t sau phát động sự kiện ngẫu nhiên nếu là cái này phó bản thế giới chúa cứu thế neo không tồn tại coi như sở mít đặc công cái này chương trình con người máy tồn tại bản thân cùng tiểu nữ vương đoán chừng cũng không có cách nào sở mít cái này chương trình con thoát ly mẫu thể trở thành cùng loại vi rút máy tính tồn tại l ô i khác nghĩ đi nghĩ lại mình cũng ngủ thiết đi hiện tại phân tích thực sự là quá phức tạp đi vẫn là giống cùng tiểu nữ vương vừa mới định như thế chờ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hắn cùng tiểu nữ vương đi đến thượng tầng thế giới chân thật suy nghĩ thêm đi ngày thứ hai hơn sáu giờ tiểu nữ vương sẽ dùng lòng kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khắc trong đầu phát tới nàng hát tiến g ca đem lôi khắc đánh thức người cái này so với chuông báo còn nhao nhao à còn không n h t được lòng kỵ sĩ có như ngươi loại này lòng tuyệt đối là bọn chúng x ỉ nụ lôi khắc hồi phục q á n trách tiểu nữ vương lôi khắc chỉ có thể bắt đầu rửa mặt đi theo sau phòng ăn và tiểu nữ vương dùng bữa sáng chương sáu trăm mười hai tù hợp chương sáu trăm mười hai tù hợp lôi khắc cùng tiểu nữ vương tại khách sạn nhà hàng nhanh chóng ăn bữa sáng chúc mộng sư ạ di ẩn thiếu nữ này liên hệ ngươi sao lôi khắc hỏi tiểu nữ vương mặc dù lôi khắc hiện tại đã biết rồi thượng tầng thế giới là the o mạ t r ị n tin tức bất quá bây giờ vị trí cái này mà trận thế giới thực mộng nhiệm vụ cũng điểm hoàn thành mới được không phải đi trước thượng tầng thế giới cái này thực mộng nhiệm vụ muốn hoàn thành thì càng khó khăn không có a ta cũng cảm giác kỳ quái đâu theo lý thuyết nàng biết liên hệ ta mới đúng chúng ta lại đi trường học tìm xem nàng đem máy bay thời gian sửa lại tiểu nữ vương nói ra đi sân bay đi trực tiếp làm máy bay đi chỗ mục đích thành thị nếu là máy bay trước khi cất cánh thời điểm ạ di ặt còn chưa tới chúng ta trước hết đi qua vừa vặn xuống phi cơ sau ta đem bên kia hoàn cảnh tọa độ nhớ kỹ sau lại mở ma pháp truyền tống môn trở về lôi khác đối với tiểu nữ vương nói ngươi chuẩn bị trở lại khuyên nhủ adi ạt nghĩ kỹ khuyên như thế nào tên thiên tài này thiếu nữ sao tiểu nữ vương hỏi còn khuyên cái gì nàng nếu là lần này không đến ta liền chuẩn bị trực tiếp bắt cóc về sau uy bức lợi d ụ n à n g xem đều nhìn trộm ngộng bất ký nhất định phải gia nhập chúng ta trộm ngộng đoàn đội nàng nếu là không đến ta liền làm một thân phận giả hoặc tìm xe tổ thuê một số người truy sát nàng loại hình để adi ạt cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp sau đó ta cái này anh hùng lại xuất hiện giải cứ cũng nói cho nàng chỉ có gia nhập chúng ta trộm ngộng đoàn đội chúng ta cố chủ mới có thể ra lực giải quyết những cái kia truy sát thế lực lôi khắc rất tự nhiên nói tiểu nữ vương nghe xong nghĩ nghĩ mặc dù thủ đoạn này không quá quan g minh chính đ ạ i nhưng là không có tốt hơn phương pháp có thể làm cho hạ dị ặt gia nhập bọn hắn cái này trộm ngộng đoàn đội trước đó số hai tôn giả cái này có chút âm hiểm thủ đoạn nên dùng còn điểm dùng dù sao hạ dị ặt cái này có tạo ngộng sư thiên phú t h i ể u nữ quá khó tìm nàng nếu là không gia nhập cái này trộng đoàn đội sẽ đối với lần này tam trọng n g ộ n cảnh thực n g ộ n nhiệm vụ đều có ảnh hưởng lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai người ăn xong điểm tâm sau l ô i khác tại bên cạnh thang máy trở lấy tiểu nữ vương trở về gian phòng lấy trộm mộng trang bị cặp sách tay kia sau đó hai người ngồi xuống dưới thang máy lâu tại lâu một trong đại sảnh vậy mà thấy được đang ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía cửa thang máy ạ d ì ắt thiếu nữ này lúc này ạ d ì ắt còn có chút thụy nhãn lung lung nhìn d ạ n g tối hôm qua là không sao cả đi ngủ ạ d ì ắt bên cạnh chân còn thả cái đại hành lý dương nàng đã làm xong gia nhập trộm mộng đ o à n đội cùng tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả đi máy bay rời đi chuẩn bị lối khác cùng tiểu nữ vương nhìn thấy tình huống này cười, cười. ta tối hôm qua trở về chuẩn bị giấc mơ của chính mình đồ đằng cùng nghiên cứu trộm mộng bút ký nội dung tới chuẩn bị cho tốt sau thời gian đã trải qua quá muộn liền không có lại gọi điện thoại cho các ngươi À di ạt nói hoan n g h ê n gia nhập trộm mộng đoàn đội ngươi tương lai sẽ là hôm nay cái này quyết định chính xác mà may mắn nhân sinh của ngươi từ hôm nay trở đi sẽ trở nên càng thêm đặc sắc lôi khắc vừa nói đưa tay phải ra À di ạt cũng đưa tay phải ra cùng lôi k h ắ c n ắ m tay đi thôi x à i tổ phái tới xe đã trải qua tại cửa ra vào chờ chúng ta tiểu nữ vương nói ra đúng rồi ta hộ chiếu còn không có làm tốt không có vấn đề a đi máy bay ta không có hộ chiếu không được đi À d ì ạt nói không có việc gì ngươi hộ chiếu đã trải qua tìm người cấp cho ngươi tốt ngay tại đưa đón tài xế của chúng ta trên xe tiểu nữ vương nói a các ngươi đã sớm dự liệu được ta biết gia nhập các ngươi cái này trộm mộng đ o à n đội ta muốn phải không đến vậy cái này hộ chiếu không phải trắng làm sao À d ì ạt có chút kinh ngạc hỏi sẽ không trắng làm ta đều kế hoạch tốt lôi khác đưa tay giúp đỡ à d ì ạt cầm nàng đại hành lý dương a di ạt không có quá nghe hiểu số hai tôn ý tứ mất quá một bên tiểu nữ vương nghe hiểu số hai tôn giả ý là a di ạt ngươi nếu là không đến hắn cũng sẽ cho làm mấy cái truy sát thế lực để ngươi thể nghiệm một chút chạy trốn niềm vui thú về sau biết xin gia nhập cái này trộm mộng đoàn thể hộ chiếu sớm m u ộ n dùng tới được tiểu nữ vương cười cười không có cho hạ gì ặt giải thích một ố xe thương vụ tại cửa tiểu điếm vip chỗ đậu xe c h ờ một người trung niên lái xe cho hạ gì ặt cất xong hành lý tiểu nữ vương cái kia trộm mộng trang bị màu trắng bạc vali sách tay lựa chọn trực tiếp mang theo người lôi khác không có hành lý liền mang theo xe tổ cho hắn tiền cùng thẻ ngân hàng thiếu cái gì đến chỗ mục đích mua là được ba người ngồi lên xe thương vụ sau lái xe đưa cho ba người ba quyển hộ chiếu sau c ũ n g k h ô n g có nói nhiều, ta r ự trộm i lái mộng đoàn đội rất có tiền sao xuất hành xa xỉ như vậy an đờ j a an hỏi bên cạnh đang ngồi tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả là bởi vì nhiệm vụ lần này kim chủ có tiền hiện tại chúng ta chiêu mộ đoàn đội thành viên tất cả quá trình tốn hao nhiệm vụ lần này kim chủ xe tổ người đại lao này b ả n đều sẽ phụ trách sai t o cái kia hàng thế nhưng là mua công ty hàng không cùng chúng ta mua điện thoại di động không sai biệt lắm chủ không cần cho hắn tiết kiệm tiền bạc đãi bản thân chờ máy bay hạ cánh muốn mua gì ta cái này có hắn cho thẻ ngươi tùy tiện mua sắm lôi khắt nói a dì ắt n g h e xong sửng sốt một chút mới biết được trộm mộng đoàn đội nguyên lai、like、kiếm tiền năng lực mạnh như vậy lần này chúng ta là đi tìm hai gã khác đồng đội một cái là người nguy trang một cái là dược tề sư đều là trộm mộng giới cao thủ nội danh triệu tập hảo bọn hắn chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu lần này thực mộng nhiệm、vụ. tranh thủ mau chóng hoàn thành tiểu nữ vương đối với đã là đội viên an d ờ gia an kể tình huống ăn xong đồ vật sau ạ gì ạ lựa chọn ở trên máy bay t h ê m thiết một hồi tối hôm qua nàng ngủ quá ít lôi khác cầm một bản tạp chí du lịch tùy ý là xem cái này trong tạp chí cảnh sát hoàn cảnh lôi khác nhớ kỹ chuẩn bị nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn mở ma pháp truyền thống môn truyền thống đi qua cũng dễ dàng một chút vài giờ sau máy bay bắt đầu hạ xuống ba người xuống phi cơ sau sai tô tự mình ở phía dưới mang theo mấy tên bảo tiêu nên đón cái này chính là các ngươi nói chúc ngọc sư còn trẻ như vậy sai tô đối với số hai tôn giả nói nàng trúc ngộng năng lực so với ta cùng tiểu nữ vương đều mạnh có thể nói là trên thế giới này có thiên phú nhất trúc ngộng sư không nên bởi vì đối phương tuổi trẻ liền khinh thị nàng tam trọng ngộng cảnh dựng bình thường trúc ngộng sư có thể làm không cẩn thận nhưng hạ dị ẩn có thể rất dễ dàng liền khống chế tam trọng ngộng cảnh l ô i khác vừa nói không thể để cho s xe tổ coi thường bản thân và đội mặc dù mình đội trưởng này cùng đội viên chủ lực tiểu nữ vương thật không biết cái gì t r ố n g n ộ n g nhưng mới vừa chiêu mộ tới hạ dị ẩn vẫn có thể lấy ra được a lợi hại như vậy là ta sai rồi quá tốt rồi chúng ta bây giờ liền đi tìm người ngụy trang ở ả thủ hạ ta vừa mới báo cáo người ngụy trang ở hiện tại đang ở đi đến một cái quán ăn trên đường chúng ta nếu là trực tiếp đi vừa vặn có thể ở trong nhà hàng gặp được hắn bất quá người ngụy trang sau lưng theo đôi u hai cái tổ chức đối với hắn tiến hành giám thị lấy ta trước phái người đem cái kia hai cái tổ chức giám thị nhân viên giải quyết thế nào sai tô nói chương sáu trăm m ư ơ i ba kẻ ngụy trang chương sáu trăm m ư ơ i ba kẻ ngụy trang l ô i khác nghe xong lắc đầu trước không cần phải để ý đến cái kia hai nhóm giám sát kẻ ngụy trang em người ta lời đầu tiên mình đi cùng kẻ ngụy trang nói một chút thỏa năm sau ta cho tiểu nữ vương phát tín hiệu sai tô ngơi lại phái người đập thủ c nửa g đ canh giờ sau lôi khác cùng kẻ ngụy trang em xin ngồi ở một cái quán ăn bên trong uống nước trà ăn bánh ngọt số hai tôn giả nghe nói các ngươi đội trưởng trước đây không lâu mới vừa qua đời n g ư ơ i tìm ta không phải muốn nhìn một chút ta đơn giản như vậy đi kẻ ngụy trang em xuống n g ụ m nước chả nói nghe thế kẻ ngụy trang nhận biết mình hơn nữa thoạt nhìn thái độ cũng không tệ lắm lôi khác bao nhiêu yên tâm chút ta và tiểu nữ vương tiếp vào cái đại nhiệm vụ rất có khiêu chiến ngộng cảnh nhiệm vụ muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ này lôi khác trực tiếp nói do ý đồ đến có nhiều khiêu chiến nhiệm vụ thù lao là cái gì cụ thể là nhiệm vụ gì lại muốn trộm lấy cái nào quan trọng nhân vật trong đầu tình báo kẻ ngụy trang đối với lôi khắc hỏi lôi khác cũng nâng c h u n g trà lên uống từ từ khẩu nước trà này lá trà coi như không tệ nhưng là sông trà thủ pháp còn không có hắn hào đây lần này không phải muốn trộm lấy mục tiêu nhân vật trong đầu tình báo mà là phải đối với mục tiêu nhân vật trong đầu cắm vào một cái ý nghĩ mục tiêu nhân vật là một cái kế thừa thương nghiệp nguồn năng lượng đế quốc đại lao con trai độc nhất nhiệm vụ yêu cầu để người thừa kế này từ bỏ kế thừa đã chết phụ thân thương nghiệp đế quốc ý nghĩ Vì thác chúng ta làm nhiệm vụ này là hắn đối thủ cạnh tranh về phần phương diện thù lao hắn có thể cho ngươi bãi bình ngươi bây giờ tất cả phiền phức chỉ cần nhiệm vụ thành công này hiện tại giám thị ngươi mấy cái này thế lực cùng với ngươi thế lực đối nghịch đều sẽ làm ngươi không tồn tại chỉ cần ngươi không còn chọn bọn hắn là được n g ư ơ i bị t h ắ c còn có thể cho ngươi một bút không ít tiền thuê lôi khắt nói thù lao ngược lại là rất mê người bất quá cắm vào ý nghĩ thông thường ngộng cảnh có thể t r ồ n g không vào được loại ý nghĩ này không phải biết bị mục tiêu nhân vật tiềm thức biết nhìn tấu h đoán chừng hai trọng ngộng cảnh cắm vào ý nghĩ đều khó khăn ít nhất phải tam trọng ngộng cảnh dưới mới có thể đối với mục tiêu nhân vật cắm vào ý nghĩ nhưng tam trọng n g ộ n cảnh không phải tốt như vậy tiến vào trên thế giới này có thể ổn định xây dựng tam trọng ngộng cảnh tạo m ộ n g sư có thể đếm được trên đầu ngón tay trước đó các ngươi đã chết đội trưởng làm ộ t cái chỉ sợ ngươi ta và tiểu nữ vương đều làm không tốt cái này tam trọng ngộng cảnh đi hơn nữa đối với ta có địch trí tổ chức rất nhiều nhiệm vụ này người ủy thác có khả năng bao lớn cùng thế lực có thể đều cho ta bãi bình cảnh ngụy trang nhìn lấy lôi khắc nhỏ giọng nói lần này người ủy thác gọi là s ả i tổ thế lực của hắn khả năng không phải mạnh nhất nhưng chính là có tiền gặp được không nể mà hắn thế lực có thể tiền đập xuống không có giải quyết không được điểm ấy n g ư ơ i yên tâm đồng thời có thể làm tam trọng động cảnh thiên tài tạo mộng sư chúng ta đã tìm được mặc dù cái này tạo mộng sư là cái người mới bất quá nàng tạo mộng thiên phú so trước đó đội trưởng của ta đều mạnh làm phức tạp tam trọng mộng cảnh đối với nàng không có bao nhiêu độ khó hiện tại ta và tiểu nữ vương cái này trộm mộng đ o à n đội còn cần một vị kẻ ngụy trang cùng định cấp dược thể sư ngươi có hứng thú hay không gia nhập sao lôi k h á c nói xong ăn khẩu bánh ngọt như thế kích thích sự tình ta làm tam trọng mộng cảnh thế giới ta đã sớm muốn biết một chút bất quá số hai tôn giả chúng ta bây giờ điểm chia ra rời đi ta cái này còn có cái nôi đâu sau đó chúng ta ở nơi này thành thị chỗ cũ n g tụ hợp thế nào ta có thể giới thiệu cho ngươi cái đỉnh cấp dược tề sư hắn phối chi thuốc ngủ tề là ta mấy năm nay dùng qua tốt nhất có hắn phối chi đặc thù thuốc ngủ tề lời nói chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào ngủ say trạng thái dưới an toàn tiến vào tam trọng mộng cảnh sẽ không để mộng cảnh bởi vì chúng ta thức tỉnh mà sụp đổ giả tạo người em nói như vậy hợp tác vui vẻ ta không cần t r á n h né chúng ta người cố chủ kia biết trước giải quyết hết đang ở giám thị hai cái này tổ chức phiền thoái nhỏ lôi khác cầm bình trả lên cho mình một lần nữa rót chén trả nước sau đó cầm ly trả lên thổi mục khí lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực thông chi trong xe c h ờ tiểu nữ vương hắn bên này kẻ ngụy trang đã trải qua nói xong kẻ ngụy trang đồng ý gia nhập bọn họ t r ộ m ngộng đ ồ n đội chấp hành lần này thực ngộng kế hoạch lôi khác có thể không chuẩn bị cùng kẻ ngụy trang lại chưa mở kẻ ngụy trang trong miệng chỗ cái này trong thành phố chỗ cũ lôi khác căn bản không biết là đâu đến lúc đó tìm không thấy coi như lại chậm trễ thời gian lại còn gây nên kẻ ngụy trang hoài nghi tiểu nữ vương đối với bên cạnh chỗ ngồi x ạ c tổ nói ra sau sai tổ liên bắt đầu cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại lôi k h ắ c cùng kẻ ngụy trang ngồi ở chỗ đó uống trà ăn bánh ngọt chừng năm phút tiệm cơm này bên trong liền có một bàn người rời đi trước lại qua thêm vài phút đồng hồ lôi k h ắ c thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy hơn mười mang theo thương người cũng lần lượt lái xe rời đi bọn hắn vị trí tiệm cơm này phụ cận sai tố người cố chủ này thực lực nhìn dạng cũng không tệ lắm uống xong bình này trà ta dẫn ngươi đi thấy thôi miên sư đi kẻ ngụy trang đối với lôi khắc nói đừng uống trà này ngâm không được tốt lắm chờ thỏa đàm thôi miên sư sau làm một ít trà ngon ta cho các ngươi pha một bầu để ngươi ế m thử cái gì mới là để thần tình nào trà、ngon. lôi k h ắ c đứng dậy nói không nghĩ tới số hai tôn giả ngươi còn có nghề này nghề được đi thôi kẻ ngụy trang cũng đứng dậy không uống cái này nước trà hai người đi ra cái này tiệm cơm xài tổ phiên bản dài xe đã trải qua chờ ở cửa lôi k h ắ c cùng kẻ ngụy trang sau khi lên xe cho mấy người giới thiệu lẫn nhau xuống kẻ ngụy trang sau đó bắt đầu chỉ đường xe thuận t ạ i trên đường phố gạt mấy lần sau liền tiến vào khu bình dân quãng đường còn lại chúng ta muốn xuống xe đi xe này quá rõ ràng mở ra nơi đó sẽ cho thôi miên sư nhóm mang đến chút phiền thức bọn hắn sẽ không hoan nên chúng ta kẻ ngụy trang nói Sài tổ để lái xe dừng xe sau i đó lôi khắc tiểu nữ vương thiếu nữ ạ dì ắt cùng sài tổ tại cải ngụy trang dẫn đường dưới đi vào khu bình dân đi vào một nhà khu bình dân bên trong thoạt nhìn rất thông thường tiểu điểm kẻ ngụy trang đi cùng tiểu điếm lao bản trao đổi sau đó lão bản này trực tiếp đóng cửa sau đó r ờ i hậu phương một cái cái bản vén lên thảm cùng tấm văn gỗ phía dưới lại có cái thông hướng dưới đất t h a n g lầu lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống cái này khu bình dân tiểu điếm phía dưới chỉ là cái này dưới đất không gian đông đảo trong thông đạo một cái cái này khu bình dân phía dưới ẩn giấu đi một cái dưới đất tiểu thương trận người ở bên trong so trên đất còn nhiều rất nhiều không thấy được ánh sáng giao dịch đều ở đây dưới mặt đất tiến hành sau khi tiến vào theo ta đi kẻ ngụy trang nói khẽ với mấy người nói